Lý đố không rõ vì sao, hán cao mày nói rằng, đúng, là như vậy, làm sao? Hai ngày. Các ngươi thuê hai ngày. Ngày hôm qua mới vừa rời đi. Đúng, làm sao? Lý đố cảm giác không hiểu ra sao. Một cái trung niên người ra đen hô, nhìn ta nói cái gì? Các ngươi những ngày ngu xuẩn, các ngươi còn chưa tin ta. Người Trung Quốc này ở đây đợi hai ngày, hán đảo đi rồi rất nhiều nguyên thạch ổ bản. Cái gì? Lý đố bối rối, này cờ mở nở nói chính là cái gì? Trung niên người ra đen tiếp tục hô. Nếu như không tin các ngươi có thể đi hỏi Hạo ẩn, Hạo ẩn mua đi rồi hắn bảo thạch, rất nhiều bảo thạch. Ta dám bắt chúng ta càng bật gia tộc danh nghĩa xin thể, hắn từ nơi này đào đi rồi rất nhiều bảo thạch bán cho Hạo ẩn. Mọi người thấy hướng về hắn, Lý Đỗ Cao mày hỏi ngược lại, "Uy, các ngươi làm sao biết?" Tuy rằng người da đen này khá giống là nói bậy, nhưng hắn nói một phần là thật sự, hắn xác thực ở đây tìm tới rất nhiều ổ phản bán cho Hạo ẩn. Nhưng là, hắn là làm sao biết tin tức này? Lý Đỗ ý thức được, bọn họ bị người theo dõi thậm chí quản chế, nhưng là hắn nhưng vẫn không có ý thức đến điểm ấy. Căn bản không có phát hiện có người ở quản chế bên mình. Hắn trả lời chứng thực người da đen nói chính là thật sự, nghe tin mà đến người nhặt môn càng thêm hương phấn. Có người nói, càng bác nói chính là thật sự, ta thấy quá, người Trung Quốc này mang theo hai cái to con hai ngày trước vẫn đợi ở chỗ này, bọn họ ở đây đợi hai ngày. Bọn họ đương nhiên là có thu hoạch, nếu như ngươi ở một chỗ không có bất kỳ thu hoạch, ngươi sẽ đợi ở chỗ này hai ngày hả? Người da đen càng mệt hô, đúng, chính là như vậy, ta cùng ta bọn tiểu nhị vẫn đang chăm chú bọn họ, khi bọn họ rời đi đi tiêu thụ bảo thạch thời điểm chúng ta nắm lấy cơ hội thuê lại vùng đất này sau đó các ngươi ở đây phát hiện bảo thạch Khanh. càng Bạch nói rằng trên thực tế không phải chúng ta phát hiện là cái này Trung Quốc lao phát hiện có điều hắn là cái lưubi Dĩ nhiên không có tục thuê nơi này để chúng ta được cấp thuê cơ hội Lý Đỗ lông mày vượt trếu càng chặt, chờ chút thứ độ gì nhi nơi này bảo Thạch Khanh là lão tử phát hiện lao tử là lưubi sẽ quên tục thuê hắn không tục thuê nguyên nhân là nơi này ở bề ngoài căn bản không có cách nào lại tìm đến hộ phạn những hàng này là ở nói vậy là ở dựa vào chính mình chạy âmưu gì Có điều hắn còn không rõ ràng lắm, đối phương muốn làm gì, là muốn khoe khoang hả. Lộ ra kế hoạch, theo đến tay nhạc quảng số lượng tăng nhanh, người da đen càng mặt cùng đồng bạn của hắn có ý định dẫn dắt dư luận, để mỗi người đều biết xảy ra chuyện gì. Một cố sự xuất hiện, lý do là tay nhạc quảng bên trong Lưu Bỉ, điểm ấy mọi người đều biết, ngược lại cái này vòng tròn lại lớn như vậy. Làm Lưu Bỉ, hắn vận may rất tốt, lần trước đã phát hiện một khối ổ phản, lần này trở lại đến quốc gia công viên, trực tiếp phát hành cái bảo tịch xanh. Có điều khả năng là hắn bất cần rồi, hoặc là hắn là cái Lưu thiếu hụt kinh nghiệm. Phát hiện một ít nguyên thạch ổ vạn sau hắn nóng lòng đi xử lý tiêu thụ, không có đúng lúc tục thuê khối này thổ địa. Vẫn đang chăm chú hắn càng bật chờ người mau mau tiếp nhận nơi này, đồng thời phát hiện lượng lớn nguyên thạch ổ vạn, còn có một chút nguyên thạch ổ vạn ở quần quần không ngừng bị phát hiện. Càng Bạch trước mặt trong dương ổ vạn càng ngày càng nhiều, lúc trước có người nói có 100 khối đó là khuyết đại, nhưng hiện tại không phải khen trường, Lý đố mắt liếc một cái, trong dương nguyên thạch ổ vạn quả thật có thể có bách 80 khối. Người nhặt muôn không thể ở khối này trong đất động thủ, có người lo lắng dò hỏi, "Ha, Càn Bạch, các ngươi thổ địa biên giới tuyến ở nơi nào?" bọn họ không thể ở mảnh đất này bên trong tìm kiếm khoáng thạch, nhưng có thể ở bên ngoài tìm, tuy rằng điều này cũng vi phạm quy định, có thể nếu như không có bảo an thăm ra, bọn họ có thể làm điểm mờ ám. Camelo, ha ha, nơi này đều là địa bàn của chúng ta, hiện tại Trịnh Quốc gia công viên đều ở chúng ta dưới chân. A ha, chúng ta muốn phát tài. Người này chó chết, nói nhanh một chút ra ngoài hạ, bằng không chúng ta muốn ra tay. Có người tức đến nổ phổi hô. Càn Bạch vung vẩy súng săn quát, ai dám? Ai dám ở địa bàn của lão tử bên trong ngang ngược? Một chừng 50 tuổi trầm ổn hất người đi ra. Hắn đẩy ra càng Bách nói, "Đừng kích động, hòa kế, tỉnh táo lại, cẩn thận trong tay ngươi cái kia ống sắt tử cơ cỏ." Nhìn ánh mắt nóng rực đám người, hắn lại nói, "Thượng đế giáo dục chúng ta không thể quá tham lam, chúng ta đã có có đủ nhiều thu hoạch, chúng ta nên rời đi." Càng Bách kêu lên, "Rời đi? Biểu ca, ngươi có ý gì? Ngươi là nói chúng ta phải đem tới tay tài bảo cho đậu má chắp tay nhường ra đi?" Chớp một người da đen liếm liếm môi nói, "Chúng ta tới tay tài bảo quá nhiều, càng Bách, ngươi biết chúng ta cũng không đủ sức mạnh thủ vệ những này, mau mau buông tay đi, cái kia Trung Quốc lao làm đúng, đúng lúc thu tay lại mới là đúng." Ly đấu càng ngày càng không hiểu nổi, chuyện gì thế này. Có điều hai tên khốn kiếp này vẫn xưng hô chính mình Trung Quốc Lao, đây là tìm về ca. Càng bắt nhìn Chu Vi đấu kỵ đến mù quáng đông đảo người Nhật, tựa hồ có hơi sợ sệt, cầm thật chặt súng trong tay. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói, liền như thế từ bỏ nơi này bảo thạch ta không cam lòng. Chúng ta ở khu vực này thuê ba ngày, hiện tại một ngày đều còn chưa kết thúc, ta không cam lòng. Một dâu dầm đi tới nói rằng, hoa kế, cho thuê lại cho ta, ngươi là 500 khối một ngày thuê đúng không? Ta cho ngươi khối. ta cho ngư 5000 khối. Một nhóm người nhặt điên cùng tranh giá, hiện trường bầu không khí vượt phát hỏa nhiệt cũng càng ngày càng hỗn loạn. Trong chớp mắt, lý Đỗ trong đầu linh quang lóe lên, hắn đại khái hiểu chuyện gì thế này. Nguyên lai like mấy tên khốn kiếp này đánh chính là cái này phổ, thì ra là như vậy a. Vùng đất này tuyệt đối không có nguyên thạch ổ bạn, bọn họ nguyên thạch ổ bản cũng không phải ở đây tìm tới, càng bẹ cùng hắn hợp tác ở làm một cái bẫy, muốn khanh người nhặt giá cao tiếp nhận vùng đất này. Hắn đem tiểu phi trùng thả ra ngoài, bay đến cặn trước mặt trong dương kiểm tra những này nguyên thạch ổ tình huống. Từ bề ngoài xem, những này bảo thạch không thành vấn đề. Tầng ngoài tảng đá Loang loang lộ lổ xấu xí không thể tả trung gian bảo thạch nhưng là ánh sáng long lánh màu sắc Mỹ lệ tiểu phi trùng bay vào một khối bảo thạch bên trong sau đó vấn đề đi ra hai ngày trước lý đối nhiều lần thông qua tiểu phi trùng tầm nhìn quan sát ổ bản bên trong loại này bảo thạch phi thường đẹp đẽ tính chất trong suốt đều đều từ bề ngoài đến nội hoạch tuyệt đối là trước sau như một nhưng khối này nguyên thạch ổ bản nhưng không phải như vậy chương 580 lừa gạt thuật cao siêu 580 lửa gạt thuật cao siêu 4 đứng đầu để cử Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý từ hoàng. Ở sâu nhỏ trong mắt, khoảng cách gần quan sát những ngày ổ toàn, sẽ phát hiện bảo thạch bề ngoài không quá bóng loáng, có một ít thật rất nhỏ hố hoa, thật giống trời mưa thời điểm, giọt mưa gõ đất cắt sáu mặt đất. Đi đến xem, sẽ phát hiện bảo trong đá có màu đen bụi trần lấm tấm, ổ to lớn nhất bán điểm, rực rỡ yêu tiểu biến thải ở đây một điểm không rực rỡ. Nó buồn đầy tử khí, thật giống là khảm nạm trong đó đồ án. Đây là một loại cảm giác, chỉ cần xem có thêm thiên nhiên phỉ giờ ổ bạn, trở lại xem loại này tảng đá, rất dễ dàng liền có thể phát hiện song phương biến thái khác nhau. Còn có, thiên nhiên phỉ giờ ổ bạn trước sau như một, dù cho sắc thái không đều đều, nhưng nó có một rất tự nhiên sắc thái quá độ tầng, nếu như theo ổ bạn từ từ xem, một chút xem, là không nhìn ra sắc thái biến hóa. Đây chính là sắc thái quá độ tầng tác dụng, nó hoàn mỹ đem không giống độ sáng màu sắc tiến hành rồi nối liền. Mà những tảng đá này ở trong sắc thái quá độ tầng nhưng rất vô lực. Bên ngoài xem ra hoặc là tranh hồng hoặc là đỏ tươi, màu sắc rất đẹp, nhưng là đi đến đi, màu sắc liền rất nhanh trở thành nhạt. Càng về sau tình huống bựng nát, có trong tảng đá trực tiếp chưa từng có độ tầng, màu đỏ cùng màu xám trắng phân biệt rõ ràng. Nhìn những tảng đá này, Lý Đấu Cân nhắc một hồi liền phán đoán ra chúng nó là cái gì. Ngay ở trước đây không lâu buổi sáng, ảo Ẩn mới nói cho hắn quá ổ bạn làm giả sự, những này chính là hàng giả. Người da đen càng bẹt nói không sai, hắn là cái newbie, nếu như không có Tiểu Phi trùng tâm nhìn đến thêm hộ, hắn không nhìn ra những này bảo thạch giả. Trên thực tế những này bảo thạch từ bên ngoài xem, làm giả phi thường chân thực, cho dù là chuyên gia không thông qua chuyên nghiệp công cụ đến kiểm nghiệm, e sợ cũng nhìn không ra chúng nó thật ra. Hiện tại có tiểu phi trùng, Lý Đỗ nhìn ký trong tảng đá tình huống sau đại khái phán đoán ra thân phận của nó, đây là Dịu Sơn thạch. Dịu Sơn thạch là một loại nhân công hợp thành ổ bạn, từ lúc 70 niên đại do nước pháp nhà khoa học dự sản ở phòng thí nghiệm hợp thành thành công, nó có thể hiện ra với thiên nhiên ổ bạn rất tương tự biến thải. Có điều, lại như Lý Đố lúc trước nhìn thấy như vậy, thiên nhiên ổ biến thải tùy cơ linh hoạt. Nhân công hợp thành biến thái thường thường có vẻ rất dại dạng, đây là song phương một khác nhau rất lớn. Loại này khác nhau có chút quá mức chủ quan, hoàn toàn dựa vào người mắt cùng kinh nghiệm, mà ở Âu Mỹ bảo thạch trên thị trường, chủ quan kinh nghiệm không thể làm chính thức phán định bằng chứng. Bởi vậy giám định cơ cấu lại tìm tới một loại tin cậy phân biệt phương thức, vậy thì là thông qua máy móc phóng đại quan sát, có thể nhìn thấy dị sần hợp thành ổ vạn chính diện giống như da gián văn, bộ sát bị văn loại hoa văn. Lý Đỗ lúc trước nhìn thấy những tảng đá này bên trong bạc nhược quá độ tầng, sắc thái nối liền rất đông cứng, đây chính là dị sần trong đá hoa văn. Làm ra phán đoán sau khi, hắn không phải đặc biệt có lòng tin, bởi vì di sản thạch màu sắc khá là đặc bạc, không có như thế hiếm lệ. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định lãng phí tinh lực sử dụng tiểu phi trùng lịch chuyển thời gian dị năng, xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dị có thể sử dụng, từng hình ảnh cảnh tượng xuất hiện. Không ra dự liệu của hắn, đây chính là hàng giả, có người ở trong phòng thí nghiệm chế ra những tảng đá này, cũng chính là dịu sần thạch. Sau đó, lại có người đem tảng đá đun nóng, lại ngâm tiến vào một chút tiểu chất lỏng màu đỏ bên trong, lấy ra gió thổi khô sau, tiếp tục tiến hành một ít xử lý cuối cùng hình thành những tảng đá này dáng vẻ hiện tại lý Đỗ bỗ nhiên tình ngộ những người này vì làm giả cũng rất có thể bính bọn họ không phải đơn giản dùng dịu sân thạch mà là ở đi sân thạch cơ sở trên lại tiến hành rồi một vòng làm giả kết hợp hơn buổi sáng nói cho hắn biết được thức hắn rất dễ dàng phán đoán ra hai luân làm giả kỹ thuật tên gọi cái này gọi là nhuộn màu làm giả luôn màu làm giả bình thường nhằm vào càng quý giá giáắc đa dụng đường dịch đem thấp kém bạch ổiắc chế phẩm chất thải mã liệt phản tiến hành bán ra bảnthạch có rất nhiều loạiạch đã sỏi tính chất ổ vạn chờ chút, trong đó bạch ổ bạn giá trị thấp nhất. Bởi vì bạch ổ bạn nguyên liệu bình thường thể sắt trắng bệnh, biến thải kém cỏi, lỗ hồng khá nhiều, vì lẽ đó dễ dàng nhuộm màu, bị trở thành làm giả ổ bạn nguyên liệu. Lại như Lý Đỗ Nghịch chuyển thời gian sau nhìn thấy cảnh tượng, cho bạch ổ bạn nhuộm màu thì đầu tiên đem nó đun nóng, sau đó ngâm ở đường dịch hoặc là hàm đường rất cao nước chanh, đào bổ chấp bên trong. Chờ khô ráo sau, sẽ đem nó ngâm ở nùng axit sulfuric dung dịch bên trong đường than hóa, biến thành đen là được. Càn bắt chờ người đúng là khốn kiếp. Họ một biết 10 từ hắc ổ bạn làm giả bên trong tìm tới vị giơ ổ bạn làm giả phương pháp, loại này song trọng làm giả mà thành bảo thạch có thể so với đơn thuần làm giả chân thực hơn nhiều, người trong nghề cũng khả năng nhìn nhầm. Đáng tiếc những người này trêu chọc Lý Đỗ, hơn nữa đem hắn liên lụy tiến vào cái âm mưu này bên trong, bởi vậy Lý Đỗ tuyệt không thể ngồi coi bọn họ ở đây làm sàng làm vậy. Rất nhiều người nhặt sở dĩ tin tưởng càng bẹt một nhóm, là bởi vì cảm giác hắn nói chính là nói thật. Càng bẹt 4 phần thật 6 phần giả, trong đó thật sự tất cả đều là Lý Đỗ cái kia một phần, còn cho bọn họ hết thảy thoại đều là giả. Như vậy Nếu như sau khi có người nhặt được vùng đất này, cái kia phát hiện mình bị lừa sau bọn họ nhất định sẽ tìm Lý Đỗ phiên phức, cho rằng Lý Đỗ liên hợp cạng bẹt một nhóm hại bọn họ. Không cần hoài nghi, người Mỹ liền như thế không giảng đạo lý. Lại nói Lý Đỗ nhìn có chút không lên loại này tên lừa đảo thủ đoạn, người có thể sử dụng lưu như kế, nhưng tất cả phải là chân thực điều kiện tiên quyết, lại như hắn được, ngẫy sần nổ rệ ô giả phít, như vậy. Những người này là trực tiếp thiết lập cái trồng lừa người, hắn hận nhất tên lừa đảo. Ra ngoài hắn dự liệu, càng bẹt một người so với hắn theo dự liệu còn muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Bọn họ thuê chính là lượng thổ địa. Có thể cũng không phải đơn thuần bán đấu giá đi này lượng héc thổ địa, mà là sử dụng càng lợi hại phương thức. Càng Bách nói rằng, chúng ta đem khối này thổ địa chia làm 20 phần, lượng héc-ta thổ địa, mỗi một phần có 1 phần 10 héc đây, ai có hứng thú có thể tới mua một phần, 20.000 đồng tiền một phần, ai muốn ý có thể tới tìm ta. Người nhặt môn nhất thời ồ lên, có người bất mãn nói, ha, anh em, ngươi quá tham lam. Càng Bách lạnh lùng nói, nếu như ngươi không muốn mạo hiểm, vậy cũng chờ muốn kiếm tiền, nếu như không phải có người chuyển ra chúng ta tìm tới bảo thạch khanh tin tức, chúng ta có thể kiếm lời càng nhiều. Trong đám người có người nhặt dơ tay lên nói, cho ta một phần, 20.000 khối lựa chọn một lần rất đáng tin mạo hiểm cơ hội, tại sao lại không chứ? Bọn tiểu nhị, chỉ cần tìm được một khối bảo thạch liền có thể kiếm về nhà. Còn có người nói, ta hỏi qua ẩn công nhân, chưa hôm nay cái kia Trung Quốc lao sát thực đi bán cho hắn rất nhiều ổn bạn, không tin chính các ngươi hỏi. Ta cũng hỏi qua, hắn tử ở nơi đó kiếm được rất nhiều tiền. Càng bách nghe vậy hung tận nhìn Lý Đố, cả giận nói, có phải là người đem cái này bảo thạch khanh tin tức chuyển đi? Người tên khốn này chỉ muốn chính mình kiếm được tiền à lý Hàng này đúng là rất hội diễn hì à, lúc này còn không quên thúc đẩy nội dung vỡ kịch. Thực sự là đoàn chắc mình là một người hoa dễ ước hiếp đúng không? Trâm một người da đen mang người bắt đầu chuẩn bị phân cách này lưỡng hết ta thổ địa bọn họ muốn chia làm 20 phân, sau đó chụp phân tiến hành bán ra. Như vậy, bọn họ chỉ cần đầu vào 12.000 2 thối, nhưng có thể thu hoạch 20 vạn, tiền lời tỷ lệ cao kinh người. chương 581, tại sao lại như vậy? 581 tại sao lại như vậy, Nam? Đứng đầu đề cử.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 mà căn cứ bảo thạch khênh phân bố quy tắc, vùng đất này bên trong dạy đặc phân bố nguyên thạch ổ quạn. Lập tức, có người dục giả dục dịch tiến lên nói rằng, hòa kế, ta tuyển khối này, tuyển chọn khối này, có điều 20.000 khối có chút quá đắt, rẻ hơn chút đi, chúng ta nhưng là quen biết đã lâu. Càng Bất Cự tuyển nói, đừng hồng mơ tới, bờ, ngươi biết, nếu như không phải đáng thương các người, 20.000 đồng tiền ta cũng không muốn bán đi. Vì lẽ đó chớ cùng ta mà cả, ok. Này, bọn tiểu nhị, ta lại tìm tới một khối. Một người da đen thanh niên từ thạch chúng cử lên một khối bao vây ở trong tảng đá ánh sáng long lánh. Hở bạ Lý Phệ hưng phấn vô quyền, "Ừ. Vừa vạn, thả ra tiểu phi trùng ở địa bên trong tìm tòi Lý Đố cũng có thu hoạch." Hắn lập lập tức đi nói rằng, "Cản bệ tiên sinh, ta thuê một vùng, ta không cùng người mà cả." Nhìn thấy hắn cái thứ nhất ra giá, người da đen có chút bất ngờ, có điều mục đích của hắn là có thể kiếm tiền, Lý Đố đồng ý ra tiền, "Vậy là được. Người mua lại cái nào khối địa phương?" Càng bệ hỏi. Lý Đố lộ ra do dự vẻ mặt, chỉ vào rộng lớn ho nói, "Khối này, nhát không, khối này, quên đi, chính là khối này đi." Nhìn hắn một bước tham lam muốn bắt hết thảy thổ địa dáng vẻ, càng bặm nợ nụ cười, nói rằng, "Ta biết ngươi từ nơi này kiếm được đồng tiền lớn, kỳ thực ngươi nên mua lại cả khối địa phương, tiếp theo sau đó đi kiếm đồng tiền lớn, hoặc là ngươi đưa người yêu thích này hai khối địa phương đều mua lại." Một người nhặt rực dây hắn nói, Lý Đỗ Lộ ra không hiểu ra sao vẻ mặt, nói, "Ai nói ta từ nơi này kiếm lợi đồng tiền lớn? Ta tìm ẩn tiên sinh là vì với hắn học điểm ổ bạn tri thức. Vừa vận áo ẩn cho hắn bao 20 khối tiền mặt tiền lì xì, dày đặc hai đại điệp đô la, hắn lấy ra đưa cho các bạch." Có người ước ao nói rằng Chết tiệt, tên khốn này thật sự có tiền nha. Người Trung Quốc chính là yêu thích bên người mang theo tiền mặt, chẳng trách đều là có người cướp đoạt bọn họ. Cái kia hay là bọn hắn có tiền, muốn bên người mang 20.000 khối tiền mặt, đầu tiên ngươi đến có 20.000 khối. Nhìn thấy những này xanh mượt tiền mặt, càng mấy con mắt cũng biến thành xanh mượt lên, hắn kích động nói, không sao bọn tiểu nhị, không mang tiền mặt vậy thì vong ngân giao dịch, ta có thể tiếp thu vong ngân chuyển khoản. Lý đem tiền cho hắn, trung tâm khu vực một khối thổ địa liền thuộc về hắn. Có hắn cái này tầm ngương, hắn tay nhặt quantum di chuyển, có điều 200000 đồng tiền không phải số lượng nhỏ. Bọn họ vẫn không có trực tiếp giao tiền, mà là tiếp tục quan sát. Bọn họ muốn nhìn một chút càng bạch một nhóm còn có thể hay không thể lại đào ra nguyên thạch ổ phản, hoặc là nhìn Lý Đô có thể hay không đào móc ra. Có điều có người chuẩn bị ra tay rồi, chỉ là bọn hắn không có 20.000 ngàn khối, chính ở liên hợp lại tập hợp tiền mua khối tiếp theo địa bàn. Lý Đô đánh cái hô lên, Go Tự là cùng ổ cụ lấy ra công cụ bắt đầu làm việc, ba người nhanh chóng xốc lên tảng đá tìm kiếm nguyên thạch ổ phản. Không ai chú ý địa phương, Sophie thì lại gọi điện thoại, đây là Lý Đô lúc trước dặn dò nàng căn bắt chờ người vì thiết kế cái âm nhu này quá đệ tâm, bọn họ ở những này thổ điệu bên trong mai phục không ít hàng nhái ổ phản, Lý Đỗ vừa nãy thông qua tiểu phi trùng tìm chính là những thứ đồ này. Hắn mua trước đã xác định mấy khối hàng nhái ổ phản vị trí, bởi vậy ra tay tìm kiếm sau khi, không nhiều sẽ liền xốc lên tảng đá tìm tới một khối. Bắt được khối này ổ phản, hắn hoan hô nói, "Ha, bọn tiểu nhị, tìm tới, ta tìm tới món đồ này." Đông đảo người nhặt lần thứ hai ước ao ghen tị nhìn hắn, dồn dập kêu lên, "Tiên khốn này vận may thật tốt." Hắn lại nhặt được một khối bảo thạch. Hắn luôn phát tài. Mà các bọn họ cũng càng thêm tâm di chuyển, không lại quan sát, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị giao dịch. "Ha, Cạp Bách, cho ta khối này, ta mua khối này. Ta nhìn chúng khối này, này là của ta, bán cho ta. Chúng ta mua lại khối này." Càng Bách bận việc tiếp thu chuyển khoản, mặt mày hớn hở, đáp ý vô cùng. Ngoại trừ động lòng người nhặt, còn có một chút vẫn còn đang nhìn về phía Lý Đỗ. Ở trong mắt bọn họ, Lý Đỗ trong tay nguyên thạch hồ phản tỏa ra ánh sáng, bọn họ không nhìn thấy chính là một con màu đèn tiểu phi trùng bắt ở phía trên da sức hấp thu thời gian năng lượng. Lý Đỗ không ngừng vung vẩy trong tay nguyên thạch ổ bạn, xem ra như là rất hương phấn đang ăn mừng. Một tên người nhặt sau khi thấy rất khó chịu, nói lẩm bẩm, thượng đế phù hộ hắn tuột tay bỏ rơi bảo thạch. Ổ bạn cứng nhắc cùng tính giòn đều không xuất chúng, là một loại rất yếu ớt bảo thạch, giá trị của nó hoàn toàn quyết định bởi với nó diễm lệ sát thái, nếu như bị ngã xuống đất, rất dễ dàng ngã nát. Thượng đế tựa hồ nghe đến tiếng nói của hắn, Lý Đỗ trong tay nguyên thạch ổ bạn không có vẩy đi ra, nhưng là hắn lung lay tay, nguyên thạch bao vây ổ bạn nhưng bay ra ngoài. Ổ bay ra, rơi vào một khối khoáng thạch trên, bẹp một tiếng vang dọn nhất thời vỡ thành mấy thối. Thấy cảnh này, quan tâm lý đố người đầu tiên là cười trên sự đau khổ của người khác cười phá lên, sau đó vài giây loại sau, tựa hồ có người nhấn ngưng hẳn kiện, bọn họ đột nhiên cùng nhau đình chỉ tiếng cười, trên mặt lộ ra giật mình vẻ mặt. Cách đó không xa vây quanh ở cảng bặt bên người hồ nào muốn giao dịch người không thấy lúc trước sự, bọn họ phát hiện bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị, liền hỏi, "Làm sao?" Một tên người nhợ nhợ nhược nói rằng, "Người Trung Quốc kia trong tay hồ bạn bị quăng đi ra." Nắc. Hắn người nhặt nở nụ cười, có người nói, "Đây thực sự là quá bất hạnh, nguyên thạch bao vây đều có thể ngã nát." Thật là xui xẻo. Ổ bản ngạn nát sau vẫn là rất đẹp, có điều giá trị tính sẽ giảm mạnh, có một loại giả ổ bản chính là dùng vỡ nát ổ bản ghép lại thành khối lớn. Cái kia người nhặt nói rằng, không, không có nguyên thạch bao vây, là, là, là ổ bản từ nguyên trong đá bóc ra bị quăng đi ra. Cái này không thể nào. Lập tức có người phủ định. Đúng, bình thường tới nói cái này không thể nào, trải qua trăm nghìn vạn năm dính hợp, thạch tầng cùng ổ bản đã kết làm một thể, không có cách nào đơn độc đem ổ bản lấy xuống, bởi vậy giá trị của nó mới sẽ thấp hơn thuần túy ổ bản. Nhưng là đúng hàng giả tới nói đây chính là khả năng bởi vì bọn họ là dùng nửa cao su đến dính hợp ổ vàng cùng thạch tầng lýỗ sử dụng tiểu phi trùng đến hấp thu thời gian năng lượng chính là vì hủy diệt nửa cao su để nó mất đi dính tính vợ nát giả ổ vạn trên đất phát sinh vẫn như cũ sáng lại ánh sáng hắn một mặt mở mịt xem trong tay hòn đá hỏi tại sao lại như vậy bờ rèn cùng hã liền xỉ A đi tới An ủi hắn nói rằng khả năng ngơi khối này bảo thạch cùng nguyên thạch dính hợp cũng không cần lý đố đánh gãy lại nói của bọn họ nói đúng chúng nó dính hợp không cần chúng nó thật giống là dùng nử cao su dính hợp lại cùng nhau Các ngươi xem, thạch tầng bên trong có một tầng nhựa cao su động lại sau dấu vết lưu lại, thật giống là áp tợ lật tầng. Thế này, Bợn Gen cùng A Liễn Sỉ A cũng há hốc mồm, Bợn Gen hỏi ra cùng Lý Đốt như thế vấn đề, tại sao lại như vậy? Chương 582, báo cảnh sát. 582 báo cảnh sát, 1. Đứng đầu đề cử, Vô Cương Dư thống thế thiên hành trộm mạnh nhất Gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân siêu phẩm thầy tướng Hàn Môn Trạng nguyên điện ảnh thế giới ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục thần ý từ hoàng Á Liễn Sỉ ạ phản ứng lại, giật mình nói, "Khó có thể tin, đây là hàng giả. Này không phải thật sự nguyên thạch ổ bản." Nghe được ba người trò chuyện, Chu Vi người nhặt dồn dập dâng tới, "Xảy ra chuyện gì? Cái gì hàng giả? Những này ổ bản đều là giả?" Có người nhặt lên hạ nát ở địa bảo thạch, hắn giơ lên dưới ánh mặt trời dùng bên người mang theo kính phóng đại một xem, lập tức nói rằng, "Đúng là hàng giả, đây là hàng nhái ổ bản." Còn có người từ lý đô trong tay tiếp đi rồi thảy tầng, hắn dùng cái bật lửa ở cao su tầng trên liệu một hồi, nhất thời, một luồng gay mùi hóa chất cao su vị truyền ra. Lý Đỗ sắc mặt tái xanh giận dữ hết. vẫn như cũ có người đần độn không làm rõ vấn đề, nghi vấn nói, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một người nhặt cười lạnh nói, ngươi đậu má suần a. Hiển nhiên, đây là nhân công chế tạo nguyên thạch ổ bạn, đem tảng đá cùng ổ bạn dính hợp lại cùng nhau. Không phải ổ bạn, bên trong bảo thạch cũng là giả. Sự tình đến phần này trên, đại gia đều hiểu xảy ra chuyện gì. Có người nhặt đang muốn cho cáng bẹt chuyện tiền, biết được Lý Đỗ nhặt được chính là hàng giả, hắn mau mau thu hồi điện thoại di động nói, phút, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Càng Bất cho người, hơn 10 người thì lại dầm lập tức vây lại, phẫn nộ trừng mắt hỏi hắn, Càng Bạch, chuyện gì thế này?" Những người này đều là cùng lý đố như thế, đã chuyển khoản cho Càng Bạch người nhận. Lý Đỗ bên này vừa phát hiện hàng giả, người nhặt môn liền đoán được chân tướng của sự tình. Bọn họ đều ở này trong ngành sản xuất mỏ lăn đánh bỏ bao nhiêu năm, đúng nghề này nghiệp vấn đề rõ rõ ràng ràng. Ở quốc gia công viên thường thường phát sinh các loại có quan hệ bảo thạch tâm lưu, thường thường có người dùng hàng nhái giả mạo chính phẩm, làm bộ phát hiện một khối bảo thạch, sau đó giá cao bán cho du khách. Cũng có người chơi lại Tré tác hàng giả nguyên thạch ổ bạn, mang tới quốc gia công viên hậu sự trước tắt đến địa bên trong, mặt sau đào móc ra, dùng thấp hơn giá thị trường giá tiền bán đi kiếm tiền. Có điều loại này âm nhu bình thường nhằm vào du khách tiến hành, không lừa dối người nhạc môn, bởi vậy lần này âm nhu xuất hiện, người nhạc môn không có chuẩn bị tâm lý, hầu như toàn bộ bị lửa. Cho tới âm nhu khởi xướng giả, không cần phải nói, tất cả mọi người đều biết là cả một nhóm làm. Thấy mọi người phát hiện địa bên trong nguyên thạch ổ bạn là hàng giả, cả đám người nhất thời có chút hoang mang, đặc biệt bị phẫn nộ người nhạc bao vây cả càng, càng la sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Trầm ổn hất người đi lên, quát bảo ngưng lại mọi người nói, xảy ra chuyện gì? Hắc, ta nói chuyện gì thế này? Một tên người nhặt quát, đừng giả bộ ngốc, Sở Tỷ Vân Sẩn, đừng giả bộ trơn váng. Các người thiết kế cái âm mưu này, chết tiệt, các người lại dám gạt đồng hành, sớm muộn sẽ xuống địa ngục. Sợ Tỷ Vân Sẩn vẫn như cũng là một bức trầm ổn dáng vẻ, hắn tỉnh tao nói, cái gì âm mưu? Chúng ta lừa gà hay? Chết tiệt lao đi kẻ, người đem lời nói rõ ràng ra điểm. Lúc này Cang Bách cũng phản ứng lại, hắn giả bộ mê hoặc nói, các ngươi đây là làm gì? Ta bị các ngươi làm mơ hồ. Đi kệ đi tới xô đẩy cả mặt, cả giận nói, làm mơ hồ. Vậy ta nhắc nhở một chút ngươi, những này nguyên thạch ổ bạn đều là hàng giả. Các Bạch Lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, kêu lên, ngươi nói cái gì? Những này nguyên thạch ổ bạn đều là giả? Không thể, cái này không thể nào. Một người nhặt lạnh lùng nói, Đường Diễn Thụy, ngươi cho chúng ta là ngu xuẩn à? Cho chúng ta lùi tiền? Khốn nạn, lại dám gạt đến người mình trên đầu, chết tiệt ta sẽ không bỏ qua ngươi, trả tiền lại. Đem tiền trả lại cho chúng ta, bằng không ngày hôm nay các ngươi thảm. Sở Tỷ Vân Sơn tay lên nói, bình tĩnh đi bọn tiểu nhị. Đại gia đều bình tĩnh, cai vã là chuyện vô bổ. Nghe ta nói, các ngươi đến cùng có ý gì? Cái gì những thứ này đều là hàng giả? Những này nguyên thạch ổ phản, căn bản là hàng giả. Là các ngươi vứt tại địa bên trong bắt nạt gạt chúng ta. Sợ tỷ Vân sân cười ha ha nói, đừng đùa, đương nhiên này rất tốt rồi, các ngươi là đấu kỵ chúng ta. Ở đây đào được bảo thạch có thể không riêng chúng ta, người Trung Quốc kêu bán cho Ảo ẩn. Ta không có bán cho ẩn một khối nguyên thạch ổ phản. Ta đúng thượng đế sinh thể nếu như ta có vọng luôn, để chúng ta toàn gia đều xuống địa ngục. Để ta lập tức xuống địa ngục. Lý Đồ đánh gãy lời nói của hắn nói rằng: "Lúc này còn muốn tha lão tử Hà thủy. Lão tử mới không đùa với ngươi đây." Nói xong những câu nói này, hắn lấy điện thoại di động ra đánh cho Ẩn sau đó mở ra miến để: "Hạo Vân, ta hòa kế, buổi chiều tốt." "Buổi chiều được, Lý, ta tốt hòa kế, này sẽ gọi điện thoại cho ta là có nhu cầu gì ta trợ giúp ạ?" Hả? Hạo Ẩn phóng khoáng thanh âm vang lên. Người nhặt môn sau khi nghe dồn dập gật đầu, "Đây là hảo Ẩn." Lý Đồ nói, "Vẫn đúng là có một việc, không biết là ai truyền đi tin tức, nói ta bán cho ngươi một đống nguyên thạch ổ bán. Xem ở thượng đế phân trên, Đừng nói cho ta đây là người chuyển đi." Hào Ân cười nói, "Đùa gì thế, ta làm sao sẽ chuyển ra loại này không hiểu ra sao tin tức? Có điều ngươi lại tìm tới Nguyên Thạch Ổ Phạn?" "Không có, là có người như thế nghe đồn." Hào Ân thất vọng nói, "Cái kia quá đáng tiếc, nếu như ngươi tìm tới Nguyên Thạch Ổ bản cái kia nhớ tới tìm đến ta, ta cho một mình ngươi giá tiền cao." Lý Đỗ đồng ý sau đó cúp điện thoại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Sở Tỷ Vân Sân cùng càng bẹt một nhóm. "Khối này thổ địa trước đúng là ta thuê, nhưng ta ở đây chưa bao giờ phát hiện một khối Nguyên Thạch Ổ Phạn." Hắn nói năng có khí phách nói rằng, Lần này Sở Tỷ Vân Sẩn cũng có chút hoang loạn lên, hắn thẳng thẳng một cái nói, "Dĩ nhiên là như vậy. Vậy ngươi vận may quá tệ, chúng ta tìm tới nhiều như vậy nguyên thạch ổ phản, là các ngươi mang đến nhiều như vậy chứ?" Lý Đỗ cười lạnh nói. Sợ Tỷ Vân Sẩn cho Cảng Bẹt liếc mắt ra hiệu, Cảng Bẹt dùng súng săn chỉ vào hắn Quát, "Ha, Trung Quốc lão, đường đậu mà nói bậy, đường sỉ nhục chúng ta." Hắn nói được nửa câu nói không được, gỗ tự là mang theo quân dụng sạ, ổ cụ nhất theo Hạo đem đứng ở Lý tả hữu, sợ đến Cảng Bẹt mau mau im lặng. Sở lấy một khối nguyên thạch bán, nói, "Đại gia đều bình tĩnh." Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn nhân cơ hội cấp chúng ta bảo thạch. Ai càng đi về phía trước, ta liền muốn báo cảnh sát." Dứt tiếng chỉ chốc lát, coi cảnh sát âm thanh chuyển vào mọi người lốt hai. Sở Tỷ Vân sần kinh ngạc nhìn về phía đất hoang mặt đường, hỏi: "Ai báo cảnh sát?" Lý Đồ nói: "Ngươi nha, ngươi không phải mới vừa nói ngươi phải báo cảnh à?" Sở Tỷ Vân sần cả giận nói: "Phút, ta không có báo cảnh sát." Xe cảnh sát đầu ở chỗ này, nhìn thấy bọn họ giơ súng săn nhấc theo quân dụng sạ. hai cảnh sát sốt sáng lên đến, móc súng lục ra nói: "Ha, đều ngồi xổm trên đất." Tất cả mọi người. Hai tay phóng tới chúng ta có thể nhìn thấy địa phương. Ly đỗ đầu một ngồi sổng xuống, xuống, đàng hoàng đem hai tay bối ở sau gáy trên. Sophie cũng muốn ngồi sổng xuống, xuống, kết quả một người cảnh sát còn rất có thân sĩ phong độ, khoát tay một cái nói, tiểu thư ngươi không cần tham dự vào, hiển nhiên ngươi không phải người hiểm nghi phạm tội. Một đám người nhặt bị tệ. chương 583, Thượng đế sứ giả. 583 Thượng đế sứ giả, 2. Đứng đầu để cử.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 Một xe cảnh sát không ngồi được, bọn cảnh sát liền để chính bọn hắn lái xe đi tới cục cảnh sát. Ra đi sau gặp phải một giao lộ, càng các xe của bọn họ đột nhiên chuyển hướng đi vào, dâm dưới chân ga liền chạy như điên muốn chạy trốn. Thấy cảnh này, người nhặt môn tự nhiên rõ ràng lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Quốc gia công viên cách vành lộ rất xa, chu vi hoang tàn vắng vẻ, bởi vậy xe tỷ cục một cึก đạp cần ga tận cùng, có thể tứ không e rẻ ra tốc. Bọn cảnh sát không kịp truy đổi, bọn họ xe cảnh sát ở phía trước nhất dẫn đường, đợi được xe cảnh sát đổ về đến, tỷ cột đã chạy đi ra ngoài mấy cây số. Đúng này hai tên cảnh sát hào không vội vã, trái lại hai người trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Có người nhặt vội kêu lên, "Cảnh sát, nhanh lên một chút truy bọn họ, tiền của chúng ta ở trong tay bọn họ." Cảnh sát khoát tay một cái nói, "Đừng nóng nội, các vị, chúng ta vừa nay đã đưa ra tiếp viện." Bởi vì phải bắt lấy càng bắt chờ người, đoàn xe tập thể quay đầu theo đuổi theo, người nhặt môn tự nguyện trợ giúp cảnh sát bắt người, nếu như càng bắt chờ người chạy trốn, bọn họ tổn thất có thể lớn. Tỷ cục ở mặt trước chạy nhanh chóng, quả thực muốn bỏ mạng tiên nhai tốc độ. Đại khái hơn 20 phút sau khi Một trận rầm rầm rầm âm thanh đỗng nhiên từ không trung truyền vào Lý Đỗ Lộ hai, Sophie theo bản năng hỏi, "Sẽ đánh?" Go Tiểu Lạc kêu lên nói, "Máy bay trực thăng." Phương diện này vẫn là hắn có kinh nghiệm hơn, hắn ở Mexico thời điểm nhiều lần từng trải qua bang phái các đại lao tư nhân máy bay trực thăng. Lý đố Ló đầu nhìn ra phía ngoài, một chiếc đồ trang cảnh màu xanh lục máy bay trực thăng phi ở đỉnh đầu bọn họ, sau đó vút qua mà qua truy hướng về phía trước xe bị cột. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng máy bay trực thăng truy đuổi tội phạm, hơn nữa tự mình tham dự vụ án này, ngấm lại thật là có chút nhiệt huyết trào. Có cảnh dụng máy bay trực thăng truy đuổi, xe tỷ cục hay cùng rơi vào Phật tổ lòng bàn tay con khỉ, liền một chút xíu chạy trốn cơ hội đều không có. Cảnh sát năm lấy sở thị Vân Sơn đón người, tiến vào vài lộ cục cảnh sát sau lập tức tách ra thẩm vấn, rất nhanh kết quả là đi ra. Lại như Lý Đỗ suy đoán như vậy, đây là một hồi âm ưu. Hắn không đoán được chính là, Sở thị Vân Sơn chờ người đã sớm nhìn chằm chằm bọn họ. Vừa tới ngày ấy, bọn họ phát hiện Lý Đỗ chờ người rất nhanh tìm tới ổ toán, liên bọn họ, núp ở phía xa dùng kính viễn vọng quan sát bọn họ. Vốn là sợ tỷ Vần sân bọn họ muốn cấp kết tới kết quả cân nhắc đến gỗ tiểu là cùng ổ cụ khổ người bọn họ cuối cùng không dám động thủ sau đó bọn họ liên muốn trong tay có một nhóm vốn định lừa dối du khách dùng hàng giả nguyên thạch ổàn kết hợp lý độ ở khối này khu vực tìm tới bảo thạch liền bố trí cái âm lưu này sợ tỷ vẫn sân mấy người cũng biết lừa dối đồng hành không dễ dàng nhưng bọn họ hết cách rồi bọn họ thiếu nợ lãi suất cao cần gấp trả tiền lại hiện tại đã cùng đường mặt lộ bọn họ kế hoạch quá người nhặ môn sẽ phát hiện đảo được đều là hàng giả có thể đến thời điểm bọn họ không công nhận là được Hơn nữa bọn họ dự định tốt rồi, kiếm được tiền sau liền rời đi và xứ Lỗ đi Alaska gia biển bắt cá bộ cua hoàng đế, ngược lại đã sắp đến mùa đông, mau vào vào Alaska vất quý. Kết quả người định không bằng trời định, lý tại chỗ phát hiện bọn họ chôn ở địa bên trong nguyên thạch ổ bạn là hàng giả, còn có người báo cảnh, bọn họ không đợi chạy trốn liền đều bị bắt được. Sở tỷ Vân sân chờ người bàn giao sau, cảnh sát liền muốn khởi tố bọn họ, những người này âm mưu liên quan đến kim ngạch khá lớn, bọn họ khẳng định đến vào ngục giam nghỉ ngơi một ít năm tháng. Lý Đỗ này 20000 tiền mặt dễ bản, đợi được tòa án phán phạt xong sẽ trả lại hắn. Những người khác sử dụng internet ngân hàng chuyển khoản, vậy thì xui xẻo rồi. Lãi suất cao tập đoàn truy nợ thủ đoạn hiển nhiên rất khủng bố, Sở Đế Văn Tư cùng càng Bất chờ người rất sợ bọn họ, được chuyển khoản tiền sau, lại thông qua vỏ ngân chuyển cho lãi suất cao tập đoàn. Nói cách khác, hắn người Nhật không thể trong khoảng thời gian ngắn cầm lại số tiền kia. Đây thực sự là có đủ khổ rồi một chuyện. Được tin tức này sau, người Nhật môn ở cục cảnh sát liền trực tiếp nổ. Phụt phụt phụt. Tại sao lại như vậy? Đó là ta hết thệ tích chữ. Chết tiệt ta muốn hắn, Cạng Bất này chết tiệt há quỷ, chính ra, để ta giết hắn. Chó chết không nạ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Ta muốn dỡ bỏ đi này, chó chết xương. Bọn cảnh sát cản bọn họ lại, một tên cảnh sát trưởng nói rằng, "Bình tĩnh, các vị, nơi này là cục cảnh sát, mời các ngươi bình tĩnh." "Chúng ta tiền đều không còn, làm sao bình tĩnh?" Một ông lão vẻ mặt đưa đám nói rằng, "Ta thật vất vả mới tích góp 15,000 khối, hiện tại còn nợ người khác 5000 khối." Cảnh sát trưởng nói rằng, "Yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực truy trước số tiền này, nếu như trên người bọn họ không tiền, cái kia tòa án sẽ bán đấu giá bọn họ tài sản cố định." Những này tiêu tử giữa ngoại trừ một đài rách nát thì cổ còn có cái gì tài sản cố định? Nếu như bọn họ có giá trị hơn 10 vạn tài sản cố định, còn biết được thiết kế cái này chết tiệt âm như hả? Cảnh sát trưởng bị nghẹn một hồi, hắn nói rằng, chúng ta sẽ điều tra bọn họ trong miệng lãi suất cao tập đoàn. Đó là bang hạ gì Zonạ châu nghị viên cháu trai làm, các ngươi không biết sao? Có điều các ngươi dám đi điều tra hả? Dám đi bắt bọn hắn à? Lại có người nhặt giận dữ hết. Cảnh sát trưởng thiếu kiên nhẫn, khoắt tay nói, nên làm như thế nào cảnh sát chúng ta chính mình rõ ràng, không cần các ngươi nhắc nhở, tốt rồi. Hiện tại chờ tòa án phán phát đi, các ngươi trở về đi thôi." Nhìn Hoa Cửu Vũ, hoặc tuyệt vọng người nhận môn, bờ rèn lau mồ hôi lạnh, ép cờ cờ, "May mà ta không đi bỏ tiền mua một miếng đất." A Liển Sỉ A Liệp chéo trán phu, một mặt xem thường, "Ngươi có 20.000 đồng tiền à?" Bờ Zen cười hát hắc nói, "Ta không có, vì lẽ đó ta tách ra cái âm như này, lao đỉ cái bọn họ có thể thảm, số tiền này nhất định không cách nào truy đòi lại." A Liển Sỉ thở dài, nói, "Lao đỉ kệ quá muốn kiếm tiền, có điều nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ mạo hiểm." Lý Đỗ hỏi, "Hắn làm sao?" Bơ Rèn nói rằng, lao đỉ kẻ thê tử hoạn có nhiễm trùng đường thiểu, cần tiền đến chữa bệnh, con trai của hắn trước đây không lâu ở công trường lúc làm việc từ trên giàn giáo té xuống, hiện tại còn ở bệnh viện trở làm giải phẫu. Nghe đến mấy câu này, Sophie ở ngực tìm cái thập tự, thấp giọng nói, "Nguyện thượng đế phù hộ người đáng thương này." Lý Đỗ cân nhắc một hồi, nói, "Thượng đế phái tới sứ giả cứu vớt những này đáng thương u nốc. Mấy cái người nhặt hồn bay phách lạc đi ra ngoài, lần này đã kích quá lớn hơn. Lý Đô đuổi theo, nói rằng, "Này, các vị, có muốn hay không đồng thời ăn cái bữa tối?" Sắc mặt sám trắng lao đỉ kẹ đẩy ra hắn, lầm bầm nói, nếu như bữa tối bên trong có thuốc độc, vậy ta đồng ý đi nếm thử. Lý Đô nói, bữa tối bên trong không có thuốc độc, bên trong có 20.000 đồng tiền. Mấy người đồng thời kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn tiếp tục nói, ta nghĩ mua lại trong tay các người cái kia vài miếng đất, mỗi một khối 20.000 đồng tiền. chương 584, tinh không chi thạch. 584 tinh không chi thạch, 3. Đứng đầu để cử. Vô Cương dư tổng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân siêu phẩm thầy tướng hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý từ hoàng. Nghe xong lý Đấu, một nhóm người nhặt môn nhất thời kích động. Hắc Hỏa kế, đậu chúng ta chơi ạ. Này rất thú vị ạ. Ngươi là nói thật chứ? Ngươi thật đồng ý tiếp nhận. 10 khối, không, 5 khối, 5 khối ta liền bán. Lý Đấu cười nói, cho ta một tài khoản, chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta giao dịch xin. Các ngươi liền biết ta có phải là đậu các ngươi chơi." Lão Đi Kệ dùng vẩn đủ con mắt theo dõi hắn, đầy mặt chờ đợi đem ngân hàng tài khoản nói cho hắn. Lý Đỗ dùng điện thoại di động ngân hàng thao tác một hồi, nói, "Chờ đợi 30 giây." Rất nhanh, lão đi kẻ điện thoại di động vang lên tin nhắn âm thanh, hắn mở ra tin nhắn thức, chu vi người nhặt đều vây lại. Liếc nhìn màn hình, lão đỉ kệ mở mịt nhìn mọi người nói, lưỡng, 20.000 khối, hắn thật sự cho 2 vạn của ta khối. Không phải cho ngươi, là giao dịch, ngươi bên kia thổ địa tương lai 2 ngày quy ta." Lý Đỗ mỉm cười nói, Lão đi kệ môi run cầm cặp hai lần, đem lý đồ ôm lấy, nước mắt ào ào rào chạy xuống, Há, thượng đế, nha, cảm tạ ngươi hòa kế. Ta đổ má, không, ta rất cảm tạ ngươi." "Cảm tạ ngươi." Những người khác hưng phấn, dồn dập nốn nháo kêu lên, "Ta, còn có ta. Ta cũng bán cho ngươi. Ta vì đó trước xưng hô ngươi vì là Trung Quốc Lao xin lỗi, xin tha thứ ta thẳng ngu này." Không ai đồng ý cùng tiền đối nghịch. Nhìn mọi người trong nháy mắt do tuyệt vọng biến thành một lần nữa hoài có hy vọng, nhìn bọn họ khôi phục sinh khí, Sophie cười nói, Nguyên lai thượng đế xứ giả xuất hiện là ráng dấp như vậy. Vợ rèn cùng ả lìn si một mặt dại ra, cái gì thượng đế xứ giả? Lý điên rồi sao? 7 người, 14 vạn A. Ngoại trừ Lý Đố, còn có 7 nhóm người bị lừa, mỗi một nhóm người là 20 ngàn thối, thu về đến chính là 14 vận thối, một khoản tiền lớn. Có điều Lý Đố cũng không phải đau lòng, hắn quá khứ 2 ngày kiếm được hơn 260 vạn, bào đi cho gỗ tiểu lạc cùng ổ cụ chia hoa hồng, trong tay còn có hơn 250 vạn đây. Hơn nữa hắn cùng mọi người giao dịch sau có thể được trong tay bọn họ thổ địa. Sở tỷ cùng Căng bẹt tổng cộng thuê lượng km 2 tích, trong đó 1 km 2 là Lý Đô tìm xong, còn có 1 km 2 không có đi tìm, bên trong khẳng định cũng có rất nhiều ổ bản. Khối này thổ địa có thể để cho Lý Đô kiếm được không ngừng 14 vạn khối, thậm chí không ngừng 260 vạn. Đương nhiên, hắn có thể hoa 1.000 đồng tiền thuê lại đồng dạng thổ địa, nhưng lại như vậy ý nghĩa không giống. Lao đỉ kẻ chờ người bị lừa gạt dáng vẹ thực tại rất thảm, để hắn nhìn trong lòng không đành lòng. Ngoài ra chính là hắn mới đến tiến vào cái này vòng tròn cần tăng độ yêu thích người Mỹ quá tính bài ngoại Nếu như hắn không soạt ra đầy đủ độ thiện cảm, vậy sau này hoặc không dễ làm. Hắn mới đến rồi 2 ngày, Sở Tỷ Vân sân đoàn người liền nhìn chằm chằm hắn, cái kia sau này hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, lại có bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm hắn đây. Lý Đỗ Từ nhỏ đã biết chiến tranh nhân dân lợi hại, hắn không muốn đứng người nhặt môn phía đối lập, hắn đến thu được người nhặt môn ủng hộ, lại như hắn ở phở lạm vô lệ thị kho cất chữ bán đấu giá giới như vậy. 14 bạn đồng tiền thu mua một nhóm người, kiếm lấy tốt danh tiếng, đúng lý Đỗ tới nói không tính là gì, ngược lại chỉ cần tìm được một khối tốt một chút bảo thạch liền có thể bán 20 vạn. 14 bạn đồng tiền rất nhanh chuyển đi ra ngoài, ngân hàng khách phục thậm chí gọi điện thoại tới, xác định thân phận của hắn sau, hỏi do hắn chuyển khoản có phải là có vấn đề. Lý Đỗ ứng phó rồi ngân hàng khách phục, lại xin mời những người này đi ăn cái cơm. Tiền tài mở đường, thuận buồm xuôi gió, hắn rất dễ dàng thắng được những người này hữu nghị. Đương nhiên, tiền tài kết thành hữu nghị là yếu ớt nhất tình nghĩa, có điều lý đối lại không muốn cùng bọn họ trở thành bạn chi kỷ bà tốt, chỉ là nhìn bọn họ đáng thương giúp bọn họ một tay mà thôi. Nay một dãy chuyện xử lý xong, bọn họ lại trở lại quốc gia công viên thời điểm đã là buổi tối. Biết được Lý Đỗ chờ người đã từng gặp được Lang, những người này liền thuê bên cạnh thổ địa, đem lều vải đâm vào cách Lý Đỗ chờ người chỗ không xa, lấy này đến bảo đảm bảo vệ bọn họ. Lý Đỗ phiền muộn, hắn không nghĩ tới những người này muốn ông mất cân rõ bà thò trai rượu, trên thực tế hắn cũng không mong muốn cùng người ngoài cùng nhau, hắn hy vọng hành động của chính mình có thể càng bí ẩn một ít. Có điều việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể dặn dò gỗ tiểu Lạc cùng ổ cụ chờ người động thủ thời điểm cẩn thận một chút. Hơn 10 đèn ý yốt thụ lên, chu vi thổ địa bị soi sáng sáng như ban ngày. Lý Đỗ ở mới chiếm được 1 ha trên đất bắt đầu bận việc, cũng may 1 ha thổ địa tích cũng không nhỏ, thêm vào là buổi tối đại gia tầm nhìn không được, bọn họ làm cái gì người chung quanh không thấy rõ. Tiểu Phi trùng ở đống vụn than bên trong bay lượn, nơi này hắn tìm kiếm lên ổ bạn đến càng thoải mái, một là có kinh nghiệm, hai là sở tỷ vẫn sần chờ người ban ngày đem những này thổ địa tiến hành rồi phân cách, dùng dây thường tiến hành rồi đánh dấu. Dây thường đánh dấu mở thổ địa diện tích là 1/10 ha, cũng chính là 1000 mét vuông, Lý Đỗ từng khối từng khối thổ địa tiến hành tìm đòi, càng thêm kiên đáo. Sophie cũng ở rất chăm chú tìm kiếm ổ bạn. Nàng vẫn còn muốn tìm một khối cho phụ thân làm lễ vật đâu. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng không lâu liền tìm đến một khối có chừng hắn hai cái ngón cái bụng to nhỏ bạo thạch, khối này bảo thạch bị đất sét bao vây, ở vào đá vụn than mặt ngoài, hắn không cần đả móc, đưa tay liền có thể nhận được. Bắt được khối này bảo thạch, hắn khu mở một nửa đất sét, sau đó không chút biến sắc vứt tại sổ phỉ tìm tỏi khu vực chu vi. Ném bảo thạch, hắn tiếp tục tìm kiếm, tìm tới sau liền hướng bên trong một khối mực, mì tôm sống người được mức hương vị sẽ đi ra, gặp phải sáng lấp lánh ổ bản, nó sẽ chủ động ngậm lên đến. Đại khái nửa giờ sau, Sophie đột nhiên phát sinh một tiếng hoan hồ giờ còn dính đất sé bảo thạch này lên Hương phấn nói ta tìm tới ta tìm tới ta tìm tới lý đố làm bộ ngạc nhiên quay đầu lại nói ngươi tìm tới một khối ổ bán. Sophie dùng sức gật đầu mồ hôi đưa nàng tóc vàng dính ở trên mặt mặt trên nhiễm bùn đất cùng hạ cá xem ra có chút chật vật có điều chung quy có thu hoạch nàng cảm giác mình những này trả giá đều là đáng giá hơn nữa bởi vì trả giá làm cho nàng cảm giác mình thu hoạch càng có giá trị lý đố giúp phỉ dùng thủy chung đi đất sét số phỉ ở bên cạnh Hươngấn giới thiệu Ta khởi đầu không có phát hiện nó, bởi vì nó hầu như đều bị đất sét bao vây lấy, cũng còn tốt thượng đế phù hộ, ta dùng đầu búa gõ gó, sau đó nhìn thấy nó. Ôi bạn rửa sạch đất sét, lộ ra hòn ngọc. Khối này bảo thạch rất đẹp, tinh khiết độ rất cao, bên trong có một ít màu xám, màu xanh lục cùng đồ án màu tím, trong đó màu xanh lục liên miên thành mảnh mà nhỏ, màu tím lấm tấm thì lại nằm ở phía trên. Lý đố dơ lên bảo thạch thở dài nói, trời ạ, nó thật là mỹ. Sophie dùng sức gật đầu, là đúng, thật đẹp nha. Ngươi cảm thấy này như là cái gì? Những kia màu tím điểm điểm như không giống đốm nhỏ. Màu xám cùng đồ án màu xanh lục như không giống một ngọn núi nhỏ. Nghe xong nàng Lý Đô cảm giác một hồi, nói rằng, cũng thật là như. Mỗi một loại ổ bạn đều có đặc biệt có giá trị nhất đồ án, phí giờ ổ bản nhân làm bối cảnh hòa hồng, đẹp nhất chính là cùng Thái Dương cùng mây lựa treo lên quan hệ. Mà tinh không nhưng là hắc ổ bạn có giá trị nhất đồ án, bởi vì hắc ổ bạn bản thân liền là màu đen, có bầu trời đêm thần bí, bên trong nếu như xuất hiện lượng sắc đồ án, liền hiện ra rất giống là tinh không. Chương 585, Hữu nghị bữa 585 Hữu nghị bữa khuya, 4. Đứng đầu đề cử Vô Cương dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân siêu phẩm thầy tướng Hàn Môn Trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục thần ý từ hoàng. Nếu như cái này ổ bạn không phải Phi giờ ổ bạn mà là Hắc ổ bạn, cái kia giá trị nhưng lớn hơn rồi, lấy loại này cái đầu, trọng lượng cùng tinh kết độ, chí ít có thể bán ra mấy trăm ngàn USD. Có điều đặt ở giờ ổ bạn bên trong giá trị đối lập thấp hơn, lý cho nó định giá là 10 vạn. Sophie nâng cái này ổ bạn cùng nâng đứa bé. Nàng tập hợp ở dưới ngọn đèn cẩn thận nhìn, mỉm cười nói, "Thật đẹp, thực sự là quá đẹp, ngươi thích không?" Lý Đô nói, "Yêu thích, nó quả thật rất đẹp." Nghe xong lời này, Sophie ngẩng cổ suy nghĩ một chút, đem hồ bạn đẩy lên hắn trước mặt. Lý Đô buồn buồn nói, "Làm gì? Ngươi nơi này không phải có cái hộp à?" Sophie nói rằng, "Ngươi yêu thích ta đưa cho ngươi nha." Lý Đô bật cười, nói, "Đưa ta? Haha, ha, này không phải cho ba ba ngươi chuẩn bị lễ vật ta. Sophie lắc đầu một cái nói rằng, "Ta có thể lại đi tìm một, cái này ngươi yêu thích, vậy ta sẽ đưa ngươi tốt." Lý Đỗ mau mau sô tay, nói rằng, không, thân ái, ta rất cảm tạ ngươi phần này tâm ý, có điều ta đối với nó yêu thích là bởi vì nó có thể bán lấy tiền. Nói như vậy hắn cảm thấy không đúng, lại bổ sung, đương nhiên, nếu như đây là người đưa ta lễ vật, ta chắc chắn sẽ không bán hết, ta là nói. Sophie dùng ngón tay điểm môi hắn một hồi, mỉm cười nói, không cần giải thích, ta hiểu nha, nhưng là người đưa ta hai khối ổ bạn làm lễ vật, quá mức ta đưa bà bà ta một khối. Lý Đỗ đưa nàng tay che, nói, đây chính là người đưa bà ba ngươi lễ vật Đây là ngươi tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tâm huyết tìm tới bảo thạch, nó nên thuộc về phụ thân ngươi." Nghe hắn nói như vậy, Sophie hé miệng cười khẽ lên. Lý tiên sinh cho rằng là chính mình lời giải thích đánh động nàng, vậy mà nàng dùng ánh mắt lượng chính mình một chút, nhẹ giọng cười nói, "Đúng là ta tìm tới à?" Sophie quá thông minh, nàng khả năng cương phát hiện ổ bạn trong nháy mắt rất hư vấn, không có suy nghĩ nhiều, cho rằng là chính mình tìm tới một khối bảo thạch. Nhưng là hiện tại tỉnh táo lại, nàng liền đại khái đoán được chân tướng. Lý mặt không biến sắc, nói rằng, "Đương nhiên là thật sự." Ngươi cho rằng làm mì tôm sống tìm tới sau đó ta ném tới trước mặt ngươi." Sophie tiếp tục hé miệng cười khẽ, không nói một lời. Lý Đỗ bật cười nói, "Ngươi coi thường vận may của ngươi rồi, nếu như ta muốn làm như thế, khẳng định là chờ chúng ta muốn lúc đi mới đi làm như thế, không đạo lý hiện tại liền vội vã lấy lòng a." Nói như vậy cũng có đạo lý, nữ bác sĩ nửa tin nửa ngờ nạo nạo cái chán, nói, "Cũng đúng nha, lẽ nào vận khí ta thật sự tốt như vậy?" Nói nàng lại có chút trở nên hưng phấn. Lý Đỗ ghệ nàng một tiểu náu vỡ, nói, "Đương nhiên, quê hương của ta có câu tục ngữ gọi là yêu cười cô nương vận may tổng sẽ không kém. Nói tới chỗ này, hắn chợt nhớ tới cái kia gọi nạ cô nương, đương nhiên, rất đơn thuần nghĩ đến nạ không ý tứ gì khác, chỉ vì nạ thực sự là yêu thích cười. Sophie đẹp đẽ đối với hắn nháy mắt mấy cái, nói rằng, ta yêu thích câu này tục ngữ, vận may của ta xác thực rất tốt, nhìn, chúng ta đợi 28 năm, cho rằng không chờ được đến Bạch Mã vương tử, kết quả ngươi vẫn là đến đến rồi. Nếu không là Lý Đỗ biết nữ bác sĩ cảm tình sự đơn thuần thật giống giấy trắng, vậy hắn này sẽ cũng phải hoài nghi nàng nhiều đãn phán lên ấy. Sở luôn có thể trong lúc lơ đáng đánh động hắn. Nếu động tình, vậy thì ôm hôn. Bận việc đến nửa đêm, Lý Đỗ Thu hoạch rất nhiều, lại tìm tới 18 khối ổ phạn. Nay có điều mới 5 tiếng mà thôi, lần trước trước 5 tiếng, hắn chỉ tìm tới không tới 10 khối ổ phạn, lần này số lượng tăng gấp đôi. Nhưng lần trước còn tìm đến mặt trời lặn bầu trời khối này cực phẩm bảo thạch, lần này sẽ không có, đẹp nhất một khối trái lại là hắn tiện tay ném cho Sở Phỉ cái kia một khối. Cho dù như vậy, hắn đêm nay thu hoạch cũng quá nhiều, ít nhất đến có 40, 50 vạn vào sổ. Tiểu Phi trùng thời gian sử dụng có chút quá lâu. Đến nửa đêm, Lý đố lại có chút kiệt sức. Sophie đau lòng cho hắn lao mồ hôi, nói rằng, "Ngươi không cần bỏ công như vậy, nghỉ ngơi một hồi đi, ăn chút tan khuya, chúng ta mau mau ngủ." Lúc này một bóng người đến gần bọn họ nơi đóng quân, A Ngao lập tức đi quay đầu đi, dùng xanh mượt con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Đến người là Lao Đi Kệ, hắn quát nói, "Lý, Sophie, các ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi?" Lý Đỗ vẻ mặt đứng lên nói, "Có ý định này, làm sao?" Lao Đi Kệ nói rằng, "Ta đêm nay muốn làm điểm ấn độ hương cay gà nướng thịt salad, ngươi biết đến." Ta là cái vừa già lại cùng ra hỏa, không, cái gì có thể cảm tà ngươi, liền muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Lý đố đi tới đưa cho hắn một chai bia, nói rằng, đừng tự ti, ta lao đầu, ngươi nói ngươi muốn làm Ấn Độ hương, tay gà nướng thịt salad, đây là Ấn Độ liệu lý. Lao đỉ kẹ cười nói, "Đúng, lao bà ta đến từ Ấn Độ, vì lẽ đó ta hiểu một ít Ấn Độ món ăn." Lý Đỗ giơ ngón tay cái lên nói, "Cái kia quá tuyệt, ta chưa từng ăn Ấn Độ món ăn." Sophie, ngươi đây. Sophie nói, "Ta ăn qua, mùi vị rất đẹp, đến nay dư vị lắm." Lão Đi vui vẻ cười nói, Còn chờ cái gì đây? Hai vị người bạn nhỏ, nhanh đi với ta nếm thử đi. Lý Đỗ biết hắn chuẩn bị không được rất nhiều đồ ăn, liền đúng ổ cụ cùng Gỗ Tiểu Lạ lắp đầu một cái, ra hiệu chính bọn hắn giải quyết bữa ăn khuya. Ổ Cụ đúng Gỗ Tiểu Lạ nói rằng, chúng ta cũng ăn tiều nướng, cũng gà nướng thịt, để nguyên nếm thử ca tay nghề. Gỗ Tiểu Lạ suẹt suẹt miệng, "Hừ, ta yêu thích ngươi." Ổ Cụ vẻ mặt nhất thời vẫn béo lên, xem ra rất dữ dữ tợn, "Có ý gì? Ta coi ngươi là huynh nha. Yêu thích ngươi tiều nướng, không muốn nhiều lời tự." Gỗ Tiểu là không thể làm gì khác hơn là giải thích một câu. Tổ Cú làm ra thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, vỗ ngực nói, "Quá tốt rồi, nếu như ngươi yêu thích chính là con người của ta, vậy thì thật là phiền phức lớn hơn rồi." Lao đỉ Kệ nơi đóng quân cách Lý Đô bên này rất gần, ở vào hắn góc Tây Bắc vị trí. Bọn họ đi tới lều bài khẩu, rất nhanh ngửi được cà chua, giao thơm cùng nước tranh tản mát ra nồng nặc mùi thơm. Ngày mùa thu buổi tối vốn là mát mẻ, lại người được này cố giao dưa hỗn hợp mùi vị, liền khiến người ta cảm thấy càng thoải mái hơn sắp rồi. Lý Đô mang đến bia cùng hương tần, lão nói rằng, "Ngươi mang đến cọ zona, như vậy ta buổi ở liền không cần ra chợ." ỗ nạ là Mexico mổ dọc cổ bia công ty nắm đấm sản phẩm nắm giữ đặc biệt trong suốt bình đóng gói ở nước Mỹ rất được mọi người yêu thích khẩu vị của nó rất đặc biệt ở nước Mỹ lượng tiêu thụ rất tốt thuộc về một loại sa hoa bia bù ở loại bia này tiếng tăm muốn so với có rô nạ lớn hơn nhiều chủng loại cũng nhiều hơn nhiều córô nạ chủ đánh giai cấp trung lưu bù ở thì lại có rất nhiều mặt hướng nghèo khó giai cấp sản phẩm laoỉ kệ lấy ra một quả chanh cắt miếng sau đó nhét vào có rồ nạ bia bên trong nước Mỹ trên thị trường xa hoa bia đều không phải trực tiếp dùng để uống mà là thêm vào điểm với liệu trong đó Có rô nạ bia tối đắp chính là quả chanh mảnh, đặc biệt mạch quả chanh mảnh, chua ngọt quả chanh cùng mát mẻ có rô nạ bia cùng nhau có thể nói là hoàng kim hợp tác. Lao đỉ kẹ bình thường hiển nhiên không cơ hội gì thưởng thức cọ rô nạ, ly đố đưa cho hắn bước nhỏ nhấp một miếng, này một cái trực tiếp giết chết bán chai bia. Lưu luyến liếm môi một cái, hắn xoa tay nói, tốt rồi, hai vị tiểu đồng bọn, nên nếm thử Lao đỉ kẹ tay nghề. chương 586, việc đáng làm thì phải làm, 586 việc đáng làm thì phải làm, nam, đứng đầu để cử Vô Cương dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân siêu phẩm thầy tướng Hàn Môn Trạng Nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục thần ý tử hoàng. Lão Đỉ kẹ đi tìm bọn họ trước đã khởi công, hắn nướng một chút thịt gà, dùng tiểu lò nướng nướng thành vàng mà sắc, xem ra rất non. Húng nghĩa, thịt gà nướng kỹ, Lao Đỉ đem thịt gà lấy xuống thả trên một ít lá sưởng, nói rằng, hương cay gà nướng thị sa phối hợp bài s thịt bò lá sưởng, các ngươi sẽ cảm thấy nhân sinh thật là tươi đẹp. Salad không thể rời bỏ tương liêu cùng rau dừa, hắn dẫn theo cà chùa, ngò tiêu, cà rốt, cắt thành khối nhỏ sau lại bắt đầu thiết thịt gà, sau đó đồng thời rót vào xa lát trong bát. Tiếp đó, hắn đun nóng một cái vung nổi, lấy ra một ít thực vật hạt giống bỏ vào phiên xào lên. Một bên phiên xào hắn một bên giới thiệu, đây là cây thìa là hạt, rau thơm hạt cùng hát hồ tiêu hạt, ta muốn chế tác trả tệ mạ dạ, nếu như không có chạ tệ mạ dạ, cái kia món ăn này liền không thành công. Lý Đỗ không nghe rõ, hỏi, cái gì? Vừa vận mã kéo kéo, lão đỉ kẻ nụ cười, giải thích, là tệ mạ dạ. Đây là một loại hỗn hợp hương Tân Liêu Ấn độ thiêu nướng thưởng thường sẽ dùng đến nó nếu như các ng muốn làm cái kia có thể đi Ấn Độ tiệm tạp hóa bên trong mua bình thường đều có Sophie gật đầu nói ta biết cha tế mạạ nó rất thơm lại mang điểm vị chua cùng mùi Lưu hoàng, rất thú vị một loại gia vị liêu lao đỉ kệ nói rằng đúng cha tệ mạ ra bên trong đường mày nhỏ thanh mang phấn vì lẽ đó có vị chua sở dĩ có mùi Lưu hoàng, là bởi vì nó được một loại gọi là mối đen khoáng vật chất có điều bình thường trả tệ bên trong không có muối đen thứ này rất đắt Sở vị ngươi ăn qua chính là thượng hạng trà tệ mạ dạ. Vài loại dao dưa hạt giống rất nhanh xào thủ, hắn bên người mang theo một tiểu nghiền nát khí, xoạt xoạt xoạt rất mau đem mấy thứ hạt giống nghiền nát thành phấn. Sau đó hắn lại gia nhập một chút thanh mang quả mảnh, gương phấn, làm lá bạc hạ cùng mới ăn, tiếp tục nghiền nát, cuối cùng đi ra bột phấn chính là trả tệ mạ dạ. Chuẩn bị kỹ càng gia vị phấn, hắn lấy ra mặt khác một vài thứ, cái gì rau thơm, dầu ô liu, nước chanh, tư nhân phấn, ngọt hồ tiêu phấn vân vân. Hắn đem những thứ đồ này hỗn hợp lại cùng nhau đổ vào một nửa chà tệ mạ dạ sau rót nữa vào xa lát trong bát bên trong, khinh hoán trộn lẫn lên. Thế này, Lý Đỗ Tở dài nói, món ăn này thực sự là dừng giả, lao đầu, ngươi thật là biết hưởng thụ sinh hoạt, vì là một trận cơm dàn vật lâu như vậy. Lao đỉ kệ cười khổ một tiếng, hắn nói rằng, trong cuộc sống cực khổ quá nhiều, vì lẽ đó ta đến trăm phương ngàn kế tìm kiếm có thể để cho chính mình vui sướng đồ vật, bằng không, sống sót bằng cách nào đây. Lý Đỗ gật gù, xác thực, nghe bợ rèn cùng A Liễn Sỉ lời giải thích, lão tiên sinh tháng ngày quá rất khổ. Cái này cũng là hắn quyết định ra tiền giúp những người này nguyên nhân. Lão đĩ cậy sóc này rất lớn, đem bên trong nguyên liệu nấu ăn hôn hợp đều đều, hắn lại ra nhập muối phân, đem một bình nước chanh thả ở bên cạnh nói, chuẩn bị ăn, nếu như các người muốn ăn chua ngọt khẩu vị, vậy mình thêm nước chanh. Lý Đỗ đem chính mình cùng sổ phỉ bản ăn đưa cho hắn, lão tiên sinh rất khảo cứu ở phía trên trải lên rau giết diệp, lúc này mới thả trên salad. Lúc này hắn lại rót còn lại trả tệ mạ dạ cùng mối phân, đưa cho hai người nói rằng, đến, chính mình giáp nướng nếm thử mùi vị có hợp khẩu vị hay không. Lý Đố sát thực đối bụng, nhận được tay liền đến một húp lớn. Nhất thời, một luồng hương vị theo nhũ đầu ở trong cổ họng tỏa ra, rất thanh tân hương vị hỗn hợp rau dưa hạt giống thơm nước vị, mùi vị này rất đặc biệt. Này đạo sa lát rửa cả vào trả tệ mạ dạ đến gia vị, lý đố trước đây chưa từng ăn, bởi vậy cảm thấy đặc biệt mới mẻ, đặc biệt mỹ vị. Lao đi kế lại đưa cho hắn một cái lạp xưởng, nói rằng, đồng thời ăn, cẩn thận một chút cắn, này lạp xưởng bên trong có phong phú mỡ bò, đừng bị phỏng. Sát thực, phối hợp thịt bò lạp xưởng hậu vị đạo càng không bình thường, thịt bò lạp xưởng giàu có mỡ bò Nương chín sau nắm giữ đặc biệt thú mùi thủy khí. Nếu như không có thịt bò lạp xưởng, cái kia rau dưa nước chanh thanh tân mùi thơm cũng quá độc, thời gian dài sẽ chán án. Thời điểm khác ăn lên cảm giác đầy mỡ thịt bò lạp xưởng này sẽ có rau dưa thanh tân mùi thơm trung hòa, khiến người ta cảm thấy mùi vị vừa vặn. Lý đối lại đưa cho lão đi kệ một chai bia, nói, chỉ có mỹ thực có thể không đủ, đến, phối hợp rượu ngon để chúng ta cũng ly, thực sự là tuyệt phối. Lão đỉ kệ ra hiệu Sophie, cô nương, đồng thời đến một chén. Sophie lắc đầu mỉm cười, nói rằng, xin lỗi, ta là giáo đồ, không thể uống cửu. Mặt khác ta vẫn là một tên ngoại khoa bác sĩ, tương tự không thể uống kỷ. Lão Đi kỷ lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, hắn nói rằng, ngươi thực sự là cô nương tốt, ta đã thấy rất nhiều tín đồ, nhưng là trừ phi đối mặt giật chúa cứu thế, bằng không bọn họ mới mặc kệ cái gì giáo quy. Sophie mang theo một bình tô vốc nước, nàng rót vào trong ly nói, ta xin nghe chủ giáo hấn, nhưng ta cũng tôn trọng những người khác sinh hoạt lựa chọn. Sống ở lập tức, làm tốt chính mình, cục ly. Lý đố nở nụ cười, hắn rất yêu thích Sophie điểm ấy, chính mình có sinh hoạt chuẩn tắc cùng đạo đức điểm chốt, nhưng là sẽ không lấy chính mình tiêu chuẩn muốn cầu người khác. Đang ăn cơm, Sophie hỏi lao đi kệ liên quan với con trai của hắn tình trạng cơ thể. Nói đến đây cái, ông lão một mặt sầu khổ, đem tình huống nói rồi một hồi. Sophie là ngoại khoa bác sĩ, ở Philadelphia vô Lệ thị rất nổi tiếng, nàng kiến thức chuyên nghiệp phi thường vững chắc, đại học cùng nghiên cứu sinh thời kỳ đường hoàng gia giáng học tập y học. Lao đi kệ trong điện thoại di động có chẩn đoán bệnh báo cáo cùng quay chụp hình ảnh tư liệu bức ảnh, Sophie nhìn kỹ sau lạc quan cười nói, này không phải đại sự, kẻ bị thương, kỳ thực không nghiêm trọng, hắn là bởi vì trưởng kỳ làm việc nặng chân cùng đứt chân bộ phận xương xuất hiện ứng lực tính gãy xương, tính dưỡng một khoảng thời gian sẽ khôi phục như thường. Nàng cho lao đỉ kệ nói rồi rất nhiều, cái gì nơi này gây xương nằm ở xương tấy cơ Hoa kỳ, cần thời gian để sợi liên tiếp sinh trưởng, chỗ đó tiến vào cốt giả hình thành kỳ, bắt đầu lâm sàng khép lại vân vân. Nghe nàng tỉ mỉ giới thiệu và giải đáp, lao đi kệ vẻ mặt đẹp đẽ rất nhiều, lộ ra nụ cười. Trên thực tế bác sĩ làm ra chẩn đoán bệnh kết quả cũng là như vậy, nhưng bác sĩ sẽ không như thế chăm chú tỉ mỉ cho hắn giải đáp. Hoảng sợ bắt nguồn từ không biết, lão đi kệ cũng là bởi vì không biết nhi tử gãy xương tình huống. Cho nên mới trong lòng sợ sệt, hắn hỏi qua bác sĩ, "Có thể bác sĩ thuận miệng đuổi rời hắn?" Sophie giúp hắn bỏ đi sợ hãi của nội tâm, để lao tiên sinh cảm kích không ngớt. Giải đáp xong xuôi, bọn họ cùng ăn cơm tối. Lý đấu cùng lão đi kẻ nắm tay, nói, "Cảm tạ ngươi chiêu đãi." lao đầu, "Không cần báo đáp, ta đem còn lại bia để cho ngươi." Hắn ôm một két bia lại đây, chỉ uống cạn bốn bình, còn có 5 bình ở bên trong. Sophie cuối cùng lần thứ hai an ủi lao đi kệ, "Đây là rất thông thường ngoại khoa thương bệnh, không cần thủ thuật, tĩnh dưỡng liền có thể để thân thể đến tự Con trai của ngươi mặc dù bị phán định thương thế nghiêm trọng, là bởi vì hắn có bao nhiêu nơi gãy xương, ý học trên như thế tiến hành giới định mà thôi." Lao đỉ kẻ nắm nàng tay luôn mồm nói tạ, nếu như mà số lỗ có ngươi thầy thuốc như vậy, hay là chúng ta liền không cần vẫn lo lắng được sợ. Hướng về nơi đóng con đi, Lý Đô đúng Sophie nhũ nhũ mày nói, làm được đẹp đẽ, nữ sĩ. Nằm trong chức trách, việc đáng làm thì phải làm." Sophie chậm rãi dùng tiếng Trung nói rằng, Lý Đô ngón tay cái lên, ngươi năng lực học tập thật là cường." Sophie hì hì cười nói, đương nhiên, ta là chân chính thạc sĩ.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 cố ý đặt trước đồng hồ báo thức. Kết quả sau khi tỉnh lại bên ngoài đã sáng choang, hắn nhìn đồng hồ đeo tay này sẽ là 8 giờ rưỡi, nhất thời phiền muộn, điện thoại di động đồng hồ báo thức không hưởng. Sophie nhìn hắn rời giường, khi hi cười nói, là bị người nào đó đóng lại, người nào đó xem người nào đó ngủ như vậy hương, quyết định lại để hắn ngủ một hồi. Lý Đỗ cũng nợ nụ cười, vừa cảm giác ngủ no, trạng thái tinh thần sắc thực càng tốt hơn. Ta có thể làm được, ký thực ngươi không cần phải lo lắng. Hắn quá khứ hôn số một cái. Sophie nói rằng, con nhớ ta tối hôm qua đã nói cái gì không? Ứng lực tính gãy xương là quá độ mệt mỏi gây nên một loại thương bệnh, làm bắp thịt quá độ sử dụng mệt mỏi sau, không thể đúng lúc hấp thu nhiều lần va chạm sản sinh chấn động, đem ứng lực chuyển đến xương cốt, cuối cùng gợi ra xương nước hoặc gãy xương. Lý Đỗ rõ ràng ý của nàng, cười nói, làm sao có khả năng, ta này tính là gì hồi bại. Sau đó hắn tiếp tục tìm kiếm vị giơ ổ phản, từng khối từng khối thổ địa tiến hành sưu tầm, càng có độ công kích, hiệu suất càng cao hơn, thu hoạch cũng nhiều hơn. Hai ngày hạ xuống, này 1 ha trên đất hắn lại tìm tới 40 khối ổ phản, thu về tới đây thứ tìm tới 58 khối ổ phản. Số lượng so với lần trước không thể nói tăng gấp đôi, nhưng đã cao hơn rất nhiều. Có điều, Lý Đố cũng mệt mỏi gần chết. Hai ngày nay hạ xuống, hắn sử dụng tiểu phi trùng tần suất cùng thời gian so với lần trước càng nhiều, cái này cũng là hắn có thể tìm tới càng nhiều phí giờ ổ bạn nguyên nhân. Hai ngày tìm tới 58 khối phí giờ ổ bạn, thu hoạch rất nhiều, xem ra tìm kiếm bảo thạch có vẻ như rất đơn giản. Thực tế không phải vậy, tìm kiếm phí giờ ổ bạn rất khó, người bình thường một tháng cũng không tìm tới một khối là có nguyên nhân. Lý Đố tìm tới phí giờ ổ bạn hầu như đều ở đá vụn than bên trong, nhẹ thì cần đào ra 20 30cm dày tảng đá tầng, nặng thì cần đào ra tảng đá tầng có hơn một thước dày. Mặt khác, đại đa số phỉ giờ ổ bạn không phải bạo lộ ở bên ngoài, thiên trường địa cửu mấy triệu năm mấy chục triệu năm qua, đại đa số đều bị bùn đất đất cắt gói lại. Như vậy, nếu như không có tiểu phi trùng xuyên thấu vào kiểm tra, Lý Đỗ cũng không nhìn thấy bảo thạch chân thân. Tiểu phi trùng có thể tùy ý lọt vào các loại thực thể item, tương đương với nắm giữ mắt nhìn xuyên tường, đây đối với tìm kiếm phỉ giờ ổ bạn trợ giúp là phi thường đại. Phổ thông người nhặt sở khó có thể tìm tới giờ ổ bạn, là bọn họ công tác hiệu suất quá thấp. Quốc gia công viên không cho phép mọi người mang theo cơ khí tiến vào, chỉ có thể tay dựa công đến sưu tầm, bọn họ tìm tới đất cắt đoàn hoặc là bùn đoàn sau, đến bốc nát nhìn bên trong có hay không bảo thạch. Như vậy, từng khối từng khối tảng đá nhặt lên đến, từng khối từng khối bốc nát, lượng công việc thực sự quá lớn. Nếu như thâm nhập hơn nữa đến tầng đá vụn phía dưới nửa mét thầm, cái kia một giờ có thể siêu tầm 1-2 mét vuông tích coi như làm ra nhanh hơn, một ngày có thể tìm cái 20 bình phương là đỉnh ngày. Lý đối hiện tại hầu như là đem những này trên đất dễ dàng sưu tầm phỉ giờ ổ bạn quét đi sạch sành sanh. Ở hắn sau khi, người nhặt môn muốn tìm được phỉ giờ ổ bạn thì càng khó khăn. Cũng may, quốc gia công viên diện tích rất lớn, có tới mấy trăm km2 tích, 1 km2 chính là 100 ha, lý do có thể sưu tầm địa phương vẫn có hạn. Lần này thu hoạch phỉ giờ ổ bản hắn lưu lại, không có trực tiếp bán ra. Sự ra khác thường tất cội yêu, hắn nếu như mỗi các hai, ba thiên liền đi bán cái mấy chục khối phỉ giờ ổ bản, nhất định sẽ gợi ra mọi người nghi vấn. Thu thập dưới 58 khối phỉ giờ ổ bạn, hắn mang theo ba người đi quán trọ nghỉ ngơi. Tình ngủ sau hắn gọi điện thoại tới, "Này, huynh đệ Ở quốc gia công viên chờ thế nào? Thu hoạch rất nhiều a, ngươi có muốn hay không đồng thời đến thu hoạch? Hàn nói, quên đi, ta từng làm tay nhạc quản, ít ít 2 tháng cất chó đều không có tìm được, từ đây ta liền sinh thể, cũng không tiếp tục đi làm loại này ngu xuẩn sống. Lý Đỗ cười ha ha, nói rằng, ngươi không có tìm được bí quyết. Hàn hỏi ngược lại, ổ cụ cùng cô tiểu là tìm đã tới chưa? Bọn họ tìm tới cái gì? Lý Tiên Sinh không nói lời nào, này hai đang thương hải tử cũng là cất chó đều không tìm được. Thấy hắn không lời nào để nói, Hàn bắt đầu cười ha ha. Lý Đỗ bất đắc dĩ hỏi Đừng cười, đừng cười, ngươi gọi điện thoại tới làm chi? Sẽ không chính là đến quan tâm ta thu hả chứ? Hắn nói, đúng, quan theo ngươi nói vậy, suýt chút nữa quên chủ đề. Lý Đỗ, Fujiu. Hắn cười nói, đừng nóng vội mang ta, ngươi nên biểu dương ta, chuyện thứ nhất là chúng ta thể dục đồ dùng, ta đã toàn bộ xử lý xong, biết ta bán bao nhiêu tiền không? Lý Đỗ làm bộ trầm tư, sau đó hỏi, một triệu à? Hắn bên kia rất lâu không mở miệng. Lần này đến phiên Lý Đỗ cười ha ha, hắn nói rằng, ta là cố ý kích thích ngươi, như thế nào, cái này báo giá thoải mái chứ? ngươi còn có cái gì có thể nói. Được rồi, ta đùa giỡn, 1 triệu là nói bậy, nhưng 20 vạn luôn có chứ. Một lát sau, Hàn Thành em lười biếng một lần nữa vang lên, ta không nói lời nào đúng là bị ngươi kích thích đến, bị ngươi coi khinh ta chuyện này cho kích thích đến. Lý Đô Kinh ngạc nói, cái gì? Hàn nói, chỉ là một bộ đầy đủ minh tinh ký tên bóng bầu dục ta liền bán 24 vạn. Lý Đô bị câu nói này cho chấn động rồi, hắn nói rằng, ngươi đang nói đùa. Hàn nói rằng, trở về xem giấy tờ đi, lần này chúng ta nộp thuế sẽ phi thường tuyệt vọng, tổng cộng 166 vạn Cái thể thể dục độ dùng bán ra sau là 166 vạn. Nghe được cái giá này, Lý Đỗ hít vào một ngụm khí lạnh nói, 166 vạn. Ngươi xác định là USD không phải 0.3 ở Thái hoặc là Zimbabwe quý tệ. Hắn nói, trở về cho ngươi xem giấy tờ đi, ta tìm ngươi chủ yếu là chuyện thứ hai, tương được một cái tin, hai ngày sau Las Vegas cử hành một hồi tiền mặt buổi đấu giá, có muốn hay không đi thử xem. Lý còn chìm đắm ở một đống cầu cùng mấy cái cơ khí liền bán ra 166 vạn khủng bố giá cả bên trong, nghe xong hàn hắn tùy ý nói rằng, có thu lợi cơ sẽ đi tham gia. Hắn nói rằng Đương nhiên, này đương nhiên là có thu lợi cơ hội, mỗi một lần tiền mặt buổi đấu giá đều sẽ có người kiếm tiền. Nghe đến đó, Lý Đỗ Phản đứng lại, hỏi: "Tiền mặt buổi đấu giá có ý gì? Chỉ có thể dùng tiền mặt ta? Tại sao loại này buổi đấu giá khẳng định có thu lợi cơ hội?" Hàn giải thích: "Đúng, chỉ có thể dùng tiền mặt, vì lẽ đó muốn đi tham gia buổi đấu giá, chúng ta đến chuẩn bị có đủ nhiều tiền mặt. Về phần tại sao sẽ có thu lợi cơ hội? Bởi vì tiền mặt buổi đấu giá thường thường sẽ có lượng lớn nhà kho tiến hành bán đấu giá, thu lợi tỷ lệ thì càng đại. Tiền mặt buổi đấu giá là một loại loại cỡ lớn kho cất trữ buổi đầu giá, sợ dĩ sử dụng tiền mặt tiến hành giao dịch, là bán đấu giá mới là trốn thuế lậu thuế. Theo internet ngân hàng hương khởi, thuế vụ cục kiểm toán càng dễ dàng, rất nhiều buổi đấu giá đều là dùng internet ngân hàng tiến hành giao dịch, thuế vụ cục liên hợp ngân hàng tiến hành mạng lưới kiểm toán là được. Tiền mặt giao dịch thì có làm giả mọn lỡ cơ hội, có thể trốn thuế lậu thuế, loại cỡ lớn kho cất trữ buổi đấu giá thường thường có to lớn tài chính vào sổ, trốn thuế lậu thuế có thể tỉnh mất không ít tiền đây. Chương 588, Go Lật Vega. Tháng 5 năm 88.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 Lý Đỗ không cho là hắn đi tham gia kho cất trữ buổi đấu giá có thể thu được so với hắn ở đây tìm kiếm phỉ giờ ổ bạn càng nhiều tiền lời, nhưng hắn vẫn là đồng ý đi tham gia buổi đấu giá. Bởi vì hắn cần nghỉ ngơi. Đúng, này nói đến có chút buồn cười, trước đây hắn công tác là kho cất trữ buổi đấu giá, đến quốc gia công viên quan sát hóa thạch Tùng Lâm chính là vì nghỉ ngơi, có thể hiện tại hai người nhưng ngược lại. Hết cách rồi, tìm kiếm phỉ giờ ổ bạn quá mệt mỏi, đương nhiên hắn có thể không như vậy mệt, chỉ cần hắn khắc chế dục vọng, để cho mình chậm một chút tìm kiếm bảo thạch là được. Nhưng là hắn không làm được biết mình dưới chân chất chứa vô số USD sau, hắn không chịu được này mê hoặc, đều là nóng lòng đưa chúng nó khai quẩn ra. Vì lẽ đó này trải qua mấy ngày, hắn mệt muốn chết rồi, cần phải đi nghỉ ngơi một chút, rời đi quốc gia công viên tiến hành nghỉ ngơi. Còn nữa, hắn cần phải xử lý trong tay vị giờ ổ bạn, ở Valslo xử lý không thích hợp, hắn có thể một lần bán cho ổn hơn, hơn 30 viên bảo thạch không thành vấn đề, nhưng không thể liên tục bán cho hắn nhiều như vậy bảo thạch. Valslo là cái địa phương nhỏ, tiêu hóa bảo thạch năng lực rất kém cỏi, ảo ẩn e sợ đã không có càng nhiều tài chính. Hơn nữa hắn như vậy tần suất bán ra phi giờ ổn phản, tin tức một khi chuyển đi, có lẽ sẽ tao ngộ một ít không biết vấn đề. Còn có chính là sổ phi nên trở về ra chuẩn bị tham gia phụ thân sinh nhật, hắn cũng đến chuẩn bị một chút. Dựa theo tháng ngày toán toán, Las gắt buổi đấu giá sau khi kết thúc chính là lao ra tự sinh nhật, thời gian của hắn rất cạn. Trở lại lệ thị, Hàn Chính đang nơi đóng quân thản nhiên tự đắp đánh điện chơi game, Lô Quan cùng Trần Hạo Nam đều ở chỗ này, ba người quay về một đài đại tivi điên cùng nhấn động thủ chơi Lý Đỗ nhìn nói, "Hoa nha, sứ mệnh chịu hoàn à. Làm được đẽ." Hàn Hưng Hở quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó chấn kinh rồi, "Ô huynh đệ, ngươi không phải đi du lịch à? Lẽ nào thuận tiện cùng sổ phi độ cái tuần trăng mật? Hàng đêm sinh ca?" Lý Đỗ không vui nói, "Cút đi, nói nhăng gì đó." Hàn ném xuống tay chùi, "Ô Cụ nhận đi tới, hắn cũng yêu thích chơi loại trò chơi này." "Chính mình nhìn, chính mình nhìn, ngươi làm sao tiểu thủy như vậy?" Lý Đỗ sờ sờ mặt, điểm ấy hắn cũng biết, sát thực phi thường tiểu thủy, vì lẽ đó hắn không thể vẫn mang ở quốc gia công viên, bằng không thời gian dài sợ sẽ tinh lực tiêu hao đột tử ở nơi đó. Hắn đi rửa mặt, nói rằng Tốt rồi, nói một chút lần đấu giá này sẽ tình huống đi." Hàn Trần chờ nói rằng, "Ta muốn không chúng ta đừng đi, ngươi nên cần nghỉ ngơi, chết thiệt, ta chưa từng thấy ngươi như thế bị bại." Lý Đấu cười nói, "Ta biết tình huống của ta, không thành vấn đề, nói đi, lần đấu giá này sẽ tình huống thế nào?" Hàn nói, "Tình huống không rõ, nói chung ở Las Vegas có một tiền mặt kho cất trữ buổi đấu giá, ta cảm thấy chúng ta không nên bỏ qua cơ hội này, vì lẽ đó, ta nghĩ đi nhìn một cái." Hắn vào nhà đánh mở an toàn hồng lấy ra một phần giấy tờ, "Đây là mình tinh ký tên thể dục độ dùng tiêu thụ đan, giới thiệu mỗi một thứ bán ra giá cả." Hắn không có nói bậy, cái kia một đống thể dục độ dùng sát thực bán ra khiến người ta khiếp sợ 166 vạn. Chủ yếu là dạng kịch đội huấn luyện dùng ký tên đầu cầu cơ đáng giá, này một thứ bán 58 vạn. Phổ thông bóng chảy đầu cầu cơ không đáng giá, nhiều lắm năm, 6000 10000 khối. Nhưng bọn họ tìm tới chính là một đại chuyên nghiệp huấn luyện dùng đầu cầu cơ, vật này là xưởng làm riêng, mỗi một đại đều độc nhất vô nhị, giá trị hơn 10 vạn. Thêm vào này đài đầu cầu trên phi cơ còn có dạng kịch đội mười mấy năm qua hết thảy vận động viên ký tên, vậy thì rất có thu gom giá trị. Hắn nói rằng Ngươi biết ta đem những thứ đồ này bán cho ai hả?" Lý Đỗ nhìn giấy tờ nói, mặt trên không phải có khách hộ tên à? "Và sở chỗ Potter, danh tự này rất quen thuộc nha, ta ở đâu gặp?" Hàn bưng cái chán nói, "Hả? Ngươi thật sự quá mệt mỏi, đầu góc mắc lỗi, này đều không nhớ được. Mới bao lâu sự? Cho ngươi cái nhắc nhở, Lordangzer liệt so với Beverly hiểu ở." Lý đối lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, nhớ lại đến đến rồi, cái kia yêu thích thẹn thùng cười nhà nhỏ nam, đúng không? Cái kia hỏa kế không phải thu gom chuyện tranh à? Làm sao còn thu gom thể dục độ dụng? Hàn nún vai nói, "Ai biết?" Thật giống là hắn đang đeo đổi một cô nương, cô nương kia mê luyến thể dục. Lý Đố chép miệng một cái, không hổ là cái con nhà giàu, vì theo đuổi cái cô nương hoa 166 vạn. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Hắn cũng giật mình, vì lẽ đó hắn được tin tức sau liền chạy đi lo sang Zerlet tiến hành rồi giao dịch, vốn là hắn dự định làm cá thể dục đổ dùng buổi đấu ra tới. Có điều Lý Đố cũng không thế nào đem số tiền này để ở trong mắt, 83 vạn rất nhiều, hắn tham gia kho cất trữ buổi đấu giá vẫn không có kiếm được quá nhiều như vậy. Nhưng là hắn ở quốc gia công viên một ngày liền không ngừng kiếm lời những này Hiện ở trên người hắn phí giờ ổ bản chí ít giá trị 3 triệu. Một phí giờ ổ bạn khu mỏ quảng xuất hiện để hắn giá trị bản thân bắt đầu nổ tung, hắn đã đang suy nghĩ đổi nghề nghiệp, tỉ như đi mỏ kim cương khu đào kim cương. Trở lại Florida lỗ lệ thị ngắn ngủi tu sửa sau, bọn họ bắt đầu đi tới Las Vegas. Lái xe ra đi, Hàn Dơ quả đấm hô, go, Las Vegas. Las Vegas ở vào Florida lỗ lệ thị Tây Bắc Phương, song phương cách không xa, cũng là 5 tiếng đường xe. Mọi người đều biết, thành phố này chính là thế giới tứ đại đánh cực thành một trong, rất nhiều phim kịch truyền hình đều có liên quan với nó giới thiệu. Khi thực đối với người Mỹ tới nói, Las Vegas không phải đánh bạc nơi, mà là một tòa tập du lịch, mua sắm, nghỉ phép, hưởng lạc chờ công năng làm một thể thành thị. Căn cứ nước Mỹ cục du lịch thống kê, hàng năm đến Las Vegas du lịch du khách có 3890 vạn, những người này chủ yếu đến mua sắm cùng hưởng thụ mỹ thực, chuyến đến đánh bạc chỉ chiếm số ít. Ở nước Mỹ có câu tục ngữ, nếu như ngươi khốn cùng chán nạn chỉ còn dư lại mua một bánh mì tiền, cái kia đi Las Vegas có lẽ sẽ cá cướp mối vươn mình thành ông chủ. Nếu như ngươi nhiều tiền có thể mua tòa tiếp theo thành thị, cái kia đi Las Vegas có lẽ sẽ cảm nhận được trạm tiêu xái. Las Vegas chính là như vậy, một mặt là địa ngục, một mặt là thiên đường. Đối với kiếm bảo người đến nói, nơi này cũng là như thế, một mặt địa ngục một mặt thiên đường. Las Vegas là thế giới nghe tên du lịch thắng địa, hàng năm có thể có gần 40 triệu du khách ở đây, bọn họ sẽ mua lượng lớn đồ vật, sẽ mang đến lượng lớn đồ vật, cũng sẽ để sót lượng lớn đồ vật. Bởi vậy, nơi này nhà kho công ty san sát nối tiếp nhau, số lượng đông đảo, bên trong thường thường rất có giá trị. Rất nhiều kiếm bảo người ở đây hoa mấy trăm khối đập xuống cái nhà kho, nhưng từ bên trong kiếm được mấy vạn mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu, đại kiếm lời rất kiếm lời. Nhưng là, Las Vegas vẫn là hắc bang tri thành, nơi này mỗi điều đường phố đều có bảo vệ thế lực ở thống trị, bởi vì nước Mỹ mạnh mẽ cảnh quân lực lượng, những này bang phái không dám quá phận quá đáng, nhưng bọn họ nhưng có thể dễ dàng thống trị một ít ngành nghề. Las Vegas kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp, liền đang bang phái thế lực dưới sự thống trị. chương 589, Nhà quê Lý Tiên Sinh 589 Nhà quê Lý Tiên Sinh, 3. Đứng đầu đề cử Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân siêu phẩm thầy tướng Hàn Môn Trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục thần ý tư hoàng. Lát về gắt cách phớ Lạt Poh Lệ thị tuy rằng không xa, có điều không thuộc về bang Arizona, mà là thuộc về bang nghệ và Nevada, sa mạc Chi Châu, đánh bạc Chi Châu. Từ Foz Lạt Poh Lệ thị đi về phía đến Kim Mạn, lại từ Kim Mạn đi tây bắc đi, vượt qua cổ lộ dạ đồ hả, sau đó liền có thể đến bang Nevada. Trên địa đồ Bang Nevada là một mảnh rộng lớn nhưng hầu như không hề dấu chân người sa mạc khu vực, ở giữa lấm ta lấm tấm tản bộ một loạt lấy quảng trấn nhỏ. Chỉ là những này quặng trấn đã thành hồn qua hoa cúc, mỏ chim hạc quốc cùng sèn đều bị bán hết, thay vào đó chính là sở lọt mẹ trịch. Cố lộ dạ đồ hà một vùng trở thành một điều danh giới, phía đông nam thuộc về bang Arizona, tất cả vẫn tính bình thường, tiến vào bang Nghệ Vạ Nevada sau, tất cả lập tức trở nên điên cùng lên. Bọn họ ở trạm xăng dầu cố lên, đi siêu thị mua đồ, ở phòng ăn tiệm cơm lúc ăn cơm, đều có thể nhìn thấy sở lọt mẹ bóng người. Thậm chí sắp tới Las Vegas thời điểm Bởi vì thời gian tới gần buổi trưa, bọn họ tìm một quán cơm ăn cơm, gọi món ăn thời điểm người phục vụ trước tiên nói nói, chúng ta khách hàng khá nhiều, mang món ăn so sánh trưởng, nếu như các người không kịp đợi, có thể trước tiên đi chơi một hồi sở lọt mẹ chi. Ly đỗ trận mắt ngoan mộn, đây là cổ vũ đánh bạc A. Hàn mở ra tay nói, ha, nước ngoài lão hoang nên đi tới mẹ và đạ. Không riêng đánh bạc hợp pháp, nơi này nông thôn bà cũng là hợp pháp, trong quán ăn thì có hai cái ăn mặc điêu khắc áo đầm cùng màu đen thắt lưng tất chân cô nương ở quay về các thực khách quang mỹ nhãn Lý Đỗ Tinh Thần có chút hoảng hốt, hắn cảm giác mình không phải ở thế kỷ 21, mà là ở 19 thế kỷ, nước Mỹ vùng phía Tây hoang dã đại khai phá niên đại. Nay cũng hàng tuyển tiệm cơm phong cách có quan hệ, bên trong chứa hoàng dựa theo trong phim ảnh 19 thế kỷ vùng phía Tây phong đến trang sức, trên vách tường mang theo truyện tuần luyến lục, bên ngoài có thuyên mã thạch, bên cạnh bàn mang theo như tử mũ cùng thủy lặc cương các thứ. Cơm nước không cái gì đặc sắc, nước Mỹ khắp nơi có thể thấy được hắn bảo, sandwich, khối lớn thịt nướng cùng các loại rau dưa salad, ngoài ra còn có bia. Khu vực phía Tây vẫn luôn là nước Mỹ cùng điển tinh thần khởi nguồn địa, những người ở nơi này vẫn tôn trọng tự do, phóng đãng, dã man cùng từng gián, thể hiện ở quán cơm bên trong, chính là bọn họ có cái hoạt động. Uống đi hoạt động, trên bàn bày đặt một đại ly địa, ai có thể trong vòng 5 giây uống xong, vậy cũng lấy bất đi tiền thưởng cùng tiền boa. Nơi này người phục vụ tiền lương rất thấp, dựa cả vào tiền boa, nếu như khách hàng cho tiền boa rất ít, phục vụ viên kia khả năng trực tiếp liền nói lời ác độc. Đúng, này xem ra rất khó mà tin nổi, bởi vì ẩm thực ngành nghề là nghề phục vụ, nhưng hết cách rồi, nơi này dân phong dũng mánh. Đại gia đều như thế làm. Lý Đố lưu lại 50 khối tiền đoa, 5 người mỗi người lưu lại 10 đồng tiền, này bút tiền đoa xem như là cho hơn nhiều, nhân vì là tiền công của bọn họ mới bất quá 100 khối. Nếu không là gỗ Tụ là cái này đại dạ giải vương, cái kia bốn người khác ăn 50 khối liền được rồi, loại này nông thôn khu vực tiêu phí thực tại đủ thấp, cơm nước cho lượng rất lớn. Lý Đố nhiều cho tiền đoa là nhân vì cái này người phục vụ giúp hắn cho amil, Miêu, A Ngao cùng mì Tôn sống lôi một tấm trưởng ghế tựa để chúng nó tọa ở phía trên, rất nhiều tiệm cơm là không cho phép mang súng vật tiến vào. Đi lên trước nữa mở 40 phút, một tòa nguy nga đại thành xuất hiện. Las Vegas. Đây là một nắm giữ đa nhân cách thành thị, tư thử giúp ban nhạc niên đại bắt đầu liền đang không ngừng biến hóa phong cách, vì nắm lấy du khách nhãn cầu, thành phố này có thể trả giá tất cả. Nước Mỹ hắn khu vực đều đang chú ý truyền thừa, chú ý bảo vệ lịch sử, Las Vegas không làm như vậy, nó là toàn thành tùy tùng thời đại thủy chiều hướng về trước lao nhanh. Ở đây, chuyện xưa vật không ngừng để đường cho tân sự vật, quá khứ cực thịnh một thời bảng hiệu từ lâu nằm ở Nhật Bản mộ tích lũi bụi trần, thay đổi bước chân vĩnh viễn không thôi. Chỉ có sổng bạc không phải như vậy. Trong dòng bạc thời gian phảng phất hư trệ, bên trong không có đồng hồ, không có thời gian trôi qua, chỉ có không ngừng tuyển vào không khí mới mẻ, vĩnh viễn không bao giờ triệt quý tiệc đứng cùng chảy dài không nớt đồ uống. Trên đường cái xe qua lại không dứt, phe ra gì, làm bùa hở y nhi, bất chờ chờ hào xe không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng chỉ cần muốn tìm, luôn có thể rất dễ dàng tìm tới. Lý đô hắc ở ở lạ phố lệ thị còn có thể hấp dẫn điểm nhãn cầu, nhưng ở Las Vegas, khả năng đều không ai đồng ý hoa tốn sức đi nhìn nhiều. Hắn mở ra hướng dẫn, đưa vào chỗ cần đến rất hạ kỳ, bá khí kẻ sạn vẽ lý. Lý Lộc Kinh ngắt nói, "Yêu, ngươi định kệ sạn Bellis?" "Đây là Las Vegas đỉnh cấp khách sạn một trong, cơ hội bị cho rằng là một cột mốc tính kiến trúc, rất nhiều người đến rồi sẽ đi kệ sạn Bellis du lãm, đưa nó cho rằng điểm du lịch." Hàn nhún nún bai nói, "Mới vừa ở vào chương mục hơn 80 vạn, ta không nhịn được đã nghĩ tiêu ít tiền." Lý Đỗ Dơ ngón tay cái lên, "Không ca." Hàn nói, "Kỳ thực kệ sạn Bellis cũng không bao nhiêu tiền, một đêm 2, 300 khối, ta lại không đính tổng thống phòng xếp, mỗi người một gian phòng." Lỗ Quan vui khôn tả, "Chết tiệt, ta liền biết theo các ngươi biện thủ sai, ha Ta còn không ở qua kệ sạ bé đây kệ sạc bé là cái rất lớn khách sạn hiện tại toàn cầu các nơi rất nhiều nơi đều có danh tự này khách sạn hoặc là sàn giải trí nói đến Las Vegas cái này khách sạn xem như là tổ sư ra loại tồn tại bọn họ dừng lại nơi cửa xe tải mấy người mà câu phục anh chàng đẹp trai chuẩn bị đến giúp bọn họ mở cửa xe nhưng ngẩn đầu nhìn một chút này cao to xe tải bọn họ sử suốt đến dâm chân đạp đi tới mới có thể mở cửa xe A. lý đấu đám người đã đợi ra hai cái anh chàng đẹp trai không thể làm gì khác hơn là không lưng mỉm cười đưa ra tay hoan ni con lâm khách sạn diện tích rất lớn Kiến thiết trắng lệ toàn thể phản Hy Lạp La Mã phong cách nếu như có kiến trúc đại sư ở đây nhất định sẽ đối với nó hôn huyết phong cách thị mũi con đường có thể nó đi chính là cường hào con đường liền không phải cho các đại sư xem lý đồ đi vào sau nhìn thấy rất nhiều kinh điển pho tượng phục chế phẩm bởi vậy có loại không rõ cho rằng lệ cảm giác cho rằng quán rượu này vẫn rất có nghệ thuật khí thức người phục vụ cung cấp rất nhiệt tình phục vụ nhìn thấy hắn quan sát những này pho tượng, liền nói nói nếu như yêu thích tự đá vậy ngài không thể bỏ qua để mở ra mạ xin mời từ bên này đi đã cẩm thạch thạch trong miếu có phong cách đặc biệt tự thần Có cao vót suối phun, còn có một đám nữ thần trang phục cô nương xinh đẹp, có điều những cô nương này đều là nữ chiêu đại viên, trong tay nâng cốc thay cùng tiểu thực phẩm các loại. Hạn tiện tay cầm một chén cầu vồng dáng vẻ cốc hai, sau đó thả trên một tấm 10 đồng tiền tiền đoa. Cô nương rất rụt rẻ vi hơi con eo lấy đó cảm tạ, không lộ ngực không lộ chân, quả thật có chút nữ thần phạm nhi. Lý Đô nói rằng, ta xem chỗ này gọi là mê cung. La Mã mê cung à? Cái kia mỹ nổ tổ rụt ở nơi nào? Mỹ nổ tổ rụt là cỡ trên đạo nửa người nửa quái. Cờ dịt đảo quốc vương Minos chi thêm bạ xịp hỉ cùng hóa xây đồn phái tới như kết quả, nắm giữ người thân thể cúng như đầu, Minos ở cờ dịt đảo vì nó xây dựng quá một mê cung. Hẳn chỉ vào bên cạnh nói, người có hứng thú liền đi xem xem đi, một tiệc đứng tính, bên trong có thần hộ thịt bò, cũng là cái không sai địa phương. Lý Đô kinh ngạc, thật là có món đồ này ở A. Cái kia quán rượu này đến bao lớn? chương 590, Haji Weston. 590 Haji Western, 4. Đứng đầu đề cử. Vô Cương dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân siêu phẩm thầy tướng Hàn Môn Trạng Nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục thần ý từ hoàng. Ở Vàng Son Lộng lấy quầy phục vụ trước công việc thủ tục nhập cư, bắt được phòng thẻ, Lý Đỗ chờ người lên Vàng Son Lộng lấy thang máy, trải qua Vàng Son Lộng lấy hành lang, tiến vào Vàng Son Lộng lấy gian phòng. Đúng, cùng nhau đi tới, đều là Vàng Son lấy. Vậy thì như là hài kịch trong phim ảnh nói như vậy, đừng động cái gì văn nghệ, đừng động cái gì nội hàm chính là một vàng son lộng lẫy, chính là một vùng kim như mưa. Kệ sạn Pelis cũng thật là như vậy. 200 đồng tiền hoa rất trị, khách sạn gian phòng rộng rãi mà đẹp đẽ, bên trong toàn thể sắc điệu chính là màu vàng óng, liền ga trải giường vỏ chăn đều là như vậy. Lý Đỗ Lắc Đầu nói, bọn họ không sợ lữ khách hiếm tiền. Không phải hết thể lữ khách đều yêu thích loại màu sắc này đồ vật chứ? Hà nói, bọn họ chỉ kiếm lời những kẻ yêu thích loại màu sắc này lữ khách tiền không phải. 40 triệu lữ khách nhà quả kế hơn nữa ngươi cho rằng bọn họ dựa vào tốc kiếm tiền. Lý Đỗ ngẫm lại, Cái này ngược lại cũng đúng, đây là một gia sòng bạc khách sạn, phía dưới có một đại sòng bạc, bọn họ có thể bằng môn thẻ đổi 50 USD thẻ đánh bạc đi chơi. Sòng bạc mới là lợi nhuận vị trí, thẩm thực cùng dừng chân là phụ tặng phục vụ. Đi tới Las Vegas, không đi ra ngoài chơi vậy thì thật là lãng phí lần này lữ hành, bởi vậy thả xuống hành lý sau những người này liền chuẩn bị kết bạn đi chơi. Oku Cù cùng gỗ Tựu là cũng có tốt, chỉ là đúng cái thành phố này cảm thấy yêu kỳ, hẳn cùng lỗ quan trang phục ra dáng lắm, còn đội tóc giả, làm cùng chán trưởng văn nghệ thanh niên tự. Kính yêu tóc giả đây là Lý Đô đúng người Mỹ một cái khác nhận thức. Người da trắng cũng còn tốt, người da đen hầu như đều đeo tóc giả, mị kịch cùng Hollywood trong đại phiến xuất hiện người da đen, chỉ cần không phải đầu trọc, cái kia không chạy, đỉnh đầu bọn họ trên đồ vật khẳng định là tóc giả. Lý Đỗ lựa chọn lưu lại nghỉ ngơi, mấy ngày trước ở quốc gia công viên Tiêu Hao hắn không ít tinh lực, lập tức hắn lại muốn đi kiểm tra nhà kho tình huống, tất nhiên lại muốn tiêu hao tinh lực. Hắn cùng Sở Phỉ video một hồi, hiện tại Sở Phỉ ở nghỉ ngơi, hắn muốn là muốn đồng thời mang tới tham gia cuộc bán đấu giá này. Nhưng cân nhắc đến Las Vegas bên này kho cất chứa bán đấu giá có bang phái thế khống chế, Bọn họ lần này là đến mạo hiểm, vẫn là cẩn thận mới là tốt, hắn cảm thấy mang như thế một đại mỹ nữ không thích hợp. Nam xuống vừa cảm giác ngủ thẳng trời tối, khách sạn gian phòng rèm cửa sổ là chạy bằng điện, hắn cùng mở tivi như thế nhấn một hồi, ba tầng rèm cửa sổ từ từ kéo, một ăn chơi chắc táng thế giới xuất hiện. Bên ngoài đã là nguyệt trên giữa không trung, nơi này nhiều xe ô nhiễm nghiêm trọng, không nhìn thấy đẹp đẽ tinh không, đúng là có thể nhìn thấy mặt trăng bóng người. Bang nghệ và đạ khắp nơi là sa mạc, nhiệt độ rất cao, Las Vegas bởi vì xe nhiều người lưu nhiệm, nguồn năng lượng tiêu hao lợi hại, nhà ấm hóa hiệu ứng cũng lợi hại. Một năm muốn mùa nơi này ban ngày đều rất nó bức bởi vậy buổi tối mới là mọi người xuất hành thời cơ tốt cũng lo sang dơlíết so với Las Vegas có tư cách hơn được gọi là bất giả thành khách sạn cung cấp đồ uống phục vụ lý đồ gọi điện thoại có người đưa lên một chén nước trái cây một ly cà phê những này đồ uống là thu phí còn muốn thêm thu tiền đoa gian phòng rừng chân mới 200 khối, đồ uống thêm tiền đoa liền muốn 60 khối có điều hắn không thiếu món tiền nhỏ, nhỏệ tay liền cho người phục vụ nhìn hắn ra tay xa hoa người phục vụ thăm dò hỏi đại lao ngài là tôn kính người hoa hả Trung Quốc đại lục người có tiền càng ngày càng nhiều, cường hào môn chinh phục toàn thế giới, cùng vùng Trung Đông người cũng xưng thế giới hai đại rộng lạc quần, Las Vegas hiện tại Trung Quốc du khách liền rất nhiều, tiêu phí năng lực rất kinh người. Lý Đô gật đầu nói, đúng thế. Người phục vụ mỉm cười nói, cái kia ngài có phải không cần chút đặc sắc phục vụ? Ta có bằng hưu ở làm nghề giải trí, xin ngài yên tâm, tuyệt đối an toàn, tuyệt đối không gặp nguy hiểm, kẻ sạn Palace khách sạn có thể bảo đảm điểm ấy. Las Vegas là chân chính ba hợp pháp hóa, chỉ cần đừng bảo vệ cảnh sát cùng quan tòa đàm luận ra thị chuyện làm ăn là được. Như vậy dù cho mặt sau cảnh sát kiểm tra phòng tra được đều không thể truy cứu du khách trách nhiệm. Bởi vì nơi này cung cấp cấp tốc kết hôn phục vụ, du khách liên lạc với trượng chân phụ nữ sau, có thể đi đăng ký kết hôn, sau đó là có thể hợp pháp hưởng thụ tính sinh hoạt. Chờ đến ngày thứ hai không muốn chơi, có thể đi ly hôn, ở đây kết hôn ly hôn là không tham dự quốc gia này được, thậm chí ngay cả hồ sơ đều không có, sau đó không thể cho mình lưu lại phiên phước. Lý Đô biết điểm ấy, nhưng hắn đúng chuyện như vậy không có hứng thú, liền gật lắc đầu nói, "Xin lỗi, ta không thích làm cái này, cảm tạ ngươi nhiệt tình." Người phục vụ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, rất có lễ phép lui ra, đóng cửa trước còn nói nói, "Cảm tạ ngài tiền doa." Nơi này chính là cái tiền doa chi thành, làm gì cũng phải cho tiền doa, thậm chí chủ quán rượu này cũng phải cho khách sạn tiền doa, tên là nghỉ phép phương tiện phí, giá tiền là 25 đô la Mỹ. Ngồi ở bên cửa sổ uống nước trái cây, hắn thản nhiên nhìn thế giới bên ngoài. Hiện ở bên ngoài trên đường phố xe thủy mã long, qua lại không ngừng, đôi xe đang nối liền cùng nhau, đem đường cái đã biến thành một đạo hỏa dòng sông. Quanh thân kiến trúc càng là ánh sáng sáng lạ, xem ra so với ba ngày thời điểm muốn náo nhiệt hơn nhiều. Lý đố nghỉ ngơi một hồi hắn cho gỗ Tểu là gọi điện thoại hỏi hắn cùng ổ cụ ở nơi nào gỗ tiểu là tiếng trầm hờn dối nói rằng cửa lý đó nói cửa chính quán rượu khẩu. gian phòng lý đố mở cửa ổ cụ cùng gỗ tiểu là thật giống môn thần như thế đứng ở bên ngoài bởi vì hai người khổ người cùng dung mạo qua lại chủ khách được kêu là một run như cây sấy liền kiến thức rộng rãi các người phục vụ cũng không dám nhiều nhìn bọn họ một chút thế này lý đó rõ ràng lúc trước đưa đồ uống người phục vụ tại sao gọi hắn đại lão còn đối với hắn thái độ như vậy tính cần nhìn hai người hắn bật cười nói Các ngươi ở đây làm gì?" Ocu nói, "Gô Tựu là đề nghị, hắn nói ngươi mang theo phỉ giờ ở bạn, Las Vegas như thế hỗn loạn, chúng ta tốt nhất giúp ngươi xem trọng môn." Lý Đấu cười gật đầu, hắn gọi điện thoại tìm Gô Tựu Lạc cũng là vì chuyện này. Tha lên dương ra, hắn nói rằng, "Đi thôi, chúng ta đi xử lý xong những thứ đồ này." Las Vegas là tên mãn toàn Mỹ hàng xa xỉ chi thành, nơi này có rất nhiều cao cấp đồ trang sức điểm cùng bảo thạch điểm, trong đó không thiếu Haji Halston, Bulgari, Van Cleef Arpels, Aquella, Gherard, cả tỷ ở trở thế giới đỉnh cấp châu báu hàng hiệu. Lý quyết định đem phì giờ ổ bạn tiêu thụ cho bọn họ, những đại công ty này có có đủ nhiều tiền mặt lưu, còn phi thường chú ý bảo vệ khách hàng tin tức, thực sự là lựa chọn tốt nhất. Hắn tìm nhà dưới là Hazewillston, đây là một hưởng dự toàn cầu vượt qua trăm năm siêu cấp châu báu hàng hiệu, ở cắt chém kim cương trên tinh xảo công nghệ cùng chặt chẽ cẩn thận suy tính, luôn có thể để kim cương qua tay tăng cường mấy lần giá trị. Căn cứ Lý Đỗ biết, nhà này châu báu tập đoàn luôn luôn được ghế Elizabeth nữ vương, ủy sở nữ công tước chờ anh quốc vương thất quý tộc yêu chuộng, rất nhiều Hollywood nổi danh ảnh tình cũng là nó ủng hộ. Ở nước Mỹ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 Haji và cửa hàng châu Đáo ở Las Vegas tuy rằng không phải cái gì điệu tiêu tính kiến trúc, nhưng tiếng tâm tuyệt đối rất lớn. Ở khách sạn ngoại tùy tiện trận một chiếc taxi, nói cho tài xế danh tự này, hắn liền biểu thị biết. Người da đen tài xế xem ra rất nhẹ ra, Lý Đô lên xe sau hắn nói rằng, nếu như ngươi đồng ý, ngươi có thể ở trong xe hút thuốc, có thể ở trong xe hát, có thể ở trong xe uống rượu. Lý Đô bực mình, "A." Người da đen tài xế từ kính chiếu hậu bên trong nhìn một chút ngồi ở trên ghế sau gỗ tiểu Lạc cùng ồ củ, tiếp tục nói, "Chỉ cần ta vạn nhất nói sai cái gì ngươi đừng nóng giận, đừng làm cho ngươi hỏa kế đánh ta." Lý Đồ cười ha ha, nói: "Ngươi hiểu lầm, sẽ không như vậy, ta hỏa kế tính khí rất tốt, bọn họ là hai cái người hiền lành." Người da đen tài xế nhếch miệng cười nói: "Nếu như ta giải ra bọn họ khổ người, vậy ta muốn tính tình của ta hay là sẽ không rất tốt." Lý Đồ nói: thả lỏng, chúng ta đều là người tốt, ngươi cũng vậy." Người da đen tài xế ung dung cười nói: "Ừ ừ, đương nhiên, đương nhiên, chúng ta đều là người tốt, đều là thượng đế dịu ngoan cừu con." "Đúng rồi, ngươi đi Haji Weston làm gì?" Taxi mở trên đường phố đạo, trên đường cái lui tới đều là ô tô người đi đường. Xe mở không nhanh, hơn nữa đèn xanh đèn đỏ còn rất nhiều, chạy vài bước phải dừng lại, bởi vậy Las Vegas taxi tài xế đều rất am hiểu tản gấu. Hà nói với hắn đánh cược thành trì an không ra sao, xuất phát từ an toàn cân nhắc, Lý Đỗ liền hàm hồ nói rằng, ta nghĩ đi mua một ít đồ vật. Người da đen tài xế nói, là đi mua châu đào ạ. Nếu như là vậy ngươi cũng thật là đi đúng rồi, nghe nói không. Haji và Stanton muốn đóng cửa, lời nói như vậy ta nghĩ hắn nơi đó châu đào khẳng định rất tiện nghi. Lý Đỗ giật mình hỏi, Haji và Stanton muốn đóng cửa. Sao có thể có chuyện đó? Hắn muốn đi công ty châu đáo tuy rằng không phải đệ nhất thế giới hàng xa xỉ điếm, nhưng ở châu đáo ngành nghề tiếng tăm rất lớn, địa vị rất cao, sẽ không có đóng cửa nguy cơ. Người ra đen tài xế nhún nhún vai nói, ngươi không biết. Ha, đương nhiên, hiện tại mọi người còn không rõ lắm, những này chết tiệt nhà tư bản quá rào hoạt, bọn họ hiện tại đang bận rời đi tài sản đây. Lý Đô nói, làm sao ngươi biết? Người ra đen tài xế tiếp tục nhún vai nói rằng, ừ, ừ, ư ta làm sao biết ta chính là biết bởi vì ta là không chỗ nào không biết, không gì không làm được siêu cấp tài xế gì Cái quán này cũng không hề trả lời gần như. Lý Đỗ lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm tòi liên quan với Haji và sở tin tức, hắn đúng hàng xa xỉ ngành nghề xưa nay không hiểu rõ, hiện tại xem như là muốn đi vào nghề này nghiệp, hắn nhiều lắm nhiều học tập. Đúng, hắn dự định tiến quân hàng xa xỉ ngành nghề, tìm kiếm phí giờ ổ bạn trải qua cho hắn biết, tiểu phi trùng vẹn vẹn dùng tới tham gia kho cất chữ buổi đấu giá quá đại tài tiểu dụng, còn có càng thích hợp nó hoạt. Tì như, thâm vào lòng đất, thâm vào hải dương, thâm nhập sơn mạch bên trong tìm kiếm bảo thạch, tìm kiếm bảo tàng. Internet liên quan với Haji và sở tin tức rất nhiều. Tim Toy đóng cửa cái này then chốt từ, đi ra tin tức vẫn như cũ rất nhiều, có thể đại thể không thế nào đáng tin, đều là tin tức lầm. Tim Boy một vòng sau khi, lý đó chú ý tới có như vậy một cái tin. Ngay ở 2 năm trước, toàn cầu to lớn nhất khai thác mỏ công ty bờ hồ tờ bựu lị tổng công ty cùng Hazen đã tiến hành rồi hợp tác, lấy 5 ức USD giá cả đem dưới cờ kim cương chuyện làm ăn tiến hành rồi bán ra. Lần này bán ra chính là một tên là hệ cả tỷ mỏ kim cương, ở vào Canada tây bắc khu vực, tới gần vòng cực bắc, hoàn cảnh địa lý cùng khí hậu hoàn cảnh đều rất khắc nghiệt. Về cả thị mỏ kim cương là Canada, cái thứ nhất mỏ kim cương, Hazenston hy vọng được cái này nguyên khu quán sản, đem Canada kim cương ra công cùng thị trường doanh tiêu kỹ xảo kết hợp lại, sinh sản ra càng nhiều đỉnh cấp kim cương, mở rộng hàng hiệu thị trường giữ lấy lực. Cái kế hoạch này rất tốt, Hazenston tập đoàn dưới cờ vốn là bao quát kim cương khai thác cùng hàng hiệu bán lẻ hai cái lĩnh vực, nếu như cái này khu mỏ quận có theo dữ liệu mỏ kim cương, vậy bọn họ có thể thu được có đủ nhiều lợi nhuận. Kết quả, từ một ít từng tí từng tí báo cáo tin tức đến xem, hệ cả thị mỏ kim cương tình huống rất không lạc quan. Haji và Ssten bị bở hợp tờ Ủy Lị tổng cho giao động. Thu mua Hệ cả Tỷ mỏ kim cương trước, Haji và Ssten tập đoàn đã từng đưa ra quá sở cơ rít tổ sở tư tưởng, thiết lập một tân tử hàng hiệu, chuyên môn vận doanh mở rộng từ Bắc cực khu vực khai quật ra kim cương. Nhưng cái này tư tưởng chậm chạp không có đẩy vào thị trường, Haji và Ssten tập đoàn giải thích là cân nhắc đến toàn cầu kinh tế đê mê, mọi người sức mua hạ thấp, bọn họ đang đợi một cảnh cơ hội tốt đẩy ra Xuy Ji sản phẩm. Có thể có đưa tin nói, thực tế nguyên nhân là Hệ Cạ Tỷ mỏ kim cương gần như khô cạn, không có chất lượng tốt kim cương sản xuất. Hazi Weston tập đoàn căn bản không có cách nào đẩy ra cái này CG sản phẩm. Đầu tư 500 triệu USD trôi theo nước, Haji Weston không phải nước Mỹ chính phủ, không có hùng hậu ngân hàng quốc gia vì là dựa vào, bọn họ kinh tế áp lực rất lớn. Hiện tại hàng xa xỉ ngành nghề chuyện làm ăn kinh tế đình trệ, rất nhiều hàng xa xỉ công ty xem ra còn tiền đồ sáng lạ, kỳ thực chủ yếu dựa vào ngân hàng cho vay chống đỡ. Hazi Weston này 500 triệu USD tài chính có một nửa đến từ cho vay, bởi vậy đầu tư sau khi thất bại, trong bọn họ bộ liên xuất hiện vấn đề rất lớn. Cho vay vật này dựa cả vào vật chuyện tài chính có thể vận truyền thông cũng còn tốt, một khi vận chuyển tắc, vậy thì thảm, rất có thể dẫn đến toàn cục tài chính bại liệt. Nhìn tin tức này, Lý Đỗ trong lòng do dự lên, Haji Washington tình huống muốn thật bết bát như thế, cái kêu phòng trứng sẽ không mua hắn những này phỉ giờ ổ bản. Hắn lần này mang đến phỉ giờ ổ bản số lượng rất nhiều, chí ít giá trị 5 triệu USD. Đối với bình thường Haji Washington tới nói, chút tiền này không tính là gì, bọn họ đã từng vì chọn mua một viên 101 cả dạ thép Washington Legacy xỉ tiêu tốn 20 triệu đô la Mỹ, nhưng này là bình thường Haji Washington, hiện tại vẫn là bình thường ạ. Ở hắn do dự trong lúc, xe đã mở ra Las Vegas đại đạo, tòa này lấy thành thị tên mệnh danh thân cây nói. Đại đô hội siêu cấp trung tâm thương mại, ngành thạch xoàng bạc khách sạn, Bạch lệ cung trời chút nổi danh kiến trúc bóng người xuất hiện ở lý đỗ trước mặt, nơi này du khách càng nhiều, người đi đường như rực rỡ, xe thủy mã long. Haji và sân cửa hàng liền ở đây, ngoại hình là một tòa lập lòe màu bạc ánh sáng lạnh đạo ngược tâm hình kiến trúc, nắm giữ dao tước phủ chém loại nét, thật giống một khối cắt chém hoàn mỹ to lớn kim cương. Lý đỗ xuống xe, một tên tóc vàng mắt xanh người da trắng anh chàng đẹp trai mỉm cười tới cho hắn mở cửa xe, khom lưng hành lễ nói. Hoàn nền quang lâm ha Hazewaldton, đẹp nhất kim cương, đẹp nhất đồ trang sức, đẹp nhất nhân sinh. Gô Tựu là cùng ổ cụ mặt không hề cảm xúc xuống xe, người da trắng anh chàng đẹp trai nụ cười ngưng trệ một hồi, lập tức nhìn về phía Lý Đỗ ánh mắt thì càng cung kính một chút. Mang theo như vậy hai cái cường lực bảo tiêu người Đông Phương khẳng định lai lịch rất lớn, chính mình biểu hiện khiêm tốn điểm không tặt xấu, người da trắng anh chàng đẹp trai yên lặng trầm nghĩ. Lý Đỗ cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn mỉm cười gật đầu, nói rằng, cảm tạ, quý điểm vẫn không có đóng cửa chứ? Người da trắng anh chàng đẹp trai mau mau nói rằng, chúng ta nơi này nửa đêm không đóng cửa. Ngài có thể tùy ý sắp xếp thời gian. Lý Đỗ lần thứ hai gật gù, tiêu sái đi vào cửa hàng châu báo. Chương 592, vé tẹt phi liba pẹ sức hiệu triệu. 592 vé tẹt phi liba pẹ sức hiệu triệu, một. Haji Whaston, bất cứ lúc nào nơi nào đều muốn đại biểu địa cầu lưu hành nhất hàng xa xỉ phong cách địa phương, Lý Đỗ rốt cục đến rồi. Từ bên ngoài xem, tòa kiến trúc này xa hoa đại khí, khắp nơi lóng lánh phục trang đẹp đẽ, sau khi tiến vào liền cảm giác, nơi này thiếu hụt nhân khí, cửa hàng châu báo cần nhất nhân khí. Las Vegas du khách rất nhiều, tòa này cửa hàng châu báo cũng rất ít. Có điều cửa hàng châu đáo bên trong trang hoàng rất đại khí, vừa vào cửa chính là một to lớn thủy tinh đèn treo, lóe sáng ánh đèn thật giống kim cương kia chớp, chạm ở phía dưới, mọi người không cảm thấy sẽ có một loại hun hun nhân say sưa cảm. Cửa hàng châu đáo lầu một tất cả đều là khu nghỉ ngơi cùng biểu diễn khu, địa phương rất rộng rãi, có tự giúp mình cốc hai bàn ăn, có đồ uống này, mọi người tùy ý ngồi, thoải mái uống đồ uống. Muốn mua châu đáo được với lầu 2, Lý Đấu cây trên to lớn pha lê thang máy, rất nhanh, một thời thượng châu Đậu thế giới bày ra ở trước mặt hắn. Lầu 2 khách hàng con số càng thiếu. Nơi này có rất nhiều hành lang ốn khúc loại quá đạo, hai bên là biểu diễn quý, có mỹ lệ làm rung động lòng người tiêu thụ viên đang đi lại, chỉ cần có người biểu hiện ra đúng cái nào khoảng Châu Đao cảm thấy hứng thú, tiêu thụ viên sẽ lập tức quá khứ tiến hành rằng giải. Lý Đố mang theo hai cái cường lực bảo tiêu tới sau, rất nhanh thắng được rất nhiều người ánh mắt. Hắn cương bước vào hành lang uốn khúc, một tên vóc người cao gầy tóc vàng cô nương liền mỉm cười đi tới, hỏi: "Chào ngài tiên sinh, có cái gì có thể đến giúp ngài ạ?" Lý Đố thẳng vào chủ đề, hỏi: "Các ngươi nơi này có hay không thu mua Sa Hoa Châu Đao nguyên liệu?" Tiêu thụ viên Ôn gật đầu nói: Là tiên sinh, chúng ta có nghiệp vụ như vậy." Lý Đô nói, "Ta muốn gặp một hồi các ngươi đếm trưởng hoặc là các ngươi quản lý, ta có một nhóm châu đáo nguyên liệu nghĩ gia thụ, là một nhóm phì giờ ổ bản. Tiêu thụ viên dẫn hắn đi về phía trước để hắn chờ, nàng bước nhanh hướng đi một đang dùng máy tính bảng máy vi tính đăng ký món đồ gì nữ tử bên người thấp giọng nói rồi vài câu, cô gái kia liền đi tới. "Chào ngài, tiên sinh, ngài có một nhóm phì giờ ổ bạn muốn yếu xuất thụ. Lý Đô gật đầu, hỏi, "Ngài là nơi này quản lý?" Nữ tử nói rằng, "Xin lỗi, ta là đại sảnh quán đốc, dựa theo quy định Ta cần trước tiên kiểm tra một chút ngày cung cấp bảo thạch sau đó tiến hành bước kế tiếp sắp xếp lý đố ngoắc ngón tay mà sau gỗ tiểu là đi tới mở ra vấn đề ở trong tay thủ bên trong xuất hiện hơn 20 khối bóng ánh lóe sáng vì giờ ổ bạn cửa hàng châu đáo lầu một ánh đèn xa lạ lầu hai toàn thể ánh đèn muốn ảm đạm một ít đây là vì càng tốt hơn tôn lên trong ngăn kéo những kia bảo thạch mỗi cái ngăn tủ còn có cường lực tiểu đăng chuyên môn soi sáng bảo thạch gỗ tựu là mở ra thủ một tầng nhặt mà kéo dài hỏa hảo quangg màu đỏ xuất hiện ở trước mặt bọn họ đây chính là nhiều khối ổ bạn cùng nhau sau sàn sinh bảo thạch hiệu ứng Nữ tử mang theo một cặp kính mắt, lấy ra cái tay nhỏ điện ở bảo thạch trên lần lượt từng cái soi rõ, rất nhanh, nàng lấy kính mắt xuống nói, "Ngài xin chờ một chút, ta lập tức cho chúng ta biết tổng giám." Lần này Lý Đỗ đãi ngộ thay đổi, hắn chờ đợi địa phương đổi thành một rất xa hoa phòng nghỉ ngơi, có người cho hắn bưng lên một chén mùi thơm nước muối cà phê, còn có người bưng lên một bàn hoa quả. Lý Đỗ vốn định cảm khái nhân ra cửa hàng châu đáo phục vụ thật tốt, kết quả mặt sau hắn phát hiện, đây chính là cho hắn giết thời gian độ vận, hắn thật đến chờ một hồi. Đại sảnh quan đốc trở về một mặt đầy nụ cười nói các nàng tổng giám chính đang chiêu đãi mấy vị khách nhân, xin hắn chờ thêm chút nữa. Lý đố gật đầu biểu thị không đáng kể, có điều này chờ đợi dòng dã nửa giờ. Hắn cảm thấy không thích hợp lắm, cân nhắc một phen sau, thả ra tiểu phi trùng tiến vào bên cạnh tổng giám văn phòng, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Không trách hắn cẩn thận, trên người hắn nhưng là mang theo giá trị mấy triệu bảo thật đây. Tổng giám trong phòng làm việc có bốn người đang nói chuyện, hoặc là nói là ba người ở dùng lời nói vây công một người trong đó, bị vây công chính là cái An Mặc Thẳng tất ô phục trong tóc đen năm người, ba người kia tuổi tác bất nhất, An Mặc tùy ý Ăn mặc câu phục người trung niên chính là nhà này cửa hàng châu báo tổng giám, ngược hắn nhãn có thân phận của hắn giới thiệu, tổng giám Zoro gọi đồn. Tiểu Phi trùng không có thính lực, vì lẽ đó hắn không nghe được mấy người đang nói cái gì, có điều có thể nhìn ra Zoro vẻ mặt rất mệt mỏi, ba người kia thì lại tâm tình kích động. Gặp người ta sắp thực ở tiếp khách, Lý Đỗ liền thu hồi tiểu Phi trùng, thân thân tay háo bưng lên chén cà phê chậm rãi uống lên. Kết quả hắn này một thân tay háo, bên cạnh chính đang mỉm cười đại sảnh quản đốc nụ cười bỗng nhiên ngưng trệ một hồi. Có điều rất nhanh nàng phản ứng lại, nụ cười càng chân thành sáng lạ, nói rằng, "Lý tiên sinh, Ngài chờ, ta lại đi dục một hồi chúng ta tổng giám. Lần này rất nhanh, nhiều tiếng bước chân vang lên, đẹp đẽ trang nhã nữ quản đốc đi đầu, Lý đố lúc trước nhìn thấy bốn người theo hắn đi tới đại khách thất. Tổng giám Zoro biểu hiện hiền tình, cách rất xa liền đối với hắn đưa tay ra, "Chào ngài, chào ngài, Lý tiên sinh, ngài đợi lâu, thực sự là xin lỗi." Lý Đỗ cười hắn nắm tay, nói rằng, "Ngài quá khách khí." Nắm tay sau khi hắn thu tay về, sau đó chú ý tới đối phương đều ở theo dõi hắn tay trái xem. Như vậy nhiên trong lúc đó hắn liền phản ứng lại, tay trái mình có cái gì kỳ quái có cái gì đáng giá quan tâm. Đơn giản là một cái đồng hồ đeo tay, tệ tẹt Philip Patek Philippe chỗ si lệ gấn đã đồng hồ đeo tay. Từ khi được chiếc đồng hồ đeo tay này, hắn liền mang bên trái tay trên cổ tay, đại thời gian nửa năm, không ai nhận ra khối này biểu thân phận, càng không biết giá trị của nó. Nhưng là đi tới Haji Westchester mới không tới một canh giờ, nhân ra một vị nữ quản đốc liếc mắt nhìn liền nhận ra, đây chính là nghề nghiệp hóa. Này có thể lý giải, lý đối trước tiếp xúc chủ yếu là kiếm bảo người trợ xã hội tầng dưới chốt nhân sĩ, thân phận của hắn cũng là kiếm bảo người, cho dù có người chú ý tới hắn khối này biểu cũng chỉ có thể cho rằng là vệ tẹt phi liểm pè phân biểu. Đi tới Haji và Stern liền không giống nhau, hắn là mang theo mấy triệu bảo tệ đến, giá trị bản thân trực tiếp nâng lên, như vậy lộ ra vệ tẹt phi liểm pè sau, đối phương theo bản năng liền cho rằng đây là hàng thật. Mà khác chính là vệ tẹt phi liểm pè chỗ xí lệ gần đã đồng hồ đeo tay tiếng tăm rất lớn, đương nhiên, giá cả có thể xếp vào thế giới đồng hồ nổi tiếng 10 vị trí đầu mỗi một cái tiếng tăm đều rất lớn, làm hàng xa xỉ ngành nghề tinh hành nghề giả, những người này có thể nhận ra nó đến cũng không kỳ quái. đường, đem hắn mời đến văn phòng, hỏi Liễu nói ngài có một nhóm bảo thạch nghĩ ra thụ cho chúng ta, thật sao? Lý Đỗ nói, "Đúng, tổng cộng 58 viên phỉ giờ ổ bản, trọng lượng đều ở 50 cả dạ trở lên." Dỗ Dư Long mày nhảy nhảy, hiển nhiên lời nói này mang đến cho hắn chấn động không nhỏ. Có điều hắn có thể ngồi vào ha-di và sở tấn địa vị cao, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi, cũng không có làm sao giận mình, nói rằng, "Vậy ta có thể nhìn à?" Lý Đỗ lần thứ hai ngoắc ngắt tay, gỗ tựu lạc cùng ổ cụ cầm trong tay thùng mở ra, 58 khối phỉ dược cùng nhau xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Nhìn thấy những này bảo thạch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 Vừa nãy Lý Đỗ lời đã cho bọn họ mang đến xung kích rất lớn, hiện tại 58 khối phỉ giờ ở bạn đồng thời lộ ra khuôn mặt, cái kia mang đến xung kích thì càng lớn. Roger mê say nhìn những này hỏa đá quý màu đỏ, hắn không nhịn được đưa tay đi xoa xoa thùng biển giới, khẽ thở dài, thật là a. Lý Đỗ hỏi, không biết quý công ty có hay không thu mua chúng nó ý đồ. Roger khó khăn nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, Lý tiên sinh, ta nghĩ ta không cách nào làm chủ, xin cho ta đi gọi điện thoại. Ba người ở trong một ông lao nói rằng, Roger, không cần gọi điện thoại. Ai cũng không làm chủ được lúc này các ngươi còn có thể đại tông thu mua xa hoa bảo thạch à tên còn lại nói rằng, tạ tiếp tiên sinh bảo thạch mua quyết sách cùng chúng ta không quan hệ chúng ta không nên đúng tay ông láo tạ lãoạị cười lạnh nói ta là ha di và thần cổ đồng ta liền quyền đề nghị đều không có à hắn dùng lấp lánh có thần mục chỉ nhìn lý đô lại nói lý tiên sinh nếu như ta là ngài nắm giữ quý giá như thế bảo thạch ta nghĩ ta sẽ tìm tìm càng tin tại nhà dưới một nghe lời này dỗrơ sốt ruột nói rằngạ tiếp tiên sinh ngườii đây là ý gì nếu như người muốn phải rối Xin ngươi rời đi phòng làm việc của ta. Ta Tiếp hiển nhiên là cái bạo tinh khí, Roger nói như vậy hắn đại vi sinh khí, chán nổi gân xanh lên, nói, "Ta quấy rối? Ngươi dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy sự thoại. Nếu như ta không phải muốn cùng ở chiếc thuyền này cùng hội cùng thuyền, ta sẽ đợi được hiện tại." Roger ép xuống hai tay, vô lực nói rằng, "Ta rõ ràng, ta rõ ràng, ta vô ý nghi vấn cũng đúng ở sở tập đoàn quân ái. ta chỉ muốn nói hiện tại ta cần chiêu đái lý tiên sinh, ngài có thể tránh một chút à." Tạ Tiếp càng tức giận, nói rằng, "Ngươi muốn đuổi ta đi à?" Roger Chỉ cần ta vẫn là một phần tập đoàn cổ đông, ngươi liền không quyền đánh đối ta." Dỗ Dơ cố nén nộ khí, nói, "Ta không phải đánh đuổi ngươi, Tạ tiếp tiên sinh, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tránh một chút, đừng chậm trễ ta nói chuyện làm ăn." Tạ tiếp lạnh lùng nói rằng, "Ngươi còn có tiền đến làm ăn à?" Dỗ Dơ nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt khá khó xử có thể. Lý đốt thì lại giật mình, từ Tạ tiếp thái độ cùng nói ra trong lời nói có thể phán đoán, trên đường tài xế xe taxi nói tựa hồ không phải không có lựa mà lại có khói. Dô dơ thả mềm nhũ khí, chậm nói, "Tạ Típ tiên sinh, Ta biết ngài đúng tập đoàn gần nhất mấy lần quyết nghị rất không vừa ý, nhưng ta hết cách rồi, ngươi mới đến, ta hết cách rồi, xin ngươi rời đi trước được không? Vấn đề của ngươi chúng ta mà sau bàn lại. Ta tiếp hùng hổ giở người, cười lạnh nói, "Mà sau bàn lại? Đợi được cái gì mà sau? Đợi được ta cổ phần không đáng giá một đồng thời điểm mà?" Càng nói, hắn càng là sinh khí, tiếp tục nói, "Ta biết ngươi đúng tập đoàn quyết nghị hết cách rồi, ngươi chỉ là Las Vegas khu vực tổng giám, chúng ta là cổ đồng đều hết cách rồi, ngươi biện pháp gì đây?" Hơn 60 tuổi người da trắng nam tử ngăn cản Tạ Típ, nói rằng Được rồi Lao Đầu, đừng nói, hiện tại không phải đảm luận chúng ta sự tình thời điểm. Tạ Típ nói rằng, Nọ Mạn, ngươi còn muốn ẩn nhẫn tới khi nào? Chúng ta cổ phần từ 20 triệu đến ngàn vạn lại tới 5 triệu, hay là còn có thể càng ít, ngươi tiếp tục ẩn nhẫn à? Người da trắng nam tử nọ Mạn lông mày chăm chú nhìn lại, than thở, ta không phải ẩn nhẫn, chỉ là lúc này chúng ta nên tránh hiểm nghi. Tạ Típ lắc đầu nói, không, ta không muốn tránh hiểm, nói thật ba Joker, ta biết ngươi muốn mua dưới những này bảo thạch, như vậy ngay ở trước mặt ngươi quý khách trước mặt, cho chúng ta một hứa hẹn, chúng ta cổ phần lúc nào có thể biến hiện? Roger bất đắc dĩ nói, ta tiểu tiên sinh, ta không có hướng về ngươi đồng ý quyền hạn, ngươi biết đến, ta chỉ là khu vực tổng giám. Ta không có nhiều như vậy quyền hạn." Ta tiểu kiên kiên trì nói, "Ngươi có, ta cổ phần hiện tại quy ra tiền là bao nhiêu tiền?" "5 triệu." "550 vạn." "Về mua điểm ấy cổ phần quyền hạn ngươi đều không có." "Không, ta không tin." Nghe đến đó, Lý Đồ rõ ràng, những người này hẳn là Hazenstein tiểu cổ đông, bọn họ muốn đem cổ phần về thụ cho tập đoàn, lấy đi tiền mặt. Hazenstein mặc dù là châu bạo giới đỉnh cấp đại tập đoàn, Có điều không có ra thị trường, tập đoàn cổ phần vẫn ở cổ đồng cùng dân gian lưu thông. Ba người này hiển nhiên có một ít cổ phần, bọn họ khả năng cũng nghe được Haji và Sở Tấn đổng cửa nghe đồn, muốn đem những này cổ phần bán ra đi ra ngoài, nhưng không tìm được người tiếp nhận, đã nghĩ về thụ cho tập đoàn. Hắn ở đây nghe, mà sau sự tình phát triển bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Khởi đầu hắn hai cái tiểu cổ đồng còn cân nhắc hắn ở đây, không nói gì, theo tạ tí quán giận càng ngày càng nhiều, hai người khác cũng không nhìn được, quay về Zoro bắt đầu nạ pháo. Lý Đỗ nhìn cửa ổ cũ cùng gỗ Lạ, hai người bọn họ chỉ ngây ngốc nhìn hắn một mặt mở mịt, này tình huống thế nào? Bọn họ không muốn làm chuyện làm ăn. Tạ Típ Tả nói, "Rô Rơ, ngươi nhất định phải cho chúng ta biến hiện, chết tiệt, tập đoàn càng ngày càng ngu xuẩn, xem bọn họ này đều muốn làm gì? Khỏe mạnh kim cương chuyện làm ăn không làm, đi làm cái gì đồng hồ chuyện làm ăn? Cái gì hạ lũ in ở đồng hồ tập đoàn, ở Hương càng mở cái gì đồng hồ chuyên bán điếm? Đây là điên rồi sao? Chúng ta am hiểu chính là kim cương châu báu, không phải kim cương đồng hồ đeo tay, bọn họ cho rằng này thị trường rất tốt tiến vào ạ. Bọn họ cho rằng tệ tẹt và chờ dẫn Cổn Stangin hao tước, vỏ rẹ gẹt đều là loại nhu nhược ạ. Cho chúng ta biến hiện đi, Haji và tập đoàn muốn đổ, chết tiệt, ta cũng không muốn chờ đến ngày đó, ta cũng không muốn đem chính mình dưỡng lao tiền đều đập vào đi. Ba người tranh tướng oán giận, Rô Rơ âm thanh có vẻ rất vô lực, chúng ta không phải cương khai triển đồng hồ nghiệp vụ từ 1978 năm liền bắt đầu, chúng ta đồng hồ đeo tay nghiệp vụ không phải tiến triển rất thành công ạ. 1978 năm, tập đoàn người sáng lập Haji và ở New York qua đời, trưởng tử Rô nạn và Sterling trở thành công ty đời mới trưởng môn nhân. nạn từ nhỏ đã đúng đồng hồ có đặc thu tình cảm ở tiếp quản công ty sau khi, hắn dựa vào chính mình đúng tinh vi phương diện cơ giới nhiệt tình cùng kiến thức chuyên nghiệp, nhiều lần nỗ lực đem châu báo cùng đồng hồ thiết kế hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Với năm 1989 thành lập đồng hồ đeo tay bộ ngành. Tạ Tiệp Cả giận nói, đừng nói suôn thoại, Roger, ngươi biết chúng ta đồng hồ đeo tay nghiệp vụ khai triển nhiều gay go. Hiện tại không riêng đồng hồ đeo tay, lại làm lên đồng hồ. Thực sự là quá khôi hải. Lần này đẩy ra đồng hồ gì tên gì? Kể ra thời gian châu báo. Nghe, chúng ta mấy lão giả có thể không bao nhiêu thời gian đem loại với tiền của chúng ta trả cho chúng ta để chúng ta đi hưởng thụ thời gian còn lại do dơ sự tình chính đang càng ngày càng gai go tập đoàn tình huống ngươi rất rõ ràng ngươi không có mua cổ phần đây là lựa chọn chính xác nhưng chúng ta đều có cổ phần tại người ta cũng không muốn đợi được tập đoàn phá sản biến thành người không có đồng nào kẻ lang thang Đúng vậy đến thời điểm ngươi có thể phủi mông một cái cáiờ đi đi gọi dạp đi Đế Ph phủi tiếp tục làm ngươi tổng giám chúng ta đây chúng ta lão ra hỏa này liền muốn biến thành kẻ lang thang chương 594 khó khăn lựa chọn 594 khó khăn lựa chọn, 3. Đứng đầu đề cử, Vô Cương Dư thống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân siêu phẩm thầy tướng Hàn Môn Trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục tu chân tán gấu quần. Bốn người bắt đầu nói nhau nhau, lý đó bị làm cho choáng váng đầu hoa mắt, hối không nên lúc trước không có nghe người ra đen tài xế, đổi thành một nhà khác cửa hàng châu báo đi bán ra bảo thạch. Người Mỹ thật có thể kéo xuống mặt mũi, hắn nơi này chờ cùng làm ăn, ba người kia hiện trường phá. Hiển nhiên, cuộc trao đổi này không làm được, Haji tập đoàn tài chính tuyệt đối xuất hiện vấn đề, ngay ba người ý tứ, bọn họ đã không tiền tiến hành đại tông bảo thạch chọn mua. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi, Haji và sở nhưng là hàng xa xỉ trong ngành sản xuất hàng hiệu tử, đương nhiên, chúng nó chủ yếu làm đồ trang sức cùng bảo thạch khối này, không có cách nào cùng vợ, đi hỗ trợ toàn loại hình thông sát bá chủ so với. Có thể bất kể nói thế nào, bọn họ thì chỉ ít nhất phải có cái vài tỷ USD, có thể kém cái mấy triệu. Nhưng nghe bốn người bọn họ ý tứ, Hiện tại Haji tập đoàn vẫn đúng là kém lại mấy triệu đồng tiền. Ta Tiếp chờ người căn bản không có ý định cho tập đoàn cùng Roger lưu mặt mũi, bọn họ hiện tại chỉ muốn vội vàng đem chính mình cổ phần chuyển nhượng đi ra ngoài, đổi thành tiền mặt. Bị nói nhau nhau phiền muộn, Lý Đấu không nhịn được chen miệng nói, "Các vị, bình tĩnh đi, ta thật giống nghe rõ ràng, Haji tập đoàn hiện tại tình cảnh không tốt đúng không?" Roger nhíu mày nói rằng, "Lý tiên sinh, ngài hiểu lầm, tập đoàn chúng ta." Lúc này ngươi còn muốn lựa cả hay? Tiếp kêu lên, Roger, chính ngươi đi lên mặt nhìn." Liên quan với tập đoàn cảnh khốn khó ở internet đã truyền ra, đã có truyền thông bắt đầu đưa tin về cả tỷ mỏ kim cương vấn đề. dơ hé miệng làm dáng muốn nói gì, có thể môi hắn nhúc nick mấy lần, cuối cùng không có thể nói, chỉ là phát sinh một tiếng cụt hứng thở dài. Nọ màn bất mán nói, lúc trước tập đoàn tiêu tốn số tiền lớn mua lại hệ cả tỷ mỏ kim cương thời điểm ta liền đề cập tới kiến nghị, không muốn đánh cược, không muốn đánh cược, không muốn đánh cược, kết quả đây. Ai nghe đây? Đúng đấy, hiện tại toàn cầu hàng xa xỉ ngạnh ngệ như thế đêm, tập đoàn còn đần độn hoa 500 triệu USD mua tòa tiếp theo hoang phế mỏ kim cương. Thực sự là quá ngu Một nhìn bọn họ lại ván giận hơn cùng cái vã lý đố dơ tay lên nói các vị các vị bình tĩnh đi các người lo lắng cái gì các người đã là ha di tập đoàn cổ đông, nên rõ ràng này tập đoàn thực lực chứ tập đoàn thực lực rất mạnh mẽ có thể như quả xin phá sản cái tiêu lại thực lực mạnh mẽ thì phải làm thế nào đây man bơ dọ thờ thực lực càng mạnh mẽ chứ nó còn không phải phá sản nọ man lạnh lùng nói rằng man b vợ dọ thờ đã từng là thế giới tứ đại đầu hành một trong năm 2008 phá sản đã từng gợi ra toàn cầu trong phạm vi tài chính dung chuyển Khi đó Lý Đỗ còn ở Trung Quốc lên đại học, vì lẽ đó cụ thể không rõ lắm, nhưng là đúng nước Mỹ tới nói, lệnh mãn bờ giọ thở phá sản ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều công ty tùy tùng phá sản, rất nhiều người càng là trong một đêm người không có đồng nào. Chính là có những lệnh giáo hấn ở trước, vì lẽ đó nọ mạn trở nhân tại điên cùng như vậy, nếu như Haji tập đoàn cũng phá sản, bọn họ tuổi già thật là liền thê thảm hơn không thể tả. Lý không muốn dính líu bọn họ những này chuyện hư hỏng, có điều dô dơ tình cảnh thực tại chất vật, để hắn cảm thấy có chút đáng thương, liền không nhịn được vì hắn nói rồi vài câu. Hiển nhiên Haji tập đoàn cùng lẹt mạng bờ giọ thở ngân hàng tình huống bất đồng, lẹt mạng bờ giọ thở là một rất lớn hóa loạn, liền chính phủ đều không thể tiếp nhận. Haji tập đoàn nhưng có trăm năm danh dự, trăm năm hàng hiệu, nó sẽ không phá sản, cho dù hiệu ích không tốt, cũng sẽ có công ty đến thu mua tiếp nhận. Người nói đúng, nhưng là những công ty khác tới đón thời điểm, bọn họ sẽ lấy cái gì dạng giá tiền tới mua cổ quyền? Tạ Tịch nói rằng, lý Đỗ trầm mặc không nói, này ngược lại là thật sự, nếu như Haji tập đoàn thật bị thu mua, cái kia thu mua một phương nhất định sẽ liệu mạng ép giá, đến thời điểm bọn họ cổ quyền tất nhiên sẽ xuất hiện đại cô lại tình huống. Dỗ Dơ tận tình khuyên nhủ nói rằng, "Ta thừa nhận, tập đoàn tài chính hay là xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là chúng ta hàng hiệu ở, sức lực ngay ở." Hắn chỉ vào Lý Đỗ, nhìn, "Lý tiên sinh không phải là mộ danh mà hướng chúng ta bán ra những này bảo thạch à. Chúng ta có trên thế giới vang dội nhất châu báo hàng hiệu, có tốt nhất nhà thiết kế, chỉ cần có đầy đủ bảo thạch." "Đúng, đầy đủ bảo thạch, bảo thạch ở nơi nào? Làm sao thu được?" Nọ mạn tiếp tục lạnh như băng nói rằng, "Được rồi, hiện tại liền có một ít phí giờ ổn phản, người làm thế nào chiếm được chúng nó?" Dỗ Dơ không nói lời nào. Lông mày chăm chú chíu trong nóng, xem ra rất khó khăn. Người nói vô tình người nghe cố ý, Song Phương Lơ đáng trò chuyện, lại làm cho Lý Đô ánh mắt sáng lên. Đây là một cơ hội a. Haji tập đoàn tao ngộ nguy cơ, cái này nguy cơ chính là đầu tư thất lợi, dẫn đến tài chính vận chuyển bất chu, để rất nhiều cổ đông thiếu hụt tự tin, muốn yếu xuất thụ cổ quyền. Hiện tại bán ra cổ quyền tự nhiên chỉ có thể giá rẻ bán tháo, ít nhất so với Haji tập đoàn vận chuyển bình thường thời điểm trao giá cách rẻ tiền nhiều lắm, như vậy hắn hạ không nghĩ biện pháp mua lại những này cổ quyền đây. Hắn hiện ở muốn đi vào châu bảo giới cùng bảo thạch mà thân phận của hắn vẹn vẹn là nguyên liệu cung cấp thương. Căn cứ cấp 3 thị trường lợi nhuận phân phối nguyên tắc, nguyên liệu cung cấp thương lợi nhuận là thấp nhất, tôi kiếm tiền chính là nắm giữ con đường tiêu thụ thương. Haji và Sterling tập đoàn chính là tiêu thụ thương, nó không riêng nắm giữ con đường, còn nắm giữ dùng tới trăm năm thời gian tích lũy lên tiềm tâm. Nếu như hắn mua cổ quyền trở thành cổ đông, vậy sau này được bảo thạch thì có xử lý địa phương, hắn có thể giao cho công ty của chính mình đến điều khắc thành thành phẩm tiến hành bán ra. Cứ như vậy, lợi nhuận nhưng lớn rồi. Có thể như thế làm có nguy hiểm, hắn hiện tại mới có vài đồng tiền có thể mua lại bao nhiêu cổ quyền căn bản không có cách nào ảnh hưởng ha di tập đoàn chiến lược đại cục nói cách khác nếu như hắn không cách nào ngăn cơn sóng giữ ha di tập đoàn hay là muốn phá sản hay là muốn bán ra vậy hắn đầu vào nhưng là đổ xuống sông xuống biển rất nhanh lý đốếu mày ba so vớir giờ còn lợi hại hơn hắn gặp phải trong đời chưa bao giờ có khó khăn lựa chọn ngồi ở trên ghế xa lỏng hắn ở bên trong tâm khổ sở suy nghĩ không có chú ý tới ngoại giới phát sinh sự không biết quá bao lâu có người vô vô bờ vai của hắn nói Lý Tiên Sinh ngài không có sao chứ Lý Đỗ Trầm Tư bị cắt đứt, hắn theo bản năng ngẩn đầu lên nói: Há, Không, có chuyện gì? Ta đang suy tư điểm sự, Roger tiên sinh." Đập bạ vai hắn chính là Roger, bốn người đã đình chỉ cai vã, lần này đến phiên tạ tiệc chờ người chịu trông nóng lông mày. Roger nói rằng: Há, là như vậy, Lý tiên sinh, để người chế dễ, ta cùng các bằng hữu của ta xuất hiện một điểm cai vã, thực sự là xin lỗi." "Không sao." Lý Đỗ mỉm cười nói. Roger nói rằng: "Ta không thể vẫn làm lỡ ngoài thời gian, nếu như ngài đồng ý ở tiệm chúng ta bên trong bán ra những này bạo thạch, vậy chúng ta có thể mà cả" Lý Đỗ nói, các ngươi có tiền mua lại chúng đó. Nghe xong lời này, Dỗ Dư thật giống chịu đến sỉ nhục như thế sắc mặt đỏ lên, hắn nói rằng, "Đương nhiên, Lý tiên sinh, quan điểm chúng ta bên trong châu báo giá trị liền không ngừng ngàn vạn." Lý Đỗ vội vàng xin lỗi, "Thật không tiện, ta nói rồi, suôn thoại, như vậy, chúng ta nói chuyện giá cả." Chương 595, mua cổ quyền. 595 mua cổ quyền, 4. Đứng đầu đề cử. Vô Cương Dư tống thể thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân siêu phẩm thầy tướng Hàn Môn Trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gấu quần. Đại tập đoàn làm việc càng nhiều cặn, hết thảy đều có tiêu chuẩn, làm như vậy lên nhưng cũng càng nhanh hơn. Lý Đỗ xác định bán ra những này bảo thạch, Dỗ lập tức mang theo hắn cùng bảo thạch lên tầng cao nhất, nơi đó có một bảo thạch giám định trung tâm. Bên trong cơ khí đông đạo, công nhân viên đông đạo dẫn hắn sau khi tiến vào, tự hào nói: Đây là Bắc Mỹ Châu tứ đại bảo thạch giám định trung tâm một trong, trên thế giới hiện hữu hết thảy bảo thạch cũng có thể ở đây giám định giống, thật giả cùng phẩm chất. 58 khối phí giờ ổ bạn đưa đi, khoảng một tiếng sau, 58 phân tư liệu bị in ra đưa đến trước mặt bọn họ, mặt trên có hồng trường cùng ký tên vì là những này giám định tư liệu phụ trách. Lý Đỗ cầm lấy một phần tư liệu quan sát, mặt trên đúng mỗi một khối phí giờ ổ bản biến thải đồ án, biến thải số lượng, phôi thể sắp liệu, sáng sửa độ, sắp thái tầng độ dày, tỉ Tì vết tình hình chợ đều tiến hành rồi giới thiệu. Cuối cùng, trong tài liệu có giá cả kiến nghị Hắn cầm lấy khối này là quý nhất, giá cả kiến nghị vì là 18 vạn 5 ngàn nguyên. Cái giá này để hắn khá là bất ngờ, 58 khối phỉ dở ố vạn bên trong, không có một khối có thể như lần trước hắn bán cho ẩn tốt nhất khối này cùng sáng vai. Kết quả, Haji tập đoàn đưa ra giá cả nhưng cùng lần trước tốt nhất một khối cách biệt không có mấy. Từ đó có thể biết, hắn vẫn là kinh nghiệm giang hồ quán ông, bị ẩn cho hãm hại. Đương nhiên cũng không thể xác định ẩn hãm hại hắn, dù sao ẩn thuộc về sướng nhỏ, bản thân hắn cũng là một nguyên liệu cung cấp thương khả năng mua lại những kia phỉ giờ ổ bạn còn yếu xuất thụ cho như Haji tập đoàn như vậy đại cửa hàng châu báu đây. Vì lẽ đó, hắn đến cho mình dự lưu lợi nhuận không gian. Mặt khác xưởng nhỏ cùng Haji chờ loại cỡ lớn châu báu chế tạo thương còn có cái khu đứng, tương tự nguyên liệu làm được châu báu, xưởng nhỏ bán ra giá cả so với loại cỡ lớn châu báu chế tạo thương có thể muốn tiện nghi hơn nhiều, lợi nhuận không gian cũng tiểu hơn nhiều. Bởi vậy ở châu báu ngành nghề, có thể cùng đại hàng hiệu hợp tác tận lực cùng đại hàng hiệp hợp tác, có điều đánh thép vẫn cần tự thân mạnh, muốn cùng hàng hiệp tử hợp tác, đầu tiên đắc thủ bên trong thạch đủ tốt. Lido trong tay Phỉ giờ ổn bạn không riêng tính chất được, số lượng còn nhiều, hoàn toàn có thể cùng đại hàng hiệu cửa hàng Châu Đáo tiến hành hợp tác. 58 khối phỉ giờ ổ bạn, cuối cùng thu về đến giá cả là 620 vạn USD, bình quân giá cả vượt qua 10 vạn đồng. So sánh với đó, hắn nếu như bán cho Hạo ẩn, cái kia nhiều lắm có thể bán ra 5 triệu, hơn nữa giá sau cùng còn phải đánh giảm 20%, cũng chính là 400 vạn. Ở giám định trung tâm giám định những ngày Châu Đáo thời điểm, Lido vẫn đang suy tư muốn không nên mạo hiểm đem chính mình go lên Ha Ji tập đoàn này chiếc phá thuyền. Cuối cùng Tinh thần mạo hiểm ngăn chặn tiểu nông tư tưởng, hắn quyết định đến một hồi đánh cược. Tháng, hắn rất khả năng đem hoàn thành hoa lệ biến thần, do một gà rừng đại học học tập sinh biến làm một gia đình cấp châu báo xí nghiệp người trưởng đà. Thua, vậy cũng không đáng kể, nhiều lắm thua trận nỗ lực kiếm lấy tới tay một ít bảo thạch mà thôi. Hắn nghĩ thông suốt, trận này đánh cược chỉ là có vẻ như kinh người, trên thực tế hắn nằm ở thế bất bại, chỉ cần có tiểu phi trùng ở tay, tiền đối với hắn mà nói đều không là vấn đề. 620 vạn USD hoàn thành giao hàng, lý tài khoản thu về đến đã có vượt qua ngàn vạn USD. Trước khi cất chữ bán đấu giá hắn tích góp đại khái 2 triệu USD, thêm hai lần trước bán ra phỉ giờ ổ bản tiền kiếm được, hắn trở thành ngàn vạn phú ông. Đáng tiếc, ngàn vạn của cải ở trong tay chỉ có thể lưu lại một hồi. Bắt được tiền, hắn đúng Rô Rơ hỏi, "Hỏa kế, Tạ Tiệp Tiên Sinh bọn họ muốn yếu xuất thụ trong tay ha di tập đoàn cổ quyền đúng không?" Rô Rơ này sẽ đã khôi phục hắn làm một gia công ty lớn đại khu tổng giám tự tin cùng phong thái, cười nói, "Đúng, bọn họ đúng kinh tế cùng công ty chúng ta phát triển đều là có mang bi quan tâm thái, ta vẫn đang cố gắng khuyên bảo bọn họ không cần đi đến sai trên đường." Hiện tại bán ra công ty cổ quyền không phải là sáng suốt lựa chọn. Lý Đô nói rằng, nguyên lai like như vậy, ta ngược lại thật ra đúng trong tay bọn họ cổ quyền có chút hứng thú. A. Rô Zơ kinh ngạc nhìn hắn. Lý Đô nói, ta cùng người thái độ như thế, ta đúng quý công ty phát triển có mang lạc quan thái độ, ta cảm thấy ha di tập đoàn sẽ vượt làm vượt tốt đẹp. Rô Zơ tiếp tục kinh ngạc, thật sự. Lý Đô nói rằng, đương nhiên, bằng không ta tại sao muốn mua một phần quý công ty cổ quyền đây? Rô Zơ trầm mặc mấy giây, nói rằng, nếu như ngươi muốn mua bọn họ cổ quyền, ta nghĩ ta có thể cho các ngươi ghép lại một hồi. Có điều ngươi đến nghỉ ký, Lý Tiên Sinh, ngươi xác định muốn vào tay bắt đầu ha di tập đoàn cổ quyền. Lý Đô nói rằng, xác định. Hắn quyết định này đúng rô rơ tới nói là cái chuyện thật tốt, tạ tiệc ba người hiện ra nhưng đã quấn quýt lấy hắn rất lâu, để hắn phiền muộn không thôi lại nhức đầu không thôi. Hiện tại, có cơ hội giải quyết đi những phiền toái này, hắn làm sao có thể không cao hứng. Thời gian đã là nửa đêm, có thể rô rơ nhưng một điểm không khốn, chiêu đãi Lý Đô cùng chiêu đái cha như thế, cung kính đem hắn mời đến văn phòng, sau đó lên hương nùng cà phê. Lý Đô hỏi, ba người bọn họ trong tay tổng cộng có bao nhiêu cổ quyền? Rô Zơ nói rằng, Tạ Tịch Tiên Sinh nhiều nhất, nắm giữ 0.8% cổ quyền, Nọ Mạn Tiên Sinh cùng Junyi Tiên Sinh mỗi người có 0.5. Giá trị đây, Rô Zơ nói, căn cứ giá thị trường, Tạ Tịch Tiên Sinh cổ quyền hẳn là ở 12 triệu đô la Mỹ tà hữu, Nọ Mạn Tiên Sinh cùng Junyi Tiên Sinh là 750 vạn USD tả hữu. Lý Đỗ chép miệng một cái, rất đơn giản đẩy coi một cái, hiện tại Haji và sở tập đoàn thị trị đại khái là 1.5 tỷ USD, ra ngoài hắn dự liệu thiếu. Lúc trước hắn lên mạng điều tra, thế giới các đại hàng xa xỉ bá chủ thị trị bên trong cao nhất chính là Lở tập đoàn. Có tới 807 ức cú SD, xếp hàng thứ 2 chính là lịch phong tập đoàn, thị trị là 411 ức cú SD, đệ tam là Hermes, thị trị giá là 358 ức cú SD. So sánh với đó, và Heston tập đoàn thị trị quá thấp, ở các bá chủ trước mặt chính là cái tiểu hình đệ mà thôi. Có điều như vậy cũng được, nếu như và Heston thị trị cũng có mấy trăm ức, vậy hắn chút tiền này liền đổ xuống sông xuống biển tư cách đều không có. Cho dù thị trị chỉ có 10 bộ nước, lý đỗ tiền trong tay cũng quá thiếu, liền mua lại tạ tiệp tiền sinh một người cổ quyền đều có khó khăn. lần đầu Hắn cảm giác mình kiếm tiền quá ít, thực sự hoa nước tiểu phi trùng cái này mạnh mẽ giúp đỡ. Tiền trong tay của hắn thu về đến không đủ 11 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là trước đây kho cất chữa bán đấu giá kiếm được tiền quá ít, nhiều lắm mười mấy vạn USD, như vậy tích góp lên tốc độ rất chậm. Las Vegas là của cải chi thành, lấy năng lực của hắn ở đây kiếm tiền quá đơn giản, mỗi một tòa sòng bạc đều là hắn để khoảng cơ. Nhưng hắn chỉ là muốn nghĩ, sau đó liền kiên định vứt bỏ cái ý niệm này, hắn tuyệt đối không thể chủ động bước vào sòng bạc. Mặt khác trong tay hắn còn có mấy thứ vật sưu tập, đặc biệt mặt trời lặn bầu trời phí giờ ở bạn. Vậy tuyệt đối là bảo vật vô giá, vật này hắn không dự định động, nhưng là gạt đạ phỉ bảo thạch mã tấu có thể bán hết. Lấy suy đoán của hắn, bảo thạch mã tấu cũng chính là cái mấy triệu giá tiền, đối với mua Haji và Sutton cổ quyền mà nói tác dụng công lớn. Như vậy, hắn có thể làm vẫn là ký hy vọng vào quốc gia công viên, tiếp tục đi đảo phỉ giờ ổn bạn. Chương 596, chào buổi sáng đánh cửa thành. 596 chào buổi sáng, đánh cửa thành, Nam. Đương nhiên, hắn còn có một kiếm tiền thủ đoạn, bên kia là nhà kho kiếm bảo. Rời đi Haji và Sutton trở lại khách sạn sau. Hắn tiếp tục nghỉ ngơi, xúc lực chuẩn bị ngày kế đi thăm dò xem nhà kho tình huống. Sáng ngày thứ hai, hắn thần thái sáng láng ra ngoài, sau đó nhìn thấy gỗ Tụ Lạc chính chờ đợi ở bên ngoài. "Này, Hoạt kế, phi giờ ổ bạn đã bán hết, ngươi không cần lại cho ta trong cửa." Lý Đỗ trêu nói. Gỗ Tụ Lạc cho hắn một tờ giấy, nói rằng, Phúc lao đại nói, hắn không đi nhà kho công ty. Lý Đỗ đã sớm dự liệu được, tối hôm qua hắn khẳng định ở Las Vegas lang thang một buổi tối. Hắn tiếp nhận tờ giấy này nhìn một chút, mặt trên giới thiệu lần này cần tham gia kho cất trữ buổi đấu giá tình huống. Trong đó chờ đập nhà kho con số dọa hắn nhảy một cái, 145 cái. Tại quá khứ hắn tham gia buổi đấu giá bên trong, số lượng đạt đến 14, 15 cái, cái kia đã xem như là loại cỡ lớn buổi đấu giá, kết quả lần này số lượng cấp trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Nặng nặng ưỡn mũi, Lý Đô nói rằng, "Gỗ Tự Lạc, ta hòa kế, này chính là một hồi ngạnh trượng a." Gỗ Tự là năm chặt năm đấm nói, "Mặc kệ cái gì, giết chết nó." Lý Đô với hắn đụng phải và năm đấm, nói, "Ưng, ngươi nói đúng, giết chết nó, đi, kêu lên ô củ đi ăn điểm tâm." Cụ taxi Lý Đô gật đầu, này hai người thủ hạ thực là không tội, gỗ tựu lạ trung thành, ổ cụ kín đáo cẩn thận, vì lẽ đó hắn đồng ý ở trên người bọn họ hoa giá cao. Đi tới đại sảnh thời điểm, hai cái vóc người cao to, trang dung tinh xảo người ra vàng cô nương nhìn thấy hắn sau ánh mắt sáng lên, giắt tay nhau đi tới ngăn cản hắn. Xin hỏi, Lý Đô hiếu kỳ nhìn các nàng. Một lông mi so với hắn lông nách còn trưởng cái rồi mặt cô nương điềm đạm đáng yêu nói rằng, "Chào ngài, tiên sinh, ngài là người Hoa ạ?" Lý Đô gật đầu nói, "Đúng, làm sao? Có nhu cầu gì trợ giúp địa phương?" Cô nương kia vui vẻ nói, "Chúng ta cũng là, ta cùng tiểu thư muội đồng dạng là người hoa, là như vậy, chúng ta muốn đi phía dưới sòng bạc chơi đùa, nhưng là chúng ta bất mãn 21 tròn tuổi. Căn cứ nước Mỹ pháp luật quy định, không tới 21 tuổi người không cho phép vào sòng bạc, nếu như tiến bảo, một khi bị tra được, sòng bạc sẽ bị niềm phong làm trừng phạt, trừng phạt rất nghiêm khắc. Bởi vậy, không ra sòng bạc đều sẽ nhìn chầm chằm đánh cửa khách môn tuổi tác. Mà khác chính là cái gọi là trộm cũng có đạo, sòng bạc trong lúc đó cũng có cái quy tắc ngầm, vậy thì là không hại hại tử. Có điều, pháp luật luôn có lỗ thủng." Nó quy định không 21 tuổi không cho tiến vào sòng bạc, nhưng là rất nhiều sòng bạc đều sẽ dự lưu ra một phòng khách cung mọi người nghỉ ngơi. Nơi như thế này thuộc về sòng bạc lão bản hết thảy, nhưng bên trong không có đánh bạc công cụ, bởi vậy lại không tính là sòng bạc, không 21 tuổi có thể tới đây đợi quan sát chu vi đánh bạc. Vì lẽ đó, rất nhiều du khách mang theo hải tử đến Las Vegas chơi, bọn họ sẽ mang hải tử ở nơi như thế này loanh quanh một vòng, vừa không trái với pháp luật, có thể mở mang tầm mắt. Nghe được cô lời của mẹ, Lý đố nở nụ cười, nói rằng, ta biết rồi, các ngươi muốn vào phía dưới sòng bạc đi xem xem. Đúng không? Hai cái cô nương xinh đẹp hưng phấn gật đầu, một cô nương khác nói rằng, "Đúng, chúng ta cần phải có người mang một hồi, anh chàng đẹp trai ca ngươi giúp đỡ được không? Sau đó chúng ta có thể để báo đáp ngươi nha." Lý Đỗ rất hứng thú nhìn hai người hỏi, "Báo đáp ta? Làm sao báo đáp ta?" Cô nương kia thẹn thùng liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, "Ngươi muốn thế nào đều được, chúng ta nghe ngươi." Lý Đỗ hỏi, "Thật nghe ta?" "Ừ." Hai cái cô nương đồng thời gật đầu, loại kia hỗn hợp thanh xuân tính trẻ con cùng gợi cảm mỹ lệ khí tức để mỗi người đàn ông đều tâm động không ngừng. Lý Đồ ngoắc tay ra hiệu các nàng nhích lại gần mình, sau đó thấp giọng nói, "Ta nhớ các ngươi về cha mẹ bên người đảng hoàng đợi." Lát về gắt lập tức liền có một hồi súng đạn báo táp ráng lâm, chờ ở nơi như thế này cẩn thận bị nộ thương. Hai cô nương nhất thời một mặt ngộp bức. Ổ Củ chờ ở cửa, nhìn thấy bọn họ đi ra liền xông tới mặt, Lý Đồ đối với hắn ngoắc ngoắc tay, hắn nói rằng, "Lão bản, xe ở bên ngoài, lúc nào xuất phát?" Nhìn khuôn mặt giữ trọn ổ củ cùng đầy người dũng manh khí tức gỗ Lạ, hai cái cô nương run lặc cập, đảng hoàng nắm tay nhau chạy vào cầu thang. Chờ các nàng rời đi, Lý Đồ vỗ tay cái đột nói, Không đổi, chúng ta trước tiên ăn điểm tâm. 145 cái nhà kho, ngày hôm nay nhất định là một cuộc các chiến, hán đương nhiên phải cố gắng hưởng thụ một trận mỹ hảo bữa sáng. Las Vegas cho nước ngoài du khách ấn tượng đầu tiên là đánh bạc thành, nhưng cho người Mỹ ấn tượng đầu tiên nhưng là giải trí chido, mỹ thực chido, hàng năm ở chỗ này tổ chức cuộc cọc mỹ thực tiết chính là tốt nhất bằng chứng. Bởi vì mỹ thực tiết cùng lượng lớn du khách, mạnh mẽ tiêu phí năng lực, thành phố này hấp dẫn rất nhiều thế giới nhất lưu đầu bếp nổi danh. Bởi vậy, Trịnh tòa thành thị cũng là thành cao đẳng cấp mỹ vị thiên đường. Lý Đỗ Đức dậy rất sớm, Lúc này có điều mới 6 giờ. Đối với một tòa 24 giờ giải trí không gián đoạn bất giả thành, lúc này có một fan đặc biệt phong tình, trong đó đẹp nhất địa phương chính là phong phú bữa sáng. Lý Đỗ đi tới một rất nổi danh phòng ăn, gọi là đồ ạp dạ phòng, đây là hẳn tối hôm qua cho hắn đính tốt bữa sáng địa điểm. Phòng ăn ở vào Las Vegas địa lạ nổ khách sạn cao tầng, nơi này chủ đấu pháp thức cùng Italy dung hợp khẩu vị mỹ thực, có vượt qua 180 độ siêu tốt tầm nhìn to lớn cửa sổ sắt đất. Lý Đỗ ba người tiến vào khách sạn, có người xác định bọn họ hẹn trước bên trong lưu lại thân phận cùng điện thoại. Sau đó xin bọn họ cưới bên ngoài trong thang máy tầng cao nhất. Mặc dù là bất dạ thành, có thể mọi người buổi tối chơi quán này, cái này điểm lên ăn điểm tâm cũng không có nhiều người, bởi vậy phòng ăn không vị rất nhiều, lý do có thể tùy ý tuyển một vị trí. Hắn không có bệnh sợ độ cao, liền lựa chọn bên cửa sổ vị trí, nhìn ra phía ngoài một chút có thể nhìn thấy Las Vegas đường chân trời, có thể quan sát nửa cái thành thị, tầm nhìn rất đẹp. Quán này phòng ăn do thế giới đầu bếp nổi danh Alan đồ ạp dạ tọa trấn, truyền truyền nói bọn họ có thể ở một đám thân hậu mỹ thức phong tình bữa tiệc lớn bên trong. Lấy thanh tân ánh mặt trời địa trung hải phong vị tỉnh lại thực khách nú đầu. Lý Đố điểm 5 phần phòng ăn chủ đánh khói hun cá hồi ti giả, đây là Las Vegas trong thành nóng bỏng tay mỹ vị, nương đến hương giòn ti giả bính phối hợp phong vị 10 phần khói hun cá hồi cùng trứng cá muối, tuyệt đối là hưởng thụ. Nghe được hắn điểm đi giả số lượng, người phục vụ coi chính mình nghe lầm, theo bản nam hỏi, 5 phần. Lý Đố gật đầu, đúng, 5 phần. Chúng ta mỗi phần ti giả đều là 13 thốn, hay là ta cần giúp ngài đóng gói. Người phục vụ săn sóc nhắc nhở hắn, ý là những này khẳng định ăn không hết. Lý Đố nở nụ cười. Có gỗ dậu lạ cùng ổ cụ này hai thùng cơm, bọn họ còn cần phải đóng gói. Ngoại trừ ti giả, hắn còn điểm địa trung hải mối tiêu dê nướng thịt, nước tương đại bò bít tết, cả khối vịt quay cùng bánh mì cháo muộn gan lươn tương. Lát Las gắt chính là tiêu kim quật, trước mắt này bữa sáng phải hao phí hơn 600 khối, vẹn vẹn món chính liền nhiều như vậy, còn không bao gồm đồ uống. Có điều đồ uống không cần bỏ ra tiền, một người bữa sáng tiêu phí đạt đến 200 khối, phòng ăn đưa cà phê cùng nước trái cây chờ đồ uống, lấy này đến, cổ vũ mọi người tiêu phí. Chương 597, vẫn may. 597 vẫn may, một Địa dạ rất mỹ vị, cà phê rất thơm thuần, phong cảnh càng là tú lệ vô hạn. Thưởng thụ đỡ này bữa sáng, Lý Đỗ mang tới gỗ Tụ Lạc cùng ổ củ lái xe đi lần này chỗ cần đến, Đại kinh Công Kho Cất Chữ Công Ty. Tòa này kho cất chữ công ty quy mô rất lớn, nắm giữ hơn 1000 gia nhà kho, chủ yếu đều là loại nhỏ nhà kho cùng mini hình nhà kho, Nhằm vào du khách tiến hành thuê, chuyện làm ăn náo nhiệt. Cùng nhằm vào địa phương hộ gia đình nhà kho công ty không giống nhau, Đại kinh Công Kho Cất Chữ Công Ty cùng khách hàng ký kết bình thường là ngắn hạn hợp đồng, khách hàng thuê thời gian đại thể 1 tháng trong vòng. Dù sao những khách hàng này chủ yếu là du khách, các du khách không thể ở Las Vegas trường trú. Chỉ cần ví ước kỳ đạt đến 3 ngày, những này nhà kho liền bị cho rằng là vật vô chủ, nhà kho công ty có thể tiến hành bán đấu giá, bởi vậy hàng năm Đại kinh Công sẽ cử hành rất nhiều cuộc bán đấu giá. Có điều như lần này quy mô như vậy khổng lồ buổi đấu giá vẫn là rất hiếm thấy, Đại kinh Công công ty ý thức được trong đó lợi nhuận, vì lẽ đó cử hành tiền mặt bán đấu giá, chuẩn bị từ bên trong mở trên một bút. Nhà kho công ty ở vào biên giới thành thị, chu vi là hoa mạc, hoàn cảnh rất khô táo, một mảnh tường vây bên trong dựng lên lượng lớn phòng nhỏ. Một nhà ai một, cùng tổ hóng tự, tổng cộng có hơn 1.000 tòa phòng nhỏ. Theo tiểu phi trùng năng lực tăng cường, Lý Đô đã rất ít tự mình tiến vào nhà kho công ty đi thăm dò xem nhà kho tình huống, người ở bên ngoài, để tiểu phi trùng bay vào đến liền đực rồi. Nhưng là lần này không xong rồi, hắn đến tiết kiệm mỗi một kia tinh lực, vẫn là tiến vào nhà kho công ty đáng tin. Hai tấm thở rằng Linh Đại sao đưa đi, một bảo an thoải mái đem hắn đưa vào nhà kho công ty. Người anh em này còn rất chú ý, thu rồi Lý Đô tiền đưa hắn một bình ngon miệng coca, du lam Ta chính là loanh quanh nhìn, ngươi biết đến, Trung Quốc chúng ta không có các ngươi như vậy nhà kho văn hóa, ta rất hiếu kỳ. Tất cả tùy ý, huynh đệ, có điều đừng làm cho lão bản chúng ta phát hiện ngươi, tên khốn kia không thích người da màu. Bảo an dặn dò. Lý đố đáp lời một tiếng, không đem lời này để ở trong lòng, hắn lại không dự định bãi phòng này nhà kho lão bản của công ty. Muốn ban đầu giá 145 cái trong kho hàng xếp hạng thứ nhất chính là số 5 nhà kho, là cái loại nhỏ nhà kho, bên trong chỉ có 20 mét vuông tích. Tiểu phi trùng đi vào quay một vòng, không có có thể hấp dẫn đồ vật của nó Tầm nhìn bên trong nhìn thấy chỉ là chút nhi đồng món đồ chơi, vi nướng, vùng núi xe loại hình đồ vận, không có giá trị, hắn lập tức sắp xếp tiểu phi trùng bay đi cái kế tiếp nhà kho. Tất cả quan sát đều đang sốt sáng có thứ tự bên trong tiến hành, Lý Đỗ Thản nhiên tự đắc uống Coca, Thản nhiên tự đắc ở nhà kho trong lúc đó đi dạo, trong điện thoại di động nhớ rồi những này nhà kho tin tức. Hắn không sử dụng nữa vở ghi chép, mà là sử dụng điện thoại di động tự mang áp cuốn sổ, điện thoại di động bản thân có tỏa bình mật mã, cuốn sổ cũng có thể giả thiết mở ra mật mã, như vậy an toàn độ càng cao hơn. 145 cái nhà kho số lượng rất nhiều. Nhưng lấy lý đô bay giờ đúng tiểu phi trùng khống chế trình độ, tìm đòi nhà kho không phải việc khó. Mắt khác hắn chỉ quan sát tốt 100 cái chờ đập nhà kho, mà sau 45 cái đợi được ngày mai bán đấu giá lúc mới bắt đầu lại đi xem, bằng không tinh lực của hắn không lớn xung tốc. 100 trong kho hàng 80% là loại nhỏ nhà kho, tổng cộng mới 20m vuông tích, tiểu phi trùng một chút không nhìn xong cái kia hai mắt cũng có thể xem xong, bởi vậy rất tiết tiết kiệm thời gian. Dùng 2 giờ, những này nhà kho hắn xem xong, liền thu hồi tiểu phi trùng chuẩn bị rời đi nhà kho công ty. Lúc này hắn đi tới nhà kho công ty khu vực trung ương. Ở tối vị trí giữa là cái nhà nhỏ 3 tầng, cửa mang theo nhãn hiệu, viết chính là Đại Kim Công nhà kho chứa đựng công ty tòa nhà văn phòng. Rất thú vị chính là, tòa này tòa nhà văn phòng bên ngoài chọn dùng nhà kho tạo hình kiến trúc phong cách, thật giống là ba tòa nhà kho loa cùng nhau. Lý Đô nắm điện thoại di động nghĩ tới đi đập cái bức ảnh, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thú vị nhà kho công ty làm công nơi. Kết quả hắn cương đi tới cửa chụp ảnh, một chiếc xe hơi lái tới, cửa xe đẩy ra, có người đi ra. Đây là một kiên trì bụng phệ trung niên tóc vàng người da trắng, trong tay các nhấc theo cái đại khung tranh. Hắn nhìn thấy Lý Đỗ nâng điện thoại di động liền cau mày hỏi: "Ha, ngươi đang làm gì thế?" Lý Đỗ cười nói: "Ta thấy tòa lầu này rất thú vị, muốn vô một cái bức ảnh." Tóc vàng người da trắng ngở vực nhìn hắn nói: "Ngươi là làm gì? Tới nơi này làm gì?" Lý Đỗ nhìn ra hắn đối với mình có mang ý, liền hữu hảo mỉm cười nói: "Ta là một tên kiếm bảo người, kho cất chưa bán đấu giá kiếm bảo người, tới nơi này nhìn hoàn cảnh, ta chuẩn bị tham gia nơi này mã trên cử hành kho cất chứa bồi đấu giá." Ngữ khí của hắn rất hữu hảo, lời của hắn nói cũng không thành vấn đề. Nhưng là, khi hắn dứt tiếng, và người da trắng sắc mặt thay đổi. Vẻ mặt của hắn trở nên rất khó coi, Tao mày trừng mắt gầm rú nói, Kiếm bảo người, vừa đấu giá còn chưa có bắt đầu, Người tiến vào tới làm gì? Người làm sao tiến vào?" Phút Nhất định là chết tiệt Hắc Quỷ môn lại thất trách. Lý Đô bắt đầu liền nhận ra được hắn đúng đề nghị của chính mình, này sẽ nghe xong hắn, đột nhiên nghĩ đến trước người da đen bảo an nhắc nhở lời của mình, này nhà kho công ty lão bản không thích người da màu. Nghĩ tới đây hắn liền biết, chính mình trả lời quá liều lĩnh. Không nghi ngờ chút nào, hàng này chính là nhà kho lão bản của công ty. Ở kho cất trữ phòng đầu giá nghiệp, nhà kho công ty cùng kiếm bảo người trong lúc đó là lẫn nhau y tồn lại tương quan quan hệ cạnh tranh, không thể nói được tốt bao nhiêu, các nơi đều từng xuất hiện nhà kho công ty lão bản cùng kiếm bảo người trong lúc đó xung đột. Nói như vậy, loại này xung đột đều là nhà kho công ty đứng điểm cao nhất trên, kiếm bảo người giá trị bản thân cùng địa vị xã hội, bình thường không sánh được nhà kho công ty lão bản. Ở tình huống như vậy, Song phương gặp lại nhà kho công ty lão bản sẽ không cho kiếm bảo người sắc mặt tốt, trừ phi là đẳng cấp cao câu lạc bộ thành viên, bằng không các lão bản thậm chí sẽ không để ý tới kiêm bảo người. Lý do là kiếm bảo người, vẫn là người gia màu, vậy hắn gặp phải kỳ thị người gia màu nhà kho công ty lão bản, sao có thể chiếm được tốt đi. Hắn phải nói chính mình là Las Vegas du khách, muốn thuê một gian nhà kho gửi đồ vật. Đại kinh công nhà kho công ty quy mô rất lớn, mỗi ngày đều có khách hàng, công nhân viên ra ra vào, vào, khuôn mặt xa lạ rất nhiều, thân phận này muốn càng tin cậy một ít. Hiện tại nghĩ rõ ràng đã chậm, người da trắng lao bản biết rồi thân phận của hắn, lúc này tức giận phi thường. Hắn bước trong tay khung tranh, tới trực tiếp mạnh mẽ đẩy Lý Đỗ một cái, cả giận nói, "Ta nói tới nơi này làm gì?" Đến công ty của ta làm gì? Chết tiệt, các ngươi người ra vàng rất nhiều tiểu thâu, ai biết ngươi đến cùng tới làm chi? Lời này nói rất khó nghe, Lý Đỗ sắc mặt không dễ nhìn. Có điều có một chút lão bản nói đúng, đây là địa bàn của hắn, ở kho cất trữ buổi đấu giá bắt đầu trước, nhân ra không hoang nên mình tới đến vậy không thành vấn đề. Liền hắn muốn tránh tránh tóc vàng người ra trắng xô đẩy rời đi, liền gọi ra sâu nhỏ chuẩn bị sử dụng chậm lại thời gian năng lực. Kết quả sâu nhỏ một bay ra ngoài không có yên tĩnh đợi được chỉ thị của hắn, mà là bỗng nhiên bay về phía trên đất hai cái khung tranh. Chương 598, nội chiến.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 Như vậy hắn phòng trưng khả năng này bức tranh sơn dầu đồ cổ, tiểu phi trùng cảm thấy hứng thú chính là chân dung bản thân mà không phải không tranh. Đáng tiếc hắn không thời gian kiểm tra này hai bức tranh sơn dầu, thậm chí không thể thấy rõ mặt trên đồ án, chỉ nhìn ra chúng nó là tranh sơn dầu, sau đó người da trắng lao bản lại đi lên xô đẩy hắn. Hiện thực rất bất đắc dĩ, nếu như tầm mắt của hắn tiếp tục bảo lưu ở tiểu phi trùng trên người, vậy hắn liền không tránh khỏi lão bản xô đầy. Thu hồi tầm nhìn, Lý Đỗ buồn bực nói, "Rất xin lỗi mạo phạm đến ngài, ta vậy thì đi, ngài không cần kích động như thế." Nhưng đối với Không Dung hắn, Nghe xong lời nói của hắn, người da trắng lao bản lại đưa tay kéo hắn, "Trong nghiệp quán, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta đến báo cảnh sát, ta cần cảnh sát đến xác định ngươi đến công ty của ta đến động cơ." Hắn một bên ồn ào, một bên lấy điện thoại di động ra, xem ra như là thật sự dự định báo cảnh sát. Nhà kho trong công ty người đến người đi, có người chú ý tới hai người bọn họ dây dưa. Một cái vóc người cường tráng thanh niên chạy tới, hỏi, "Dìm, xảy ra chuyện gì?" Lao bản một mặt nổ khí chỉ vào Lý Đồ nói, "Ha, ngươi tên con này, ngươi làm sao mang đội cảnh sát ngủ?" Có chết tiệt kiếm bảo người trà trộn vào đến rồi biết không?" Cái này cường tráng thanh niên mọc ra sức môi, hắn nhìn thấy Lý sau ngắn ngồi ngẩn người, hỏi: "Ngươi là phở lạ bộ lệ thị kiếm bảo vương, thần kỳ tiểu tử Trung Quốc Lý?" Lý Đô cười cười nói: "Đúng, chúng ta ở nơi nào gặp?" Sức môi thanh niên trên mặt lộ ra một vệt ý cười, hắn lắc đầu nói: "Không không, chúng ta chưa từng thấy, có điều ta giải kho cất chứa bán đấu giá ngành nghề, ta đã thấy ngươi bức ảnh." Người da trắng lao bản cả giận nói: "Làm sao? Hỏa kế, ngươi đây là đụng với thân tượng." Sức môi thanh niên đem hắn kéo qua một bên, Tiến đến lộ thai hắn trên thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Người da trắng lao bản nhíu mày ba càng chặt, hắn hung tận chỉnh lý đỗ một chút, nhặt lên hai bức tranh sơn dầu bước nhanh hướng về tòa nhà văn phòng bên trong đi đến. Lý Đô đúng trong tay hắn hai bức tranh sơn dầu cảm thấy rất hứng thú, nhưng không có cơ hội dừng lại tiếp tục quan sát. Này lao bản mặc dù rời khỏi, nhưng hắn không ngừng quay đầu lại quan sát hắn, xem ra muốn điên, hắn nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, nói không chừng đối phương muốn đánh hắn. Sướt môi thanh niên ăn mặc đồng phục căn ninh, hắn thái độ còn khá là hữu hảo, nói rằng: "Lý tiên sinh, ngươi thấy Hiện tại kho cất trữ buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, ngươi tiến vào nhà kho cũng không thích hợp, xin ngươi rời đi." Lý Đỗ Mịm cười nói, "Được rồi, xin lỗi, ta hiện tại liền đi." Đi rời đi nhà kho trên đường hắn rất không vui, người da trắng lao bản vừa nãy thái độ quá ác liệt, hắn rất muốn thả Tiểu Phi trùng đi hấp thu tranh sơn dầu hoặc là khung tranh bên trong thời gian năng lượng. Có điều làm như vậy quá không giảng đạo lý, dù sao đầu tiên là hắn có lỗi trước, kiếm bảo người lén lút tiến vào nhà kho công ty là làm trái quy tắc, lao bản xô đẩy hắn rời đi cũng không phải rất quá đáng. Nếu như có người không trải qua đồng ý tiến vào nhà mình Hắn cũng sẽ dùng thái độ như vậy bức bách đối phương rời đi, chỉ là hắn sẽ không nói khó nghe như vậy. Cố nén trả thù cái này có kỳ thị chủng tộc quan niệm tên béo đáng chết, hắn cấp tốc đi ra công ty đi tới bãi đậu xe. Rời đi nhà kho công ty sau, hắn lại nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu cái kia hai bức tranh sơn dầu chân tướng liền rất khó khăn, bởi vì Tiểu Phi trùng không cách nào rời đi hắn quá xa, này nhà kho công ty chiếm diện tích quá lớn. Chuẩn bị lái xe ổ cũ nhìn ra hắn tâm tình không đúng, liền hỏi, "Lão bản, có vấn đề gì không?" Lý Đỗ cười cười nói, "Không có vấn đề gì, đường về đi, đi về nghỉ một hồi." Trời ngày mai đến một trận đại chiến. Bắt đầu từ hôm nay, đi tới Las Vegas kiếm bảo người tăng hơn nhiều. 145 cái nhà kho tiến hành bán đấu giá, hơn nữa còn là ở sòng bạc mảnh này bảo địa, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều kiếm bảo người, khuyết đại điểm nói, toàn bộ nước Mỹ Tây bờ biển kiếm bảo người e sợ đều chiếm được tin tức. Flopla Bolethi kiếm bảo người cũng lục tục đến, bọn họ cũng sẽ không đi chủ kệ sát Vegas, mà là tìm ra kiếm bảo người thường đi ô tô còn trọ. Buổi chiều, Lý Đỗ đi vào cùng bọn họ hội hợp. Lần đấu giá này sẽ tất nhiên sẽ hấp dẫn nhiều địa phương kiếm bảo người, bang Arizona, California, Bang Nevada, Cố Lô Dạ đổ châu thậm chí New Mexico, châu, Texas châu các nơi đều có người đến. Ở tình huống như vậy, kiếm bảo kết minh liền thành tất yếu thủ đoạn, bọn họ cần hỗ trợ. Hopkins, đã chờ người vị trí ô tô quán trọ chính là bang Arizona người mở, không cần phải nói, bang Arizona kiếm bảo mọi người ở nơi này. Lý đấu cùng cương tỉnh ngủ hạn tiến vào quán trọ, trước mặt một cái đầu chọc tranh lượng đại hán đi tới, nói: "Ha, Phúc lao đại, good day." Hắn cười nói: "Tổ nha, sắt thép chiến sĩ cả rèn, đã lâu không gặp mà kế, ta nghe nói ngươi đi Texas chơi, tại sao trở về?" Đại hán lắc đầu nói: "Tessas Lao thật đúng là không dễ trêu nha, ta suýt chút nữa không thể sống sót trở về, có điều thượng đế phù hộ, chúng ta cuối cùng cũng coi như còn có thể gặp mặt." Nói tới chỗ này, hắn vừa nhìn về phía Lý Đỗ, nói: "Vị này chính là Lý Lao đại. Từ khi ta trở về, ta đã nghe qua hắn rất nhiều nghe đồn, một nhân vật hung ác, đúng không?" Lý Đỗ mỉm cười, nói: "Nghe sai đồn bậy mà thôi. Ha ha, ngươi quá khiêm tốn, có điều bên trong có vừa ra trò hay, các nguyên nên vui với nhìn thấy." Đại hán vô vô hãn cùng bờ vai của hắn đi ra cửa đi. Chờ hắn rời đi, Hắn lập tức căm ghét quét một vòng bà vai, phẫn nộ nói: "Mẹ nó, tên cuốn này cũng tới." "Suối quẩy?" Lý Đỗ tò mò hỏi: "Hắn là ai?" Hắn nói: "Cà Dẹn tựa la mẹ cô, tự xưng sắt thép chiến sĩ, một mọc ra to con nương nương khang. Mà sau hắn nhất định sẽ tìm ngươi, ngươi cẩn thận một chút ứng phó, cái tên này rất nham hiểm." Bọn họ tiếp tục đi vào trong, sau đó nhìn thấy Cà Dẹn trong miệng cho hay. Họ lì cùng dâu rậm cặt chờ người ở chính quán trọ thang quán vị trí cùng một đám người đối lập, nhìn dáng dấp bọn họ muốn đi tới, nhưng cầu thang bị người ngăn chặn. Nhìn tình cảnh này, Lý Đô hỏi: Các người đang làm gì thế? Tú Lù sẽ chờ người nhìn thấy hắn nhất thời sắc mặt đại hỷ, dồn dập chào hỏi hắn. "Này, Lý Lao đại, người đến rồi. Lý Lao đại, ở Las Vegas chơi thế nào? Có hay không đi sòng bạc bộc lộ tài năng?" "Bọn tiểu nhị, ta cho các người dẫn theo chút lễ vật, sau đó đi phòng ta một chuyến." Trên thang lầu người nhìn thấy Lý Đỗ cùng hẳn Sau trên mặt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, có người cúi đầu muốn rời khỏi, nhưng lại bị người phía sau đẩy trở lại, một đại hán nói rằng, "Chúng ta là đồng minh." Lý Đỗ không biết bọn họ ở làm cái gì, hỏi, "Đây rốt cuộc đang làm gì thế?" Phở ẹ e, xệ cười lạnh nói, còn có thể làm gì? Có người xem thường chúng ta phở là bộ lệ thị loại địa phương nhỏ này đến kiếm bảo người, không muốn cùng chúng ta cộng trụ một giới mái hiên. Lý Đỗ Kỳ quái nhìn về phía lầu hai bọn đại hán, hỏi, các ngươi cũng là bàng hạ gì dô nả kiếm bảo người? Những người này không trả lời, nhưng vẫn là không để cho mở ngăn chặn cửa thằng gác. chương 599, Phân Liệt 599 Phân Liệt, 3 Đứng đầu đề cử Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân siêu phẩm thầy tướng Hàn Môn Trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gốc quân. Lý Đỗ Kỳ qué nhìn về phía hạn, hạn trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, chậm rãi đi về phía thang lầu, nói rằng: "Này, thi đấu ngươi, có ý gì?" Bị hắn nhìn chằm người da trắng đại hán hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Không có ý gì, nơi này là bang ạ dị zonạ kiếm bảo người Trung Quốc đồng minh hội cứ điểm, ngươi nhìn ra rồi?" Chúng ta không hoàn nền các người. Tại sao? Người da trắng Đại hán không kiên nhẫn vắt tay một cái nói, bởi vì chúng ta không phải một đồng minh. Lý đối Hỏi đen nói, đây rốt cuộc làm sao? Bác ạ dị zona nội chiến. Đěn căm giận bất bình nói rằng, đúng, mấy tên khốn kiếp này đấu kỵ chúng ta thu hoạch, không muốn cùng chúng ta đi đến một đường. Lý Đỗ Kỷ quái nhìn về phía trên lầu người, hỏi, tại sao lại như vậy? Lần này đối thủ của chúng ta là Las Vegas bản địa kiếm bảo nhân hòa những châu khác kiếm bảo người, Bang ạ dị zona bên trong nên đoàn kết lên, không phải sao? Hàn cũng híp mắt nhìn về phía bọn họ. Trầm Dái nói, "Có ý gì? Bọn tiểu nhị, Bang Hạ Dị Zona đem Phật Lạp Bộ Lệ thị khai trừ rồi." Phật Lạp Bộ Lệ thị thuộc về Bang Hạ Dị Zona, nhưng Trung Quốc không phải, ngươi không phải chúng ta Bang Hạ Dị Zona người." Trên lầu có người nói, "Có điều mấy chục người tụ tập cùng nhau." Lý Đô không nghe ra là ai nói. Lý Đô nói, "Tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi, có điều này với các ngươi lấp lấy đường có quan hệ gì? Người da trắng Đại Hán thi đấu ngươi nói rằng, chúng ta không muốn cùng các ngươi ở cùng một chỗ, khi nhìn các ngươi đổi một ra quán cho đi." Họ Lý vẫn nói rằng, "Cái này ngươi có thể quản không được, chúng ta đã giao tiền." Chúng ta đương nhiên đến ở nơi này." Lý Đỗ Kỳ quái nhìn về phía phòng khách, quay phục vụ mặt sau, lão bản và phục vụ viên ngẩng cằm rất hứng thú nhìn tình cảnh này, tựa hồ cũng không có nhúng tay điều giải bọn họ xung đột dự định. Hắn đi tới gõ gõ bản, nói, "Có người ở các ngươi nơi này nộp tiền, nhưng tiến vào không được gian phòng, các ngươi mặc kệ ạ?" Lão bản nói rằng, "Sir, hòa kế, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, tiến vào gian phòng của mình chuyện như vậy cũng phải tìm người hỗ trợ ạ?" Lý Đỗ nói, "Ta là sợ sau đó đánh tới đến, ảnh hưởng ngươi chuyện làm ăn." Lão bản nhấp khẩu cà phê, Nói rằng, chỉ cần đừng tổn hại đồ vật của ta, các ngươi tùy ý. Đây là tiêu chuẩn vùng phía Tây người đối mặt xung đột thái độ, tự mình giải quyết, dựa vào nắm đấm giải quyết. Lý Đỗ Đập Vô Bản biểu thị biết, sau đó đúng đoàn người nói rằng, theo ta lên đi, ta mang bọn ngươi đi tìm số phòng. Hắn đi lên thang lầu, thi đấu ngươi đối mặt hắn rõ ràng có chút túng, nói rằng, đừng bắt nạt người, Lý Lao đại, chúng ta cũng không sợ ngươi. Nghe xong lời này, Lý Đỗ ha ha bắt đầu cười lớn, ai bắt nạt người? Này không phải các ngươi đang bắt nạt người sao? Thi đấu ngươi táo bạo nói rằng, phu, chúng ta không có bắt nạt phụ các ngươi. Chúng ta chỉ là không muốn cùng các ngươi có quan hệ gì, ngươi phải biết, Lý Lao đại, ngươi nhạc quá nhiều người, đừng liên quan hại chúng ta được không?" Hắn vừa nói như thế, Lý Đỗ nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện gì. "Đúng, hắn chọc rất nhiều người, hắn hầu như cùng toàn bộ California khu vực kiếm bảo mọi người trở mặt, hắn cũng thu thập quá phụ enemies nice kiếm bảo nhân hòa tục xứ bang, xem ra những người này đoàn kết ở cùng nhau. Hơn nữa hắn tới gần nơi này, những người này sau phát hiện một chút mặt quen, ở tục sân gặp mặt quen. Liền hắn mỉm cười nói, "Nguyên thủ đây, nguyên thủ ở nơi nào?" Thi đấu bọn ngươi người không nói lời nào trầm mặc che ở trên thang lầu. Gỗ tiểu là sắc mặt âm chầm lại, tinh tình của hắn rõ ràng đã không cách nào nguội ngạt, cứng rắn nói rằng: lao bạn hạ xuống, ta đi tới." Vừa nói, hắn một bên cởi áo khoác, lộ ra màu đen áo lót ràng buộc dưới những kia cứng như bản thạch bắp thịt. Thế này, trên lầu có người bắt đầu rung chân. Lý Đỗ Trứ danh nhất không phải ánh mắt và tầm bảo khiếu giác, mà là sức chiến đấu, hắn mang theo Gỗ tiểu là cùng ộ củ đánh lượt bang ạ dị rồ nạ không có địch thủ hảo quang sự tích vẫn ở kiếm bảo người trong ngành sản xuất chuyên bá. Rốt cục, tới gần cửa thang gác một cánh cửa mở ra, vuốt tiểu dĩa mép nguyên thủ chậm chạp đi ra. Nhìn thấy hắn, Lý Đố liền nở nụ cười, nói rằng, chẳng trách, ta ngay ở môn đây, ai có quyền hạn đem sợ lạ bộ lệ thị từ bang hạ gì rồi nạ khai trừ? Đương nhiên là nguyên thủ. Nguyên thủ từ chỗ cao nhìn hắn, nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đối xử hắn, Lý Đố không cần khách khí, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, dám làm không dám chịu, đây chính là tụ sản bang ngạnh hán phong cách. Hắn vừa nhìn về phía thi đấu bọn ngươi người, cười lạnh nói, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ngu xuẩn, các ngươi đều quên bị hám hại thời điểm khổ. Làm sao? bang cho các ngươi chỗ tốt gì? để cho các ngươi có thể quyền đã từng tao nộ bắt nạn. Thi đấu bọn ngươi người không nói lời nào, nhưng vẫn là không nhường đường. Nguyên thủ mở miệng, nói rằng, "Lý, ngươi sai rồi, bọn họ liên thủ với ta không phải là bởi vì ta dụ dỗ bọn họ, hoặc là cho bọn họ chỗ tốt gì, mà là bọn họ sợ ngươi." Lý Lô gật đầu nói, "Rất tuyệt lý do, sợ sệt ta mà không sợ ngươi loại này ác ôn." Nguyên thủ nói, "Đừng có gấp phát hỏa, Lý, ta đúng là cái tên vô lại, nhưng ta không có trêu chọc California nhà người không có đem đồng hành đưa vào ngục giam." Ngươi đây Ngươi không phải là một lần đem đồng hành đưa vào ngục giam. Có người không nhịn được nói rằng, Lý Lao Đại, ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta sau đó còn phải đi California tham gia buổi đấu giá. Biết California ngươi nói thế nào hả? Bọn họ nói, ngươi là tử địch của bọn họ, bọn họ cùng gặp ngươi làm đến cùng Sau đó ngươi nếu như còn đi California, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đưa vào ngục giam. Còn có, biết lần này California đến rồi ai hả? 100 vạn câu lạc bộ đại lão. Chân chính nhân vật hung ác, chúng ta không trêu chọc nổi nhân vật hung ác. California Kiếm Bảo người xác thực coi lý đô vì là cái gai trong thịt, hắn đem bù và lỗ quẹ cái này tổ hợp đưa vào ngục giam, để California Kiếm Bảo nhân khí vẫn không ngớt. Mặt khác, California Kiếm Bảo người cũng bởi vì hắn thành toàn bộ nước Mỹ Kiếm Bảo người trong vòng chuyện cười, mấy tháng trước bọn họ tập thể bị ao phân phun quá, chuyện này ở internet nhấc lên sóng lớn minh ông. Nói tới cái này mức, Lý Đỗ liền từ bỏ cùng bọn họ kết minh dự định, hiển nhiên, nhân ra không muốn với hắn đồng tội hỗn. Hắn liếc nhìn tụ lũ xệ chờ người, nói rằng, "Xin lỗi, các vị, các người theo tà xui xẻo rồi." Họ Lý không chút do dự nói rằng: "Lý lao đại, nhìn ngươi nói cái gì xuẩn thoại, nói thật sự, ta rất vui mừng sợ Lạc Vụ Lệ thị có như ngươi vậy một gia hỏa." Đột nhắc lên hành lý nói: "Được rồi, bọn tiểu nhị, chúng ta không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này tự chốt ngủ nhã, đổi một ra con trọ." Lý Đỗ phủi phủi tay nói: "Không sợ theo ta xui xẻo liền đi theo ta đi, ta sẽ an bài cho các ngươi dừng chân." Phlạc Lạc Vụ Lệ thị bên này hết thể kiếm bảo người quả đoán đi theo, dâu rậm cát xem thường nhìn trên lầu mọi người nói: "Một đám quỷ nhát gan, một đám kẻ nhu nhược." Bọn họ cũng là dám bắt nạt chúng ta những này phổ thông kiếm bảo người. Nếu như công tử nhà giàu ở đây, bọn họ dám chặn đường à? Phờ sẽ tức giận nói. Nghe nói như thế, Lý Đỗ nhớ tới công tử nhà giàu, hỏi, ạ cặt lồ không có tới. Có người nói, thật giống đến rồi, trên đường ta thấy quá hắn phe ra gì, có điều hắn người ở đầu bên trong liền không rõ ràng, tên kia là độc hành hiệp. chương 600, công tử nhà giàu thình cầu. 600 hoa hoa công tử thình cầu, 4. Đứng đầu đề cử. Vô Cương dư thống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân siêu phẩm thầy tướng Hàn Môn Trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục tu chân tán gấu quân. Lý Đấu cùng Hoa Hoa công tử quan hệ rất tốt, đối phương nhiều lần giúp hắn, hắn vẫn đang nghĩ, nếu là có cơ hội hắn cũng muốn giúp Hoa Hoa công tử một cái. Trong đó, dễ dàng nhất giúp Hoa Hoa công tử địa phương không nghi ngờ chút nào chính là kho cất chữa buổi đầu giá. Thế nhưng Hoa Hoa công tử tựa hồ không thiếu tiền. Hắn tiến vào nghề này, nghiệp vẹn vẹn là cảm thấy nghề này nghiệp chơi vui, này từ hắn lái phe ra gì thiên thiên tán gái liền có thể nhìn ra. Bởi vậy, từ kho cất chữ bán đấu giá điểm ấy tới nói, Lý Đỗ không giúp được hắn. Trên đời có một số việc chính là rất khéo, hắn buổi chiều ngay ở muốn Hoa Hoa công tử, ở muốn giúp hắn như thế nào điểm bận bịu về một hồi ân tình, chạm vạng thời điểm, Hoa Hoa công tử gọi điện thoại tới đến, đến rồi. "Này, Lý, ngươi ở Las Vegas?" Lý Đỗ mừng rỡ nói rằng, "Đúng, ta ở đây, ta ở tại khách sản Bellagio, ngươi đây. Ta nghe Ken bọn họ nói ngươi cũng ở nơi đây." Đồng thời ngồi một chút chứ? Hoa Hoa công tử thở dài, nói, "Tốt, có điều hiện tại khả năng không được." Lý đố nghe hắn ngữ khí tựa hồ rất mệt mỏi, hỏi, "Ngươi làm sao? Thật giống rất mệt." Hoa Hoa công tử lại thở dài, nói rằng, "Thân thể không mệt, tâm mệt. Kỳ thực, kỳ thực hòa kế, lần này ta tìm ngươi có việc." "Chuyện gì?" Cứ việc nói. Lý Đỗ đố đối với hắn có thể đảm nhiệm nhiều việc. Hoa Hoa công tử do dự hơn 10 giây, ngay ở Lý đố hoài nghi có phải là cắt đứt quan hệ thời điểm, hắn mới mở miệng nói, "Ta nghĩ xin ngươi giúp ta tham gia một hồi đánh cuộc." Lý Đỗ sững sờ, Hắn không nghĩ tới Hoa Hoa công tử sẽ đưa ra yêu cầu này, bởi vì hắn lần thứ nhất ở người anh điên sòng bạc bị hãm hại thời điểm, Hoa Hoa công tử đi giúp hắn tới, hắn lúc đó đã nói, hắn không muốn vào vào sòng bạc. Hắn sững sờ trong nháy mắt, Hoa Hoa công tử liền mẫn cảm nhận ra được ý nghĩ của hắn, rất nhanh nói rằng, chính là một ý nghĩ, không có gì, hòa kế. Cụ thể cá cược như thế nào? Với ai đánh cực? Lý Đỗ rõ ràng hắn hiểu lầm chính mình, liền đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, nghe xong hắn, Hoa Hoa công tử bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, ngươi đồng ý giúp đỡ. Ta nghĩ trước nghe một chút tình huống. Lý Đỗ Lý Chi nói rằng, hắn tình nguyện giúp Hoa Hoa công tử, có thể đây là đánh cược thành, ở đánh cược thành đánh bạc phải cẩn thận. Hoa Hoa công tử nói rằng, đối thủ là cái tên rất lợi hại, một sòng bạc tay già đời, một thiên tài, tiền đặt cược không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ để ý ra tay, mặc kệ thắng thua đều là ta đến chịu đựng. Lý Đỗ nói, đánh cược gì? Đánh cược xúc xắc à? 21 điểm. Lý Đỗ biết 21 điểm quy tắc, cái này chơi pháp cũng không phức tạp, lúc trước ở có măng sòng bạc hắn xem Đồng Hương Lâm Bình và những người khác chơi mấy cục, liền cân nhắc đã hiểu. Đầu tiên là vợ Leo muốn bài trang ra đầu tiên cho mỗi cái tờ lơ phát 2 tấm 7, bài, bài mặt hướng trên, cho mình phát 2 tấm bài, một tấm bài mặt hướng trên gọi minh bài, một tấm bài mặt hướng dưới gọi ám bài. Tháng thua thông qua khá là bài tụ lở khơ điểm số đến phán định, phương thức kế toán là 2 đến 9 bài đều theo, để nguyên diện trị tính toán, K, Q, di cùng 10 bài đều toán là 10 điểm. Mặt khác, A bài vừa có thể coi là làm 1 điểm cũng có thể coi là làm 11 điểm, do tờ Dealer chính mình quyết định. Dealer bắt được bài sau xem bài trên điểm số, yêu cầu điểm số thu về đến tận lực hướng về 21 điểm dựa vào, dựa vào đến càng gần càng tốt. Tốt nhất chính là 21 điểm nếu như không tới 21 điểm cái tiêu tờ lỡ có thể tiếp tục với bài trong quá trình này nếu như hết thể bài gộp lại vượt qua 21 điểm tỡ liền thua cái này gọi là bà bài lên cũng là kết thúc giả như tờỡ không để mất lại quyết định không lại mất bài lúc này trang gia liền đem hắn tấm tiêu ám bài mở ra giả như hắn hiện tại hai tấm bài gộp lại nhỏ hơn hoặc bằng 16 điểm hắn nhất định phải tiếp tục cho chính hắn chia bài vẫn phát đến hắn điểm số lớn hơn bằng 17 điểm mới thôi nếu như trang gia tổng điểm số bằng hoặc nhiều 17 điểm thì lại nhất định phải định bài Trang gia ở cho mình chia bài trong quá trình, giả như hắn bị mất, vậy hắn liền thua. Như vậy, giả như hắn không bị mất, như vậy Dở Lễ ơi liền cùng hắn so với điểm số to nhỏ, rất là thắng, như thế điểm số vì là hòa nhau, Dở Lễ ơi có thể đem tiền đặt cực cầm về. Trong đó, nếu như Dở Lễ ơi bắt được trước hai tấm bài là một tấm A cùng 1 tấm 10 điểm bài, liền nắm giữ bơ lết rắc, này xem như là 21 điểm chúng thông sát bài. Lúc này, nếu như Trang gia không có bờ lết rắc, Dở Lễ ơi liền có thể thắng được một. Năm lần đổ kim. Còn một người khác thông bài, chính là Dở lục tục muốn bài. Nếu như cuối cùng cầm vào tay có 5 tấm bài, đồng thời tổng đếm không tới 21 điểm, cái kia tình huống như thế có thể ngăn chặn tất cả bài hình. Kết hợp lên nói chính là, xuất hiện bờ lách giáp thời điểm, bờ lách giáp thông sát. Không có bờ lách, giác, cái kia to lớn nhất bài diện là tớ lẽ có 5 tấm bài, này 5 tấm bài thu về đến điểm số vừa vặn là 21 điểm. Hồi ước một hồi 21 điểm chơi pháp, Lý Đô có tự tin, tiểu phi trùng năng lực ở cái này chơi pháp bên trong rất hữu dụng, hắn có thể tứ không e rẻ nhìn thấy đối phương bài diện, cũng có thể thấy không phát sinh bài bunker. Đáp ứng sau Hoa Hoa công tử cho hắn một tọa độ, là một gia tên là Hắc ám kỵ sĩ sòng bạc. Lý Đỗ gọi trên hạn, Gothla, lô Quan, ổ cụ những người này, bọn họ đều có thể cho hắn trợ rút, lần này đi sòng bạc nhưng là có chút tình huống không rõ. "Ô cụ, Gothla, các ngươi chú ý tình hình, tình huống không ổn lập tức tìm địa phương chạy. Phúc lão đại, người đến chú ý trên sân tình thế, có một ít ta không hiểu đồ vật ngươi đến nói cho. Còn có, lô Quan, người hãy nghe cho kỹ lời của đối phương, có chuyện gấp gáp cũng nhớ tới nói cho ta." Lý nghiêm túc dò, bốn người gật đầu, theo hắn sốt sáng liền đến. Hạ giám kỵ sĩ sòng bạc ở Las Vegas rất nổi tiếng, là nam đại sòng bạc một trong, có người nói sau lưng khống chế người là Âu Châu bang phái thế lực. Lý Đố bọn họ đánh xe đi tới sòng bạc, sau khi xuống xe liền nhìn thấy Hoa Hoa công tử. Hoa Hoa công tử phiền muộn rượi vào cửa một vị kỵ sĩ trên tượng đá hút thuốc, một tiêu mái tóc màu vàng nóng tối dưới hai, mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt thương cảm, lui tới nữ nhân hung hăng dùng ánh mắt chơi gái hắn. Nhìn thấy Lý Đỗ, tinh thần hắn đại trấn, đi tới nói rằng: "Này, Lý, này, Phúc Lão đại, này, các vị, các người khỏe?" Lý Đỗ nói rằng: "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Ngươi đến để ta làm cái rõ ràng quỷ." Hoa Hoa công tử cười khổ một tiếng, nói, "Không nghiêm trọng như vậy, ta có thể hướng về ngươi sinh thể, mặc kệ đánh cuộc cuối cùng cái gì kết cục đều không có quan hệ gì với ngươi, tiền đề là ngươi đừng ra lão thiên." Lý Đô nói, "Ngươi đây yên tâm, ta sẽ không ra lão thiên, nói đi, xảy ra chuyện gì?" Hoa Hoa công tử lại nở nụ cười khổ, nói rằng, "Cụ thể liên quan đến ta trước đây một ít chuyện hoang đường, nói đến quá phiền phức, nói chung, đối thủ của ngươi là bé trai Kim." Phút, bé trai Kim. Hàng nghe đến đó sắc mặt liền thay đổi. Lý Đô cười nói, Làm sao? Cùng hai tử đánh cược dọa đến ngươi. Hàn cho hắn một tức giận ánh mắt, ngu xuẩn, ngươi thực sự là chết đến nơi rồi còn đang cười, biết bé trai Kim là ai hả? Đây là Las Vegas đánh cược thành danh nhân đường cùng danh sách đen trên cao nhất mấy cái nhân vật hung ác. Lý Đô hiếu kỳ hỏi, đánh cược thành còn có danh nhân đường cùng danh sách đen nhỉ? Mị mạch náo thanh tần, đây là trọng điểm à. Hàn tức đến nổ phổi. Chương 601, phe gia di kỹ sĩ. 601 phe gia di Kỵ sĩ, nam. Đứng đầu để cử.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 Nhưng có người có thể mười đánh cược 9 thắng, đương nhiên không phải nói lý đố, lý đố là không có gì bất ngờ xảy ra mời đánh cược 10 tháng. Có mấy người trời sinh liền đối số tự mất cảm, khi bọn họ tiếp nhận rồi hệ thống cao đẳng toán học giáo dục cùng tâm lý học giáo dục sau, liền thành sòng bạc cao thủ. Những người này là chân thực tồn tại, bọn họ không chọn dùng tiên thuật, mà là lợi dụng quy tắc, thông qua ký bài cùng suy tính đến thắng lợi. Ở bên ngoài sòng bạc giang quy củ, nếu như dân cờ bạc chọn dùng tiên thuật thắng tiền, cái kia nhà cái có thể lấy bạo lực biện pháp đoạt về số tiền này cũng trừng phạt dân cờ bạc, có thể nếu như dựa vào đầu góc đến thắng đây. Bọn họ cũng có biện pháp đối phó, vậy thì là thiết chí một danh nhân đường. Thế giới rất nhiều vận động đều có tiếng người đường, NFL danh nhân đường, và danh nhân đường, phi bạ danh nhân đường chờ chút, tiến vào bên trong đều là bản hạng vận động bên trong Thiên Vương siêu sao. Las Vegas đánh cược thành danh nhân đường bên trong ghi lại cũng là đánh bạc bên trong Thiên Vương siêu sao, có điều một khi gia nhập danh nhân đường, vậy thì tương đương với lên danh sách đen, sau đó không cho phép lại tiến vào bất kỳ một gia sòng bạc. Sòng bạc có thể làm như thế, có điều lý do rất miễn cưỡng, vậy thì là sòng bạc thuộc về tư nhân nơi, có quyền không hoang nên một ít người tiến vào. 21 điểm là rất được hoan nên đánh bạc lên, cũng là tối thích hợp toán học các thiên tài cùng với đấu trí một loại lên, từ lúc nửa cái thế kỷ trước toán học ra môn liền phát hiện, đây là duy nhất có thể ở trên lý thuyết đánh bại nhà cái đánh cuộc. 1961 năm, ma Tỉnh lý công hai vị nổi danh giáo sư ẻ đột xổm vẻ cùng cơ lơ xạ nổng đầu tiên nghĩ đến chính là dùng có thể mặc máy vi tính lẫn vào sòng bạc, thông qua máy vi tính tính toán thắng tiền. Đương nhiên, sử dụng máy vi tính thực tế vẫn là ra lao thiên, chỉ có điều dùng hiện đại công nghệ cao, đánh cái thời đại kém, lúc đó sòng bạc không biết điều ấy. Nhưng khi đó máy vi tính phần cứng rất kém cỏi, rất không đáng tin, đều là ra trục trặc, hai người có thua có thắng. Thông qua trong đó thắng lợi cục, ẻ đột sổ vẻ nhìn thấy dự vào xác xuất cùng số học đánh thắng nhà cái độ khả thi, liền đổi thành chuyên tấn công 21 điểm lý luận, làm cái trang nhàn đánh cờ sách lược đầu đề. 1962 năm, hắn viết ra đệ một quyển dễ bán làm, đánh bại nhà cái, chính là quyển sách này, đặt vững để 21 điểm phép tính lý luận cơ sở, cũng mở ra toán học thiên tài trí đấu nhà cái thời đại mới. Trong đó, bé trai Kim chính là những này toán học thiên tài bên trong một thành viên. Hắn còn là một vị tâm lý học cao thủ, toán học thêm về tâm lý học, điều này làm cho hắn đang đánh cuộc bên trong thuận bườm sứa gió. Vị cao thủ này sinh ra ở Bắc Côn Xỉnh Châu Mã Địch Dũng Thị, 18 tuổi thì hắn mới vừa thành niên lợi dụng một tên ngây ngô tân thủ thân phận, trích đến nghề nghiệp cuộc đời bên trong đệ một thế giới quán quân, chính quy bài Bù khơ giải thi đấu quán quân. Sau khi, Kim Từng 20 dư thứ xuất hiện ở thế giới bộ kẻ quán quân liên kết trận chung kết trên chiếu bài, thắng được tiền thưởng tổng ngạch vượt qua 4 triệu đô la Mỹ, ở thế giới sòng bạc trên lên sóng biển dâng trào. Có điều khi đó hắn bất mãn 21 tuổi, Las Vegas sòng bạc khỏi bị hắn độc hại, đáng tiếc thời gian trôi qua, hắn Chung Quy vẫn là đến 21 tuổi. 21 tuổi sinh nhật cùng ngày hắn liền đến đến Las Vegas, tiến vào to lớn nhất sòng bạc một trong bách nhạc cung sòng bạc khách sạn, sau đó đêm đó cùng ôm đổ 6 triệu rồi đi. Có người nói đêm đó trên, hắn tham gia 21 điểm đánh cuộc toàn bộ thắng lợi, một ván không có thua. Ở hắn cách mở sòng bạc sau, Las Vegas lập tức đem hắn đưa lên danh nhân đường, mấy nhà đại sòng bạc liên hợp lại, chuyên môn tìm FBI về hưu cao thủ theo dõi hắn, phòng ngừa hắn trở lên muôn. Vậy phần tại sao bọn họ không có sớm đem hắn đưa lên danh nhân đường danh sách, một là căn cứ quy tắc ẩm, không có đã tiến vào sòng bạc người không thể đưa trên danh nhân đường danh sách, đây là vì hấp dẫn khách hàng. Đệ nhị nhưng là lúc đó sòng bạc rất nhiều nhà cái không phục, cho rằng hắn chỉ là lẫn lộn đi ra, đều muốn với hắn đại chiến một trận. Kết quả một buổi tối thời gian, một đám tay già đời nhà cái đều bị đánh phục rồi, không có còn dám với hắn trên 21 điểm chiếu bạc tranh tài. Hắn nói rằng, từ hắn 21 tuổi đến hiện tại, đến có thời gian 10 năm chứ. Này chút thời gian ta có thể không lại nghe nói qua hắn, còn tưởng rằng hắn bị sòng bạc giết chết. Hoa Hoa công tử lắc đầu nói, "Không, bé trai Kim là cái tên rất lợi hại, hắn rất sớm xuất đạo sao đặt tiên khí, chính là vì để sòng bạc sợ ném chuột vỡ đồ, không có sòng bạc dám hại chết như vậy một doanh nhân, dù sao nơi này là nước Mỹ." "Cái kia tại sao không có được nghe lại tin tức về hắn?" Hàn Buồn bực nói. Hoa Hoa công tử giải thích, bởi vì hắn vẫn chờ ở Las Vegas, có mấy cái sòng bạc liên hợp đem hắn cung phục lên, do hắn tọa trấn nơi này 21 điểm đánh cuộc, tiêu tốn tùy ý, ở đây hắn không lo ăn uống. Bọn họ vừa nói một bên tiến vào sông Một thôn gầy tháo vắt trung niên người da trắng ở cách đó không xa nhìn bọn họ, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lén lốc. Gỗ Tự Lạ liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, "Cái này cũng là cái nhân vật hung ác, ta trước đây gặp người như thế, bọn họ là sát thủ máu lạnh." Lý Đồ nói, vật lộn sừng mái, "Các người ai lợi hại? Có thuận lợi vũ khí, ta sẽ bị hắn đánh chết, tay không, ta có thể giết chết hắn." Gỗ Tự là nói. Hoa Hoa công tử kinh ngạc nhìn Gỗ Tự là một chút, hắn biết người trung niên này, người da trắng thân phận cùng năng lực, hắn cũng giải Gỗ Tự Lạ tính khí, này không phải cái sẽ nói mạnh người. Nếu gỗ Tửu Lệ lại cho rằng tay không tình huống có thể đánh chết đối phương, vậy hắn phải một lần nữa ước định gỗ tiểu Lệ sức chiến đấu, quá khứ hắn coi thường cái này trầm mặc ít lời mê hy Mexico hắn tử. Người đàn ông trung niên dẫn đường, bọn họ thừa đi thang máy lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất cũng là cái sòng bạc, bốn phía tất cả đều là đơn hướng có thể coi pha lê, đứng ở phía trên có thể quan sát quanh thân cảnh sát. Trung gian vị trí đặt mấy cái chiếu bạc, Texas Poker, xúc sắc, 21 điểm chờ chút, một ít khá lạt thì hưng đánh bạc phương thức đều có thể ở đây nhìn thấy. Một hơn 30 tuổi tóc vàng người da trắng nam tử nhìn thấy bọn họ sau nở nụ cười, nói rằng: à "Acatlo, anh em tốt của ta, ngươi rốt cục trở về, vừa nãy ta cho rằng ngươi sẽ trộm đi đây." Nam tử này rất tuấn tú, lẫm khớp xoái, hắn có đao tiếp phủ chém loại kiên cường bộ đường nét, ăn mặc cắt quần áo hợp thể hô phục, bích con mắt màu xanh lam thật giống hai viên bảo thạch, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra nam tính mị lực. Hoa Hoa công tử cười nói: "Ta có thể trộm chạy đi nơi đâu? Ta chỉ là đi tìm người trợ giúp mà thôi." Nam tử dùng rất hứng thú mục chỉ nhìn Lý Đô, nói rằng: "Vị này Đông Phương Bằng Hữu là Hoa Kiều chứ?" Ngươi không giới thiệu cho ta một hồi. Hoa hoa công tử thẳng thắn nói rằng, không cần giới thiệu, các ngươi ngược lại không cách nào trở thành bằng hữu Nam tử không để ý tới hắn, hưu hảo đúng ly đô đưa tay ra nói, ta lại ạ lẹ sản giờ rổ phe ra gì, bằng hưu gọi ta kỵ sĩ, ngươi có thể như thế xương hô ta. chương 602, đối thủ bé trai, tháng 1 năm 10 không. 602 đối thủ bé trai, 1, 10. Đứng đầu đề cử. Vô Cương Dư thống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gỗ quận. Lý Đỗ lần thứ nhất ứng phó loại này cục, hắn không rõ ràng chính mình nên làm như thế nào, tốt ở bên cạnh có hạn. Hạn dùng chiều nhọn nhẹ nhàng đụng vào hắn một hồi, ý tứ là có thể đi tới tiếp xúc đối phương. "Chào ngài, Phe Gia Di -Gi tiên sinh, ta là Lý, ạ bằng hữu." Liên Lý liền cùng kỵ sĩ Phe Gia Di -Gi nắm tay. Người này dòng họ rất trâu, nhìn hắn phái đoàn cũng rất trâu, không biết cùng khởi đầu phe Feza Di tập đoàn phe Feza ji có quan hệ hay không. Feza Di người này xem ra rất ôn hòa, tuy rằng khuôn mặt đường nét khá là lãnh khốc, thế nhưng mặt sau chiêu đại lý Đỗ chờ người tọa hạ uống cà phê chờ thêm trình biểu hiện rất có phong độ, lại như hắn bị danh, kỵ sĩ. Có điều những người khác liền không phải hữu hảo như vậy, một mọc da màu đỏ nâu tóc, mặt to bản trung niên người da trắng cười lạnh nói, "Ngươi là ngày hôm nay người khiêu chiến." Lý Đỗ không biết hắn là ai, không muốn biểu hiện quá vô tri, liền rụt rè cười cợt không nói gì. Hắn muốn che giấu chính mình ở loại tình cảnh này trên Vô Tri, có thể người đối diện hiển nhiên đều là cáo giả, rất dễ dàng đọc hiểu hắn tất cả. Bởi vậy, trung niên người da trắng khinh bị nở nụ cười, nói rằng, "Ngươi lần thứ nhất đi vào tầng cao nhất sòng bạc, đúng không? Bối ni đeo Thác tiên sinh, ta đến nhắc nhở ngài, không phải mỗi cái hoa kiều đều là dê mã." Hoa Hoa công tử lạnh lùng nói, "Hắn không phải dê mã, hắn không phải các ngươi quen thuộc bất luận người nào, hắn chỉ là một dạng nghĩa khí bằng hữu. Ngày hôm nay hắn đến thay ta tham gia đánh cuộc, rời đi chiếu bạc, tất cả không có quan hệ gì với hắn." Kỵ sĩ nhìn hắn nói, Ngươi vẫn là như cũ, à Cát Lộ, ngươi thực sự là cải không được này chết tiệt như cũ. Vừa nói, hắn một bên lắc đầu, trên mặt còn có biểu tình thất vọng. Lý Đỗ không biết song phương trong lúc đó đến cùng có cái gì gấp mắc, hắn cũng không quan tâm. Hoa Hoa công tử nói đúng, hắn là đến giúp đỡ, rời đi chiếu bạc, tất cả không có quan hệ gì với hắn. Không phải hắn lén gốc, mà là hắn biết mình cân lượng, xem bị sĩ phái đoàn liền biết này người lai lịch không bình thường, khả năng là Las Vegas đại lão. Hoa Hoa công tử thân phận khá là thần bí, nhưng có thể cùng kỵ sĩ thành làm đối thủ, đủ để chứng minh nhân gia cũng không phải người bình thường. Mà hắn lý tiên sinh đây xác thực hắn cũng không phải người bình thường hắn có thể toàn cầu duy nhất tiểu phi trùng phân thân thế nhưng liền bối cảnh mà nói hắn quá phổ thông những người này muốn giết chết hắn căn bản không cần mất công sức lấy thân phận của hắn căn bản nhúng tay không tiến vào kỵ sĩ cùng hoa hoa công tử những người này tranh chấp bên trong có điều hắn đến tận lực biết rõ trước mặt tình huống cùng đối thủ tình huống liền nghe xong mập mạc mặt người đàn ông trung niên hắn thấp giọng hỏi dẹp mã là aiắn với hắn cắn lỗá nói các ngư người hoa độ thần tên là mã Khải Vănệ công nghệ mà xả cờếp tốt nghiệp thiên tài Đo phân tích kỳ tài. Mã Khải Văn nắm giữ là người khó có thể tin tính nhầm năng lực cùng suy tính trình độ. Từ 23 tuổi bắt đầu, hắn mang theo hắn đoàn đội tán sát Las Vegas cùng Đại Tây Dương thành từng cái từng cái xong bạc. Nói như vậy, hắn là cuối tuần mang 10 vạn USD tiền đánh bạc quá khứ, mỗi lần đều có thể mang về mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu USD, ghi lại là có một buổi tối thắng đi rồi 490 vạn USD. Sau đó, song bạc cha ra Mã Khải Văn cùng hắn đoàn đội, đem hắn xếp vào 21 điểm danh nhân đường cùng sòng bạc danh sách đen nhưng lại bọn họ cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản vị này Dũng Mãnh Hoa kiểu đồ thần, vậy thì thật là quá ngây thơ, lão mã đồng chí học quán bên trong tây, hắn ở mạn cờ cỡ xế trị công nghiên, cứu 21 điểm cùng sát xuất học, còn ở cha mẹ quê nhà học được dịch dung. Đương nhiên, nơi này dịch dung chỉ là đơn giản thay đổi dung mạo, lợi dụng hóa trang kỹ thuật cùng tợ lật tiệp vật liệu kỹ thuật che giấu thân phận của chính mình. Liên như vậy, hắn các loại hóa trang sau kế tục ngang dọc nước Mỹ sông bạc, không biết lại thắng đi rồi bao nhiêu tiền, nhưng chỉ là Las Vegas bên này thống kê liền tổn chí ít 20 triệu đô la Mỹ. Sau đó Hollywood đẩy ra một bộ gọi là, cổ nó đủ y 20 mức giờ, điện ảnh, điện ảnh nguyên hình chính là Mã Khải Văn. Hai người bọn họ thanh êm nói chuyện rất nhỏ, kết quả mặt to bàn người da trắng nhìn bọn họ fiết nổi lên miệng, một mặt xem thường đích thì thầm một tiếng. Lý Đỗ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lâu Quan tập hợp tới càng nhỏ giọng nói, hắn nói, liền dẹp là ai cũng không biết còn dám đi vào, ngu xuẩn. Nói hẳn là cái này, âm thanh quá nhỏ, ta nghe quá mơ hồ. Nghe xong Lâu Quan chuyển lời, Lý Đỗ có chút mình, đối phương cùng Lâu Quan như thế, trời sinh tính lực vượt qua người thường a. Kỵ sĩ cùng Hoa Hoa công tử nói rồi vài câu rơi vào trong sương ngủ, sau đó rốt cục tiến vào đề tài chính, đánh cuộc chính thức bắt đầu rồi. Lúc trước có chút nhằm vào Lý Đỗ mặt to bàn người da trắng đi tới 21 điểm chiếu bạc mặt sau mang theo người chủ trì, không cần phải nói, hắn là nhà cái, hắn đến chủ đạo bài cục. Lý Đỗ bừng tỉnh, nói, "Nguyên lai like ngươi là ta đối thủ." Tràng trách vừa nãy vẫn nhìn ta không hợp mắt. Mặt to bàn nam tử cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng đây?" Lý Đỗ lung túng nói, "Ta cho rằng ngươi có bệnh chó điên, bắt lấy ai cắn ai." Hoa Hoa công tử ha ha nở nụ cười, "Hãn Lưu Quan cũng nở nụ cười. Mặt to bản nam tử nhất thời sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, "Ha, nhanh mồm nhanh miệng người hoa, sau đó xem ngươi không còn hàm răng còn dám hay không dễ dàng mở miệng." Lý Đối hỏi hắn nói, "Đây chính là cái kia bé trai Kim." Hắn xem ra không một chút nào tiểu chứ. Hàng cười khan nói, "Bé trai cái tức hiệu này là bắt nguồn từ tính tình của hắn, cái tên này cùng hãi tử như thế, một bị kích thích đã nổi giận, một thua liền phát hỏa." Nhìn thấy bọn họ ở nói thầm, bé trai Kim không hài lòng, cau mày không kiên nhẫn nói, "Muốn đánh cuộc thì nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian." Kỵ sĩ nhân trụ bả vai hắn, ôn hòa nói rằng, kiên nhẫn chút, hòa kế. Nghe xong hắn, bé trai Kim nhất thời yên tĩnh lại, túi đầu phúc tùng, chăm chú tẩy trước mặt bài. Một tên vóc người cao gầy cô nương xinh đẹp bưng lên một bản thẻ đánh bạc, chia làm lưỡng phân ở bé trai Kim cùng Lý Đỗ trước mặt, ai trước tiên thua sạch thẻ đánh bạc, ai liền thua. Lý Đỗ ngồi xuống, bên người còn có mấy cái chỗ trống, cái này đánh bạc đêm có thể đồng thời chứa được nhiều người, bình thường là 3 đến 6 người. Lần này, tự nhiên không có ai đến dính lếu này việc hồn thủy, Lý Đỗ cùng bé trai Kim một chọi một, một nhà cái một khiêu chiến vương. Thắng thua đều thẳng thắn lưu loát. Dâm dâm tẩy bài, bé trai Kim Kiêu khích nhìn Lý Đô nói, "Uy, người hoa, có muốn tới hay không? Cái nhiều tay thao tác. 21 điểm tờ lơ có thể tiến hành nhiều tay thao tác, chính là một người chiếm thật nhiều chỗ ngồi, cho mỗi chỗ ngồi đều đặc cược, như vậy những này chỗ ngồi bài đều thuộc về mình. Nhiều tay chơi pháp càng thêm kích thích, thắng tiền, thua tiền cơ hội tương ứng tăng cường." Có điều Lý Đô không hiểu tình huống, tự nhiên vẫn là một người một mình đấu ổn thỏa nhất. Hiện nay nên xem, hắn nắm giữ quyền chủ động, tuy rằng chưa bài chính là nhà cái bé trai Kim Bởi vậy có thể nhìn ra kỵ sĩ một phương tự tin, bọn họ tin tưởng bé trai Kim chỉ là thông qua chia bài, liền có thể thắng được đối thủ. Lý đố ngồi xuống, hoa hoa công tử đi tới nghiệp bài, tất cả không thành vấn đề sau có thể chia bài bắt đầu đánh cuộc. Chương 603, số may, tháng 2 năm 10. 603 số may, 2, 10. Đứng đầu đề cử. Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gấu quận. 4 tấm bài phát ra, hắn cùng nhà cái từng người một sáng một tối. Minh bại ở trong, hắn là một tấm hồng tâm lão ca, nhà cái là một tấm hồng tâm a. Như vậy đến xem, nhà cái bài diện so với hắn thân thiết, xuất hiện hồng tâm a liền mang ý nghĩa khả năng xuất hiện bơ lế, tức không sử dụng ra được bơ lế, a cũng có thể đại biểu một điểm cùng 11 giờ 2 cái điểm. Lao ca chỉ là 10 giờ. Đương nhiên, càng quan trọng chính là phía dưới cái kia 2 tấm án bài. Lý Đỗ không cần mở bài cũng biết này hai tấm bài là cái gì, nhà cái bài là 1 tấm 5, mà hắn nhưng là 1 tấm H3. Baccarat, bắt đầu chính là Baccarat. Ván này hắn thắng định, chỉ cần hắn đem hết thẻ tiền đặt cược đẩy tới đi, cái kia đánh bạc liền kết thúc. Vì phòng ngừa phát sinh chuyện như vậy, vì tăng cường đánh cuộc thú vị tính, trước đó kỵ sĩ đã quy định, mỗi lần nhiều nhất dưới 10 tấm thẻ đánh bạc. Lý Đỗ phòng trừng trong tay mình có 50 tấm thẻ đánh bạc tà hữu, loa thành 5 chất đống ở trước mặt, xem ra còn rất kích thích. Hắn cầm lấy bài nhìn một chút, ung dung sắp 10 tấm thẻ đánh bạc đẩy đi tới. Nhà cái chỉ có thể cùng, trò chơi này cục bên trong nhà cái là không hề có một chút chủ động tính, phòng trừng chính là này nguyên nhân, Hoa Hoa công tử lựa chọn loại này đánh cuộc. Thẻ đánh bạc đẩy ra, Lý Đỗ đem ám bài ngã mở. Bợ lét rắc. Tiếng vô tay nhất thời hưởng lên, Hàn đúng Gold múa múa quả đấm, nói, Boy sắc mặt rất khó nhìn, trong miệng bắt đầu hùng hổ hổ. Chết tiệt, ngươi đem ba giao cho thượng đế à? Vẫn may rất hay, hay ta hy vọng ngươi vẫn may vẫn tốt xuống. Black Jack có thể lấy đi một điểm 5 lần thẻ đánh bạc, nói cách khác Lý hiện tại thẻ đánh bạc đã biến thành 65 chương. Gold Boy mặc dù coi như rất phẫn nộ, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ trầm ổn, loại này thắng thua không tính là gì. Lại là hai tấm bài phát ra, lần này Lý Đỗ bắt được minh bài là 5, ám bài là 10, Gold Boy bắt được minh bài là gì? Ám bài là 8. Lý Đỗ không có đường lui, hắn không có thể mở bài, phải tiếp tục thêm bài, bởi vì điểm số vẫn chưa tới 16 điểm đây. Phất tay muốn bài. Gunboy lại cho hắn một tấm bài. Lần này vận may không thế nào tốt rồi, lý Đỗ bắt được chính là một tấm quy, thu về đến vượt qua 21 điểm, hắn bà bài. Tiện tay đem bài nem xuống, Nguyên Thủy một tấm thẻ đánh bạc quy về nhà cái. Gunboy cười lạnh nói, làm sao, cùng thượng đế giao dịch kết thúc. Bắt đầu thua. Cố gắng sờ sờ trước mặt thẻ đánh bạc, lập tức chúng nó liền không thuộc về ngươi. Trong miệng nói liên miên căn nhằn, động tác trên tay của hắn nhưng rất nhanh, phất tay lại là 4 tấm bài bay ra. Lý Đỗ minh bài là gì? Ám bài là 9, thu về tới là 19 điểm. Đây là rất gần 21 điểm bài, hắn không thể mạo hiểm nữa. Nhà cái minh bài là 5, ám bài là ca, hắn phải tiếp tục muốn bài, mà còn lại 1 tấm bài, bài diện vẫn là 5, như vậy hắn là 20 điểm, vừa vặn lớn hơn lý đố bài. Như vậy lý đố không thể là cược, hắn tiện tay đem bài nem xuống, nói rằng, trở lại. Gunboy liền thắng lưỡng cục, hắn cười hì hì nói, ta biết rồi, ngươi muốn từng cái từng cái thẻ đánh bạc đến đánh cược thật sao? Ý kiến hay, như vậy ít nhất có thể để cho ngươi ở đây nhiều nghỉ ngơi mấy phút. Lý đố quay đầu hướng hắn nói, ta xem phim. Nhà cái là không cho phép nói chuyện, hàng này nói thế nào cái liên tục. Hàn bất đắc gì nói, bởi vì đó là điện ảnh, nhà cái đương nhiên có thể nói chuyện, có điều nghề nghiệp nhà cái sẽ không mở miệng lung tung, đó là nghề nghiệp tố dưỡng. 4 tấm bài phát ra, Lý Đốn là 1 tấm 10, 11 tấm gì, Goldboy nhưng là một tấm 8, một tấm 9. Như vậy, hắn không chút do dự liền đẩy ra ngoài 10 tấm thẻ đánh bạc, cười nói, ta không tin ngươi là Black Jack. Goldboy khỏe miệng co giật một hồi, hắn mặt âm trầm đem bài, bài ra, Lý Đốn lại thắng 10 cái thẻ đánh bạc, 73 cái thẻ đánh bạc. Hắn ở phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Lão bản lợi hại tiếp tục chia bài đánh cuộc tiếp tục Trừ phi Gold boy dối trá ra Lão tiền bằng không lýỗ không thể bại bởi hắn 21 điểm loại này đánh cuộc phi thường thử thách vận may điểm ấy là sợ tự cùng cách sát bộ kẹ không cách nào so với mà khác 21 điểm tiến hành tốc độ nhanh một ván sợ từ thời gian đủ 21 điểm vài cục hoa hoa công tử cùng kỵ sĩ lựa chọn đối chiến 21 điểm còn có cái nguyên nhân Vậy thì là trên lý thuyết tới nói đây là vợ lợi tương đối dễ dàng đánh thắng nhà cái đánh cuộc mà cách sátổ cùng sợ là làm đánh được nhà cái đặt mình trong loại Từ điểm đó đến cân nhắc, không biết có phải là Lý Đô suy nghĩ nhiều, hắn cảm thấy đánh cuộc phương thức cám chỉ một chút sự, kỵ sĩ cùng Hoa Hoa công tử không phải tờ lệ ở cùng tờ lệ ở quan hệ, mà là nhà cái cùng tờ lệ ở quan hệ. Good boy chỗ lợi hại ở chỗ suy tính năng lực cùng tính nhầm năng lực, hắn là dựa vào toán học tính toán xác xuất đến thắng, tính toán ra bài xác suất, sau đó cùng nhà cái so với to nhỏ. Nói cách khác, ở cái này đánh cuộc bên trong, hắn chỗ lợi hại đến làm tờ lệ ở thân phận mới được, làm nhà cái hắn chỉ có thể bị động mở bài, năng lực tính toán mạnh hơn có ích lợi gì? Đặc biệt đối thủ của hắn là Lý Đô. Có thể thấy rõ hết thẻ bài điểm số Lý đô, trong tay hắn là bài gì, còn lại có bài gì, tiểu phi trùng đều cho hắn xem thanh thanh sở sở. Gold boy chơi bài, Lý đố 2 tấm bài là 7 cùng 9, nhà cái là 9 cùng quy, phía dưới một tấm bài là 4, hắn lần thứ 2 muốn bài, 7 cùng 9 cùng 4, lên là 20 điểm, đột ép nhà cái. Gold boy chơi bài, Lý đố 2 tấm bài là gì cùng 10, nhà cái là 5 cùng 9, phía dưới một tấm bài là ca, hắn lựa chọn mở bài, nhà cái lấy đi phía dưới một tấm độc, 5 cùng 9 cùng K, bạ bài. Liên như vậy Lý Đô rất mò đem trong tay thẻ đánh bạc đã biến thành chín loa nhiều. Hắn tựa như cười mà không phải cười vỗ bàn nói rằng, nếu như ta không nhìn lầm, nhà cái còn có 5 cái thẻ đánh bạc, khả năng không đủ ván kế tiếp. boy này sẽ trái lại không phát hỏa, hắn mỉm cười nói, vẫn may của ngươi làm sao sẽ vẫn tốt như vậy chứ. Ván kế tiếp ngươi sẽ không lại thắng. Hắn tiếp tục chia bài, Lý Đô minh bài là A, nhà cái minh bài là 6. Thế này Lý Đô nợ nụ cười, hắn mò lên ám bài nói, lần này ta có không bàn nhỏ xuất lấy thêm đến một lần bờ đây. Bờ bắt đầu bờ kết thúc Thượng đế sẽ không như thế quan tâm ta chứ? Kết quả hắn đã biết rồi, thượng đế ngày hôm nay sắp thực rất lọt mắt xanh hắn, ám bài là quy, lại là một lần bở lẹ giác. Hắn nhìn bài một chút, sau đó đẩy ra 10 cái thẻ đánh bạc, cười to đem bài ngã tại trên bàn, nói rằng, thật không tiện, vận may của ta thật sự quá tốt rồi. Tiến hành này mấy vòng đấu, hắn một vòng không thua, xem chu vi khán giả từng cái từng cái khó có thể tin. Có điều đôi này, chuyện này đối với Lý Đỗ tôi nói, so với đánh cược xúc sắc còn muốn an toàn, bởi vì hắn chính là số may, mỗi lần đều có thể bắt được hàng hiệu, bài là Gold Boy phát. Hắn không hề có một chút vấn đề. Hoa hoa công tử lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn đi tới ôm lý đỗ dùng sức vô hắn một cái tát, thấp dọng quát, ép cờ cờ, ngươi tên khốn này thực sự là số may. Thượng đế phù hộ ta, ta lựa chọn một tốt giúp đỡ. Kỵ sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất đáng sợ, có điều rất nhanh hắn liền điều chỉnh lại đây, mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt tiết lộ mẹ bán phê. chương 604, trợ loại buổi đấu giá. 604 trợ loại buổi đấu giá, 3, 10. Đứng đầu đề cử Vô Cương Dư thống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gấu quần. Đánh cuộc đã định, Gold Boy biểu hiện rất thản nhiên. Hắn nhún nhún vai đem kế hoạch của chính mình giao cho Lý Đỗ, sau đó phẫn nộ nói rằng, nếu như là đánh cược kết sát bộ kế hoạch là sở ta chắc chắn sẽ không thua. Kỵ sĩ liếc mắt nhìn hắn, vẫn như cũng là mặt mỉm cười, trong ánh mắt vẫn như cũ có tràn đầy mẹ bạn phê. Lý Đỗ thắng. Hoa Hoa công tử thắng, hắn không có chơi xấu hoặc là làm sao, rất thẳng nhiên nói, "Không sai, Ạ Cát Lộ, xem ra ngươi ở nông thôn tìm tới lợi hại giúp đỡ, lần này ngươi thắng." Hoa Hoa công tử thở phào nhẹ nhóm, lại trở nên cợt nhà lên, nói rằng, "Thượng đế là công bằng, ta làm sao sẽ vẫn thua xuống đây? Cảm tạ thượng đế đưa ta tốt giúp đỡ." Lý, gặp lại. Hắn nói như vậy khá giống là qua cầu rút ván, cưng lợi dụng Lý Đỗ thắng lợi, liền lập tức đem hắn đẩy ra, chuyện này làm sao xem quá đáng như thế nào. Nhưng là Lý Đỗ cũng hiểu được ý của hắn. Hoa Hoa công tử cùng kỵ sĩ trong lúc đó hiển nhiên còn có chuyện gì muốn hiệp thương, hắn biết đến càng ít càng tốt, Hoa Hoa công tử chủ động đẩy ra hắn, là vì bảo vệ hắn. Hắn đúng hai người gật gù cáo từ muốn rời khỏi, kỵ sĩ ho khan một tiếng, lúc trước phụ trách dẫn đường người đàn ông trung niên nhất thời đưa tay đem bọn họ ngăn cản. Kỵ sĩ hướng đi Lý Đô nói rằng: "Tiên sinh, xin tha thứ ta vô trì, ngài hiển nhiên là một vị cao thủ, xin hỏi tục danh của ngài là?" Lý Đô mở miệng nói: "Ta vừa nãy giới thiệu nhà, ta họ Lý, Đô Lý." Kỵ sĩ mỉm cười nói: "Đây là ngài tên thật?" Ta tựa hồ không làm sao nghe qua, hay là ngài rất ít đến Las Vegas? Lý Đô gật đầu nói, tên thật, đúng, ta rất ít đến Las Vegas." Kỵ sĩ nói, "Chẳng trách, tại sao không đến Las Vegas đây? Ngài cao thủ như vậy liền nên ở lại Las Vegas, đây là ngài sân khấu." Lý Đô lắc đầu nói, "Không, ta hợp tác nói cho ta, nơi này thị trường bị bang phái thế lực khống chế, vì lẽ đó vì an toàn, ta không dám tới nơi này." Người bên cạnh dồn dập giết miệng, "Anh em ngơi chân thực ở, lời này nói quá đúng chỗ." Kỵ sĩ mỉm cười nhất thiếu, "Iso, nói rằng, hiển nhiên Các bằng hưu của người đem Las Vegas yêu ma hóa, người bình thường xuất hiện ở nơi nào? Ma Cao, Tổ Lần, Vancouver. Đây là thế giới sòng bạc Trung Hoa người nhiều nhất ba cái địa phương, đặc biệt Ma Cao, bên kia hoàn toàn là hoa kiểu đánh cực vương môn địa bàn. Lý Đô nói đàng hoàng nói, không phải ta hôn vợ lại phổ lệ thị, tình cờ cũng sẽ đi Fontainebleau đi dạo. Kỵ sĩ bối rối, a. Lý Đô nói rằng, ngược lại ta chủ yếu ở bang Á dị zona bên trong lượn quanh, gần nhất dự định đem nghiệp vụ mở rộng đến Ai Hủ Tạ Châu cùng bang Nệ và Đạ các nơi, cảm tạ quan tâm. Kỵ sĩ nháy mắt mấy cái hỏi, ngươi là làm cái gì ngành nghề? Ngươi không phải từ sự cá độ nghiệp ạ? Lý Đỗ cười nói, đương nhiên không phải, ta là làm kho cất chữ bán đấu giá, cùng hạ cắt lô một ngành nghề. Kỵ sĩ kinh ngạc nhìn hắn, vừa nhìn về phía Hoa Hoa công tử, vị tiên sinh này làm chính là kho cất chữ bán đấu giá. Hoa Hoa công tử thưởng thức trên mặt hắn khiếp sợ vẻ mặt, nhiều hứng thú nói nói, "Đúng thế. Kỵ sĩ trầm mặt một chút, sau đó đối diện con mắt của hắn nói rằng, có hứng thú hay không đến sòng bạc giúp ta làm việc? Ta có thể cho ngươi mở ra gấp 10 lần kho chữ bán đấu giá thu vào." Lý Đỗ lắc đầu nói: "Xin lỗi, Di tiên sinh, ta đúng, cái nghề này không có hứng thú, ta yêu thích kho cất chữ bản đồ giá, ta yêu thích đi mỗi cái địa phương kiến thức không giống phong cảnh cùng phong thổ." Nghe sau hắn, kỵ sĩ không có miễn cơ hắn, nói rằng: "Ta tôn trọng ngài hàm muốn, Lý tiên sinh, có điều ta có một vấn đề cuối cùng, nếu ngài không thích cá độ, cái kia 21 điểm làm sao chơi như thế bổng?" Lý Đỗ cười nói: "Ta có không sai ký bài năng lực cùng đúng còn lại bài suy tính năng lực, sau đó còn có một chút ký xảo, kết hợp lên liền có thể thắng." Tỷ Như: "Tỷ Như Khi ta bài ở 12 đến 14 điểm sau khi liền không nữa muốn bài, bởi vì từ sát xuất luận tới nói, trong tay ngươi có những ngày bài, phần thắng trọng đại. Lý Đỗ nói đàng hoàng trịnh trọng, kỵ sĩ cũng nghe đàng hoàng trịnh trọng. Chờ hắn nói xong, kỵ sĩ nhét cho chính hắn danh thiếp, sau đó vất tay xin bọn họ rời đi. Có điều không ai chú ý thời điểm, hắn nhỏ giọng thầm thì nói, hoàn toàn là nói bậy, khi ta là đứng cả. Good boy nhìn Lý Đỗ như thế rời đi, không nhịn được hỏi, "Ha, thần kỳ tiểu tử, ngươi không lấy đi thẻ đánh bạc à?" Lý Đố tiêu sái xoay người, cười nói, "Không được." Nơi này là ngàn vạn USD. Phút Lý Đỗ giật mình. Hắn bị này tiền đánh bạc chấn động một hồi, Hoa Hoa công tử cùng kỵ sĩ chơi rất lớn à. không biết hai người bọn họ lai lịch gì, xem tuổi cũng là lớn hơn mình cái 4, 5 tuổi, kết quả giá trị bản thân lợi hại như vậy. Kỵ sĩ hỏi, phải cho ngươi hồi bồi thẻ đánh bạc à? Ta cho rằng hạ cắt lộ đều cùng ngươi nói rõ, sau khi trở về sẽ cho ngươi số tiền này, hiển nhiên, các ngươi không có câu thông những thứ này. Hắn bắt đầu ly giãn Lý Đỗ cùng Hoa Hoa công tử quan hệ. Lý không thèm để ý, hắn chỉ là giật mình mà thôi tiếp tục tiêu sái xoay người, nói rằng, ta là tới hỗ trợ, không phải đến kiếm tiền, bận bịu rút xong, gặp lại. Kỵ sĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút cân nhắc, hắn đúng Hoa Hoa công tử nói rằng, cái này hòa kế có chút ý nghĩa, ta yêu thích hắn. Hoa Hoa công tử nói, xin lỗi, hắn cùng ngươi không phải người cùng một con đường, hắn yêu thích nữ nhân, không giống ngươi như vậy yêu thích nam nhân. Đây là lý Đỗ cuối cùng nghe được hai người đối thoại, sau đó hắn liền quyết định, sau đó bất luận làm sao không tiếp cận kỵ sĩ người này, tận lực cũng không đến Las Vegas. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ 2 rời giường, Khí trời âm trầm, đại kinh công buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Lý Đỗ bọn họ lái xe chạy tới nhà kho công ty, nếu không là trước hắn đã tới một chuyến, còn coi chính mình đi sai chỗ, đến Las Vegas một chợ khẩu. Nhà kho công ty bãi đậu xe đình đầy xe, chu vi đất trống cũng đình đầy xe, đâu đâu cũng có người, người ta lui tới, nam nhân nữ nhân, người da vàng, người da trắng, người da đen người, lao nhân, người trẻ tuổi, tất cả đều là người. Sắt thép kỵ sĩ bừng lái rất cao, hắn từ cửa sổ xe ló đầu ra ngoài xem, dĩ nhiên một chút không nhìn thấy phần cuối, từ đó có thể biết lần này tới tham gia buổi đấu giá người có bao nhiêu. Lý Đỗ thở dài nói, "Phút, lần này nhà kho buổi đấu giá đến tiến hành tới khi nào?" "Chỉ là những người này xếp hàng xem xong một nhà kho, vậy thì phải thời gian nửa ngày chứ." Hàng Miễu môi nói, "Xếp hàng xem, nào có cái kia cơ hội." "Vậy làm sao làm?" Lý Đỗ bất ngờ hỏi. Lỗ Quan Thế hắn tiến hành rồi trả lời, "Mỗi cái nhà kho sẽ đưa ra một tấm màu sắc rực rỡ bức ảnh, đại gia chiếu bức ảnh cho giới, cuối cùng có thể đối chiếu bức ảnh tiếp thu nhà kho, nếu như kho khố tình huống bên trong cùng bức ảnh bất nhất trí, có thể trả lại nhà kho." Lý Đỗ trợn mắt ngất làm ăn này thật cở mợn ở đạo. Liền xem một tấm hình sau đó định giá. Đã không thế nào thử thách người ánh mắt, mà là thuần túy thử thách vận may. Đối với hắn như vậy mà nói có lợi có hại, có lợi một mặt là những người khác càng khó phát hiện nhà kho tình huống cụ thể. Hai hại nhưng là, hắn không có thời gian đi tra xét mặt sau cái kia 45 cái nhà kho. Chương 605, ma thuật tay. 605 ma thuật tay, 410 Đứng đầu để cử. Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gấu quần. Bọn họ đến tương đối sớm, thời gian là 8 giờ, bầu trời mây đen giăng kín, khi áp rất hấp, thêm vào Las Vegas đặc thủ khí hậu, cho dù là cuối tháng 10, vẫn như cũng nhật khiến lòng người phiền. Lý sau khi xuống xe, mấy người liền nhìn về phía hắn, có ít nhất 10 mấy 20 người đối với hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, có ít nhất 50 người đang thảo luận hắn. Vẫn may của hắn cũng là gai go đỗ xe chu vi chính là một ít California nha người hắn cùng California kiếm bảo người thực sự là kết làm mối thủ thành từ địch chủ yếu chính là bổ và lổ quệ vào ngục giam chuyện này việc này rơi vào trên đầu hắn bị cho rằng là hắn đang d trò đương nhiên đúng là hắn đang dợ trò có điều hắn vốn là không muốn đem hai người đưa vào ngục giam là chính bọn hắn tìm được chết tiểu giá thêm vào đánh lén cảnh sát chưa thoại bác ạ gì nạ cảnh sát nhưng là rất hung tàn trực tiếp khởi tố đem bọn họ ném vào ngục giam chuyện như vậy ở khoất chứ bán đấu giá trong vòng thuộc về tương đương quá đáng Kiến bảo mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, ai cũng không muốn có cảnh ngộ như thế. Nha kiếm bảo người cùng chung mối thủ, cho rằng lý Đỗ hại bằng hữu của bọn họ, đồng sự, còn bằng hữu của bọn họ, các đồng nghiệp trước làm sao đối xử lý Đỗ, những người này mới mặc kệ. Lý Đỗ sau khi xuống xe, Chu Vi có người lạnh lùng nhìn hắn nói rằng: "Uy, thần kỳ tiểu tử, ngươi còn dám tới Las Vegas? Chẳng muốn lững phó những người này?" Lý Đỗ coi như không thấy, văn như không nghe thấy. Kết quả có người liền hống nở nụ cười: "Này, Trung Quốc lão, rời đi phở lạ thị ngươi liền biến thành nhuyễn chất cỏ." chủ đoạn của ngươi đây. Đúng đấy, nhìn, có người chọc giận ngươi, đem hắn đưa vào ngục giam nhà. Hoa nha, thật là dọa người à, nhìn hắn cái kia hai cái tùy tùng, quả thực chính là trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ, bọn họ có thể tụ tập cùng nhau cũng là có nguyên nhân. Tô Cú nghe nói như thế sầm mặt lại, chừng hai mắt nhìn về phía người nói chuyện, gỗ tự là thì lại siết chặt nắm đấm chuẩn bị đánh người. Lý Đô ung dung nói rằng, cho rằng không nghe đến mấy cái này âm thanh, bọn tiểu nhị, đừng để ý, chúng ta hưởng thụ cuộc sống của chính mình, chuẩn bị chính mình công tác, ở chỗ chó sủa làm gì? Hàn nói rằng, đúng chúng ta kiếm được tiền, những này ngu xuẩn lại không tiền có thể kiếm lời, bọn họ đang ghen tị chúng ta mà thôi." Ổ Cụ cù cùng Cố Tự là tỉnh táo lại, hẳn nói đúng, bọn họ theo lý đấu ngược lại kiếm lời có đủ nhiều tiền, những người này sợ rĩ nhằm vào bọn họ chính là đỏ mắt bọn họ tiền lời. Nhằm vào bọn họ âm thanh chỉ vang lên một trận, mặt sau liền không âm thanh, bởi vì lúc trước Ổ Cụ phẫn nộ vẻ mặt cùng ánh mắt thực sự là có lực sát thương. Las Vegas không phải lý đô địa bàn, nhưng càng không phải California người địa bàn, bọn họ ở đây phải cẩn thận. Ở loại này loại cỡ lớn buổi đấu giá trên Kiếm bảo mọi người sẽ sớm kết minh, một người có thể chơi không chuyển, bởi vậy đi trên đường liền có thể nhìn ra, kiếm bảo mọi người đều cờ xí rõ ràng bày ra trận doanh. Nhiều nhất chính là bang Nghệ và Đạ kiếm bảo người, dù sao Las Vegas liền thuộc về bang nghệ Nevada, đây là bọn hắn sân nhà. Mà khác chính là bang Aqri Zoroạ kiếm bảo nhân số lượng khá nhiều, Las Vegas cách bang ạ Aqri nạ rất gần. Mà bang Aqri Zoroạ kiếm bảo người lấy tụ sẵn bang dẫn đầu, hiển nhiên, nguyên thủ xử sự, sự cứng rắn thủ đoạn bình thường để kiếm bảo mọi người cảm giác bất mãn, ở loại này hỗn loạn thời điểm nhưng là rất đáng tin. Trần Bang nói rõ thái độ không tiếp nhận Lý Đô một nhóm, nhìn thấy bọn họ đi tới, nguyên thủ trực tiếp xoay người. Lý Đô bĩu môi, nói: "Ta nói hòa kế, Bang Hạ dị zonạ liền không có ai sao? Để như vậy một gia hỏa đến làm lao đại? Trăm vạn câu lạc bộ, ngàn vạn câu lạc bộ thành viên đây." Hắn nói: "Ngàn vạn câu lạc bộ thành viên, Bang Hạ dị zonạ thật giống không có, trăm vạn câu lạc bộ thành viên đúng là có mấy cái, nhưng bọn họ mới sẽ không tham gia tiền mặt kho cất trữ buổi đấu giá. Tại sao không tới tham gia? Nơi này nhà kho nhiều như vậy, kiếm rột cơ hội cũng nhiều." Hắn nún vai nói: bọn họ không lọt mắt, bọn họ chỉ có thể tham gia những kia thông qua đặc thù con đường làm đến đặc thù tin tức buổi đấu giá. Nghe xong hắn, họ li lắc đầu nói, "Không, Phúc lão đại, bọn họ không phải không lọt mắt nơi này, mà là bọn họ biết, loại này chết tiệt buổi đấu giá hoàn toàn dựa vào vận may." "Không, có ý gì?" "Xác thực, chỉ dựa vào một tấm hình đến quan sát trong kho hàng đồ vật, có thể nhìn ra bao nhiêu đồ vật." Xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, Lý đố dẫn người đi đến cửa kho hàng cậu. Hắn cương đứng lại, một mang mũ lười trai người già đen quay đầu nhìn về phía hắn, tiếp theo thổi tiếng huýt hướng về bọn họ đi tới. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói, "California có đại lão lại đây, hàng này là trăm vạn câu lạc bộ, tên là Ma thuật tay Johnson." "Ma thuật sư Johnson?" "Cái kia không phải bạ cầu thủ nổi tiếng à?" Lý Đỗ không thèm để ý hỏi. Hắn nói, "Hắn là ma thuật tay, không phải ma thuật sư, rất am hiểu từ xem ra không có giá trị rách nát trong kho hàng phát hiện đang giá hàng hóa, bởi vậy được như vậy một bí danh." Ở tại bọn hắn giao lưu trong lúc, Ma thuật tay Johnson đi tới, phía sau hắn theo hơn 20 cái kiếm bảo người, đều là California kiếm bảo người trong trận doanh tinh anh. Hiển nhiên California kiếm bảo người cũng kết minh, ma thuật tay chính là mang đội đại ca. Nhìn thấy ma thuật tay hướng về Lý Đỗ đi tới, quanh thân nói giỡn người đều ngậm miệng lại, bọn họ ôm hai tay bày ra xem trò vui tư thế, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Lý Đỗ. Ma thuật tay tuổi chừng ở chừng 40 tuổi, ngũ quan đẹp trai, khí chất cường tráng, có người da đen mang tính tiêu chí biểu trưng rải môi, có chút tương tự Hollywood ảnh tinh kiệt mệ phộc cỡ sâm, bị giải phóng gần mâu, bên trong nhân vật chính diễn viên. Đi tới Lý Đỗ trước mặt, ma thuật tay chủ động đưa tay ra nói, "Ta là Johnson, các bằng hữu thích gọi ta ma thuật tay, ngươi tốt" Lý Tiến Sinh. Lý Đỗ cùng hắn nắm tay, mỉm cười hỏi, "Chào ngài, Johnson Tiên Sinh, rất hân hạnh được biết ngươi." Không rõ đối phương ý đổ đến, hắn sẽ không có nhiều lời. Ma thuật tay nói rằng, "Ngươi thấy, chu vi rất nhiều gia hỏa đều ở nhìn chúng ta, ta dám đánh cuộc, ngươi biết bọn họ muốn thấy cái gì? Nhìn thấy ngươi và ta đánh nhau." Lý Đỗ hỏi. Ma thuật tay nở nụ cười, "Là ta bị ngươi đánh, bởi vì chúng ta đều biết, phất là vô lệ thị thần kỳ tiểu tử sẽ trung quốc công phu, là cái tên lợi hại." Ngữ khí của hắn khá là thân mật, mở chuyện cười cũng là thiện ý, vẫn là cầm chính mình chơi bựa. Vì lẽ đó Lý Đỗ có chút không làm rõ ràng được ý của hắn. "Ha ha, ngài quá khen, ta làm sao dám ra tay với người đây. Tình huống không rõ, hắn quyết định khiêm tốn một chút. Mà Thuật Tay nói rằng, chúng ta cũng không trả lời nên hướng về lẫn nhau ra tay, chúng ta chính là một ít sống ở xã hội tầng dưới chốt người đáng thương mà thôi, nên đoàn kết lên, trở thành bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau." Lý Đỗ sờ sờ môi nói, "Ngài nói rất đúng." Ma Thuật Tay nói rằng, "Ta biết người đang suy nghĩ gì, nha kiếm bảo người đối với người cảm giác không được tốt, nhưng không phải tất cả mọi người đều như thế nghĩ, nói thật sự" Ta nghĩ giao ngươi người bạn này. Lý Đô rất kinh ngạc, ngươi đùa giỡn. Mà thuật tay nở nụ cười, nói rằng, nếu như trở thành bằng hữu sau đó, ta sẽ thường thường nói đùa ngươi, nhưng hiện tại, cũng không phải. Lý Đô nói, ngươi phải biết, ngươi cùng ta trở thành bằng hữu, phía sau ngươi bọn tiểu nhị thì sẽ không rất kính trọng ngươi. ma thuật tay không thèm để ý nói rằng, ta cần bọn họ kính trọng à. Chương 606, Náo động chụp ảnh. 606 Náo động chụp ảnh, Nam 10. Đứng đầu đề cử. Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tác bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gỗ quần. Nghe xong lời của đối phương, Lý Đỗ vẻ mặt kinh ngạc, hắn không thể không lần thứ hai hỏi: "Xin lỗi hòa kế, ta nghĩ ta nghe lầm." Ma thuật tay cười nói: "Ngươi không nghe lầm, ta nói đúng lắm, so với mặt sau những người này, ta càng hi vọng cùng làm bằng hữu." Lời nói thẳng thắn, ngươi có thể giúp đỡ ta so với người phía sau gộp lại nhiều gấp bội. Lời này nói quá thẳng thắn, thẳng thắn để Lý Đốt đều cảm thấy ma thuật tay người này không giống như là người trưởng thành, người trưởng thành nào có như thế giao tiếp với. Hắn ở bên cạnh không ngừng ngó mũi, hiển nhiên hắn cũng bị ma thuật tay làm bị hồ đồ rồi. Ma thuật tay tiếp tục nói, "Ta nghiên cứu qua ngươi tư liệu, Lý, ngươi nhưng là nhân vật lợi hại, so với ta, so với ta đã thấy hết thể kiếm bảo mọi người lợi hại hơn." Lý Đỗ cười khổ nói, "Ngài thực sự là quá khen." Ma thuật tay khoát tay một cái nói, "Không, ta là nói một câu lời nói thật mà thôi, biết ta làm sao trở thành trăm vạn phú ông ạ?" Hàng khen tặng nói, Ngài hiện tại đã là ngàn vạn phú ông chứ? Ngài không riêng am hiểu từ trong kho hàng đảm bảo, còn am hiểu đầu tư bất động sản sự nghiệp. Ma thuật tay lộ ra một nụ cười sán lạ nói, "Đúng, đây là sự thực, ta có thể đi tới hôm nay dựa vào hai điểm." Hắn dơ ngón trỏ lên, một, chớ cùng lợi hại người tốt đối nghịch." Lại dơ ngón tay cái lên, hai, chăm chú phân tích, sau đó làm ra phản đoán, tiềm lực đầu tư cố, rời xa rác rưởi cũ." Thu hồi tay, hắn tiếp tục nói, "Ta hiểu rất rõ bù và lộ quẹ cái kia hai cái hốt cầu, ta biết bọn họ là người nào, ta cũng điều tra giữa các ngươi xung đột quá trình." Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không hướng về hai tên khốn kiếp này ủy khúc cầu toàn, ta cùng giải quyết dạng mạnh mẽ làm bọn họ. Vì lẽ đó ta cảm thấy, California những thứ ngu xuẩn kia vì vậy mà bán hận ngươi là một cái rất ngu sự. Còn có, ngươi rất lợi hại, ngươi tràn ngập tiềm lực, ta tin tưởng nếu như chúng ta trở thành bằng hữu, nhất định là bạn tốt, hơn nữa nhất định có thể cho đối phương mang đến giúp đỡ, đúng không? Nghe Ma thuật tay thao thao bất tuyệt nói rồi nhiều như vậy, Lý Đô biết mình đến tỏ rõ thái độ rồi, hắn gật đầu nói, "Đúng, bởi vì chúng ta đều là người thông minh, người thông minh trong lúc đó càng tốt hơn ở chung." Ma thuật tay lần thứ hai đối với hắn đưa tay ra, ngươi tốt à? Bằng hữu của ta. Lý Đô nắm chặt hắn tay nói, ta rất khỏe, lão đầu. Liên như vậy, Lý tiên sinh cảm giác mình không hiểu ra sao có thêm cái bằng hữu. Đương nhiên, người bạn này không phải họ lì cùng Tina bọn họ như vậy bằng hữu, đây là một cần phòng bị bằng hữu, có điều nhiều bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều kẻ địch thân thiết. Hai người buông tay ra sau, ma thuật tay vô vô bờ vai của hắn về phía sau đi đến. Có California kiếm bảo người vội hỏi, này, hóa kế, không thu thập cái tên này ạ? Ma thuật tay nụ cười sáng lạ nói, Tại sao trừng trị hắn? Hắn là bằng hữu của ta. Chu Vi California kiếm bảo mọi người sử sốt, tốt mấy người muốn mở miệng, có thể hé miệng phát hiện mình không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngốc ngẩn người tại đó. Ma thuật tay tiếp tục nói, nghe các vị, nếu như có người bắt nạt phụ các người, sỉ nhục chúng ta California người, ta sẽ không bỏ qua hắn, có thể như quả California người bắt nạt người khác nhưng trái lại bị thiệt hỏi, vậy cũng đừng hỏng tìm ta đi hỗ trợ báo thủ. Nói xong này lời nói, hắn rồi hướng Chu Vi muốn người xem náo nhiệt nói rằng, mặt khác, ta không phải một cây c sẽ không bạch bạch bị người sử dụng. Lần này, tốt hơn một chút gia châu kiếm bảo người như cha mẹ chết, vẻ mặt được kêu là một phiền muộn. Bang A-Zona kiếm bảo người bên kia, không ít người cũng rất phiền muộn. Bọn họ không dám tới gần Lý Đố, chủ yếu cũng là bởi vì California người đối với hắn cam thủ, lần này California kiếm bảo người theo ma thuật tay mà đến, bọn họ cho rằng chính là tới thu thập Lý Đố. California chính là nước Mỹ phú thứ nơi, cùng Bang A-Zona loại này địa phương nghèo không giống nhau, bên trong lợi hại kiếm bảo người rất nhiều nào giống bang liền cái ngàn vạn câu lạc bộ thành viên đều không có. Đối với bọn họ tới nói, ma thuật tay loại này trăm vạn câu lạc bộ thành viên cũng đã là tồn tại ở trong truyền thuyết, bọn họ rất nhiều người đều không gia nhập Vạn Nguyên câu lạc bộ, không dám trêu chọc người như thế. Kết quả, ma thuật tay không chỉ không có trở thành lý đô đối thủ, trái lại thật giống với hắn trở thành bằng hữu. Đại gia hỏa biểu thị rất ngạc bức. 8 giờ 40 phút, nhà kho cửa chính mở ra, hai đội vượt qua 50 bảo an xuất hiện ở phía sau, duy trì trật tự thả mọi người đi vào. 9 giờ, lượng chiếc xe cảnh sát lái tới. Hiển nhiên buổi đấu giá hôm nay nhân số quá nhiều, tồn tại trị an mầm họa, cũng cảnh sát không thể không phòng ngừa chu đáo tiến hành ngăn bài. Mọi người đi vào thời điểm đứng xếp hàng, mỗi đi vào một người phải biểu diễn chính mình lúc trước đạt được tham đập giấy chứng nhận tư cách, sau đó được một đại loa dày đặc màu sắc rực rỡ dòng dấu giấy. Đừng làm mất đi bọn tiểu nhị, món đồ này cũng sẽ không bù. Một tên khuôn mặt viên viên thanh niên không ngừng dặn dò, Lý Đỗ ngày hôm qua gặp người này, đây chính là cái kia giải ra sức môi bảo an chủ quản. L Đỗ nhìn một chút, mỗi trương giấy màu trên đều có nhà kho dãy số đánh dấu, đây là từ cửa kho hàng khẩu quay chụp bức ảnh. Tổng cộng có 5 cái đồ án, chính diện quay trụ, trên dưới phải trái 4 cái phương hướng quay trụ. Cầm những này màu sắc rực rỡ trong dấu giấy, ma thuật tay đi tới nói rằng, có phát hiện hay không? Lý Đỗ Thực Thành nói rằng, ta còn không thấy, có điều ta dám nói, muốn từ phía trên này nhìn ra nội dung thực sự quá khó khăn, ngày hôm nay đến xem thượng đế phù hộ ai. Ma thuật tay cười nói, thượng đế phù hộ người tốt, buổi tối đồng thời ăn khuya. Tuy rằng kiếm bảo mọi người không cần xếp hàng tham quan nhà kho, nhưng là 145 cái nhà kho bấn đấu giá ra, làm sao cũng đến đến tối. Lý Đỗ thoải mái nói rằng, ok rất đơn giản hỏi thăm một chút, song phương tách ra. Ma thuật tay cho Lý Đố mang đến cảm giác rất tốt, ít nhất đây là một dạng đạo lý người, hắn kết nối xúc người yêu cầu không cao, chỉ muốn các ngươi dạng đạo lý, đừng quá thô bạo là được. Phiên Tiên nhán ngàn giờ hựu, cầu lỗ hai phụ tử còn có bộ chờ người, bọn họ chính là quá không dạng đạo lý. Đệ một gian nhà kho mở cửa, mọi người chen chúc tới. Trên danh liên nói, loại này buổi đấu giá không xếp hàng tham quan, có điều này không ý nghĩa mọi người không có quan sát cơ hội, chỉ là cơ hội này dựa vào tranh thủ. Cửa kho hàng vẫn là sẽ mở ra, ai muốn ý xem ai quá khứ xem. Nhưng chỉ có thể nhìn một hai mắt liền rời đi, bảo an sẽ duy trì trật tự, tận lực để đúng nhà kho cảm thấy hứng thú người đều có cơ hội nhìn một chút. Một giá gỗ tử ở cửa kho hàng khẩu mắc lên, người bán đấu giá tọa ở bên trên, cầm cái kèn đồng nhỏ hô, có hứng thú quá khứ xem sau đó đến ta chỗ này đến tranh giá hiện tại bắt đầu tranh giá các ngươi biết quy tắc có điều ta có thể cường điệu một lần nữa. Ngày hôm nay là tiền mặt buổi đấu giá là tiền mặt buổi đấu giá các ngươi có khả năng báo giá tư cách chính là trong tay có bao nhiêu tiền mặt không chấp nhận điện tử chuyển khoản không chấp nhận chi phiếu cũng không chấp nhận quẹt thể, chỉ có thể sử dụng tiền mặt. Người bán đầu giá cường điệu một phen quy tắc, sau đó bắt đầu gọi giá, hết thể nhà kho đều là từ 100 khối bắt đầu vì lẽ đó các người không cần nhìn ta có hứng thú liền ra giá đi. Lý đố theo đoàn người đi cửa kho hàng khẩu liết hai mắt, đương nhiên hắn chỉ là làm cái ráng vẻ, nhà kho tình huống hắn đã sớm nắm giữ. Rời đi đoàn người, hắn nhanh chóng nhìn một chút điện thoại di động. Xác định trong kho hàng hàng hóa tình huống sau liền đúng theo hắn kiếm bảo người liết mắt ra hiệu, sau đó đem tiểu phi trùng thả ra, đi tìm đệ 101 cái nhà kho. Chương 607, không sợ sợ 607 không sợ. 6, Đứng đầu đệ cử, Vô Cương Dư thống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gỗ quần. Phía trước 5 cái nhà kho, Lý Đốt đều không có ra tay, hắn cho họ lì chờ người điểm cơ hội, đệ tam đệ tứ đệ ngũ ba cái nhà kho, liên tục bị phở lạ tụ lệ thị kiếm bảo người bắt. Đến thứ nhà kho, Lý Đốt tham dự bạo giá. Người bán đấu giá ngồi ngay ngắn ở cao cao chế giá, thật giống một vị thần như thế quan sát bọn họ. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, nhìn thấy ai tranh giá, chỉ quá khứ, gọi ra, sau đó để đại gia có độ công kích báo giá. Giá khởi đầu đều là 100 khối, cái thứ nhất gọi giá người dơ tay lên là được. Thứ 6 nhà kho là số 22, từ bức ảnh đến xem, bên trong có hai cái trường điều trạng thùng, thùng rất hẹp dài, có chừng 3, 4m độ dài, hình mặt cắt là hình vuông, dài ngắn có 2 khoảng 10cm. Ngoài ra, trong kho hàng còn có một chút cano dùng dụ vặt công cụ, có vết rạn nước bánh lái, rì sắc nghiêm trọng thuyền miêu, chuyển luân cơ, chỗ câu cá, phòng hoạt trưởng bị khố vân vân. Lý Đô đi cửa nhìn một chút, hắn rất mau rời đi, nhìn thấy người bán đấu giá dơ cánh tay lên ra hiệu có thể đấu giá, liền hô một cổ họng, 500 khối. Hắn cấp tốc để giới, quét dọn một chút không cần thiết cạnh tranh. Có người lắc đầu hướng đi cái kế tiếp nhà kho, ở lại chỗ này không cần thiết, mà sau có mấy cái nhà kho mở ra, bọn họ có thể sớm đi xem xem. 600 khối. Có người cùng giới. 700 khối. 800 khối. 1.000 khối. Giá cả tăng lên rất nhanh, mấy hơi thở trong lúc đó, đã đến 1.000 khối. Lý Đô rất bất ngờ. Này nhà kho từ bề ngoài xem không như vậy đáng giá, có thể bán cái 500 khối đều là hao tổn, bởi vì nhìn thấy thuyền dùng công cụ đều là xấu đi. Hắn còn muốn ra giá, hạn lại đây lắc lắc đầu, thấp giọng nói, có người ở nhìn chằm chằm ngươi. Lý Đỗ Hoàn thủ trung quanh, rất nhanh phát hiện tốt mấy người ở nhìn hắn, những người này đại thể tham dự báo giá, hiển nhiên, bọn họ ở theo hắn tranh giá. Ma thuật tay cũng chú ý tới điều ấy, hắn tập hợp tới nói, "Này, nhà thương kho này có chút ý nghĩa. Có điều muốn bắt đến không dễ dàng, ngày hôm nay các ngươi vô tới nhà kho cũng không dễ dàng, có người nhìn chằm các ngươi." Lý Đỗ rửng rưng như không nói rằng, vậy hay để cho bọn họ nhìn chằm chằm tốt rồi. Thế này, hắn rõ ràng ý của hắn, liền cao giọng nói, 2000 khối. Thấy quỷ 2000 khối, lập tức có người lầm bầm lên, này nhà kho có món đồ gì? Có thể giá trị 2000 khối? Ta dám đánh cuộc ai mua lại ai sẽ bồi. Ngu xuẩn, đó là thần kỳ tiểu tử coi trọng nhà kho, hắn vừa ý nhà kho tuyệt đối giá trị rất lớn, theo sau không sai. Ta xem mua xuân chính là người, cẩn thận chúng rồi bấy dập của hắn, ta nhưng là nghe nói, cái tên này rất giàu hạn, đã từng dùng giá cả cạm bẫy không ít ngu ngốc. Lý Đỗ nhìn mọi người mỉm cười, nắm giữ như vậy tâm tư người không ít, 2000 khối giá cả lại đánh đuổi một nhóm. Đi theo phía sau hắn Bảo giá tối hăng say trái lại là Tục Sẩn ba người, Nguyên thủ phía sau có người hô, 2.100 khối. Hàn nói, 3000 khối. Nguyên thủ vuốt tiểu diêm mép không nói lời nào, kiếp hai mắt nhìn về phía phương xa, thật giống đang trầm tư cái gì. Hắn xác thực đang trầm tư, lần trước ở Tục Sẩn tham gia buổi đấu giá, hắn bị Lý Đỗ khanh rất thảm, vốn là có cái nhà kho hắn đập xuống, vương vững vàng, vàng vàng có thể kiếm tiền. Kết quả, Lý Đỗ sắp xếp thủ hạ liên hợp hắn diễn một màn kịch đem hắn cho lửa, hậu quả chính là tới tay 30 vạn USD bay. Nhưng để hắn vẫn theo sát Lý Đô báo giá hắn cũng không dám, bởi vì lần trước buổi đấu giá hắn liền ăn theo báo giá thiệt rồi, Lý Đô rất có tiền, khanh lên người đến được kêu là một lòng dạ độc ác. Người bán đấu giá có thể không cho hắn cân nhắc thời gian, đây là Las Vegas không phải sân, hắn không làm được một tay che trời, người bán đấu giá chỉ vào Lý Đô một phương nhanh chóng nói rằng, "Được rồi tốt tốt này, hỏa kế ra 3000 khối, 3000 khối, 3000." "3,100 khối." Nguyên thủ trầm trọng gật đầu, tự thân lại cùng một hồi giá cả. Hắn nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ ngắn ngủi cân nhắc sau gật củ, "Hẳn trực tiếp hô, 4000 khối." Thấy cảnh này, hiện trường náo nhiệt lên, hơn trăm cái kiếm bảo người vi ở tại bọn hắn bốn phía, lại bắt đầu xem cho vui. "Ha, bang ạ gì nạ nội chiến cạnh tranh, một đám rất rưỡi. "Này không phải chuyện của ta." Khi nhìn bọn họ tiêu hết trong túi tiền hết thể tiền. "Nguyên thủ, Đường Túng, tiếp tục được. Ta nghe nói, lần trước ngươi bị thần kỳ tiểu tử háng hại 30 vạn." "Háng hại 30 vạn?" "Xảy ra chuyện gì kế, nói một chút nghe." Nguyên thủ không có mù quán cùng xuống. Hắn không nhìn ra nhà kho giá trị, cái kia đến 4000 khối là có thể, không đáng tiếp tục mạo hiểm. Những người khác càng không có ra giá cạnh tranh, 4000 khối, Lý Đô bắt được này nhà kho. Ma thuật tay tỏ mò hỏi, ngươi nhìn thấy gì, đồng ý ra 4000 khối. Hắn hỏi chính là Lý Đô, hắn biết hai mới là cái này đoàn đội thủ lĩnh. Lý Đô cười nói, một, trong này là lạc hậu thủy thủ đồ vật, nói không chừng là đãi vàng thủy thủ lưu lại đồ vật. Hai, có người vẫn theo ta mặt sau tranh giá, ta đến rất sớm đánh đổi bọn họ. Câu nói thứ hai ý tứ chính là nói, hắn cũng không coi trọng này nhà kho chỉ là muốn dùng giá cao khanh đối thủ một cái, bất quá lần này không thành công. Cách hai cái nhà kho, hắn lại báo giá, lần này giá cả vẫn như cũ đến 4000 khối khu. Nguyên thủ trầm mặc ruốt tiểu địa mép gật gù, hắn người phía sau hô, 4.100 khối. Lý Đô nhíu nhíu mày, cầm trong tay ty thải tờ vô vào nguyên thủ trên ngực nói rằng, "Này nhà kho ngươi." Một sân sẵn băng kiếm bảo người thầm nói, "Chết tiệt, xem ra chúng ta lại bị hắn xuyến. Nguyên thủ dùng che lấp ánh mắt theo dõi hắn, cái kia kiếm bảo người mau mau im lặng, ảo não chạy đi. Sau đó nhà kho, Lý Đô vẫn như cũ lựa chọn báo giá. Hắn phát hiện, hiện tại kiếm bảo mọi người cũng không phải rất dễ dàng gặp khó lùi về sau, bọn họ đồng ý theo hắn thử nghiệm báo giá. Càng về sau, theo hắn càng nhiều người, hắn rất khó ở 2000 khối trong vòng bắt nhà kho, nếu như hắn đúng một cái nào đó nhà kho thật sự cảm thấy hứng thú, cái kia thường thưởng đến báo giá đến 5000 khối, đối phương mới sẽ lùi về sau. 5000 khối trở xuống, kiếm bảo mọi người đồng ý mạo hiểm với hắn tranh tài một phen. 5000 khối trở lên, đại đa số kiếm bảo người liền không dám mạo hiểm, dù sao bọn họ không thế nào có tiền. Phước lạ vô lễ thị kiếm bảo người muốn có thu hoạch cũng không dễ dàng. Đại gia chú ý tới, có chút nhà kho lý đỗ sẽ với bọn hắn nói nhỏ, sắp xếp bọn họ đến đập xuống. Dưới tình huống này, có người cũng nhìn chằm chằm Ó Lỵ, Tú Lũ sẽ chờ người, với bọn hắn đồng thời tranh giá. Mười mấy cái nhà kho đập xong, tình huống như thế càng ngày càng rõ ràng, Ó Lỵ phiền muộn, nói rằng, chết tiệt, không nghĩ tới có một ngày sẽ có người theo ta đấu giá, theo ta loại rác rưỡi này người đấu giá. Lật nói, ai nói không phải đây? Có điều cái cảm giác này thật không tệ, quyền chủ động ở trong tay chúng ta, nói đến còn rất thoải mái. Những người khác nở nụ cười, hẳn không cời nổi. Hắn bất đắc gì đúng Lý Đô nói rằng, hiển nhiên, sau đó chúng ta muốn kiếm tiền khó khăn, càng ngày càng nhiều người nhìn chầm chầm chúng ta. Lý Đô nói, ta có mặt khắc phát tài chi đạo, hơn nữa tức khiến cho bọn họ nhìn chầm chầm chúng ta, có giá trị nhà kho ta vẫn như cũ sẽ bắt được tay. Chương 608, đi theo ta. 608 đi theo ta, 7, 10. Đứng đầu đề cử.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 Mỗi cái đều là dùng vượt qua 20.000 khối giá tiền mới bắt. Hết cách rồi, người chú ý hắn hơn nhiều, không thể mỗi người đều dễ gật gẫm, cũng không thể mỗi người cũng không dám với hắn tranh giá, cuối cùng hắn có thể bắt những này nhà kho đều dựa vào giá cả chiến. Cho số 858 nhà kho treo lên tỏa, đây là Lý Đỗ có hứng thú cái cuối cùng nhà kho, hắn đã rất mệt mỏi. Bởi vì khí trời âm trầm, toàn thiên không có thái dương, này sẽ đến buổi tối lại càng không có ánh sáng. Đây trời mây đen, Lý đố ngẩn đầu nhìn một chút âm u trầm trọng bầu trời đêm bất đắc dĩ nói, "Phụt, ta ghét loại khí trời này." Hàn Uy lại phất tay một cái nói: "Đi về trước ngủ đi, tỉnh ngủ lại có sức lực chán ghét cũng không muốn. Mặt sau còn có mười mấy cái nhà kho muốn bán đấu giá, nhưng lý đó dùng tiểu phi trùng điều tra quá, những này nhà kho nên không có giá trị gì." Đương nhiên, tính lực của hắn tiêu hao lợi hại, không có cẩn thận kiểm tra nhà kho tình huống, có điều lấy hắn nhìn thấy cùng tích lũy kinh nghiệm mà nói, những này nhà kho giá trị không lớn. Cùng sáng sớm trên vai thích cánh đám người không giống, này sẽ lưu lại tham gia buổi đấu giá kiếm bảo người liền 1 phần tư cũng không tới, đại đa số người ban ngày thời điểm đều đi rồi. Rất nhiều kiếm bảo người không có mang bao nhiêu tiền mặt lại đây bọn họ mục tiêu chính là một hai nhà kho được những ngày nhà kho sau liền sẽ rời đi nếu như lý đấu cũng như bọn họ như vậy quyết định thật nhanh là tốt rồi nói dễ nghe một chút hắn người này có rất rừng rực tiểu nông tư tưởng khó mà nói nghe điểm hắn người này quá tham lam hắn tổng muốn kiếm nhiều tiền một chút lại kiếm nhiều tiền một chút tìm kiếm ổạn thời điểm chính là như vậy kết quả hiện đang đối mặt nhà kho vẫn như cũng là như vậy như vậy không được a ta đến nghĩ lại một hồi lý Tiên sinh như thế tự đủ hắn đi nhà kho công ty phòng tài vụ tính tiền Mấy người kia chờ hắn. Nhà kho công ty tia sáng không được, này rất bình thường, dù sao công ty chiếm diện tích rất lớn, có hơn 1000 nhà kho đây, nhà kho rượi vào nhà kho, nhà kho bài nhà kho, cho dù trên đường có chút đèn đường, đi đến chặn lại cũng là không tia sáng. Cùng những kiến trúc khác còn không giống nhau, nhà kho công ty vì tiết kiệm điện lực, bên trong là không có bao nhiêu đăng bởi vì nhà kho thuê giả buổi tối sẽ không tới, bọn họ đều là tới ban ngày thu dọn đồ đạc. Còn nữa, đêm nay lại là trời đầy mây lợi hại, bầu trời đêm không hề có một chút quang, như vậy trong kho hàng thì càng âm trầm. Ổ củ cù cùng cổ tiểu là tồn ở trong góc hút thuốc, lỗ quan đùa mỉm tum sống, A Miêu cùng A Ngao, ba tên tiểu ra hỏa rất tức giận, đuổi theo hắn lại xé lại cắn. Có người đi tới bên cạnh hắn hạ xuống quần, rất nhanh một trận chất lỏng xung kích vách tường âm thanh hưởng lên. Lý Đố căm ghét hướng về bên cạnh đi đến, lúc này một trận nhẹ tiếng bước chân vang lên, hắn cho là có người từ bên này trải qua, liền theo bản năng lui về sau một bước. Đến người có 6, 7 cái, đều là tháo vát tiểu tử, đại buổi tối bọn họ mang theo mu bóng chạy, Lý Đố nhìn thấy cái thứ nhất thời điểm còn tưởng rằng là ma thuật tay tìm đến hắn, liền nói nói. Vậy thì đi cật dạ tiêu Câm miệng một từ đơn từ đối phương trong kẽ răng trốn ra đó lấy vài khẩu súng xuất hiện ở trước mặt bọn họ những này thương hoặc là là súng lục hoặc là là cơ đức nòng súng đạn kém 6ả khẩu súng đồng thời xuất hiện chỉ vào bọn họ lýỗ cảm giác lát về gắt gió đêm lập tức lưng lên lấy ra thương đến sau bốn cái dài đến cao trắng tiểu tử che ở phía sau hắn hai người khác từ hai bên kẹp lấy hắn lại có một người lưu loát cho hắn mang theo cái còn tay thấp giọng nói không muốn chết đi theo chúng ta 7 Th thương ở trước mặt lýỗ chỉ có thểầm mặt Hắn có thể sử dụng sâu nhỏ dị năng chậm lại thời gian, nhưng là chậm lại thời gian tốc độ là có hạn, chỉ có một khẩu súng vẫn được, nơi này là bảy thanh thương. Bảy thanh thương có thể hình thành mưa bom báo đạn, bóng đêm rất nặng, tầm mắt tối tăm, hắn không thấy rõ những người này ánh mắt cùng vẻ mặt, không biết bọn họ có phải là lòng dạ độc ác sát thủ. Liền, hắn không dám mạo hiểm, bởi vì hắn không muốn chết. Có điều hắn vẫn là gọi ra sâu nhỏ sử dụng chậm lại thời gian năng lực, đưa điện thoại di động theo ống quần ném tới trên đất. Tia sáng rất mờ, không ai thấy rõ. Cho hắn mang theo cầm tay, người của hai bên lập tức mang theo hắn đi về phía trước. Tốc độ rất nhanh, không để lại cho hắn phản ứng thời gian. Những người này động tác rất nhanh, ngăn cản hắn sau lập tức đem hắn mang đi. Nhà kho cuối đường có một chiếc đại tay đầy xe, trên xe có cái dương, ly đố bị mang tới sau có người đem hắn nhét tín vào, thấp giọng lạnh lùng nói, lên tiếng ngươi liền biến thành thịt nát. lý đố có thể làm cái gì? Hắn lần thứ nhất đụng với chuyện như vậy, không nghi ngờ chút nào, hắn đây là bị bắt cóc, từ trước đến giờ bình tĩnh hắn lúc này tâm loạn như mà, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của bọn họ tới làm. Hắn hiện tại hy vọng lại không hy vọng gỗ tiểu là cùng ổ cụ chờ người phát hiện hắn bị bắt cóc, khi nhìn bọn họ phát hiện nguyên nhân là thừa dịp không đi xa, thừa dịp nhà kho nhiều người, hay là có thể cứu viện hắn. Không hy vọng nguyên nhân là, hắn sợ những người này là tội phạm, bị phát hiện sau trực tiếp đập chết hắn, như vậy hắn thật là không có nơi chạy nước mắt. Bị nhét vào thùng trước, có người cho hắn siêu thân, đưa điện thoại di động, bóp tiền lấy ra, giày tởi, áo khoác quần tởi, liền còn lại trong đó khố. Từ điểm đó mà xem, những người này là tay già đời, khó đối phó. Tiến vào trong giường, hắn bắt đầu suy tư chuyện này tưởng tình. Là ai động thủ bắt cóc hắn đây? Tổ bang cùng nguyên thủ có thể bài trừ, bọn họ không có như vậy can đảm, hơn nữa giữa bọn họ mâu thuẫn không nghiêm trọng như thế. California kiếm bảo người, hay là ban ngày ma thuật tay chỉ là diễn kịch? Xem ra không giống, bởi vì ma thuật tay không tất muốn làm như thế, hắn nhưng là ngàn vạn phụ ông. Nếu như không phải ma thuật tay sắp xếp, cái kia hắn California kiếm bảo người càng không thể, bọn họ không có năng lượng như vậy, tìm tới như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện bọn cướp. Còn có một suy đoán, vậy thì là tối ngày hôm qua kỵ sĩ chủ đạo chuyện này. Đây là có thể Kỵ sĩ hiển nhiên là một da sòng bạc lao bản, là Las Vegas bang phái lao đại, hơn nữa hắn còn đắc tội rồi đối phương, chí ít thắng đối phương ngàn bạn. Phân tích sau khi, hắn cảm thấy có khả năng nhất như thế làm chính là kỵ sĩ. Ở hắn phân tích những việc này thời điểm, bên ngoài xe bị đẩy di chuyển, cuối cùng hắn được khiêng lên một chiếc xe, xe phát động rời đi, tựa hồ không người nhận ra được như thế. Từ có người ở bên cạnh hắn đi tiểu đến xe rời đi, toàn bộ quá trình khả năng cũng là 2.3 phút, cực kỳ nhanh, phi thường thông tuận, ngoại trừ cảnh cáo hắn ngoại, một điểm âm thanh cũng không có. Lý Đỗ Biệt Hắn gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn đến bình tĩnh, hắn chiếm được cứu. Đối phương tuyệt đối là chuyên nghiệp bọn cướp, nếu nhân ra dám động thủ đối phó hắn, liền ngờ tới Las Vegas cảnh sát đối với bọn họ không thể làm gì. Bọn họ duy nhất không ngờ tới, chính là lý đô có tiểu phi trùng này người trợ giúp. Cái này cũng là lý đô duy nhất dựa vào. chương 609, 8 người. 609 8 người, 8, 10. Đứng đầu đề cử. Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tác bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gấu quần. Xe các loại sóc này sau khi không biết quá bao lâu, rốt cục cũng ngừng lại. Lý Đỗ khởi đầu còn nỗ lực để cho mình bình tĩnh, thả ra tiểu phi trùng đi một đường tùy tùng muốn điều tra rõ tình huống. Nhưng là tiểu phi trùng đi ra ngoài bay 1 phút hắn liền bất đắc dĩ thu hồi lại. Hết cách rồi, bên ngoài quá xa lạ, này không phải lở lạ bộ lệ thị. Lát về gắt mấy năm qua thành thị mở rộng lợi hại đâu đâu cũng có mới xây lâu bàn để hắn phiền muộn chính là những này lâu bàn không có dựng thành đứng xưng ở bên đường cùng đuôi nát lâu tự tiểu phi trùng nhìn cũng là bạn xem buồng phí hết sức mạnh của hắn rất nhanh hắn liền ý thức được mong muốn như vậy lãng phí tinh lực không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó đến chỗ cần đến nhìn tình huống lại tính vào sau rốt cục xe dừng lại có người đem hắn từ trong buồng xe kéo ra ngoài hắn Đảng hoàng túi đầu con mắt gắt gao nhìn dưới mặt đất cũng không đi phía trái nhìn phải xem ra phi thường thành thần Lôi kéo hắn xuống xe nam tử sau khi thấy nở nụ cười, dùng thanh âm vang dội nói rằng, "Ha, này con dê béo rất thức thời, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này sau khi xuống xe đàn hoàng túi đầu ra hòa đây. Một âm vèo vèo thanh âm vang lên, coi như hắn số may, ta chính chờ hắn hướng về Chu Vi loạn xem thời điểm giáo huấn hắn đây. Nghe lời của hai người, Lý Đỗ cười bội nói, "Các vị đại ca các ngươi khỏe, các ngươi yên tâm, ta rất phối hợp, các người muốn ta làm gì ta liền làm gì, ta tuyệt không loạn xem nói lung tung." Hắn không cần con mắt xem, tiểu phi trùng đã sớm thả ra ngoài. Người bắt hắn tổng cộng có 7 cái. Đi tiểum lên cũng là bọn họ người, vậy thì là tăng cái, kết quả hiện tại dẫn hắn trở về chỉ có hai cái, đây là hắn ở trên đường liên phát hiện. Hắn cưỡi xe là một chiếc tiểu xương thức xe vận tải, rất phổ thông phò bài, hắn sáu người chia làm ba làn sóng từng người lái xe một chiếc tương đồng xe trên đường tách ra. Từ điểm đó mà xem, những người này rất lợi hại, tuyệt đối bọn cướp tay già đời, cho dù trên đường có quan chế, muốn tra được bọn họ cũng rất khó. Cùng với hắn hai cái người một cao một thấp, trên mặt mang động vật mặt nạ để che giấu bộ mặt thật. Thanh nói chuyện vang dội chính là cái cao to, tiểu phi trùng xuyên qua mặt nạ nhìn thấy hắn dáng vẻ Hàng này là người da đen, đầu trọc, mắt to, rãy môi. Thanh âm nói chuyện che lấp chính là cái tiểu lưu manh người da đen, mắt trái khỏe mắt có một vết sẹo, vết tích vẫn kéo đến Thái Dương huyện, lúc trước gặp như vậy trọng thương cũng chưa chết, cũng coi như lợi hại. Quanh thân hoàn cảnh rất hoang vu, bọn họ vị trí là cái bỏ đi nhà xưởng, có điều chưa hề hoàn toàn hoang phế, tiểu phi trùng phi cao xem, có thể nhìn thấy nhà xưởng bên trong có một ít lấm ta lấm tấm bánh đen. Bọn họ chỗ ngồi có một ít thải thép nhà ngói, hai người đẩy xô đẩy táng đem hắn mang tới trong một căn phòng, sau đó tiểu lưu manh một cước đem hắn đạp ngã xuống đất, nói rằng chói lại đến, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Cao to cười hì hì, thành thạo dùng thanh sắt đem Lý Đỗ hai chân cột chân chói ở cùng nhau, tiếp theo ở trên đầu hắn mặc lên một màu đen khăn trùng đầu, nói rằng, nhìn, ta dám xin thể, chúng ta đêm nay không có sơ hở nào. Thông qua tiểu phi trùng con mắt, Lý Đỗ chú ý tới hai người ở cho hắn trọng lên khăn trùng đầu sau liền lấy xuống mặt nạ, dồn dập ngậm lên khói hương đánh lên. Thế này, hắn giật mình, nhanh chóng sắp xếp tiểu phi trùng hướng về Chu Vi bay đi. Hắn muốn nhìn một chút bên này còn có ai hay không, nếu như chỉ có hai người hay là hắn có thể mạo hiểm làm một phiếu. Chói chặt hắn cổ chân dây thép rất tần cũng rất nhỏ, loại này dây thép chỉ có mới tinh thời điểm mới cứng cỏi, một khi lão hóa hay cùng tóc như thế có thể dễ dàng xà đoạn. Trên cổ tay hắn cổ tay khá là phi thoái, có điều lý độ phòng trừng tiểu phi trùng nỗ lực lao hóa nó, cũng có thể nghĩ biện pháp tránh thoát khỏi đến. Tiểu phi trùng cương kiểm tra mấy cái thải thép nhằn gói, một chiếc xe hơi mở vào, ào ào ào, 6 người toàn đi từ trên xe xuống. Thế này hắn lần thứ hai thu hồi tiểu phi trùng, cho dù có nó hỗ trợ, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó hai cái người, đối phương hiện tại toàn trở về. Hắn dám manh động phòng trường chết chắc rồi. "Này, Hồ miêu, trên đường thế nào?" "Còn có thể thế nào? Las Vegas sợi đều chết ở đàn bà ba bên trong ngủ say như chết đây, cho ta một điếu thuốc, Linh Dương." "Này một phiếu làm sạch sành sanh, không lập chết, ta dám đánh cuộc, này sắp trở thành thế kỷ này tối có sự vang dội vụ án không đầu mối. Không nghĩ tới hôm nay thuận lợi như vậy, chúng ta nên nhiều trói hai cái người, chết tiệt, lúc đó ta thấy Los Angeles liệt tên kia cũng ở phụ cận. Vừa mới bắt đầu nghe có người gọi hổ miêu lý đô dân mình, cho rằng là a miêu theo tới, kết quả bị người phát hiện." Lập tức hắn phát hiện không phải như vậy, những người này ở lẫn nhau xưng hô, xưng hô tên chính là bọn họ mặt nạ đại biểu lập vật, từ điểm đó mà xem, bọn họ rất cẩn thận. Có điều cẩn thận nữa cũng có để sót, từ một người trong đó người trong lời nói hắn nghe được một cái tin xấu, mấy tên khốn kiếp này không có ý định buông tha hắn, bọn họ dự định chế tạo một hồi vụ án không đầu mối. Nghe đến đó hắn tự động sốt ruột, có điều hắn vẫn là nỗ lực quên nói mình giữ vững bình tĩnh, tỉnh táo một chút bình tĩnh, không thành vấn đề, chính mình có tiểu phi trùng cái này siêu cấp lợi hại giúp đỡ, ở. nhất định có thể chạy trốn đi ra ngoài. Một mang theo anh Vũ mặt nạ nam tử đi tới, hắn ngồi xổm ở lý đỗ trước mặt cho hắn lấy xuống khăn trùng đầu, chậm rãi nói, "Như thế nào, hoặc kế, hiện tại có ý kiến đến gì?" Tiểu Phi trùng xuyên qua mặt nạ, Lý Đỗ sửng sốt một chút, người này hắn nhận thức, khuôn mặt viên viên, dài ra cái sức môi, đây là nhà kho công ty nhân viên an ninh kia chủ quản. Đối phương rất là mất cảm, hắn sững sờ, đối phương lông mày lập tức cau lên đến, con mắt cũng híp lại. Thông qua Tiểu Phi trùng nhận ra được những này, Lý Đỗ trong lòng nhẹ nhẹ, quyết định tương kế tự kế, hắn trực tiếp sững ở nơi đó, dùng mờ mịt mục chỉ nhìn hắn làm ra hồn bay phách lạc dáng vẻ. Sức môi nam tử ngở vực theo dõi hắn, quá hơn một phút đồng hồ, thấy Lý Đỗ vẫn là bộ dáng này, hắn từ từ thả lỏng hạ xuống, đưa tay ở trên mặt hắn vô vô nói rằng, "Này, hòa kế, ta hỏi lại ngươi thoại." Lý Đỗ làm bộ giận mình, sau đó dùng sức sau này động đậy thân thể, kinh hoàng hỏi, "Ngươi là ai?" "Nha, ta hỏi xuẩn vấn đề, hòa kế, ta là nói chuyện gì thế này? Các ngươi cần tiền đúng không?" Nhìn thấy hắn phản ứng như thế, sức môi nam tử cười cận hắn ra bên ngoài đầu nói rằng, "Ai nói cái tên này phi thường bình tĩnh không bình thường." Ta nhìn hắn như trước kia dê béo không khác nhau gì cả, đều là nhát gan nhu nhược hoa kiểu. Một mang cá mập mặt nạ nam tử đi đến nhìn một chút, lạnh lùng nói, "Như vậy tốt nhất, có vấn đề liền làm hắn, tình nguyện không kiếm tiền, cũng không thể bại lộ chúng ta." Nghe nói như thế, Lý Đỗ sợ đến suýt nữa khóc ra thành tiếng, "Đừng đừng biệt, các vị bằng hữu, ta rất phối hợp, ta sẽ phối hợp các ngươi, các ngươi muốn cái gì?" "Đòi tiên à?" "Ta cho các ngươi, cho các ngươi, đừng giết ta." Lần này kinh hoàng không phải là bộ, đối diện là một đám đạo phụ thủ. Sứt môi nam tử lấy ra một cái điện thoại di động, nói rằng Nếu như không muốn chết, vậy thì phối hợp chúng ta, chúng ta chỉ muốn làm ít tiền, không muốn thương tổn người, hiểu chưa? Lý đỗ dùng sức gật đầu, rõ ràng rõ ràng, ta đồng ý cho các ngươi tiền, đồng ý đem hết thẻ tiền đều cho các ngươi, đường giết ta. Chương 610, ý nghĩ mạo hiểm. 610 ý nghĩ, mạo hiểm, 9, 10. Đứng đầu đề cử. Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tác bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gỗ quần. Một đài điện thoại di động bức tại Lý Đỗ trước mặt, miễn để mở ra, để hắn đưa vào số điện thoại di động gọi đi ra ngoài. Lý Đỗ đang hoàng đánh hạn điện thoại, điện thoại vừa vang đứng lên mã chuyển được, hắn nói rằng, "Này, là ta." Điện thoại bên kia ngắn mũi trầm mặc lên, rất nhanh hàn thanh lên, "Này, huynh đệ, ngươi lại chính mình một người lưu." Đi sòng bạc hay là đi tán gái? Nghe xong lời này, Lý Đỗ liền biết Hạn đã biết mình gặp sự cố. Đây chính là hắn lúc trước đưa điện thoại di động theo ống quần lướt xuống trên đất nguyên nhân, Hàn hiểu rất do hắn, hắn sẽ không chính mình rời đi nhà kho quân thân, càng sẽ không sơ ý ném mất điện thoại di động. Lý Đố trước mặt ngoại trừ điện thoại di động còn có một máy vi tính, sức môi nam tử đang nhanh chóng đánh chữ, hắn dựa theo mặt trên nhắc nhở qua lại đáp. Sức môi nam tử nghe xong Hạn sau vẻ mặt có thả lòng, Hạn rất có kỹ xảo, một câu nói để lộ ra nhiều tin tức. Lý Đỗ thường thường chính mình rời đi đoàn đội, Lý Đỗ yêu thích đánh bạc cùng nữ nhân. Đối với bọn hắn như vậy tới nói, sự tình liền dễ làm hơn nhiều, sức môi nam tử nhắc nhở Lý Đô, theo hắn tiếp tục nói, để hắn chuẩn bị tiền. Liên Lý Đô nói rằng, ta đi chơi hai cái, ngươi biết đến, ta đến Las Vegas sau. Hắn này lời mới vừa nói một nửa, sức môi nam tử lập tức giơ súng lục lên nhắm ngay hắn. Lý Đô giật mình, không thể làm gì khác hơn là nói một câu chờ ta nơi này có chút việc sau đó cuộc điện thoại, mở miệng nhìn đối phương. Sức môi nam tử lạnh lùng nói, đừng ôn chuyện, đừng nhiều lời, một câu đơn giản thoại, ngươi đòi tiền, cần tiền đi sòng bạc chơi, cần tiền đi tán gái, hiểu chưa? Những người này rất cảnh giác, lo lắng Lý Đỗ lợi dụng điện thoại đem một ít tin tức lan truyền ra ngoài. Lý Đỗ Hoàng Vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, điện thoại lần thứ hai đánh tới, Hàn Đoán dẫn lên, "Ngươi vừa nãy làm sao? Có chuyện gì nói nhanh một chút, ngày hôm nay quá mệt mỏi, chúng ta vừa nãy nhà kho công ty trở về, còn muốn đi ngủ sớm một chút đây." "Không có gì, ta chính đang sòng bạc, vừa nãy nhìn thấy một cô em." "Là như vậy, trên người ta không đủ tiền, ngươi giúp ta chuyển một ít, ta cho ngươi tài khoản, trước tiên chuyển qua đến 10 vạn đồng." Hàn Ngạc nhiên nói, "Ta làm sao chuyện? 10 vạn đồng?" Ngươi biết đến, ta ngân hàng tài khoản mỗi ngày chuyển khoản có hạng ạch, nhiều nhất chỉ có thể chuyển 5 vàng khối. Trong máy vi tính đưa ra nhắc nhở, để chính hắn nghĩ biện pháp, 1 giờ bên trong, đem 10 vạn đồng chuyển đi ra. Lý đố làm ra thiếu kiên nhận dáng vẻ nói rằng, ngươi có biện pháp, mau mau cho ta chuyển qua đến, 10 vạn đồng tiền lại không nhiều, ngươi dùng công ty tài khoản đến chuyển tốt rồi. Hắn Cương nói xong, sức môi nam tử liền cho hắn ngỏm rồi điện thoại, thỏa mãn mỉm cười nói, rất tốt, hỏa kế, ngươi rất phối hợp, chúng ta có thể cho ngươi điểm khen thưởng Mang anh Vũ mặt nạ nam tử đem hai tay hắn từ phản trói biến thành chính diện đeo cổ tay, đưa cho hắn một bình tô vốc nước, lại ở bên cạnh bàn thả bánh mì, bánh mì quy, thịt nướng cùng nấu ngư chờ đồ ăn. Sức môi nam tử vỗ vỗ hắn mặt mỉm cười nói, đợi được tiền chuyển khoản thành công, những đồ ăn này chính là ngươi, ngươi hiện tại nhất định rất đói, đúng không? Lý Đố nuốt nước bọt gấp vội vàng gật đầu, "Đúng, cảm tạ, cảm tạ, 10 vạn đồng hắn nhất định sẽ chuyển đến." Cái này điểm đã là 10 giờ tối chung, không riêng Lý Đố đói bụng, những này bọn cấp cũng rất đói. Hiển nhiên, bọn họ lúc trước vẫn đang giám sát Lý Đố Không có thời gian ăn cơm, này sẽ đem hắn bắt được tay, rốt cục có ăn cơm nhàn hạ. Có người từ trên xe sách dưới mấy cái dương, mở ra sau bên trong có bia có nổ thịt có hán bảo, còn có người cầm cái cà phê ấm đi vào bên cạnh thải thép nhà ngói rất nhanh, bên trong chuyển ra cà phê hương vị. Lại có người ở trong sân nhấc lên lò nướng, hai cái người bận việc lên làm thịt nướng, những người khác thì lại đoàn tụ ở xung quanh uống bia trò chuyện. Lý Đồ nỗ lực tìm kiếm tự cứu cơ hội, nhưng là những người này làm việc rất nghiêm cẩn, hắn không tìm được lỗ thủng. Điện thoại di động đúng là ở bên cạnh, nhưng hắn không thể dùng. Những người này tuy rằng ở bên ngoài ăn cơm, nhưng không ngừng quay đầu lại nhìn hắn, giám thị hắn nhất cử nhất động. Trong lúc hắn nhìn điện thoại di động một chút, sức môi nam tử lập tức thả xuống hắn bảo đi tới, hắn vô lý đố mặt nói, làm sao, muốn cứ gọi điện thoại. Lý đố mau mau lắp đầu, không không, ta chỉ là tùy tiện nhìn. Sức môi nam tử cười lạnh nói, nơi này cũng không thể tùy tiện xem, hoặc kế, cẩn thận bị người tùy tiện móc xuống con người. Lý đố hoang mang gật đầu, được được được, ta không nhìn, ta không nhìn. Hắn coi chính mình biểu hiện đủ tốt Kết quả sứt môi nam tử trong chớp mắt phất tay đem trong tay hắn tô vọc nước cho vô ra, sau đó đưa điện thoại di động phóng tới hắn trước mặt đưa tay là có thể chạm tới địa phương. Lý đỗ theo bản năng sau này hơi co lại thân thể, một mặt sợ hãi. Hắn cho rằng sức môi nam tử muốn đánh hắn, kết quả đối phương chẳng hề làm gì cả, đưa điện thoại di động đẩy lên trước mặt hắn sau liền đứng dậy rời đi. Linh Dương mặt nạ chú ý tới điện thoại di động vị trí, nói rằng: "Ha, điện thoại di động cách hắn quá gần rồi, đừng đùa hỏa, hỏa kế." Sứt môi nam tử hì hì cười nói: "Yên tâm, ta nắm chắc, ta biết nên làm như thế nào." Lý biết mục đích của hắn, cái tên này là ở dàn vật chính mình, điện thoại di động ngay ở trước mặt, nhưng không thể gọi điện thoại cầu cứu, đây đối với bất luận cái nào bị trói giả tới nói đều là rất tuyệt vọng sự. Nhưng hắn xem điện thoại di động cũng không tuyệt vọng, trái lại phát hiện sinh cơ. Hắn tin tưởng Hàn hiện tại đã báo cảnh sát, Las Vegas cảnh lực phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối nắm giữ điện thoại vệ tinh định vị năng lực. Nay đại điện thoại di động là một đài vệ tinh điện thoại, khẳng định tiến hành rồi mã hóa, vì lẽ đó bọn cấp môn mới dám tứ không e dè để cho mình gọi điện thoại. Nhưng là, bọn họ có mấy đại như vậy điện thoại di động đây? Loại này điện thoại di động ở trên thị trường nhưng là rất hiếm thấy. Hắn muốn nếu để cho sâu nhỏ vì trong điện thoại di động diện đường bộ, cái kia điện thoại di động này liền vô dụng, nếu như bọn họ không có mặt khác mã hóa vệ tinh điện thoại, chỉ có thể sử dụng phổ thông điện thoại di động, cái kia cơ hội của hắn chẳng phải là đến, đến rồi. Ngay ở hắn muốn động thủ thời điểm, đốn cà phê người đi ra, hắn cao mày nói rằng, các ngươi những này ngu xuẩn, nơi này có thể ăn cơm không? Nhìn một cái các ngươi phía sau là cái gì? Đó là cái gì? Hố rác cái nắp, các ngươi người không thấy mùi tối à? Cúp nhanh lên mở, tìm sạch sành sanh điểm địa phương. Nghe nói như thế, lý do dần mình, trong đầu cấp tốc lại nảy mầm ra khác một ý nghĩ. Ý nghĩ này rất lớn, rất mạo hiểm. Hắn nghĩ tới rồi từng ở Pet chấn thời điểm đối phó những kia California kiếm bảo người thủ đoạn, lúc đó hắn dùng tiểu phi trùng hủy diệt rồi đánh xe trở phân đường ống, vang gọi người một thân phận. California kiếm bảo người không tham nộ thêm cái kia một cuộc bán đấu giá, lúc đó bọn họ đều chạy đi rửa giấy. Hiện tại, tương tự cơ sẽ xuất hiện. Hắn nhìn xuống trong lòng người ngoài, để tiểu phi trùng bay đến bọn cấp môn liên hoàn địa phương. Quả nhiên Liên ở phía sau của bọn họ có một củng quê nhà nắp nổi không xê xích bao nhiêu đường nước ngầm cái nắp, cái nắp đường kính có khoảng 1 mét, gắt gao thiếp trên đất, một điểm khe hở đều không có. Cái nắp mặt ngoài gì xét loan lộ, mặt trên có một từ đơn, mẹ tờ dừng, đây là khí mê tan cùng mê tan ý tứ, mang ý nghĩa phía dưới liên thông hố giác dùng để thu thập khí mê tan. Chương 611, Cá chép thoát nhưng kim câu đi. 611 Cá chép thoát nhưng kim câu đi, 10, 10. Đứng đầu để cử. Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gốc quận. Nhìn thấy cái nắp mặt trên từ đơn, Lý Đỗ trong lòng đại hỷ. Hiển nhiên đây là một xúc ao phân tình nắp, phía dưới liên thông xúc gas phân, thùng có rất nhiều khí mê tan, khí metan thường thường có thể hình thành cao áp, vì lẽ đó tình nắp mới sẽ như vậy gió thổi không lọt. Hắn mau mau khống chế tiểu phi trùng tiến vào tình nắp bên trong. Tỉnh nắp do tám cái kẹp thép cùng mặt đất khẳng hợp, nối liền cái nắp đứng vững khí metan áp lực. Su cao phân quy mô rất lớn, có bao nhiêu cái hạ thủy đường ống liên thông đi vào, bên trong có giày đặc cứ đái. Tiểu Phi trùng bắt đến tỉnh nắp kẹp thép trên ra sức hấp thu trong đó thời gian năng lượng, rất nhanh, rỉ sét loang lộ kẹp thép trở nên càng thêm cũ kỹ. Đùng, một kẹp thép gãy vỡ. Lúc này bên ngoài bọn cấp bắt đầu thu dọn đồ đạc, lý đỗ sốt ruột, liều mạng để tiểu phi trùng hấp thu kẹp thép bên trong thời gian năng lượng. Cũng may bọn cấp cũng không phải là tất cả đều là chịu khó người, có người không để ý, cảm thấy không có người được nổi tối liền cho ở tại chỗ không muốn nào. Đầu chó mặt nạ người rất bất mãn, tả đoán nói, các ngươi có thể hay không có chút sinh hoạt cách điệu? Chúng ta lập tức liền có thể làm đến đồng tiền lớn hòa kế, cái tên này giá trị bản thân có mấy triệu đây, làm đến sau các ngươi còn như vậy dơ bẩn hòa tả. Anh Vũ mặt nạ bị lời nói của hắn kích thích đến, nói rằng, này tại sao không có sinh hoạt cách điệu? Liên bởi vì chúng ta dưới bản chân có cái xúc cao phân. Xin nhờ hòa kế, trong thân thể của ngươi còn có điều đại chẳng đây. Có mấy người phát sinh cười vang, hiện trường bầu không khí rất loạn. Như vậy không ai nghe được kịp tiếp âm thanh. Tiểu phi trùng phá hủy chính là tới gần bọn họ phía bên kia kẹp thép, theo kẹp thép đứt rời, tỉnh nắp có chút không chắc chắn, ở khí mê tan dưới áp lực cường đại, cái nắp mở ra lộ ra một tia khe hở. Thế này, Lý đố làm việc càng ra sức. Cái nắp xốc lên, khí mê tan lập tức phun ra ngoài, một luồng làm người buồn nôn mùi hôi xuất hiện. Người được mùi vị này, mấy người không làm ý, sức môi nam tử kêu lên, "Phụt, mùi gì? Làm sao trong chớp mắt xuất hiện này có mùi thối? Đầu chó mặt nạ cả giận nói, còn có thể là mùi gì? Khẳng định là khí metan trì tiết lộ, chết thiệt, quá buồn nôn." Nếu như sớm một chút nghe ta. Cái gì sớm một chút nghe lời ngươi, ngươi không nói cũng không có chuyện gì, nhìn, là ngươi nói trước đi chuyện này nó mới phát sinh, ngươi này chết tiệt miệng xui xẻo. Anh Vũ mặt nạ bất mãn phản bác. Tuy rằng trong miệng bất mãn, nhưng bọn họ trên thực tế động tác rất nhanh, đều ở sốt ruột thu thập đồ ăn chuẩn bị rời đi. Đầu chó mặt nạ bị anh Vũ mặt nạ kích thích đến, hắn nói rằng, ngươi đây là chủ nghĩa duy tâm, hoặc kế, chủ nghĩa duy tâm hiểu không? Ta có lợi hại như vậy, tốt lắm, ta nói nó lập tức sẽ nổ tung. Ngay vào lúc này, năm cái kẹp thép ghế vỡ. Khí mê tan áp lực mạnh mẽ đẩy ra tỉnh nắp. Có điều bởi vì còn có 3 cái kẹp thép nối liền, tỉnh nắp chưa hề hoàn toàn bị đẩy lên, chỉ là từ mặt hướng mọi người một bên bị hất lên. Ở dưới áp lực cường đại, xúc cao phân bên trong cất đái cùng nước bẩn thật giống núi lửa dung nham giống như vậy, xì xì lập tức phun ra ngoài, cuồn cuộn không ngừng. Không biết cái công xưởng này khí dùng bao lâu, cũng không biết xúc cao phân bên trong cất đái tích góc bao lâu, nói chung bên trong khí mê tan rất dày, áp lực cũng lớn vô cùng. Xốc lên nửa bên tình nắp lại như một ống tháo, cho cất đái thiết trí đường đạo. Nước bẩn chen lẫn đất đáy đổ ập xuống phun về phía không hề chuẩn bị mọi người. Ô phun, có người theo bản năng mắng một câu. Lúc này mở miệng không phải lựa chọn sáng suốt, phun ra ngoài nước bẩn nhưng là cùng như chút nước mưa to như thế. Hiện trường dưới nổi lên nước bẩn vũ, cứt đá chen lẫn trong đó thật giống mưa đá, bùm bùm đập về phía mấy người. Bọn họ kinh ngạc đến mấy người, đối mặt phun đến nước bẩn, cứt đá biểu hiện tay chân luôn cuống. Mấy giây sau, rốt cục có người phản ứng lại, khan cả giọng kêu lên, "Ừ, đáng chết. Đi mau. Tránh mau." Suốt gạo phân bên trong khí mêtan áp lực không phải vô hạn mạnh mẽ. Liên bắt đầu thời điểm khá là có lực, rất nhanh áp lực hạ thấp không đủ để phun tung tóe ra bên trong nước bẩn. Có điều liền này mấy giây thời gian, đã đầy đủ đem 8 người biến thành gà dù. Sốc Gao phân tỉnh nắp một nổ lên, Lý Đỗ lập tức thu hồi tiểu phi trùng, để nó điên cuồng hấp thu cuốn vào hắn cổ chân trên dây thép. So với cái thép, dây thép rất dễ dàng xử lý, ngăn ngắn 4-5 giây, một đoạn dây thép liền lạc mãn dị reset. Tám cái bọn cấp không chú ý Lý Đỗ, bọn họ hiện tại chỉ lo trên chính mình, hoàn toàn bị này đột phát tình huống làm choáng váng đầu óc. Bọn họ bình thường thường thường ở đây hoạt động, nhưng không ở nơi này. Bởi vậy bên này không có phòng tắm hoặc là phòng tắm, chỉ có hai cái vòi nước có thể nhường. Tám người tranh nhau chen lấn chạy hướng về cái kia hai cái vòi nước, vận ra sau nâng thủy cỏ rửa trên người. Cơ hội tới. Lý Đỗ Trở đợi chính là thời khắc này, hắn hai chân đẩy một cái liền căng đứt gì sát thánh sắt, sau đó sử dụng tiểu phi trùng chậm lại thời gian năng lực, nắm lên điện thoại di động hướng phía ngoài chạy đi. Lúc này hắn không để ý tới làm đứt tay khảo, cơ hội chấp mắt là qua, hắn không có nhiều thời gian như vậy đến xử lý. Cũng may cổng tay đem hai tay hắn khảo ở trước người, này không làm lỡ hắn sử dụng hai tay. Cẩn thận chạy ra thải thép nhàng gói, Lý Đỗ thẳng đến 8 người liên hoan địa phương, nơi đó không chỉ có đồ ăn, còn có bọn họ ném xuống đất thương. Mặc kệ súng lục vẫn là súng săn, trọng lượng đều không nhẹ, người bình thường đang không có nguy hiểm thời điểm sẽ không bên người về dẫn bọn họ, bởi vậy 8 người đại thể đem súng lục vứt tại nơi này. Trên đất tổng cộng 6 thanh thương, Lý Đỗ cầm lấy một cái cửa đất quản đạn gém, nhanh chóng kéo động chốt súng lên đạn sau, hắn không cần nhắm vào, quay về cách đó không xa ở tranh đoạt vòi nước 8 người liền bọ cò. Cạch cạch Liên tục 3 súng mở ra, bên trong 3 viên đạn toàn đánh ra ngoài. Che ngập bầu trời lại là một mảnh mưa đạn. Đạn ghém không phải là súng lục súng trường, nó sử dụng cũng không phải là độc đầu đạn, sát thương diện rất rộng, loại này trong phạm vi hầu như có thể bao dung 8 người toàn bộ. Thương bên trong không còn viên đạn, Lý Đỗ không chút do dự ném vào mặt sau xúc giáo phân bên trong, tiếp theo lại nhặt lên một cái đạn gém, lên đạn sau lại là mấy thương đánh ra ngoài. Từ tạo ra thanh sắc đến hắn nổ súng, trong lúc hắn vẫn sử dụng tiểu phi trùng chậm lại thời gian năng lực, tốc độ cực kỳ nhanh, 8 người thậm chí chưa kịp quay đầu lại liếc mắt nhìn liền gặp công kích. Hai cái thương xả xong, lúc này mới có người kêu lên. Phút phụt phụt. Cấp chó xảy ra chuyện gì? Cứu ta nha thượng đế. Trên đất có 6 thanh thương, nói rõ những người này trong tay ít nhất còn có 2 cái, Lý Đỗ không dám ham chiến, hắn vừa nãy nổ súng cũng rất tùy ý, không xác định bắn tới mấy người. Bởi vậy, hai lần nổ súng sau, hắn lưu lại 2 cái trộm vào trong tay, còn lại thương toàn ném vào súc ao phân. Cầm lấy 2 cái thương, hắn chạy hướng về tiểu xe vận tải. Tiểu xe vận tải không khóa cửa, hắn nhanh chóng kéo dài tìm cái không có nhổ chìa khóa xe, lại giơ súng lên đến nhắm vào hắn 3 đại xe cửa kính xe kéo cò súng. Cạch viên đạn trùng kích vào. Cửa sổ xe kinh chắn gió bị đạn ghém đánh nào hảo. Như vậy Lý Đô Nhất nhịn trong lòng hoảng sợ cùng đầy người hề hài nhảy lên còn lại tiểu xe vật tải, đánh lửa sau khi liều mạng đạp cần ga xe động cơ rầm rầm vang, dường như phẫn nộ trâu được như thế nhằm phía cửa. Cửa là một tấm cửa sắt nhiều năm gió thổi nhật sửa đã không gian chắc, xe đánh bay cửa sắt nên ngang rời đi. chương 612, lắc đầu quấy đuôi không trở lại. 612 lắc đầu quấy đuôi không trở lại, 1, 10. Đứng đầu để cử Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tác bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gấu quần. Tất cả những thứ này quá trình, nói đến chậm, kỳ thực rất nhanh. Lý Đỗ biết này sẽ là ngàn cân treo sợi tóc, bởi vậy lấy ra bú sữa khí lực đến sử dụng tiểu phi trùng dị năng, từ hắn bắt đầu ra bên ngoài chạy liền chậm lại thời gian trôi đi tốc độ, cho đến xe đánh bay cửa sắt mở ra đi, lúc này mới thu hồi tiểu phi trùng. Mà lúc này hắn thu hồi tiểu phi trùng nguyên nhân là hắn thực sự quá mệt mỏi, quả thực mệt mở hơi thai đến tận vỡ. Hắn sợ chính mình tiếp tục sử dụng tiểu phi trùng sẽ dẫn đến quá độ mệt nhọc trực tiếp gục trên tay lái ngủ, muốn thực sự là như vậy liền thôi hại. Nhẫn nhịn về ngoài, dù rũ cùng đó bụng, hắn gọi điện thoại cho Hàn. Điện thoại vẫn như cũ là vừa vang lập tức chuyển được, hắn dùng thiếu kiên nhận ngữ khí nói rằng, "Được rồi được rồi đừng thúc dục ta đậu má chính đang. Ta đậu má trốn ra được." Lý đánh ghế lời nói của hắn. "Hàn, a, ta hiện tại cũng không biết ở nơi nào, chết tiệt, chuyện phía ít nói." Nhanh lên một chút báo cảnh sát tới đón ta, bọn cướp cùng nhà kho công ty có quan hệ, là cái kia giải ra sức mồi công nhân viên. Lý Đỗ nhanh chóng nói rằng, Hàn đội vội vàng vảng nói rằng, ta hiện tại ngay ở cục cảnh sát, ok, cảnh sát nói lập tức phái ra máy bay trực thăng đi tiếp ứng người, cái điện thoại di động này không tra được định vị, chú ý chu vi mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Lý Đỗ một bên nhanh đạp cần ga một bên ở trên đường cái rong rú rồi, giấc cúp môn mang theo hắn mở ra thành thị rất xa, hai bên đều là hoang vu sa mạc, không cái gì mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Hơn nữa, bởi vì sắc trời quá muộn, Trên đường cũng không có ô tô trải qua, điều này làm cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Cũng may, bọn cấp môn không có lượn theo, hắn đánh nát 3 chiếc xe kính chắn gió là chính xác lựa chọn, không, có kính chắn gió, xe mở không nhanh, bằng không tài xế không chịu được sông tới mặt phong. Bất đắc dĩ, hắn đem chu vi địa hình hình dung một hồi, lại hình dung một hồi lúc trước vị trí nhà xưởng tình huống. Nghe hắn nói đến nhà xưởng, Hà nói, "Tốt rồi có cảnh sát biết nơi đó, đó là một nằm ở bán đỉnh công trạng thái nước thải cùng rác rưởi xử lý nhà xưởng." Lý Lô bình tĩnh, chẳng trách xúc cao phân khí mê tan đạo như vậy. Phòng trừng không chỉ là cất đái sản sinh, còn có nước thải cùng rác rưởi xử lý sau sản sinh kết quả. Đây thực sự là hắn số may. Lái xe ở một cái hoang vu thẳng tắp trên đường cái gió rùa, lý do trong lúc hoảng hốt có loại hảo giác, chính mình xuyên qua tiến vào ngàn dặm đại lưu vong điện ảnh trong thế giới. Đường cái quyết trí tiến lên, không gặp phân cuối, hai bên là không có bóng người xa mà bãi, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, bên ngoài gió đêm gào thét. Đồng thời cùng trong phim ảnh diễn như thế, cảnh sát đều là ở sự tình sau khi kết thúc hoàn thai đến muộn. Hắn lái xe đến một mảnh đèn đuốc sáng choang đường phố thì, cảnh dụng máy bay trực thăng gào thét xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Đỗ xe ở một chỗ náo nhiệt kiến trúc cửa, Lý Đỗ đẩy cửa ra lảo đảo nhảy xuống xe. Người chung quanh lập tức bóp mũi lại một mặt căm ghét lui về phía sau, thế này, Lý Đỗ cũng không có bị người ghét bỏ sau sinh khí, mà là chỉ có lòng tràn đầy trọng sinh tâm tình vui sướng. Ha ha ha ha ha. Lao tử sống sót, Lao tử trốn ra được. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Người chung quanh cách hắn càng xa hơn, có người nói cái gì người điên, cái gì bệnh tâm thần người bệnh, cái gì bằng phái khiêu khích loại hình bấy cái đại hán vạm vỡ đi tới, sắc mặt không quen đúng Lý Đô nói rằng, "Tiên sinh, mời ngài rời đi nơi này." Lý Đô không khí lực ứng trả cho bọn họ, trực tiếp hề bại co quắp trên mặt đất thở mạnh. Đại hán vạm vỡ thô Lô nhắc lên hắn muốn đem hắn nhét vào trong xe vượt tải, một chiếc xe nhanh chóng ra, khẩn xe thắng gấp sau từ bên trong nhảy ra hai cái càn cường tráng đại hán. Lượng đại hán xuống xe, cùng hồng hoang manh thú bình thường xông lên, thành thạo đem mấy người cho đánh ngã xuống đất. Một gã đại hán đứng dậy dùng ống nói điện thoại gầm rú lên, càng nhiều đại hán từ lâu bên trong lao ra, kết quả bọn họ chưa kịp sai trên đường phố gào thét lao ra vài chiếc xe cảnh sát. Lý Đỗ này sẽ có chút cảm giác hoảng hốt, hắn thực sự quá hoải bại. Cuối cùng hắn cảm giác có người đúng bọn đại hắn vất tay, đều trở lại, đây là bằng hữu. Hắn nhìn về phía người nói chuyện, mơ hồ thấy rõ dung mạo của hắn, kỵ sĩ phe ra gì. Trong nháy mắt hắn có chút tuyệt vọng, ma túy chính mình thật vất vả trốn chạy đến, đây là lại chạy về ổ trộm cướp. Cũng may bọn cảnh sát xuất hiện, hắn kéo cảnh sát ngón tay kỵ sĩ quát, chính là hắn, chính là hắn bắt có ta. Kỵ sĩ ạ lệ sạn rở rồ Fezaji. Đây là hắn nói duy nhất một câu nói, gỗ Tiệp La. Tổ cụ cùng hạn chờ người tới đỡ hắn dậy, đem hắn đưa lên xe từ chỗ ngồi phía sau, biết sau khi an toàn, Lý đố liền nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. thực sự là quá mệt mỏi. Vốn là một ngày buổi đấu giá, Lý Đỗ sử dụng tiểu phi trùng kiểm tra mặt sau 45 cái nhà kho liền tiêu hao rất nhiều tinh lực, kết quả bị bắt góc, trên đường lại sử dụng tiểu phi trùng kiểm tra tình huống, mặt sau còn muốn giám thị tình huống hiện trường, thêm vào cuối cùng liên tục sử dụng chậm lại thời gian dị năng, tổng hợp lên ngày hôm nay tiêu hao năng lực quá nhiều. Có điều hắn vẫn không có thể ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, đang ngủ say, có người đem hắn đánh thức. Hắn mở mắt ra, Nhìn thấy bên người vài trướng thân thiết khuôn mặt, Hàn, gỗ Diệu La, Tổ Củ, Lô Quan, Hoa Hoa công tử, Tú Lucé, còn có mấy cảnh sát. Há, ngươi rốt cục tỉnh rồi." Hàn Kích động nói. Lý Đỗ xoa xoa con mắt ngồi dậy đến, ngáp một cái nói, "Đáng chết, là ai đem ta đánh thức?" Hàn nói, "Hết cách rồi, đến đúng lúc điều tra rõ tương quan vụ án, hòa kế, ngươi sau đó ngủ tiếp, hiện tại cơ sở cảnh sát có chuyện hỏi ngươi." Một tên tử mi thiện mục trung niên cảnh sát ra trắng với hắn nắm tay, hỏi trước hậu tình huống của hắn. Kiểm điểm bọn họ đúng thành thị trị an trách nhiệm, lại bảo đảm nhất định sẽ đem bọn cướp đem ra công lý. Nghe đến đó, Lý Đỗ liền biết bọn họ không có bắt được bọn cướp. Quả nhiên, cảnh sát ra trắng bắt đầu hỏi do hắn liên quan với bọn cướp tình huống, khuôn mặt đặc thủ, thân phận đặc thủ vân vân. Bọn họ đã đi xử lý sưởng tìm vài quá, chỉ có một chỗ máu tươi, tám cái bọn cướp đã sớm không thấy hình bóng. Mặt khác, cảnh sát còn hỏi do hắn liên quan với kỵ sĩ sự. Lúc trước hắn không có nhìn lầm, đi ra quát bảo ngưng lại bọn đại hán chính là kỵ sĩ phe ra gì, hiện tại hắn bị tóm tiến vào cục cảnh sát, bởi vì Lý Đỗ chỉ chứng hắn nay sẽ bọn cảnh sát sở dĩ mới gọi hắn thức dậy, chủ yếu vẫn là đến từ kỵ sĩ một phương áp lực. Kỵ sĩ bối cảnh rất sâu, đối phương cho cục cảnh sát tạo áp lực, yêu cầu bọn họ phong thích kỵ sĩ. Bọn cảnh sát muốn từ lý đô trong miệng muốn một điểm chứng cứ, làm sao lý đô chính mình cũng không có chứng cứ, tất cả chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Mặt khác hiện tại hắn tỉnh lại, cảm thấy những người kia không hẳn là kỵ sĩ sai khiến, nhưng khi đó hắn cảm thấy liền kỵ sĩ có động cơ mà thôi. Như vậy hắn không muốn kiên trì chỉ nhận kỵ sĩ là chủ sự sau màn, vừa không có tương quan chứng cứ. Cảnh sát chỉ có thể lấy hiệp trợ điều tra danh nghĩa đối xử kỵ sĩ, nhiều nhất đưa tin hắn 24 giờ, bằng không liền trái pháp luật. Bọn cảnh sát làm tỉ mỉ khẩu cung sau rời đi, Hoa Hoa công tử cao mày nói rằng, chuyện này ta sẽ tìm bằng hữu hiệp trợ cảnh sát đến quyết định, Lý, ngươi yên tâm, ở các ngươi rời đi Las Vegas trước, nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo. Bọn họ chính đang thảo luận, cửa phòng bị vang lên, Hàn đi mắt mèo trên nhìn một chút, quay đầu lại nói, là kỵ sĩ. Chương 613, sâu nhỏ thu hoạch. 613 sâu nhỏ thu hoạch. Đứng đầu đề cử.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 Kỵ sĩ phía sau người trung niên không chút biến sắc hướng về chết phía trước ngang qua một bước sắc mặt lạnh lẽo dùng núi chọi gay gắt ánh mắt đánh trả gỗ tự lạ. thế này kỵ sĩ hữu Hữuảo đúng người trung niên cười cận nói không cần như vậy chúng ta không phải kẻ địch người trung niên trầm mặt gật gù lại lùi sang bên một bước toàn bộ hành trình vô thanh vô tức có thể làm cho người ta mang đến cảm giác ngột ngạt nhưng dường như lôi đình cả người thật giống một cái ở nửa đêm săn mồi mạng bạ đen rắn độc tiên tínhầm mặc hungác một đòn chí mạng kỵ sĩ nói rằng lý giữa chúng ta khả năng tồn tại hiểu lầm ngươi cho rằng lần này bắt cóán là ta sắp xếp người làm. Hắn đoán ra Lý Đỗ lên án hắn nguyên nhân. Lý Đỗ không có chứng cứ, chỉ có thể lúng túng cười nói, "Hả? Không, là ta lúc đó quá sốt sáng, quá hoài bại, nằm ở tinh thần hoàng hốt trạng thái, xuất hiện ảo giác." Kỵ sĩ không có bám vào cái đề tài này không tha, hắn nói rằng, "Tuy rằng ngươi nhúng tay để ta ở cùng hạ cắt lộ đối lập bên trong tổn thất to lớn, có điều ta biết rõ, ngươi không phải kẻ thù của ta, ta sẽ không làm thương tổn người sự." Hoa Hoa công tử gật gật đầu nói, "Hắn không phải người tốt, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý thương tổn người khác, Lý, chuyện này cùng kỵ sĩ không liên quan." Kỵ sĩ đối với hắn lộ ra mỉm cười, nói rằng, cảm tạ ngươi, A Cát Lộ, cảm tạ ngươi lựa chọn tin tưởng ta. Hoa Hoa công tử không để ý tới hắn, tiếp tục nói, nếu như là hắn sắp xếp người động thủ, cái kia chắc chắn sẽ không là bắt cóc, mà là nưu sát, hắn không bắt cóc bất luận người nào. Kỵ sĩ mở ra tay, bật cười nói, ngươi nói đúng, ngươi thật là hiểu rõ ta. Lý Đỗ cười khổ nói, xin lỗi, phe ra gì tiên sinh, ta tự dưng chức trách vì ngươi mang đến phiền phức. Không cần xin lỗi. Kỵ sĩ phất tay đánh gậy hắn, ta tìm đến ngươi là muốn giải thích giữa chúng ta hiểu lầm. Bởi vì ta người sẽ tìm được bắt cóc gia hỏa của ngươi, ta hy vọng đến thời điểm ngươi đừng hiểu lầm, lấy vì bọn họ cùng ta là một nhóm, ta đem bọn họ đẩy ra trận thương. Lý Đô nói rằng, được rồi, giữa chúng ta không tồn tại hiểu lầm. Kỵ sĩ tới với hắn năm tay, sau đó lưu lại vài câu lời chúc phúc cáo từ rồi đi. Vụ án này phát sinh nhanh, kết thúc cũng nhanh, đến đây cùng Lý Đô không liên quan. Hoa Hoa công tử hướng về hắn bảo đảm, những này giặc cướp ở hắn rời đi Las Vegas trước sẽ bị bắt được. Lý Đô tin tưởng hắn bảo đảm, hiện tại trắng đen hai đạo đều ở đúng trại cho bọn họ. Tằng cái giặc cấp cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng chạy không được. Đặc biệt kỵ sĩ ra tay, này rất hữu dụng. Ở Las Vegas nơi như thế này, hắc đạo thế lực khẳng định không có cảnh sát mạnh mẽ, dù sao đây là nước Mỹ, nắm giữ toàn cầu mạnh nhất cảnh lực quốc gia. Nhưng là, hát đạo nắm giữ cảnh sát so với không được cơ sở ngầm, bọn họ muốn đối phó mấy người khả năng không bằng cảnh sát ra sức, có thể phải tìm mấy người liền lợi hại hơn hơn nhiều. Lý Đô tiếp tục ngủ, hắn dẫn người đi thu thập nhà kho. Ngộ Tử lại không có theo đi làm việc, hắn ngồi ở cửa gian phòng, thật giống một vị điêu như thế không lúc nào Lần này Lý Đỗ bị bắt cóc, trong lòng hắn phi thường khó chịu, làm phát bắt đầu liền không có ngủ, cho rằng là chính mình bỏ rơi nhiệm vụ dẫn đến Lý Đỗ bị trói. A Miêu, A Ngao cùng mì Tôn sống cũng chờ ở trong phòng, sự phát lúc đó, chúng nó trước hết phản ứng lại. Đáng tiếc vô dụng, đối phương động thủ quá nhanh, chúng nó phát hiện Lý Đỗ không gặp thời điểm, Lý Đỗ đã bị đưa lên xe. Dù sao đêm qua quá đen, tia sáng quá kém, lại có rất nhiều kiếm bảo người ở qua lại, nhà kho trong công ty hôn rất loạn, mùi cũng tạp rất loạn, cho chúng nó sản sinh quấy rất lớn. Ngủ thêm hồ an hải nhé, Lý Đỗ cuối cùng cũng coi như khôi phục tinh lực. Hắn ép buộc để gỗ tịu là đi ngủ, chính mình chờ ở phía trước cửa sổ nhìn thế giới bên ngoài, cảm giác tinh lực so với dị vãng muốn càng rời rạc, cả người có loại thần thái sáng láng cảm giác. Hơn nữa hắn thả ra tiểu phi trùng sau, phát hiện sâu nhỏ thật giống so với di vãng hơi lớn một điểm, đã có hắn dài bằng ngón cái đoạn, tốc độ phi hành càng nhanh hơn. Trước sâu nhỏ lúc phi hành tốc có thể đạt đến 80 km/h, tả hưu. nay sẽ đạt tới 100 km không thành vấn đề, cực hạn tình huống có thể đạt đến 120 cây số giờ. Điều này làm cho hắn suy đoán, hay là chính mình hoàn toàn tiêu hao tinh lực có thể để cho tiểu phi trùng tiến hóa, tuy rằng không bằng hấp thu thời gian năng lượng như vậy tiến hóa nhanh chóng, nhưng dù sao chi cũng có thể phát sinh tiến hóa. Biết điểm ấy, Lý đốt nhưng không nghĩ thông qua phương thức này đến ra tốc nó tiến hóa. Chuyện này quả thật là tự tàn, mệt mở hơi thai cảm giác quá tệ, khôi phục quá trình cũng quá tệ. Hắn cho sâu nhỏ định vị là có thể làm cho cuộc sống mình càng tốt hơn giúp đỡ, hắn muốn lợi dụng sâu nhỏ tốt cuộc sống thoải mái, mà không phải vì sâu nhỏ tiến hóa dằn vật chính mình. Hạn dẫn người thu thập nhà kho, tiền mặt buổi đấu giá có chỗ tốt. Không cần cần phải ở 24 giờ bên trong đem nhà kho thu thập đi ra Quá trình này bị thư thả đến 100 giờ Bọn họ đập xuống 6 cái nhà kho đều có giá trị Mà giá trị không nhỏ Thấp hơn 10 vạn đồng tiền lời nhà kho Lý Đô đã không lập mắt Loại kia nhà kho hắn đều cho họ lì chờ người Phật là bố lệ thị kiếm bảo người hiện tại hoàn toàn đứng hắn trong trận doanh Nguyên nhân chính là theo hắn kiếm tiền Lý Đô chính ở trong phòng nghỉ ngơi Hắn hấp tấp xuống tới Nói rằng Ha, huynh đệ, người đoán chúng ta lần này có phát hiện gì Đều có phát hiện gì Lý phối hợp hỏi Hàn nhún nhún nói Người đến đi với ta nhìn một cái, chỉ là đơn giản giới thiệu, ta có thể giới thiệu không rõ, mặt khác nhà kho công ty lão bản muốn gặp gỡ ngươi. Lý Đô hỏi, nhà kho công ty lão bản? Đại kinh công nhà kho lão bản của công ty à? Đúng. Hắn thấy ta làm gì? Lý Đô nở nụ cười, trên lần gặp gỡ thời điểm ta cảm giác hắn đúng ta rất có địch gì nha. Hắn nói rằng, ta không rõ ràng, thật giống là kỵ sĩ người cho rằng hắn cùng cái này bắt cóc gán có quan hệ, cho hắn lan truyền một chút tin tức xấu, hắn sợ sệt. Đúng rồi, các ngươi gặp. Lý Đỗ đem hắn đi nhà kho cha xét hoàn cảnh thời điểm gặp phải người da trắng lao bản sự tình nói một lần, sau đó trầm ngâm nói, nếu như như vậy, cái kia hay là chúng ta đi gặp hắn đi, ngược lại ta phải đến nhà kho bên kia nhìn ngươi khám phá ra đồ vật Hạn vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi thật là một dễ nói chuyện ra hỏa, nếu như là ta, ta đến để hắn nhấp theo lễ vật tới cửa đến bái phòng. Chuyện này đã nói rõ cùng nhà kho công ty có quan hệ, sức môi nam tử là nhà kho công ty bảo an chủ quản, hắn đã biến mất hai ngày, cùng hắn đồng thời biến mất còn có hai bảo vệ Ba người bọn họ bị cảnh sát định nghĩa vì là kẻ tình nghi, hiện tại chính đang toàn lực lùng bắt. Lý Đỗ làm như thế, ngược lại không là hắn tốt tính, mà là hắn đúng người ông chủ kia hai bức tranh sơn dầu cảm thấy rất hứng thú, đối phương tới cửa đến bãi phòng hắn chắc chắn sẽ không mang theo cái kia hai bức tranh sơn dầu, không bằng hắn chủ động đi xem xem. Bọn họ lái xe trước tiên đi tới nhà kho công ty, lúc này nhà kho công ty phi thường náo nhiệt, xe đến xe hướng về, qua lại không ngừng, người nhặt môn ở trường trị chính mình vô tới nhà kho. Nhìn thấy Lý Đỗ xuất hiện, bận rộn kiếm bảo người náo động lên. Chương 614, một sự kiện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 Nhưng càng nhiều vẫn là cưới trên sự đau khổ của người khác. Ha, Lý, nghe nói ngươi bị mấy tên khốn kiếp bắt cóc. Cảm tạ thượng đế, ngươi chạy đến. Những tên khốn kiếp kia thực sự là coi trời bằng vùng, quá nguy hiểm, ta dĩ nhiên không phát hiện ta đã từng cách nguy hiểm như thế gần. Ngươi xem một chút ngươi hùng dạng, ai choáng váng mới sẽ chói ngươi. Chói ngươi vì cái gì? Vì thêm một cái thùng cơm. Las Vegas thực sự là quá rối loạn, ta nghĩ ta sau đó sẽ không tới nơi này nữa tham gia buổi đấu giá. Loạn à? Nhìn, người Trung Quốc kia không có chuyện gì, nếu như ở Texas hoặc là nơi nào Một khi bị trói đi, ta dám đánh cuộc hắn liền không về được. Chính đang chỉ huy thủ hạ thu thập nhà kho nguyên thủ chú ý tới hắn, mặt lệnh nhìn lại. Cả ba người dồn dập thả tay xuống bên trong hoạt, vì đến nguyên thủ bên người, tụ lại cùng nhau thấp giọng nói gì đó, nhìn dáng dấp rất là cười trên sự đau khổ của người khác. Lý đấu cùng trên để an ủi hắn kiếm bảo người chào hỏi, những người này hoặc là xuất phát từ lòng tốt hoặc là chỉ là tham gia cho vui hoặc là đến xem cho vui, mục đích bất nhất, nhưng hắn đều dùng như thế thái độ tới đối xử. Một lát sau, nguyên thủ dẫn người cũng đi tới, hắn nói rằng, người vẫn tốt chứ? Thần Kỳ tiểu tử. Lý Đỗ mở rộng cánh tay nói, "Nhìn, ta rất khỏe, có thể ăn, có thể uống, có thể vận động." Nguyên thủ cười nói, "Vậy thì tốt, nói thật, chuyện này khiến người ta cảm thấy quá xin lỗi, có điều ngươi có thể an ổn sống sót trở về là tốt rồi, hy vọng ngươi có thể bởi vì chuyện này trưởng cái giáo hấn. Hạn Cao mày nói rằng, "Phù Dụ, ngươi có ý gì?" Nguyên thủ chỉ vào hắn nói, "Phúc Lao đại, nhớ kỹ giáo hấn, đừng biểu hiện cùng lý như thế có tính chất công kích, như vậy rất dễ dàng kết thủ kế toán, còn nhớ ta nói rồi cái gì không?" Hàn Cam Giết nói rằng, "Cút sang một bên đi." Không người quan tâm ngươi đã nói cái gì? Nguyên thủ tự mình tự nói rằng, "Ta nói rồi, Bang Hạ Dĩ nạ kiếm bảo người không muốn cùng các ngươi cùng nhau, cũng là bởi vì các ngươi quá có thể gây rắc rối, đặc biệt lý, chọc quá nhiều người. Ngươi nhìn, rốt cục chịu thiệt không phải sao?" Hàn Nhẫn không được, muốn đi tới đánh hắn. Tuần ba người vây lên đến, ánh mắt rất hung ác. Lý Đỗ kéo Hàn, hắn đúng nguyên thủ mỉm cười nói, "Chuyện này là ta nhạ người làm ra. Làm sao ngươi biết?" Nhìn hắn mỉm cười, nguyên thủ cảm thấy có điểm không đúng, liền không nói gì. Lý dùng ngón tay ở ngực hắn chỉ trỏ, nói rằng Ngươi không nên dây vào ta, không nên vào lúc này chọc ta. Ta không có chọc giận ngươi, ta là tới nói cho ngươi một sự thật." Nguyên thủ tỉnh táo nói. Lý Đỗ cười cợt lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, nói rằng, "Uy, là cơ sở cảnh sát à? Đúng, ta là Lý, ta cho các ngươi cung cấp một manh mối, có người nói ta lần này bắt cóc là kẻ thù lầm ra." "Đúng, ta có cựu bạn ra, ta đã từng trêu vào mấy người, đó là tụi sân một cái bang phái, gọi tụi sân bang, đi đầu người gọi nguyên thủ." "Đúng, hắn ở cái kia nguyên thủ." Hắn xuất hiện ở Las Vegas Hơn nữa lần này ta vẫn cùng hắn tạo thành cạnh tranh quan hệ, ta cho rằng hắn khả năng cùng vụ án này thoát không khai quan hệ. Nghe hắn, Nguyên thủ hít vào một ngụm khí lạnh tiêu lên, Phút, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi biết chuyện này không có quan hệ gì với ta." Lý Đô cúp điện thoại, cười lạnh nói, "Ta biết, có thể cảnh sát không biết, mà khác giới thiệu cho ngươi một hồi, Wesley cảnh sát là người do Thái, gia gia của hắn sẽ chết ở nạ gì suốt rở tạ phèo trong tay." Nguyên thủ nhất thời nổi giận, mắng, "Phụt Jiu, Trung Quốc tiểu tử, ngươi thật là tàn nhẫn, rất tốt, ngươi thật tác động. Ngươi làm chuyện tốt." Ngươi thật có thể cho mình trêu trọc kẻ địch. Lý Đỗ không để ý tới hắn tức giận mắng, rất nhanh sẽ có người tới thu thập hắn. Không ngoài dự đoán, sau mười mấy phút lượng chiếc xe cảnh sát mở ra, đeo sờ cảnh sát mang đội, hỏi do Lý Đỗ tương quan tình hôm sau, đem nguyên thủ cùng bên cạnh hắn mấy người đồng thời mang tới xe cảnh sát. Đương nhiên, bọn họ chỉ là bị cho rằng hiệp trợ điều tra người mang đi cục cảnh sát, bọn cảnh sát đối với bọn họ vẫn là rất khách khí. Chỉ là chuyện như vậy quá bất ức, ai nhàn dối không chuyện gì đồng ý đi cục cảnh sát. Đặc biệt này sẽ bọn họ vẫn không có nhà rối, bọn họ đang bận thu thập nhà kho đây. Hãn trước tiên dẫn hắn đi tới đệ số 22 nhà kho, bên trong đồ vật đều thu thập xong, có hai cái trưởng thùng thu thập cùng nhau, xếp đặt chỉnh tề. Trong dương đồ vật rất đáng giá. Lý Đỗ hỏi: "Hãn ra hiệu hắn mở ra, ngươi đến xem nhìn liền biết rồi." Lý Đỗ mở ra thùng, bên trong lộ ra một cái có tiếp cận 3 mét hình sợi dài côn trạng vật. Cây này côn trạng xem xét trạch năm đen, xúc tu lạnh lẽo, nền tốt nhất, về phía trước từ từ trở nên tinh tế, có chứa bất quy tắc xoắn ốc văn. Phía dưới tất cả đều là. Hắn tưởng tức này cây côn hỏi. Hãn gật đầu: "Đúng, ngươi nhìn ra đây là cái gì?" Lý Đô cười nói, nếu như ta không có đoán sai, đây là cá voi một sừng hàm răng. Hàn lộ ra thất bại vẻ mặt, nói, được rồi, ngươi nói đúng, ngươi tên khốn kiếp này tại sao hiểu nhiều như vậy. Liền không thể để cho ta trang một hồi chuyên gia à. Lý Đô nói, hả, ta là suy đoán, trên thực tế cá voi một sừng hàm răng là ra sao ta cũng không biết, đây là cái gì. Hàn mắt trọn trắng, ngươi coi ta là đứa nhỏ đến lửa gà ta. Nếu ngươi biết đây là cá voi một sừng hàm răng, liền khẳng định biết nó là món đồ gì, nếu như ngươi nói đây là cá voi một sừng rác Hay là ta còn có thể giới thiệu cho người một hồi. Cá voi một sừng lại xưng kỳ lân biển, khả năng là trên thế giới thần bí nhất động vật một trong, chúng nó chỉ sinh sống ở bắc cực thủy vực, tốc độ cực nhanh, xuất quỷ nhập thần, lại gọi hải dương ngựa sừng thú. Loại này cá voi sở dĩ được gọi tên, cũng là bởi vì chúng nó nam tính cá thể bên trái trước phương hội trưởng một con thật dài như ngà voi rác. Bởi vì trước đây cá voi một sừng rất hiếm thấy, chúng nó bơi lội tốc độ cũng rất nhanh, vì lẽ đó mọi người rất khó săn bắn đến chúng nó, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Khi đó, mọi người cho rằng đây là chúng nó đỉnh đầu mọc ra rác. Liên xưng hô chúng nó vì là cá voi một sừng. Từ lúc thời trung cổ, cá voi một sừng nha bị coi như một sừng thú rác xa tiêu Âu châu cùng Đông Á, bởi vì các thầy thuốc tin tưởng đem này rác mài thành phấn có thể trị bệnh, nhưng bọn họ khả năng còn không biết, cái này rác kỳ thực chỉ là cá voi một sừng nha. Có điều cá voi một sừng mãi cho đến hiện tại vẫn như cũ khá là thần bí, rất nhiều người không biết nó, hoặc là chỉ từ hình ảnh trong video gặp nó, vậy còn sẽ cho rằng nó là dài ra cái mọc sừng lên đỉnh đầu. Bởi vậy, làm lý đố mở miệng liền nói ra đây là cá voi một sừng hàm răng thời điểm. Hạn Liên biết hắn giải loại sinh vật này. Lý Đỗ kỳ thực vẫn đúng là không thế nào giải cá voi mồ sừng, hắn biết thứ này thân phận là bởi vì sử dụng tiểu phi trùng nghịch chuyển thời gian năng lực, nhìn thấy chúng nó chân thân. Chính muốn hỏi một chút hắn liên quan với cá voi một sừng tin tức, lúc này một gã mập hướng về hắn đi tới, nói rằng: "Này, Lý tiên sinh chào ngài, rất cao hứng lần thứ hai nhìn thấy ngài." Sách mới đề cử, Linh tiểu nhàn Ngự thần Lục Chúa Tệ Giang Sơn vĩnh hằng quốc gia sống lại vang danh thiên hạ triệu hoán vạn tuế kiếm bảo vương điện ảnh giáo sư tu tiên chi thăng địa cầu chư thánh vô cương võng du chi kiếm thích thiên hạ hư thực tiến hóa. Bổ trạm hết thể tiểu thuyết vì là đăng lại tác phẩm, hết thể chương tiết đều do vong hưu đăng chuyện, đăng lại đến bổ chạm chỉ là vì tuyên truyền quyển sách để càng nhiều độc ra thưởng thức. Cộng ty dị tất ký hiệu bản quyền 2017 bút thú các ôn gì tật gì zệt vẽ. Chương 615, cầu tới cửa đến rồi. 615 cầu tới cửa đến rồi, 4, 10. Nhìn thấy đầy mặt nhiệt tình nụ cười mập nam tử, Lý Đỗ cũng lộ ra nụ cười, có điều không phải rất nhiệt tình. Hắn đơn giản gật gật đầu nói rằng, "Chào ngài, ta là Lý." Mập nam tử chính là hắn gặp tóc vàng người da trắng lão bản đã từng lại là xô đẩy hắn lại là hống hắn mang hắn, còn sỉ nhục qua hắn. Có điều này sẽ hắn thật giống quên chức phát sinh chuyện, Đúng Lý Đỗ được kêu là một nhiệt tình, xiểm cười quyến dụ nói: "Chào ngài chào ngài, ta là Dĩm Kim, đại kim công nhà kho lão bản của công ty, rất vinh hạnh cùng ngươi gặp lại." Nghe được hắn tự giới thiệu mình, Lý Đỗ nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, rất vinh hạnh cùng ta gặp lại. Hai ngày trước ngươi không phải là nói như vậy. Đương nhiên, hắn bày ra cái tư thế này, Lý Đỗ rất rõ ràng là vì cái gì, hắn nói cho hắn, kỵ sĩ cho Dĩm Kim tạo áp lực, đối phương nghĩ thông suốt qua hắn đến giảm sức ép. Lý đố với hắn nắm tay, dìm kim cười hiếp mắt nói rằng, hoan nên ngài đi tới chúng ta đại kim công nhà kho công ty, ta phải nói, Lý, quá khứ một quang thời gian bởi vì chúng ta nhà kho công ty chiêu đãi bất trù, ngài bị bị khuất. Không có gì. Lý đố nụ cười nhạt và nói. Dìm kim nhìn hắn thái độ lạnh nhạt, liền biết bởi vì chuyện trước kia, đối phương đúng trái tim của chính mình hoài khúc mắc Liền hắn xoa xoa tay nói rằng, là như vậy, Lý, ta nghĩ cùng ngài thương lượng điểm sự, có thể hay không đi phòng làm việc của ta một chuyến. Lý đố nói, có thể, này không thành vấn đề. Đây là hắn đến nhà kho công ty mục đích, hắn muốn đi xem cái kia hai bức tranh sân dầu. Dịch Kim văn phòng liền đang làm việc lâu bên trong, đi tới cửa thời điểm, hắn thấp giọng hỏi, "Lý, ngươi có còn muốn hay không ở đây chụp ảnh? Nếu như ngươi nghĩ, có thể tùy tiện đập." Lần trước cũng là bởi vì chủ ảnh gợi ra hai người xung đột, hiển nhiên, hắn đối với chuyện này ký ức chưa phai. Lý Đỗ hiện tại chỉ muốn nhìn thấy cái kia hai bức tranh sân dầu, còn đúng cái này phá lâu có cái giám thú thú. Hắn lạnh nhạt nhất tiếng, "Iso, nói rằng, không, ta không thể nào yêu thích chụp ảnh." Dịch Kim nhất thời im như ve mùa đông vắt hết óc nghĩ biện pháp làm sao thắng về đối phương hữu nghị. Hiện tại hắn ở trong lòng đem thủ hạ Bảo An mang cái vòi phun máu chó, lần thứ nhất là có Bảo An đem Lý Đô thả vào, đạo đưa bọn họ xung đột, lần thứ hai là trực tiếp có Bảo An bắt cóc Lý Đô. Đối với hắn loại này có nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc quan niệm người đến nói, bắt cóc cái người da vàng là thích nghe ngóng sự. Thậm chí, lại như kỵ sĩ điều tra ra được như vậy, chuyện này cùng hắn thoát không ra căn hệ. Sức môi nam tên là Lạm, mấy ngày trước đi tìm hắn, nói muốn đối For Lido muốn lừa gạt hắn ít tiền. Giùm kim vốn là đúng Lý Đô sẽ không có cái gì tốt quan cảm. Đối với chuyện như vậy hắn có thể nói cái gì? Đương nhiên là rất cao hứng đáp ứng. Có điều hắn xác thực không biết, dám muốn bắt cóc cũng sát hại Lý Đố. hắn thật sự cho rằng thủ hạ chỉ là dự định đặt cạm bẫy khanh lý Đố một cái mà thôi. Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ cùng vụ án này dính dáng đến, kỵ sĩ phái người đến cho hắn tạo áp lực, nói nếu như hắn không đem làm tìm ra liền cho hắn đẹp đẽ, để hắn nhà kho không tiếp tục mở được. Lý Đỗ không rõ ràng kỵ sĩ ở Las Vegas năng lượng có thể dìm kim rõ ràng. Hắn càng rõ ràng chính là, kỵ sĩ người này nói là làm, nếu như hắn không cách nào xong thành đối phương yêu cầu. Đối phương thật sự sẽ làm hắn nhà kho không tiếp tục mở được. Này nhà kho là hắn cùng gia tộc của hắn lại cho rằng sinh sự nghiệp, trải qua phụ tử hai đời mới phát triển đến nay, nếu như thật bị kỵ sĩ cho làm phá sản, vậy hắn sẽ bị hắn về hưu trà cho đánh chết. Vì nhà kho, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, nếu như hắn biết làm tung tích, hắn nhất định sẽ nói cho kỵ sĩ. Bi kịch chính là, hắn không biết, vì lẽ đó nếu muốn bảo vệ nhà kho, hắn đến muốn biện pháp khác. Thời chung phải do người bổ chung, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, hắn nghĩ tới duy nhất có dùng biện pháp, chính là thông qua lý do đến hòa hoãn kỵ sĩ cho hắn áp lực. Những này Lý Đô đều biết, vì lẽ đó tâm tình của hắn rất thả lỏng, đi vào tiểu lâu sau còn rất có hứng thú quan sát bên trong trang sức. Đại kinh công nhà kho công ty tòa nhà văn phòng chỉ là ngoại hình cùng nhà kho như thế, bên trong chứa hoàng rất có kết điệu, chọn dùng thu gom thất phong cách, rất nhiều cái giá, rất nhiều tủ kiếng, bên trong đều là các loại đồ cất giữ. Đặc biệt tiến vào dìm kim văn phòng sau, vừa đẩy cửa ra, Trung Quốc đồ cổ đồ sứ, vàng trói loại tác phẩm nghệ thuật, danh nhân tranh sơn dầu, một đống lớn Lý Đỗ chỉ ở trên tư bộn gặp pho tượng chờ chút, lượng lớn đồ cổ chân phẩm xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Đỗ kinh ngạc đến ngây người. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế phong phú tư nhân thu công thất. Dìm Kim bàn làm việc ở vào vị trí cạnh cửa sổ, phía sau là hai bức tranh sơn dầu, mặt trên có viết ngoáy ký tên, Lý cẩn thận phân biệt một hồi, dĩ nhiên là Vincent William Van Gogh. Thấy này, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài nói, "Trời ạ, ngươi, ngươi thực sự là một vị ghê gớm nhà siêu tập." Nghe xong hắn khen, Dìm Kim sang cười một tiếng, nói rằng, "Ngài quá khen, trên thực tế, kha kha, trên thực tế này đều là hàng gái, ta chính là mua được đã nghiện." Lý Đô rất nhanh phản ứng lại, Hắn vừa nãy chỉ là trong chấp mắt nhìn thấy những thứ đồ này bị kinh sợ đến, không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền phát sinh thắng phục Kỳ thực những thứ đồ này đều là hàng ái, nếu như chúng nó là chân thực, vậy thì quá kinh lời, e sợ bang ạ dị rổ nạ châu viện bảo tàng đều không có nhiều như vậy thế giới tên đồ cất giữ. Dìm Kim giải thích, ta từ nhỏ yêu thích thu gom đồ vật, vì lẽ đó ta sau đó mở ra nhà kho công ty, bởi vì đây là cùng thu gom gần gối nhất công tác. Nói, hắn nhìn lý đố, lại đầy nhiệt tình nói rằng, hơn nữa, nếu như ta có một gia nhà kho công ty Ta còn có thể kết giao yêu kiếm bảo người huynh đệ giao thiệp với, các người đều là xuất sắc nhà sưu tập." Lý Đỗ nở nụ cười, "Hàng này đúng là rất biết cách nói chuyện." Đáng tiếc trước đây hai người phát sinh xung đột thời điểm hắn từng trải qua hàng này sát mặt, bằng không vẫn đúng là sẽ bị biểu hiện của hắn che đậy. Dìm Kim thư ký cho bọn họ đưa tới cà phê, hắn chiêu đãi Lý Đỗ uống cà phê, sau đó nói, "Ta biết quá khứ một quãng thời gian phát sinh sự, thực sự là xin lỗi, Lý, dĩ nhiên ở công ty của ta sẽ phát sinh như thế chuyện đáng sợ." Lý Đỗ cười cười nói, "Này không có quan hệ gì với ngươi." Dìm Kim nói rằng, "Không Làm sao sẽ không có quan hệ gì với ta? Nếu như không phải ta mắt bị mù thuê làm tên khốn kia phụ trách bảo an, liền sẽ không phát sinh loại này chuyện xấu. Lý đồ nói, Trung Quốc chúng ta có câu nói, gọi là người không biết vô tội, kim tiên sinh, ngài không biết hắn là người, càng đoán không được hắn sẽ làm cái gì, vì lẽ đó chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì. Nghe hắn nói như vậy, làm nợ nụ cười, tiếp theo sau đó cờ trách làm chờ người, đem bọn họ mang cái vòi phun máu chó, thật giống ở cờ trách giai cấp kẻ địch. Cờ trách một phên sau, hắn nói ra mục đích, xin hỏi Ngài cùng kỵ sĩ phe ra gì tiên sinh là quan hệ gì? Chuyện này thật giống làm tức giận phe ra gì tiên sinh, hắn muốn ta đưa ra một câu trả lời. Lý đố cởi cận, ham hồ nói rằng, xem như là bằng hữu. Dìm Kim cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, thì ra là như vậy, như vậy, Lý, ngươi có thể hay không giúp ta hướng về hắn giải thích một chút, chuyện này theo ta thật sự không liên quan. Chương 616, Lễ Vật 616 Lễ Vật, Nam, 10 Đứng đầu đề cử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 Dụ Kim nhìn ra hắn trả lời thuộc về ứng phó rồi sự, thì có đốt cũng lên. Hắn theo thói quen xoa xoa tay, kéo dài bàn làm việc ngăn kéo lấy ra cái hộp, đưa cho Lý Đồ nói, "Ừ, hòa kế, có chuyện ta suýt chút nữa đã quên. Ha ha, ta chuẩn bị cho ngươi cái lệ vật nhỏ, hy vọng có thể bù đắp một hồi đối với việc này, bên trong công ty chúng ta một phương cho ngươi tạo thành tương tốn." Lý Đồ nói, "Ngài quá khách khí, Kim lão bản." Dụ Kim mở hộp ra, bên trong là một khối vương vức ngọc thạch, màu sắc thanh bạch, mặt trên lỗ thai buộc vào một cái khăn tư hồng, xem ra rất đẹp. Hắn đem hộp đẩy lên Lý Đỗ trước mặt, nói rằng, "Ngài nhìn cái này lễ vật, nhìn, có thích hay không?" Lý Đỗ không hề liếc mắt nhìn cái này lễ vật, hắn sau khi ngồi xuống thả ra tiểu phi trùng, tìm kiếm để nó đã từng cảm thấy hứng thú quá cái kia hai bức tranh sân dầu. Thả ra tiểu phi trùng trước hắn còn lo lắng, cái kia hai bức họa có thể hay không bị Dìm Kim phóng tới chỗ khác, tiểu phi trùng có thể hay không không tìm được chúng nó. Sự thực chứng minh hắn bạch bạch lo lắng, tiểu phi trùng sau khi xuất hiện, lập tức đánh về phía Dìm Kim, sau đó xuyên qua hắn thân thể mập mạp, lao thẳng tới phía sau hắn cái kia hai bức van của tác phẩm hội họa. Lý Đôn ngăn lại nó, không chút biến sắc nhìn về phía trên tường tranh sân dầu. Bên trái họa bên trong miêu tả chính là một bức mưa xối xả đến trước mặt biển cảnh tượng, nước biển quấn lên cuộn sóng gợi lên một chiếc thuyền, mấy người dại rác ở trên bờ, bối cảnh là dùng thô to phát hỏa mà thành thực vật. Hắn sử dụng nghịch chuyển thời gian năng lực, một ít hình vẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bản vẽ thứ nhất như là một có cung tam giác mặt nam tử ngồi ở trên bờ biển, hắn ánh mắt trống rỗng, lôi thôi liệt thiết, lông mày căng thẳng nhăn, xem ra rơi vào một loại mê man bên trong. Chỉ nhìn thấy tấm này chân dung, Lý Đỗ liền bị chấn động rồi. Đây là họa chúng thăm tên chủ nhân, đây là một chân hơn, 19 thế mấy nhân loại tối ghê gớm nghệ thuật ra một trong, Vincent William Van Gogh. Bởi vì bình thường trải qua rộng khắp, hắn xem qua rất nhiều tác phẩm nghệ thuật bức ảnh, Van Gogh tự chân dung, Van Gogh hình cũ, người khác cho Van Gogh làm phát họa như các loại, hắn đều xem qua. Hiện tại xuất hiện người này chính là Van Gogh. Mà sau còn ra hiện một chút hình vẽ, cùng bức họa này có quan hệ hình vẽ. Van Gogh làm liền một mạch họa xong bức họa này, mà sau lại mấy lần tô màu, hắn tự hồ đối với chân dung cũng không hài lòng, lập tức đưa nó đem ra xó. Lại sau đó, bức họa này bị một cùng van Gogh dung mạo rất như người da trắng lấy đi, người da trắng rất cẩn thận đem chân dung tiến hành rồi trang sức cùng bảo vệ, có điều hắn tự hồ cũng đúng bức họa này không có hứng thú, tương tự đưa nó đem gắt xó. Tiếp tục sau này, bức họa này nhiều lần chần chọc đến một tòa bên trong pháo đài, ở một lần thu thập pháo đài thời điểm, tranh sơn dầu bị trong lúc lơ đãng cho vứt bỏ. Từ cái này hình ảnh tư liệu đến xem, lúc đó vứt bỏ không riêng chỉ có bức họa này, còn có mặt khác một bức cũng bị ném xuống, bức họa kia trên là một rừng cây cùng trong đó một tòa giáo đường. Lý theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, Nơi này cũng có như thế một bức họa, trong một rừng cây một tòa giáo đường, trung quanh giáo đường đứng rất nhiều người. Vệ Lễ, hắn theo bản năng ở trong lòng mắng một câu, sẽ không vận may tốt như vậy chứ? Một bên khó có thể tin tự hỏi, hắn một bên đem sâu nhỏ thả quá khứ, sau đó, thời gian lưu chuyển, cái thứ nhất hình ảnh vẫn là Van Gogh ở hội họa. Lần này Lido không có cách nào làm bộ bình tĩnh, hắn cấp tốc thu hồi tiểu phi trùng, con mắt liên tiếp nhìn về phía trên tường tranh sân dầu. Dìm Kim là cái nhân tinh, hắn nhìn ra Lido đối với mình đưa ra lễ vật không có hứng thú. Này từ đối phương hứng hở vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Để hắn kỳ quái chính là, lý độ tựa hồ đối với chính mình treo trên tường này hai bức Van Gogh huy làm cảm thấy hứng thú. Từ thế kỷ 20 giới nửa trở bắt đầu, Van Gogh học tác phẩm hội họa ngay ở tác phẩm nghệ thuật thu gom trên thị trường không ngừng đi cao, nhiều lần đánh ra làm người thán phục giá trên trời. Rất nhanh, Van Gogh chân dung trở thành nhân loại nghệ thuật cung điện chất bảo, Van Gogh người này thành cả thế gian vô song hội họa đại sư, rất nhiều họa sĩ bắt đầu nghiên cứu hắn tác phẩm hội họa, rất nhiều trường học bắt đầu học tập hắn hòa pháp. Liên như vậy, Trên thị trường liên quan với Van Gogh tác phẩm hội họa hàng nhái bắt đầu bắt đầu tăng lên, đại nhà sưu tập đều lấy thu gom hắn chính phẩm vì là ngạo, dìm Kim cũng muốn thu gom, nhưng hắn không thực lực đó, chỉ có thể thu gom hàng nhái. Trên thực tế, hắn thu gom Van Gogh hàng nhái có một bộ đầy đủ, trong phòng làm việc treo ra chỉ có 12 tấm tranh sơn dầu cùng 22 tấm khắc họa, hắn thu gom trong phòng còn có chính là, còn có, hắn không riêng thu gom Van Gogh họa, tương tự thu gom hắn hội họa danh ra tác phẩm, tỷ như Monet, như Picasso, tỉ như Van Gogh. Đương nhiên, tất cả đều là hàng nhái. Thấy Lý Đô đúng phía sau mình tranh sơn dầu tựa hồ cảm thấy hứng thú, Dìm Kim thăm dò hỏi, "Lý, ngươi yêu thích này hai bức họa?" Tiếng nói của hắn đem Lý Đô tử trong khiếp sợ kéo ra ngoài, Lý Đồ cười nói, "Ừ ừ, xin lỗi, ta khả năng thất thố, trên thực tế ta cũng yêu thích thu gọn, có điều không thu gom quá tranh sơn dầu." Đầu óc nhanh chóng chuyển động, hắn tùy tiện tìm cái lý do, "Trước đây ta đúng tranh sơn dầu không có hứng thú, chỉ từ bức ảnh bên trong gặp những đại sư này tên làm. Hiện tại, từ nơi nơi này nhìn thấy những này họa chính phần sau, ta cảm thấy khiếp sợ, nguyên lai like những này họa là như vậy dầu có lực." Nghe hắn nói như vậy, dìm Kim bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù, hắn nói rằng, nguyên lai như vậy, cái kia nguyên nên thu gom tranh sơn dầu, hiển nhiên, ngươi phẩm vị rất cao, có thể nhận biết được tranh sơn dầu mị lực. Lý Đỗ nói, thật sao? Cái kia hay là ta đến thử xem. Dìm Kim nói rằng, có điều ta đến nói cho ngươi, này không phải Van Gogh chính phẩm, Van Gogh chính phẩm làm sao có khả năng bảo tồn tốt như vậy đây? Lý Đỗ ngạc nhiên, đây là lý do gì? Tương nghịch chuyển thời gian đến xem, bức họa này ngoại trừ Van Gogh không chú ý ngoại, sau đó chủ nhân đối với nó đều phi thường để bụng. Bảo vệ được tiêu là một cẩn thận chăm chú, cho nên mới có thể đưa nó bảo tồn như vậy hoàn hảo. Có điều Dĩm Kim nếu cho là như thế, vậy hắn chỉ có thể phụ họa, ngài nói đúng. Dìm Kim cười nói, ta đúng tranh sơn dầu thu gom rất có nghiên cứu, hóa kế, ta từ 10 tuổi bắt đầu liền nghiên cứu tác phẩm nghệ thuật thu gom, ngươi nếu như yêu thích, ta có thể cùng ngươi chia sẻ điểm kinh nghiệm. Sau đó, Lý Đấu Kiên chỉ nghe hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu tác phẩm nghệ thuật thu gom tâm đắc. Hắn muốn hỏi một chút đối phương có hứng thú hay không chuyển nhượng hai bức họa, hiển nhiên, hiện tại chỉ có hắn biết bức họa này chân thực giá trị bản thân. Đầy đủ nói hơn một giờ, dìm kim mới chưa hết phòng thèm im lặng. Lý đố vừa định tìm cái lý do hỏi một chút này hai bức họa tình huống, dìm kim mở miệng, ta nhìn ra rồi, tốt họa kế, nội tâm của người đúng tranh sơn dầu có không hề tầm thường yêu quý. Như vậy ta đổi một món lễ vật đi, đưa người mấy bức tranh sơn dầu thế nào? Chương 617, Đắc Thủ 617 Đắc Thủ, 6, 10 Đứng đầu để cử Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gấu quần. Hắn vừa nói như thế, Lý Đỗ tâm tình nhất thời kích động lên. Có điều hắn biết mình đến ổn định, không thể biểu hiện quá khác thường, liền khoát tay nói, "Không, này sao được đây?" Dịch Kim hì hì cười nói, "Này có cái gì tốt khách khí, không bằng ngươi từ ta chỗ này tuyển mấy bức tranh sơn đi, ngươi yêu thích cái nào mang đi cái nào." Lý Đỗ cân nhắc một hồi, Nói rằng, ta làm như vậy, khả năng có chút quá phận quá đáng. Đừng khách khí, nhất định không nên phát khí. Dìm Kim thịnh tình nói rằng, có điều, Lý, hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng phe ra gì tiên sinh giải thích một chút, ta cùng ngươi là bằng hữu, chuyện lần này không có quan hệ gì với ta. Lý Đỗ vô ngữ nói, đương nhiên, đương nhiên, ngươi tuyệt đối cùng chuyện này không liên quan, ta xin thề kỵ sĩ sau đó sẽ không tìm ngươi phiền phước. Dùi Kim đại hỷ, hỏi, có thật không? Lý Đỗ nói, ta xin thề ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi quyết định kỵ sĩ, còn ta lựa chọn tranh sở rượu. Liên này hai bức Van gồm học tác phẩm hội họa thế nào? Dìm Kim phóng khoáng đem tranh sơn dầu hái xuống đưa cho hắn, nói rằng, nếu ngươi yêu thích, vậy chúng nó liền thuộc về ngươi. Cầm này hai bức họa, Lý Đỗ được tên là một run như cây sấy, này không phải hai cái khung tranh, hai bức họa, đây là mấy chục triệu đô la Mỹ đại sao? Dịch Kim rất không théo, nhìn thấy Lý Đỗ như thế cẩn thận ôm này hai bức họa, trong lòng hắn cảm thấy có điểm không đúng, hỏi, ngươi thật giống như rất yêu thích này hai bức họa. Lý Đỗ nói rằng, ta hiện tại yêu thích tranh sơn dầu, ngươi nơi này tranh sơn dầu ta đều yêu thích. Dịch Kim hỏi, nếu như vậy Ta cho ngươi đổi hai bức họa. Kỳ thực này hai bức tranh sơn dầu ta cương mua về, vẫn không có tiến hành thanh thiết, chúng nó cũng không phải tốt lễ vật. Nghe hắn nói như vậy, Lý Đỗ lập tức rõ ràng, nhân vì chính mình đúng này hai bức họa quá mức quan tâm, hàng này bắt đầu hoài nghi. Liền hắn quyết định thật nhanh, không chút do dự đem hai bức họa thả lại trên bàn, nói rằng, "Không, quên đi, xem ra ta ở đoạt người yêu, thật sao? Vẫn là đem những này họa trả lại ngươi đi, chúng ta đi mua một bộ là được." Nhìn hắn như thế thoải mái thả xuống họa, dìm kim trong lòng hoài nghi tình liền tiêu tan rất nhiều. Hắn vội vàng đem tranh sơn dầu giao cho Lý Đỗ, nói rằng: "Không không, Lý, ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là muốn cho ngươi một phần càng tốt hơn lễ vận." Hắn ở trong lòng lầm ẩm, này hai bức họa là hắn từ một gia tiệm tạp hóa thu lại, tuyệt đối không thể là chính phẩm, xem họa bố liền biết rồi, mặt trên loang loáng lổ lỗ còn dính có tiểu hạt cát, nếu như chính phẩm làm sao có khả năng tổn hại lợi hại như vậy. Còn có, bức họa này tối giả địa phương ở chỗ ký tên, Van Gogh nhưng là Hà Lan người, hắn ký tên đều là tiếng Hà Lan. Quả thật, mặc kệ ở ngữ pháp vẫn là chữ cái sử dụng trên Tiếng Hà Lan cùng tiếng Anh rất gần gũi. Nhưng đây là hiện tại, 19 thế kỷ nhưng không phải như vậy. Này hai bức vẽ lên Van Gogh ký tên lại lớn lại rõ ràng, thật giống chỉ lo người khác không biết đây là có người ở hiện đại dùng tiếng Anh vì là tác phẩm hội họa tiến hành ký tên. Đối mặt hắn lần thứ hai biểu tặng, Lý Đô không chấp nhận, hắn lắc đầu nói, "Quên đi, ta vẫn là chính mình đi mua đi, internet khẳng định có rất nhiều Van Gogh hàng phảng làm chứ." Dìm Kim nhiệt Tình nói rằng, "Đừng khách khí với ta nha, Lý, ngươi yêu thích liền mang đi chúng nó, nếu như nơi này còn có, có người yêu thích tranh sơn dầu, ngươi có thể tiếp tục chọn." Lý Đỗ trước thả ra tiểu phi trùng thời điểm xem qua, liền nơi này hai bức họa có giá trị, hắn đều là chân chính phẳng làm hoặc là hàng gái, căn bản không đáng giá. Có điều hắn vẫn là lại chọn hai bức họa, vẫn như cũng là Van Gogh tác phẩm, một bức là Tinh Không, một bức là Hòa Hưởng Dương. Dụ Kim tự mình đem bốn bức họa cho hắn gói kỹ, nói rằng, nếu như ngươi sau đó còn muốn mua tranh sơn dầu, vậy cũng lấy liên hệ ta, ta ở phương diện này có rất kinh nghiệm phong phú. Lý Đỗ mỉm cười nói, vô cùng cảm kích. Dụ Kim nói rằng, không không, đây không tính là cái gì chỉ là liên quan với phe Pheza Ji tiên sinh nơi đó. Hắn thực sự không yên lòng chuyện này, liền lần thứ hai cường điệu một lần. Lý Đồ nói rằng, "Ngươi yên tâm, phe Pheza Ji tiên sinh sẽ không lại tìm ngươi phiền phức." "Vậy thì tốt vậy thì tốt." Dìm Kim cười con mắt hiếp thành một cái khe. Có điều chuyện này vốn là có thể dùng hai bức họa liền có thể giải quyết chuyện này, kết quả để cho mình một mùa bán lại đã biến thành tiêu tốn bốn bức họa, bạch bạch lại tổn thất hai bức họa, hắn nghĩ tới đây lại không cười nổi. Những này họa đúng là phần làm, đều là hàng giả, đối lập chính phẩm chúng nó không đáng giá. Nhưng lạ gì Kim Thu gom chính là phảng làm bên trong cao cấp hàng, vẫn là chỉ ít tiền, mỗi một bức chí ít có thể bán hơn 1000 thối. Nhìn thấy hắn mang theo hai bức tranh sơn dầu trở về, Hàn Kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Người đi tham gia triển lãm tranh? Lý đô bật cười nói, làm sao có khả năng? Đây là Dĩm Kim lão bản đưa ta lễ vật. Cái này lão keo kiệt quỷ dĩ nhiên sẽ tặng người lễ vật. Vậy hắn khẳng định là tìm ngươi hỗ trợ. Bên cạnh có địa phương kiếm bảo người bỉu môi nói rằng, Hàn gia hiệu hắn thả xuống hai bức họa, muốn dẫn hắn tiếp tục đi tham quan còn lại nhà kho. Lý Đỗ hiện tại cái nào có tâm tình tiếp tục tham quan. Ngược lại nhà kho hắn đều xem qua, bên trong có món đồ gì càng là cực kỳ rõ ràng. Hắn phất tay một cái nói, ngươi xử lý những thứ đồ này là được, cho ta một cái răng cá voi một sừng, hắn ngươi xem đó mà làm, ta mệt một chút, ta phải trở về. Lý Đỗ phải đi về đêm này hai bức họa tốt dễ Thu dọn lên, ngày hôm nay thu hoạch thực sự quá lớn hơn. Hàn rất kinh ngạc, nói rằng, ngươi mệt một chút. Ta nhìn ngươi thế nào thật giống phi thường tinh thần trấn hưng. Lý Đỗ nói rằng, ta tâm mệt a. Hàn trở lại trên đường. Hắn cho Hoa Hoa công tử gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ liên hệ kỷ sĩ, bất luận làm sao đừng tiếp tục tìm Dĩm Kim Phiên Phước. Hoa Hoa công tử nói rằng, trải qua chúng ta điều tra, tên khốn này cũng bắt quắc cán không tránh khỏi có quan hệ. Lý Đồ nói, hắn coi như xong đi, ngược lại hắn không có trực tiếp thăm dự, buông tha hắn đi. Mặc kệ có quan hệ gì, ngược lại Dĩm Kim đã trả giá đánh đổi, đầy đủ đánh đổi. Hắn để Hồ Tiểu Lạc đi ra ngoài mua cái dương lớn, đem hai bức chính phẩm tranh sơn dầu xếp vào. Kỹ thực tranh sơn dầu có thể từ khung tranh bên trong tháo ra, cuốn lên đến tiến hành mang theo. Nhưng hắn biết này hai bức họa là chính phẩm, tồn thế đã hơn 100 năm, họa bố phòng trừng không chịu được dần vạn, vẫn là như thế nguyên thủy bảo tồn khá là đáng tin. Hẳn trở về cho hắn một danh sách, mặt trên bày ra nhà kho bán đấu giá thu hoạch. Ngoại trừ răng cá voi một xưởng xỉ, bọn họ còn có một thu hoạch lớn hơn, vậy thì là một hỏng đồng hồ đeo tay du tia. Du tia là máy móc đồng hồ có thể hoạt động hạt nhân, ở du tia bị phát minh trước, máy móc chung dự vào chung bãi làm chấn động khí thực hiện năng lượng phân cách cùng chạy. 17 thế kỷ, Huy gần phát minh du tia cực lớn thu nhỏ lại đồng hồ nhỏ bé, thứ này xuất hiện, là đồng hồ quả quýt. Đồng hồ xuất hiện cơ sở, cũng là bãi trung thời đại huy hoàng chung kết. Vật này rất nhỏ rất mini, nhưng kỹ thuật hàm lượng rất cao, chất liệu cũng rất quý hiếm, ly đối được những này đặc biệt là quý hiếm, chúng nó đến từ một gia thụy sĩ cao cấp đồng hồ đeo tay cung cấp thương công ty, tất cả đều là đáng giá hàng Chương 618, Thủy Cùng Hỏa 618 Thủy Cùng Hòa, 7, 10 Đứng đầu đề cử Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gấu quận. Ngoại trừ răng cá voi một sừng, sa hoa đồng hồ đeo tay du tia, bọn họ còn có một bộ đầy đủ xa hoa gia cụ, một bộ làm bằng bạc bộ đồ ăn, một két sắt đồ trang sức, hơn 50 đại lạp tộc chờ thu hoạch. Trong đó, răng cá voi một sừng là quý nhất, số thế kỷ tới nay, mọi người vẫn đem cá voi một sừng răng dài cùng trong truyền thuyết một thú liên hệ tới. Tin tưởng nó có dược lực thậm chí ma lực Đáng tiếc bọn họ không có đụng với tốt thời đại Ở thời Trung Cổ Âu Châu Loại này một sừng thú chi giá so với ngang nhau trọng lượng hoàng kim quý gấp 10 lần Có người nói Anh quốc nữ vương Elizabeth đệ nhất từng thu được một cái giá trị 10.000 bảng Anh từ Nha Số tiền kia ở thời đại kia có thể mua tòa tiếp theo pháo đài Hiện tại rằng cá voi một sừng sỉ chỉ có thể bị cho rằng trang sức phẩm Giá trị hạ thấp rất nhiều Bất quá vẫn có rất nhiều người đối với nó cảm thấy hứng thú Bởi vậy vẫn là có thể bán ra không sai giá tiền Hàng tìm bằng gi Bây giờ trên thị trường cá voi một sừng hàm răng rất hiếm thấy, lần gần đây nhất bên ngoài bán ra vẫn là năm 2005 thời điểm, Canada Bắc cực Loan Thành Bắc Phương cửa hàng quản lý đường Oliver dùng bảy. 5 vạn USD từ cực địa thợ săn trong tay thu được 4 cái kình nha. Oliver đem kình nha chứa ở trong hộp, dùng thuyền vận đến An Đại Khái tỉnh Vân Tư Bối, cây này kình nha ở nơi đó bị bán đấu giá cho tác phẩm nghệ thuật bán ra thương cùng nhà siêu tập, tổng cộng bán ra 28 vạn. Tương đương một hồi, năm 2005 thời điểm loại này kình nha một cái thì có 70 khối tại hữu, căn cứ lạm phát Vậy bây giờ một cái kình nha bất luận làm sao cũng có 10 vạn đồng tà hữu Nếu như bọn họ thao tác thỏa đáng, một cái kình nha có thể bán ra càng giá cao tiền, bởi vì hiện tại cá voi một sừng càng càng hiếm thấy, bác cực bảo vệ tổ chức đã cấm chỉ săn giết cá voi một sừng. Trước đây ở Canada hải vực cũng có thể nhìn thấy loại này Mỹ lệ động vật biển, nhưng hiện tại rất hiếm thấy, người Nhật Bản bộ kinh thuyền ở cực địa nhiều năm tàn phá, cá voi một sừng số lượng từ 1986 năm 10.500 đầu kịch liệt giảm xuống đến năm 2002-1500 đầu. Bây giờ muốn nhìn thấy cá voi một sừng chỉ có thể đi tới cực địa hải vực hoặc là Greenland đào tây bờ biển một vùng. Vì bảo vệ chúng nó, Bắc cực bảo vệ tổ chức đem cá voi mùa sừng để vào cấm săn danh sách, Greenland địa phương tự trị chính phủ thì lại quy định địa phương thợ săn hàng năm nhiều nhất chỉ có thể săn bắt 5 con. Lý đố lấy đi một cái kinh nha, Sophie phụ thân sinh nhật, hắn đến chuẩn bị chút lễ vật. Đáng tiếc hắn không có cách nào tự mình đi tham gia trận này sinh nhật party, lão gia tử sinh nhật chính là ngày hôm nay, vốn là dựa theo kế hoạch của hắn, dùng một ngày rưỡi thời gian thu thập nhà kho, hắn có thể đúng lúc chạy trở về. Nhưng người định không bằng trời định, hắn bị bắt quóc, này sẽ không có cách nào trở lại, đến phối hợp Las Vegas cảnh sát cùng kỵ sĩ một phương giải quyết vụ án này. Hết cách rồi, sinh nhật cùng ngày hắn cho Sophie gọi điện thoại, đáng thương nữ bác sĩ còn đang đợi hắn trở về đây, một nghe điện thoại liền vui vẻ hỏi, "Thân ái, ngươi tới chỗ nào?" Lý Đỗ bất đắc gì nói, "Xin lỗi, thân ái, ta còn ở Las Vegas." "A?" Sophie rất nhanh phản ứng lại, săn sóc hỏi, "Lần đấu giá này sẽ không thuận lợi à?" Lý Đỗ vốn không muốn đem bắt cóc sự nói cho nàng, miễn cho gợi ra sự lo lắng của nàng. Thế nhưng hắn tỉ nghĩ lại, Chuyện như vậy giấu dếm được nhất thời không gạt được đệ nhất, phỉ cùng hắn quan hệ như thế thân cận, sớm muộn sẽ biết, cho dù hắn không nói, hắn kiếm bảo người cũng sẽ nói nói lộ hết. Hơn nữa, lần này là hắn cùng phỉ xác định quan hệ đến, lần thứ nhất tham gia gia tộc của nàng tính tụ hội, chính mình có điều đi thế nào cũng phải có cái lý do chính đáng. Liền hắn ăn ngay nói thật nói, thân ái, ta hai ngày trước bị bắt góc. Sophie sưng sở, nói, ngươi đầu ta chơi hả? Này lời còn chưa nói hết, nữ bác sĩ đã mang theo tiếng khóc nước nở, nàng đương nhiên biết lý đố không thể dùng loại này tin tức đầu nàng chơi Lý Đỗ vội vàng nói: đừng hoàng hốt, đừng hoàng hốt, ta không có chuyện gì, ta rất an toàn chạy đến, nhưng ta đến ở lại chỗ này phối hợp cảnh sát phá án." Hắn nói còn chưa dứt lời, Sophie nói rằng: "Được, ta đi cùng ngươi." Lý Đỗ bật cười nói: "Ngươi làm gì thế đến tiếp ta?" Bồi James sinh nhật tốt rồi. Vẫn là nói còn chưa dứt lời, điện thoại bị cắt đứt, kết quả không cần nói cũng biết. Sophie cho hắn ấn tượng xưa nay đều là ôn nhu như nước, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng như thế hấp tấp, như thế luôn cuống tay chân. Quá gần 20 phút, Zhou Sở điện thoại bỗng nhiên đánh tới. Lý Đồ kỳ quái chuyển được, dâu Sơ hỏi: "Ngươi bị bắt quá quá?" Lại chạy đến: "Kíp, làm sao ngươi biết?" Lý Tiên Sinh một mặt mở bước. Dâu sờ hừ nói: "Ta là cảnh sát, trong chúng ta bộ thông suốt báo loại này tin tức, ta thấy ở Las Vegas có cái gọi lý đỗ người hoa bị bắt cóc, liền suy đoán khả năng là ngươi, kết quả, bất hạnh đoán đúng." "Cái gì gọi là bất hạnh đoán đúng?" Lý Đỗ bị hai người này từ làm rất phiền muộn, chính mình vừa không có bị giết con tin, có thể sử dụng bất hạnh để hình dung à? Có điều ngẫm lại, dù cho bị bắt cóc cũng là đủ bất hạnh. Nhưng hắn chính là cảm thấy loại này từ từ dơ sở trong miệng nói ra, để hắn cảm thấy rất không đúng. Càng không đúng chính là, hắn bị bắt cóc đã vượt qua 24 giờ, dơ sở làm sao sẽ lúc này biết. Hơn nữa vừa vặn là hắn cùng Sophie đã nói sau nàng liền gọi điện thoại tới. Nghĩ như thế, hắn ngờ vực nói rằng, cái gì từ nội bộ làm đến tin tức, là Sophie nói cho người chứ. Hắn vừa nói xong, dơ sở liền nợ nụ cười, ha ha ha, người nói được. Ha ha ha, người thật là lợi hại nha, năng lực trinh thám không sai, chẳng trách có thể từ 8 người bắt cóc bên trong chạy trốn lý hỏi Làm sao ngươi biết là 8 người bắt cóp ta? Rousseau nói, nếu như ngươi bị bắt cóc thời điểm thông minh cùng hiện tại như thế, vậy ngươi nhưng là thảm, đương nhiên là phỉ nói cho ta tin tức sau ta đi thăm dò một hồi vụ án. Lý Đô cười khổ nói, được rồi được rồi, ngươi gọi điện thoại mục đích gì? Sophie làm sao đem tin tức này nói cho ngươi? Dâu sờ nói rằng, cô nương kia hoang mang hoảng loạn ra đi, đụng tới tuần cha ta, ta đưa nàng đưa lên máy bay, trên đường biết đến, rất khéo chứ. Lý Đô nói rằng, sát thực rất khéo, tốt rồi ta không có chuyện gì, cảm tạ ngươi quan tâm. Kết quả không biết xảy ra chuyện gì. Zhou Sở bỗng nhiên sinh khí, ta không phải đến quan hệ ngươi, ta là tới chất vấn ngươi, ngươi bị bắt cóc, tại sao không trước tiên gọi điện thoại cho ta? Lý Đô bất đắc gì nói, gọi điện thoại cho ngươi làm gì thế? Ngươi có thể từ phở là vô lệ thị bay đến cứu ta ạ? huống hồ ta bắt được điện thoại thời điểm đã trốn ra ngoài. Vậy ngươi cũng phải nhường ta biết ta. Dâu Sở lẽ thẳng khí hùng nói rằng, để ngươi biết tốt làm gì? Lo lắng ta ạ? Dâu Sở nhất thời ngại lời, sau đó nói, không phải, ngươi là ta khách chọ nhà, ta đến vì ngươi an nguy phụ trách, ngươi bị bắt cóc, ta cũng có hiềm nghi có được hay không? Lại nói, vạn nhất ngươi chết rồi, ta tốt sẽ đem nhà cho thuê đi, cũng không thể không lãng phí đúng không? Ngươi muội Lý Tiên sinh tức đến nổ phổi nói rằng. Dâu sờ nói rằng, đầu ngươi chơi đây, ta là loại người như vậy ạ Bất luận ngươi là chết hay sống, phòng của ta tương lai một năm đều thuộc về ngươi. Chương 619, ra tay của quyền. 619 ra tay của quyền, 8, 10. Đứng đầu để cử. Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gấu quần. Treo cùng rơ sở điện thoại sau, Lý Đỗ lại đánh sổ phi điện lời đã không gọi được. Hiển nhiên sổ phi đã lên máy bay, đóng điện thoại di động. Hắn kêu lên ổ củ cùng gỗ tụ lạ lái xe đi tới Las Vegas trường quốc tế, chuẩn bị đi vào chờ đợi sổ Mới vừa trải qua bắt hắn không gọi được Sophie điện thoại liền cảm giác trong lòng bất an. Tuy rằng hắn biết sổ bị bắt cóc độ khả thi cực thấp, có thể trong lòng hắn có cái này mộng họa. Hắn tuần tra phở phlạ bộ lệ thị phi Las Vegas chuyến bay, khoảng cách rất gần, bọn họ lái xe đến sân bay thời điểm, không chờ bao lâu, máy bay hạ xuống rồi. Chờ đến máy bay rơi xuống đất 10 phút, hắn phòng trưởng sổ khẳng định ra sân bay, liền ở phi trường khẩu gọi điện thoại cho hắn. Hắn cương rút ra giấy số, gỗ tựu lạ cẩn thận dùng dò đụng một cái hắn, thấy này hỏi hắn, làm sao? Gỗ tựu lạ chỉ vào người trước mặt của nói, ba chủ cùng nương chiến cảnh. Nương chiến cảnh cái gì quỷ? Lý Đồ quái hỏi. Gô Tựu lại nún núm vai không trả lời, hắn là cái hú nút, không phải nếu cần từ không nói nhiều nữa câu. Ô Cụ giúp hắn giải đáp, là Phúc lao đại cho Zhou Sở cảnh sát lên bí danh, chính là lần trước cơ S thời điểm trên tải, Zhou Sở cảnh sát biểu hiện quá dũng mánh, thật giống máy móc chiến cảnh mù phi. Gô Tựu lại gật gù, đầy mặt tràn đầy cảm lộ. Lý Đỗ không để ý tới tra cứu cái thứ hiệu này, hắn hướng về phía trước đoàn người tìm tòi một hồi, quả nhiên thấy Sophie cùng Zhou Sở hai người. Sophie mãi mãi cũng như vậy tao nhã dịu dàng, vào, đơn qua, một cái màu lam nhạt táo gió. Bên trong là một cái tuyết bạch sắc sợi hoa liền y váy ngắn, váy ngắn áo chọn dùng một chữ kiên phong cách, thể hiện ra đường vòng cung duyên dáng sương quai xanh cùng bạ vai, đi xuống chọn dùng cao hầu bao mông tu thân thiết kế, hoàn mỹ bày ra sổ phỉ trôi chạy eo ngồng chân đường vuông cung. Dâu sờ ăn mặc cảnh phục, trước sau như một tháo vắt ngang, nàng, nàng dùng cánh tay mang theo cảnh mũ, nhu thuận tóc đen buộc thành tóc thắt bím đuôi ngựa thẳng tắp quải ở sau gáy, màu xanh lam cảnh khố dưới là càng thẳng tắp dài đùi đẹp. Hai cái cô nương đi trùng với nhau, hai loại không giống phong cách, tuyệt nhiên không giống khí chất, hấp dẫn bao nhiêu du khách ánh mắt của người đi đường. Nhìn thấy hắn, Sophie nhăn lại lông mày nhất thời gian hắn ra, nàng lộ ra nụ cười vui mừng, mở hai tay ra chạy tới. Lý Đỗ ôm ấp chủ nàng, nói, "Ta đều đã nói ta không sao rồi, ngươi làm gì thế còn muốn đi qua đây?" Sophie ngửa đầu nhìn hắn đẹp đẽ nhất thiếu, "Iso, nói rằng, ngươi xác định chúng ta gặp lại câu thứ nhất chính là trách cứ ta à?" Lý Đỗ sững sở, nói rằng, "Ta yêu ngươi, khi ta bị bắt cóc thời điểm, ngươi là chống đỡ ta chạy trốn đi ra ngoài sức mạnh lớn nhất." Dâu Sở phiết miệng nói rằng, "Ngươi thật không hiếu thuận, khi đó liền nghĩ tới Sophie." Lý Đỗ thở dài, nói Đương nhiên, còn có ta ba mẹ. Còn gì nữa không? Ngươi nưu tầm nưu, Mã tầm Mã huynh đệ tốt, trung tâm tốt tùy tụng, A Miêu A ngao cùng mĩ tôm sống, còn có cung cấp ngươi nhà ở chủ nhà trọ. Lý Đô bất đắc dĩ, ta đều nhớ kỹ, lúc đó các ngươi đều là ủng hộ ta sống tiếp sức mạnh, tất cả đều là. Sophie hi hi nở nụ cười, vỗ vỗ cánh tay hắn nói, thái độ thân thiết điểm, biết được ngươi bị bắt cóc, Zhou Sở cảnh sát lập tức quyết định theo ta đến Las Vegas. Lý Đỗ trong lòng đương nhiên cảm động, có điều hắn cùng Sở trong lúc đó không nói ra được điện thoại đến, liền thay đổi đề tài hỏi, ngươi không suy nghĩ sợ lạnh lùng nói làm sao có thời giờ lý Đỗ chân thành nhìn hắn nói rằng cảm tạ ngươi quan tâm dốc sở cảm tạ ngươi nghỉ làm đến thăng ta dâu sở nói ai nói ta nghỉ làm lý đồ nói rằng vậy ngươi mọi người đến rồi lại không suy nghĩ dâusờ phất tay một cái nói ta là tới đưa bạn gái của ngươi, thuận tiện nhìn ngươi có hay không thiếu cái cánh tay chân cái gì hiện tại nhiệm vụ hoàn thành ta phải đi về tiếp tục tuần tra ta không có nghỉ làm nữ cảnh sát làm việc thực tại thẳng thắn lưu loát làm ra quyết định không chút nào dây dưa dài giòng lập tức đường về trở lại mua phiếu Lý Đỗ ngăn cản nàng nói rằng, ăn cơm trước lại nói. Nữ cảnh sát nhún nhún vai nói, "Trên đường ăn qua, đúng là bạn gái ngươi không ăn nhiều ít, các ngươi gặp nhau đi, ta mới không khi các ngươi kỳ đà cần muối." Bên cạnh gồ tựu là nói rằng, "Có hai cái, không cái một." Nữ cảnh sát nhìn hắn cùng ồ củ, hai người học nàng dáng vẻ nhún nhún vai, thấy này nàng nở nụ cười, nói rằng, "Cảm tạng, có điều ta thật sự phải trở về, ta duy trì cục cảnh sát ghi lại, không thể đứt rời." "Cái gì đi lại? Liên tục đi làm, từ ta đi làm ngày thứ nhất đến nay, chưa bao giờ đến muộn, nghỉ làm, về sớm, xin nghỉ quá." Nữ cảnh sát thản nhiên nói, Kiên quyết xoay người lại đi tới sân bay thụ phiếu thính. Ụcu nhỏ giọng nói, biết tại sao gọi nàng máy móc chiến cảnh chứ? Lý Đố không lên tiếng, hắn nhìn nữ cảnh sát thẳng tắp kiên cường bóng lưng, trong lòng cảm thấy đặc biệt cô đơn cô quạng, thật giống nhìn thấy một cây trường thương tắm ở trên trận địa. Bất động như núi, thả gậy không con. Sophie đến rồi, Lý Đố liền hoan sắc rồi. Hắn thay đổi gian phòng, đổi thành một gian đại tiêu, cùng Sophie như hình với bóng. Đến khách sạn Sophie điện thoại di động hưởng lên, Martin Phu nhân hỏi nàng làm sao vẫn không có cùng Lý Đố lại đây. Lúc này nữ bác sĩ mới nhớ tới đến, nàng đến vội vàng, không có cùng cha mẹ nói chuyện này. Sophie lần đầu tiên tới Las Vegas, Lido muốn mang nàng cố gắng đi chơi một chút, nhưng trạm vạng thời điểm ha di tập đoàn Roger gọi điện thoại tới, quan tâm hỏi, "Lý tiên sinh, ngày hiện tại hoàn hảo hả? Lý đố Một nghe hắn hỏi như vậy, liền biết hắn biết được bắt có cán sự, chỉ bắt quá đối phương cảm thấy cùng mình quan hệ không đủ mất thiết, sẽ không có hỏi nhiều. Hắn khách sáo một hồi, giới thiệu sơ lược bắt có án, nói mình không thành vấn đề. Roger gọi điện thoại tới không phải đơn thuần thăm hỏi hắn, còn có chuyện quan trọng hơn, lần trước giao lưu Ngài nói ngài muốn mua tập đoàn chúng ta cổ phần đúng không? Ta nghĩ nói cho ngài, Tạ Tiệp Tiên Sinh đồng ý hạ thấp cổ quyền bán ra giới, không biết ngài có phải không cảm thấy hứng thú. Tạ Tiệp là buổi tối đó ba cái dây dưa hắn lao tiên sinh một chồng, trong, trong tay có nắm ha di tập đoàn 0.8% cổ quyền, giá trị 12 triệu Tạ hữu. Lý Đỗ hỏi, hắn hiện tại đồng ý ra giá bao nhiêu? dơ nói rằng, hắn hạ thấp 800.000, 1.120 vạn. Lý Đỗ trong tay hiện tại hết thệ tiền thu về tới là 1.150 vạn Tạ hữu, hắn vốn là muốn mua trước nọ mạn cổ quyền, nọ mạn có 0.5% cổ quyền. Hiện tại, hiển nhiên là mua tạ tiệp cổ quyền càng thích hợp. Hắn cấp tốc suy nghĩ một chút, nói rằng, không thành vấn đề, Roger tiên sinh, giúp ta liên hệ hắn đi, ta có thể ăn vào những này cổ quyền. Ngoại trừ muốn mua lại những này cổ quyền, hắn còn có một việc cần Roger trợ giúp, vậy thì là bán ra này hai bức Van Gogh bút tích thực. Hắn ở internet điều tra, Van Gogh tác phẩm hội họa hiện tại giá thị trường không có thấp hơn ngàn vạn USD, này hai bức họa bán ra, hắn là có thể đem nọ mạn hai người cổ quyền cũng mua đến tay. Mang tới sổ phỉ cùng gỗ Tụ củ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 Roger ở trong điện thoại cho hắn kiến nghị có thể lâm thời xin mời một vị tài chính luật sư. Hắn đúng lát về gắt bên này chưa quen thuộc, luật sư nghề này nghiệp lại là vàng theo lẫn lột, bởi vậy điều này làm cho hắn khá là do dự. Kỳ tức Hoa Kiều ở trong có không ít xuất sắc luật sư, nếu như Mã Chí An không có tìm đường chết muốn giao động hắn mà bị đầu vào ngục giam, vậy hắn có thể thỉnh giáo Mã Chí An. Ở bang ạ dị zona lăn lộn nhiều năm như vậy, Mã Chí An thủ đoạn lợi hại, giao thiệp tài nguyên phong phú, tìm hắn hỗ trợ người tiến cử không thể thích hợp hơn. Lý Đỗ suy nghĩ một chút, Đối với chuyện này tôi có thể trợ giúp đến hắn hẳn là hoa hoa công tử Tuy rằng hắn không biết hoa hoa công tử cụ thể bối cảnh có điều biết vị thiếu ra này tay mắt thông thiên trên đường hắn cho hoa hoa công tử gọi điện thoại nói muốn thuê cái đáng tin tài chính luật sư đến ký kết một phần hợp đồng quả nhiên hoa hoa công tử có thể giúp được hắn Nghe xong yêu cầu hắn thoải mái nói rằng ta đem ta luật sư giới thiệu cho người hắn ở kinh tế pháp phương diện rất có nghiên cứu lý Đỗ mang sổ phỉ đến ha di tập đoàn nhà lớn làm cho nàng trước tiên đi tùy t uống hắn tác hứ thấyơơ thương lượng mua tả tiệc cổể sự Chuyện này hắn muốn bảo mật, không muốn nói cho Sophie, hạn chờ người, ngược lại không là hắn tổn cái gì tư tâm, chủ yếu là dưới cái nhìn của hắn hắn không cần thiết đem chuyện này nói cho hạn, còn Sophie, hắn đang nổi lên một niềm vui bất ngờ. Đến Roger văn phòng, Lý Đỗ nhìn thấy Tạ tiếp. Lao tiên sinh nhìn thấy hắn cùng nhìn thấy Hồng quân tự, đối với hắn nhiệt tình đưa tay ra nói, "Lý tiên sinh, rất cao hừng có thể lần thứ hai nhìn thấy ngài." Song phương trong lúc đó nhất định chỉ là đơn thuần chuyện làm ăn quan hệ, bởi vậy không làm sao khách sáo, trực tiếp cắt vào chủ đề. Giá tiền đã thương lượng tốt rồi, 1.120 vạn tập tiếp đem toàn bộ của hắn cổ quyền bán ra cho Lý Đỗ, Haji tập đoàn bên trong cũng có cố quyền chuyển nhượng thỏa thuận, hắn chỉ cần ở luật sư chứng kiến dưới ký tên là được. Ký tên sau khi, Roger sẽ giúp hắn liên hệ Haji tập đoàn tổng bộ, tiến hành bộ phận cổ quyền thay đổi công việc, những này hắn chỉ cần ký tên là được, thậm chí không cần đi vào New York tổng bộ. Hoa Hoa công tử luật sư còn chưa tới nơi, liền Lý Đỗ liền chính mình trước tiên quan sát những này cổ quyền thay đổi thỏa thuận. Haji và Stern là toàn cầu đỉnh cấp công ty châu báu, cổ quyền thay đổi thỏa thuận phi thường hoàn thiện, hay cùng một quyển sách như thế, dày đặc có tới mấy chục tờ. Lý Đô căn bản xem không hiểu vật này, nó lại như thiên thư như thế, bên trong rất nhiều chuyên nghiệp danh tử, những thứ đồ này đối với hắn mà nói quá khó khăn. Cũng may, Hoa Hoa công tử luật sư mặt sau chạy tới, đây là một trường 40 tuổi cao gầy cái người da trắng, xem ra tinh lực dồi dào, màu nâu trong đôi mắt đều là tỏa ra sắc bén ánh sáng. "Chào ngài, ta là bổ ở honorable, rất hân hạnh được biết ngài." Người da trắng luật sư cách rất xa liền chủ động đúng lý đô đưa tay ra. Hoa Hoa công tử đã đem tình huống nói rất rõ ràng, bù ở ở đến rồi liền có thể trực tiếp làm việc, mặt khác hắn khả năng khen quá Lý Đô. Bộ ở đúng Lý Đô Phi thường để bụng, tiến vào văn phòng sau, hắn thẳng vào chủ đề bắt đầu kiểm tra phần này của quyền chuyển nhượng thỏa thuận. Luật sư trách nhiệm chính là bảo đảm phần này thỏa thuận không có lỗ hổng, không có nguy hiểm, còn giá cả loại hình hắn mặc kệ. Dây đặt một phần chuyển nhượng thỏa thuận ở Lý Đô trong mắt thật giống tiên thư, ở bộ ở ở xem ra nhưng rất đơn giản, hắn trước tiên tiêu tốn nửa giờ đại khái xem lướt qua một lần, sau đó mang theo Lý Đô bắt đầu xem. Trong lúc, hắn không ngừng hướng về Lý Đô tiến hành giải thích, cái nào một cái xảy ra chuyện gì, đối phương yêu cầu hắn làm gì, hy vọng hắn có thể làm thế nào giải thích rõ thanh sở sở. Lại tiêu tốn một canh giờ, Lý Đô dốt cục làm rõ phần này cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận nội dung cụ thể. Sophie ở phía dưới đi dạo nửa giờ, có điều Haji và tấtần cửa hàng châu báu bên trong nắm giữ chúng đẹp đẽ bao nhiêu đồ trang sức, mỗi một kiện đồ trang sức đều có đặc biệt thiết kế lý niệm thậm chí văn hóa ở bên trong, Sophie nhìn những này đồ trang sức ngược lại cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Chuyển nhượng thỏa thuận không thành vấn đề, Lý Đô cùng tạ tiệc, bộ ờ ờ, tạ tiệc luật sư, Roger đều ở phía trên tiến hành ký tên, như vậy thỏa thuận liền lên hiệu. Sau đó Một tên ngân hàng cơ sơ phạt gỗ quản lý cũng ở phía trên tiến hành ký tên, Lý Đỗ đem 12 triệu chuyển tới ngân hàng trong chương mục, này xem như là phe thứ ba, đợi được cổ quyền cụ thể thay đổi sau khi kết thúc, số tiền kia mới sẽ tiến vào tạ tiết tài khoản. Rất thuận lợi hoàn thành giao dịch, mấy phương đều rất hài lòng. Tạ tiết nắm lý Đỗ tay nói rằng, cảm tạ ngươi, tiểu tử, cảm tạ ngươi đồng ý tiếp nhận phần này cổ quyền, số tiền kia nhưng là ta dưỡng lao tiền, ta nên đi dưỡng giả rồi. Dỗ dơ cười nói, ta tiên sinh, hay là sau một thời gian ngắn ngươi sẽ hối hận. Hiện tại giá tiền này đối với ha-di tập đoàn tình huống mà nói, thực sự quá thấp. Nay ngược lại là, lý do giải quá, ha-di tập đoàn thời điểm toàn thịnh, thị trị đạt đến 25 ức, mua lại 0.8% cổ quyền đến tiêu tốn 20 triệu đô la Mỹ. So với thời điểm toàn thịnh, ta tiệp cổ quyền co lại tiếp gần một nửa. Cổ quyền bán ra, lão tiên sinh tâm tình rất tốt, hắn cười nói, có lẽ vậy, nhưng ta không hối hận, bởi vì ta hiện tại cần nhất chính là dưỡng lao. Ngươi định đi nơi đâu dưỡng lão? Lý Đồ hiếu kỳ hỏi. Lão tiên sinh nói rằng, New Zealand Ta ở New Zealand nam đạo trong một cái chấn nhỏ mua một ngôi nhà, nơi đó quá đẹp, mọi người cũng rất hòa thuận, ta nghĩ ta quãng đời còn lại đều sẽ ở nơi đó vượt qua. Chúc ngài tuổi già sinh hoạt vui vẻ. Lý đố lần thứ hai cùng hắn nắm tay. Song phương gặp nhau bằng kết thúc, đón lấy hắn bắt đầu cùng Bồ ở ở kết toán. Bồ ở ở cười nói, "Không, Lý tiên Sinh, lần này ta không thu ngài phí dụng, bởi vì ta không có tìm được lỗ thủng, mà ngài là Ạ Cắt Lộ bạn tốt, lần này ta vì là ngài cung cấp miễn phí trợ giúp." Lý Đỗ kinh ngạc nói, "Chuyện này làm sao tốt đây?" Bồ Ờ ở nói rằng, "Đương nhiên ta cũng không phải không hề sợ cầu, ta nghĩ ngài đúng ha di tập đoàn cổ quyền cảm thấy rất hứng thú đúng không? Ngài không chỉ là vẹn vẹn thu mua địa bấy. Lý Đỗ gật đầu nói, "Là, ta nghĩ tận lực thu mua một phần." Bộ Ờ Ờ nói rằng, liên quan với ha di tập đoàn cổ quyền thu mua công việc, ta đều vì là ngài cung cấp miễn phí trợ giúp, để ngài cảm thụ ta phục vụ, nếu như ngài cảm thấy ta phục vụ không sai, ta hy vọng có thể trở thành người tư nhân luật sư." Thả dây dài câu cá lớn, đây là nước Mỹ luật sư nhất quán cách làm. Lý Đỗ tuổi còn trẻ có thể tùy ý lấy ra hơn 10 triệu mua cái kế tiếp bên công ty của quyền. Mặc kệ từ quyết đoán vẫn là tài lực tới nói đều rất kinh ngợi, hơn nữa hắn vẫn là Hoa Hoa công tử bằng hữu. Nghe xong bộ ừ ừ, Lý Đỗ cân nhắc vài giây loại sau nói rằng, "Được rồi, vậy thì quyết định như vậy. Ta tiệc cùng hắn luật sư rời đi." Trong phòng làm việc chỉ còn dư lại Roger cùng bộ ừ ừ, như vậy Lý Đố liền không hề e rẻ mở ra thùng, nói rằng, "Ta có hai bức họa muốn yếu xuất thụ, không biết Roger tổng giám có thể không hỗ trợ." Nhìn trong dương họa còn có mặt trên khuyết đại Van Gogh ký tên, Roger cả kinh nói, "Thượng đế, đây là Van Gogh bút tích thực." Lý Đỗ hào phóng phất tay, nói, "Có thể tùy tiện giám định."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 Phương diện này Roger có thể giúp hắn bật đỉu, hắn liên hệ hai nhà giám định cơ cấu, một ra là LoSangzer Lét tác phẩm nghệ thuật thu gom trung tâm, một ra là cờ dịch phòng đấu giá tranh sơn dầu giám định bộ ngành. Hai nhà giám định nơi đều rất có công tín lực, hơn nữa chúng nó một ra là quốc gia thu gom quán một ra là tư hữu phòng đấu giá, kết quả càng có thể làm cho người tin phục, xin mời hai nhà bọn họ đến giám định không thành vấn đề chứ? Roger hỏi. Lý Đô nói rằng, đương nhiên không thành vấn đề, ta có thể xác định chúng nó là hàng thật. Nước Mỹ nắm giữ toàn cầu tốt nhất bình dân thu gom bầu không khí. Trong đó tác phẩm nghệ thuật thu gom là trọng yếu nhất, người Mỹ toàn thể nghệ thuật thưởng thức năng lực tương đối cao, rất nhiều đại học mở tác phẩm nghệ thuật giám thưởng chương trình học. Ở tình huống như vậy, nước Mỹ phần tử trí thức đúng thế giới tên tác phẩm nghệ thuật đều có nhất định giảm thưởng năng lực. Bộ ơ ơ nhìn thấy hai bức tranh sơn dầu sau nhìn kỹ lên, đợi được Lý Đỗ cùng dô dơ giao lưu xong xuôi, hắn ngẩn đầu lên kinh ngạc nói, vẹn Mải y ngẩn bãi biển, cùng rời đi nghỉ ẻt quận giáo đường." Lý Đỗ nói rằng, "Đúng, chính là này hai bức họa." Bo ơ ơ chần chờ nói rằng, "Theo ta được biết, này hai bức họa thật giống đã biến mất rất nhiều năm." có người nói bị trùng đi. Lý Đỗ mở ra tay nói, trên thế giới không biết thất lạc bao nhiêu chân bảo tác phẩm nghệ thuật, chủ nhân đều sẽ nói bị trùng đi, nhưng này không có quan hệ gì với ta, này hai bức họa là ta trước đây không lâu đúng dịp được hai bức họa. Nghe hắn nói như vậy, Vũ Ở ở mau mau giải thích, xin lỗi, Lý tiên sinh, ta không phải ý này. Lý Đỗ cười nói, ta rõ ràng, nói chung, ta thông qua hợp pháp con đường được chúng nó, hiện tại ta nghĩ bán ra chúng nó, sau đó đổi thành ha di tập đoàn cổ phần. Dỗ dơ nhất thời đống cảm thấy phấn chấn, tập đoàn cảnh khốn khó đã bị truyền thông đưa tin đi ra. Rất nhiều tiểu cổ đông đều ở sốt ruột ra bên ngoài bán tháo cổ quyền. Thế nhưng người có tiền đều không đốc, ai sẽ vào lúc này tiếp bạn? Hàng xa xỉ hàng hiệu sẽ không hoàn toàn đóng cửa, bởi vì trải qua thời gian tích lũy, hàng hiệu bản thân rất có giá trị. Nó không đóng cửa, chỉ có thể bị thu mua, nhưng là thu mua nó một phương cũng sẽ không cho hợp lý giá tiền, mà là dùng làm thịt người phương thức, lấy tận lực thấp giá tiền mua tiến vào cổ quyền. Dưới tình huống này, còn không bằng thừa dịp hàng hiệu không có đóng cửa, không có bị thu mua mau mau bán ra cổ quyền đổi thành tiền. Haji tập đoàn không có ra thị trường, nó có rất nhiều tiểu cổ đông Những này cổ đông phân bố toàn mỹ các nơi thậm chí toàn cầu, Las Vegas là một trọng yếu khu vực, bang Arizona, bang Nghệ và Nevada trở địa cổ đông đều cùng Roger tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Lại như nọ mạn, ta tiếp chờ người như vậy, những này cổ đông cổ quyền quá ít, không có cách nào tiếp xúc đồng sự cục cùng, cùng tổng giám đốc, bọn họ chỉ có thể đến phiền khu vực lãnh đạo tối cao người, cũng chính là tổng giám. Roger bị bọn họ khiến cho phiền muộn không thôi, những người này dù sao cũng là cổ đông, hắn không thể như đối xử gây sự khách hàng như vậy lấy bạo lực biện pháp, còn phải ôn tồn khuyên bảo. Một mực, người có tiền vượt tính khí lại hắn khoảng thời gian này nhưng là được không ý khí. Hiện tại Lý Đỗ đi ra thu mua những này tiểu cổ đông cổ quyền, chẳng khác gì là giải hắn thân cấp. Trình độ nào đó nói, hắn so với Lý Đỗ còn hy vọng này hai bức họa là chính phẩm có thể bán ra giá cao, như vậy Lý Đốn là có thể tận lực mua tiến vào càng nhiều cổ quyền. Lý Đỗ biểu diễn một hồi này hai bức họa, sau đó mang theo xuống lầu, hắn lần này đến chính là xin mời Roger hỗ trợ mà thôi. Sophie ở dưới lầu quan sát một viên kim cương đinh thai, này đinh thai không lớn, dùng nát xuyên bính thành một con bướm cánh, hai con đinh thai chính là hai con cánh, rất đẹp. Lý Đốn nhìn nàng yêu thích, liền nói nói: "Phiền phức giúp ta gói lên đến." Cùng đi ở bên nữ quản đốc dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Sophie một chút, mỉm cười nói: "Được rồi, Lý tiên sinh, ngài chờ." Ở trong mắt nàng, Sophie không chỉ là dài đến đẹp, chỉ luận tướng mạo, nàng tự tin chính mình cũng không kém bao nhiêu. Làm cho nàng khó có thể với tới chính là khí chất, Sophie loại kia hờ hững, dịu dàng lại tự tin khí chất là rất hiếm thấy. Mặt khác một điểm là tìm nam nhân trình độ, Lý Đốn là cái người gia vàng, nhưng là cái tao nhã, có phong độ còn rất có tiền rất có tiềm lực người trẻ tuổi. Đối với các nàng tới nói, Đây chính là kim cương Vương La Ngũ. Nàng ở Ha Di tập đoàn đã công tác 5 năm, nhưng chậm chạm không có đụng với như vậy một bạch mã vương tử, làm cho nàng bất đắc dĩ đến cửa điểm. Sophie suy nghĩ một chút, chỉ vào trong tủ trưng bày một viên lập loè tia sáng ngực trâm nói: "Xin mời giúp ta đem cái này ngực châm gói lên đến, ta đơn độc trả tiền." "Không cần phải nói, đây là cho lý đỗ." Từ lễ vật quý trọng trình độ tới nói, ngực trâm càng đáng giá tiền một ít, đinh hai trên nát xuyên rất nhỏ, loại này tiểu xuyên không đáng giá, một đôi thai mới 1.200 khối, mà cái này ngực trâm lại có tiếp cận 3.000 khối. Lý Đỗ vốn định đồng thời trả tiền, nhưng Sophie kiên trì thanh toán ngực trong tiền, sau đó giúp hắn đừng ở ngược thử một chút, cảm thấy không sai, nàng liền mím môi nở nụ cười. Sophie đến mang đến cho hắn số may, buổi tối hôm đó Hoa Hoa công tử gọi điện thoại tới cho hắn nói rằng, cái kia 8 cái đập nát bắt được, ngươi có muốn hay không gặp ứng. Lý Đỗ hỏi, là kỵ sĩ bắt được. Hoa Hoa công tử nói rằng, đúng, bọn họ vẫn may gay go, dấu ở một da bỏ đi lòng đất trong sông bạc, nếu như không phải kỵ sĩ làm công việc này, bọn họ vẫn đúng là có thể có thể tách ra cảnh sát lùng bắt. Lý Đỗ lại hỏi Kỵ sĩ kia có hay không hỏi thăm bọn họ tại sao bắt có ta. Hoa Hoa công tử cười khổ nói, "Hỏi qua, ta tự mình đi hỏi, ngươi vận may cũng rất tồi tệ, Lý, bọn họ muốn thừa dịp lần này tiền mặt buổi đấu giá gô lên mấy người kiếm lợi một khoản tiền, mà ngươi là mang đến tiền mặt nhiều nhất người. Từ biết được đại kinh công nhà kho công ty chuẩn bị tổ chức tiền mặt buổi đấu giá bắt đầu, những người này liền kế hoạch bắt cóc mấy cái người có tiền. Lý đối lần thứ nhất tham gia, hơn nữa hắn có một ít nhà kho là nhất định muốn lấy được, bởi vậy mang đến tiền liền hơi nhiều." Vốn là Sức môi nam lẩm liệm nhìn chằm hắn. Hắn ở phợ là bố lệ thị cùng bang d gì dồ nạ ra danh tiếng quá nhiều vì lẽ đó lần thứ nhất ở nhà kho gặp lại làm liền rất thuận lợi nhận ra thân phận của hắn sau đó buổi đấu giá bắt đầu làm chú ý tới hắn mang đến tiền mặt nhiều nhất liền kiên định đem hắn tuyển vì mục tiêu lý đô cao mày nói có chút không còn gì để nói à cácô bọn họ 8 cái rất lợi hại Tuy rằng ta từ trong tay bọn họ may mắn chạy trốn nhưng này quá may mắn bọn họ 8 cái kỳ thực là cao thủ đúng là cao thủ hoa hoa công tử tán thành cái nhìn của hắn trên thực tế cha xét bọn họ thân phận sau Đối với ngươi có thể từ trong tay bọn họ trốn ra được, ta cảm thấy thực sự là khó mà tin nổi. Hắn nói cho Lido, 8 người này đều tiếp thu quá nổi danh tư nhân an toàn công ty Ba Diệp Tùng Lâm huấn luyện, nhà này an toàn công ty thành viên nòng cốt tất cả đều là nước Mỹ đẹn tạ bộ đội đặc trúng xuất ngũ quan quân. 8 người đã từng là một an toàn tiểu tổ thành viên, thế nhưng bọn họ từng trong một lần nhiệm vụ phạm vào sai lầm lớn, sau đó bị khai trừ rồi, lần này là vì bắt cóc Lido, mới một lần nữa tập hợp. chương 622, trường 622 lỏ lì lễ vật, 6 Một, nam. Đứng đầu đế cử, Vô Cương Dư thống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục tu chân tán gấu quần. Bắt cóc c án là hình sự trọng án, kỵ sĩ tìm tới làm 8 người sau chỉ có thể tiến hành ngắn ngủi giữ lại, sau đó hỏi Lý Đỗ có muốn hay không đi báo thủ đến xã giận. Lý Đỗ cũng không dám đi vận dụng hình phạt riêng, tuy rằng kỵ sĩ một phương bố cảnh rất dày, nhưng hắn tin bất quá đối phương, nếu như hắn thật đi thương tổn tám người Vậy chỉ cần đơn giản một thao tác, hắn phải cùng đi 8 người vào ngục giam. Lại nói hắn đem 8 người thu thập qua trường, lúc đó chạy trốn trước cạch cạch cạch mở ra vài thường, này 8 cái xui xẻo hài từ bên trong có 6 cái chúng đã rồi. Cái này cũng là bọn họ không có nhân màn đêm thoát đi Las Vegas nguyên nhân, 6 người trên người đều có đạn ghém thương tích, bọn họ bắt đầu trốn tiến hành chữa thương. Có điều, cuối cùng vẫn là bị kỵ sĩ người cho tìm tới. 8 người bị phát hiện sau, có 2 người tiến vào cục cảnh sát, hắn 6 cái đều tiến vào bệnh viện. Trên người bọn họ thương tích đã cảm hóa. Trên thực tế cho dù kỵ sĩ người không có tìm được bọn họ, những người này cũng sẽ chủ động đi ra, bằng không lại trốn ở đó bọn họ chết chắc rồi. Lý Đỗ ở sổ phỉ cùng đi đi cục cảnh sát tiến hành góp ý, sau đó cái án, vụ án này để cho tư pháp bộ ngành tiến hành lên án, chờ đợi bọn họ 8 người chính là trọng tội. Bắt có hắn 8 người này đều là thanh niên, tuổi tác cùng Lý Đô xấp xỉ. Nhìn bọn họ, Hàn Vô Vô Lý Đô bạ vai nói, đây chính là cảnh cáo, đừng đi làm trái pháp luật sự, bọn họ đời này xong, đến ở trong ngục đợi đến 50 tuổi. Lý Đỗ nói, đây quả thật là là cảnh cáo. Cảnh cáo chúng ta bình thường đừng lên phố, xuất hành phải cẩn thận. Nói đến hắn liền phiền muộn, "Phút, ta chính là cái 10 vạn câu lạc bộ thành viên tiểu lâu la, bọn họ làm gì nhìn chăm chằm ta? Có này thân thủ, tại sao không đi bắt cóc Dĩm Kim tên kia? Hắn ít nhất đều có hơn 10 triệu giá trị bản thân. Hắn có hơn 10 triệu giá trị bản thân cũng không có hơn 10 triệu lưu thông tài chính, người hiện tại danh tiếng như thế văng rọi, ít nhất có trăm vạn tài sản, hơn nữa người Hoa yêu thích bảo tồn tiền mặt, những thứ này đều là vốn lưu động, vì lẽ đó không chói người chói ai." Lý Đỗ nói, "Có ý gì?" Ai nói ta đều là vốn lưu động ta sẽ không đầu tư hả hắn nhún nhún vai hỏi ngược lại ngươi sẽ à Đô chuyện đương nhiên nói rằng sẽ nha ta đầu tư chỉ là các ngươi không biết mà thôi. thôiắn luận nụ cười cho rằng hắn là đùa giỡn trên thực tế Lý đô thật sự đầu tư đầu tư một gia tình cảnh tràn ngập nguy cơ hàng xa xỉ bá chủ lần này đầu tư cũng cho hắn sau đó phát triển định ra rồi nhặ dạo chứ hắn chỉ muốn ở kho cất chữa bán đấu giá cái nghề này bên trong pha trộn chậ rãi ngao thành trăm vạn vụ ông ngàn vạn vu ông hắn tin tưởng lấy năng lực của chính mình Trở thành ngàn vạn phú ông chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là tiếp xúc bảo thạch ngành nghề sau, hắn phát hiện mình muốn trở thành ngàn vạn phú ông, thời gian căn bản không là vấn đề, chỉ cần mình có thể tìm tới những này bảo thạch là được. Nếu như vậy, làm gì còn đem phát triển đầu mối chính đính ở kho cất chữ phòng đầu giá nghiệp. Đi làm bảo thạch khai quật không càng tốt hơn. Trước hắn không đi làm công việc này, là lo lắng bảo thạch ngành nghề bị bá chủ lũng đoạn, chính mình một không có bối cảnh, không có nhân mạch người nước ngoài tùy tiện đúng tay sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Hiện tại hắn tiếp xúc bạn đi sau hiện, bảo thạch ngành nghề thủy cũng không phải như vậy thâm. Hơn nữa chính mình là ha di tập đoàn cổ đông, cũng coi như là có nhất định bối cảnh, ở này trong ngành sản xuất nho nhỏ mua bán lại một hồi, cũng không có vấn đề. Mang tới từ đại kim công nhà kho tìm tới hàng hóa, đoàn người thừa xe trở về phở lạ Philadelphia. Lý Đỗ trước đem Sophie đưa về nhà, lúc rời đi nói rằng, chúng ta tìm cái thích hợp điểm thời gian đi giúp phụ thân ngươi bù làm sinh nhật tới tối, ngươi cảm thấy thế nào? Sophie cười khoát tay một cái nói, không cần như vậy, thân ái, chúng ta tìm cái thời gian cùng bọn họ tụ tụ là có thể, có điều, bắt cóc cán phải giữ bí mật. Trở lại nơi đóng quân, Thời gian tiến vào tháng 11, sợ lạ vô lệ thị có chút trời cao khí sảng cảm giác, viêm trời nóng khí cuối cùng cũng coi như rời đi. Sau đó bang Hạ dị Dụ nạ sẽ tiến vào một năm bên trong tốt nhất niên đại, ấm áp mùa đông. Đến lúc đó, rất nhiều người phương Bắc sẽ tới nơi này nghỉ phép, bang Hạ dị Dụ nạ mùa hè là nước mỹ luyện ngục, mà bang Mai nạ, hải ủ tại châu, nông người có quyền châu trở địa mùa đông cũng là luyện ngục. Trở lại nơi đóng quân ngày thứ hai, buổi sáng thời điểm, một chiếc xe đạp nhỏ kỳ vào. Chính đang khỏe mạnh trưởng thành a ngao cảnh rắc run run lần lỗ tai, quay về cửa phát sinh gào gừ gào gừ Thần âm chất chứa vào rồi, tuy rằng còn mang theo một ít tính trẻ con, cũng đã có thể bước đầu cho thấy lang tộc quý vũ. Lý Đấu kinh ngạc quay đầu nhìn lại, một có màu đen mái tóc mắt xanh tiểu cô nương cười ở xe đạp trên. Hàn Mộc nói, "Này, Victoria, ngươi làm sao đi tới nơi này? Ngươi lạc đường à?" Thiểu cô nương chính là Victoria, mẹ xã viện mồ côi một nụ hài. Tính cách của nàng rất hướng nội rất thẹn thùng, cho dù cùng Hàn rất quen, nhưng bị hắn như thế nhìn chằm chằm hỏi, nàng vẫn có chút khiếp đảm, không hề trả lời, chỉ là rụt rè nhìn bọn họ. Ở hướng đạo sinh bán bánh bích quy hoạt động thời điểm, Lý đấu cùng nàng đồng thời chào hàng quá bánh bích quy song phương lẫn nhau quen thuộc hắn Hữu hào đi tới nói rằng vừa đợi có mạng ngườiơi làm sao đến đến rồi nhìn thấy hắn sau Vi ạ thanh tính lại nhỏ giọng nói ta kỵ tự học sẽ đến lý đấu a Vi à mờ mịt nhìn hắn nói ngươi không phải hỏi ta làm sao đến à. ta là kỵ tự học sẽ đến lý đấu khỏe miệng cả gạn tiểu cô Nương vẫn là như vậy lúc à hắn vừa muốn lặp lại đặt câu hỏi lúc này một ở trong doanh địa chơi kiếm bảo người nói rằng ha lý đây là con gái ngườiơ à nàng gần nhất vẫn đang tìm ngườiơ có thể Lý, có phải là ngươi muốn vứt bỏ gia đình? Đây chính là quá không chịu trách nhiệm. Đứa nhỏ này đáng yêu như thế, làm sao cam lòng vứt bỏ nàng đây? Kiếm bảo người hữu hảo mở nổi lên chuyện cười, nhưng Victoria ạ không biết đây là chuyện cười, tay chân thất thố đứng bên cạnh xe sợ hãi nhìn bọn họ. Lý Lido đứng kiếm bảo mọi người mua múa quả đấm, nói, "Đừng dọa đến đứa nhỏ này, có điều ngươi gần nhất vẫn đang tìm ta sao, Victoria?" Victoria ạ. Victoria ạ gật gù, nhỏ giọng nói rằng, "Đúng, ta nghĩ đưa ngươi món lễ vật, nhưng là tìm mấy ngày không tìm được ngươi, ngươi đừng đuổi ta đi có được hay không?" Nói đến phần sau câu này, Tiểu Nha đầu thậm chí có chút khóc nước nở. Lý Đỗ mau mau nói rằng, "Đương nhiên, ta làm sao sẽ đuổi ngươi đi đây? Ta rất hoan nên ngươi đến đây chơi." Victoria ả cười khẽ, nói rằng, "Cái kia quá tốt rồi, ta cho ngươi đến tặng quà, Lý, cảm tạ ngươi giúp ta trả hàng bánh quy, còn có A Miêu, mì tôm sống." Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Đỗ hai cái tiểu tùy tùng, A Miêu cùng mì tôm sống đối với nàng hiển nhiên có lưu lại ấn tượng, đều ở bên người nàng vòng tới vòng lui. Victoria ả cong lấy cái sách nhỏ bao, nàng mở ra sau, từ bên trong lấy ra một bình hoa đưa cho Lý đố. Nói rằng, đây là ta điêu khắc bình hoa, ngươi sẽ thích cả Nhìn thấy hoa này bình, lý đỗ tiểu bị kinh ngạc. Bình hoa hẳn là dùng một đoạn thân cây toàn thể điêu khắc màn hành, có chừng 20cm độ cao, thiết kế rất thú vị, bình bụng ngoại bảo lưu thô giáp vỏ cây, đáy bình cùng bình cảnh thì lại đánh bóng sạch xanh xanh, bóng loáng cực kỳ. Chương 623, chương 623 Trung Hoa Nông Già Món Ăn 623 Trung Hoa Nông Già Món Ăn, 2, 5 Đứng đầu đề cử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 Lại ngồi xổm xuống ôm nàng ở nàng trên trán hôn một cái, nói rằng, ừ, ta rất yêu thích, nó làm quá tuyệt. Nay cũng không phải khách sáo, bình hoa xác thực làm rất tuyệt, để hắn không thể không thán phục tiểu cô nương chẳng trổ. Hắn là người trưởng thành, có thể cho hắn một đoạn thân cây để hắn điêu khắp ra một bình hoa đến, hắn cũng không làm được tốt như vậy. Tiểu cô nương ngượng ngùng mà thỏa mãn nợ nụ cười, nàng lại từ trong bọc sách lấy ra cái cái hộp nhỏ, nói rằng, "Ta trả lại A Miêu cùng mì tôm sống dẫn theo lễ vật." A Miêu cùng mì tôm sống rất chờ đợi cổ lên nhìn sang. Sau đó, tiểu cô nương mở ra cái hộp nhỏ lộ ra bên trong mấy khối bóng ánh khối băng. Ánh mặt trời chiếu sáng ở khối băng trên, khúc xạ ra ôn nhu tia sáng, rất ưa nhìn. Nhưng là, khối băng toán cái gì lễ vật? Ít nhất cho cái cá khô nhỏ chứ. Amiu kinh ngạc nhìn tiểu cô nương, mắt mèo trận lên cùng như mắt như thế. á hỏi, "Amiu, ta mang cho ngươi khối băng, ngươi thích không?" "Miu." Amiu bất mãn vùng vẫy mà vớ, "Lão tử yêu thích cái giấm, lão tử đánh đổ ngươi khối băng hộ." Lý cho nó một gõ đầu, nói, "Tiên một chút, không cho phép như thế làm ở Mỹ." Sau đó hắn đúng Victoria ôn hòa cười nói, "Amiel rất yêu thích, nó quá yêu thích, ngươi nhìn, nó hưng phấn thành ra sao." Amiel van nức dùng móng vuốt đẩy mái trán, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Victoria có thể không nhìn ra tâm tình của nó đến, nàng khanh khách cười nói, "Amiel yêu thích là tốt rồi, ta sau đó sẽ cho nó mang đến càng nhiều khối băng. Còn có mì tôm sống, mì tôm sống thích không?" Gấu mèo rất cơ trí, nó nhìn thấy Amiel biểu đạt bất mãn sau bị lý đố đạn vùng trán. Như vậy, làm tiểu lọ lý hỏi do nó, nó lập tức sẽ tới, dùng sức dùng đầu làm phiền nàng tiểu chưng ngắn. Còn chủ động ngẩn mặt lên nhếch miệng lộ ra lấy lòng nụ cười. Lý Đỗ tán thưởng sờ sờ gãy của nó, "Ân, đây mới là hài Tử ngoan." Gô Tự Dạ đi trong phòng ép một chén quả táo chấp cho vít to gì ạ, mẹ già mụ mụ ra cách nơi đóng quân cũng không gần, tiểu cô nương cưới xe đạp chạy tới, lại nhiệt lại vẻ bài. Tiếp nhận nước trái cây, tiểu cô nương rất ngoan ngoãn nói rằng, "Tạ ơn thúc thúc." Gô Tự là cười cận, tiếp tục đi dỡ hàng làm việc. Lý Đỗ hỏi, "Ngươi qua mấy ngày đều tới tìm ta?" Tiểu cô nương cúi đầu uống nước trái cây, tóc mái chật lại rồi nàng mặt, không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ nghe được nàng nho nhỏ âm thanh, "Ừm." Mấy ngày nay Lý Đỗ đều ở Las Vegas, nàng tự nhiên không tìm được người, liền kiên trì một ngày đi một chuyến, mỗi ngày buổi sáng đều đến xem nhìn. Đây là ở nơi đóng quân chơi kiếm bảo người nói cho hắn, nghe đến mấy cái này sau, Lý Đỗ hỏi, ngươi làm gì thế cần phải như thế chấp nhất cho ta tặng quà? Tiểu cô nương không nói lời nào, túi đầu cái miệng nhỏ mím môi nước trái cây. Lý Đỗ trên tay có hoạt, thấy nàng không nghĩ thông khẩu, liền làm cho nàng ở trong phòng nhỏ chơi, còn đem Amiu, a ngao cùng mì tôm sống giao cho nàng, làm cho các nàng cùng nhau chơi. Kết quả hắn vừa muốn đi, vẫn trầm mặc tiểu cô nương mở miệng, nói rằng Kaka, ngươi đi làm việc à? Đúng. Lý Đô gật đầu. Vậy ta đi giúp ngươi làm việc có được hay không? Ta rất có thể làm việc. Tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi hắn. Lý đồ nói rằng, ngươi ở đây chơi tốt rồi, sau đó Kaka làm cho ngươi ăn ngon. Tiểu cô nương lắc đầu một cái, nói rằng, ta giúp ngươi làm việc, mẹ sa mụ mụ nói người nên dùng lao động đem đổi lấy đồ ăn. Nhìn nang quật cường tiểu dạng, Lý Đô có chút đau đầu, từ trên xe giỡn hàng là việc nặng, hơn nữa nguy hiểm. Loại này 6, 7 tuổi tiểu cô nương có thể không thích hợp đi hỗ trợ Hắn nhớ tới nữ hải trong túi đeo lưng có giấy bút cùng sách gạ, liền hỏi: "Victoria, ngươi yêu thích vẽ vời à?" "Ừm." "Vậy không bằng như vậy, ngươi ở đây hội họa, sau đó đem họa đưa cho ta, ta yêu thích thu gom họa, cái này cũng là lao động, đúng không?" Tiểu cô nương cao hừng nói, tốt. Lý Đấu quá đi hỗ trợ thu dọn đồ đạc, lần này bọn họ từ Las Vegas mang về đầy đủ hai đại xe đồ vật, đại thể là gia cụ gia điện. Hắn nói rằng, "Chúng ta đến mở rộng đờ xe, ít nhất lại mua một đài xe vật tải, nhìn, một lần mua lại 6 cái nhà kho, cũng không thể mỗi lần đều taxi chứ." Bọn họ quả thật có vấn đề này, lần này 6 cái nhà kho không phải loại nhỏ chính là loại nhỏ, còn khá hơn một chút, đồ vật không nhiều, nếu như là 6 cái cỡ chung trở lên nhà kho, vậy bọn họ đến thuê 4, 5 chiếc xe. Phương diện này Lý Đỗ chẳng muốn động não, nói rằng người đến phụ trách là được. Hàn Kinh ngạc hỏi, ngươi thật giống như không có hứng thú. Lý Đỗ nói rằng, công ty sau đó ngươi đến phụ trách, ta chuẩn bị đi vào khu lỗ quốc gia công viên đi tìm phí giờ ổn bạn, khả năng không lại thường thường đi tham gia nhà kho bán đấu giá. Một nghe lời này, Hàn cũng lên, hỏa kế Ta ngược lại thật ra tán thành ngươi đi phát triển chính mình ham muốn, nhưng là nếu như ngươi không tham gia buổi đấu giá, chúng ta làm sao tìm được đến chất lượng tốt nhà kho? Lý Đô nói, ta là tham gia ít, không phải không tham gia, có trọng yếu kho cất trữ buổi đấu giá liền tìm ta, nếu như không trọng yếu, cái kia chính các ngươi quyết định là được. Như vậy hẳn có thể tiếp thu, nhà kho ban đầu giá công việc này vốn là tháng 3 không khai trường khai trương ăn tháng 3 hoạt, huống hồ bọn họ trong doanh địa còn có rất nhiều vật có giá trị không xử lý xong đây. Ép ở trong tay bọn họ hàng hóa thu về làm đến có hơn triệu USD giá trị. Phía sau hắn một khoảng thời gian cũng không không đi tham gia buổi đấu giá, phải nghĩ biện pháp đem những thứ đồ này bán đi. Bọn họ ở đây dỡ hàng, đồ cũng giao dịch kiếm bảo người liền cảm thấy hứng thú tiến tới gần. "Này, Lý Lao đại, bộ này bộ đồ ăn làm sao đổi? Hoặc là các người bán hết. Đây là một bộ thuần ngân giả của bộ đồ ăn, giá trị rất cao, người xác định các ngươi có đồ vật xứng với nó." Lý Đô nói rằng. "Được rồi, hiển nhiên ngươi biết chúng nó giá trị, cái kia những điện khí này đây." Tivi lò vi sóng, lò nướng chờ chút, làm sao đổi? "Những ngày không đổi, ta có một ý nghĩ." Chúng ta muốn rèn đúc cái tốt đồ chơi." Hàn đem cánh tay khoát lên lỗ quan trên bả vai nói rằng, "Lỗ có nói, đừng, Phúc lao đại, là ta chủ ý nha." Hàn Bá đạo nói rằng, "Ta là nhị lão bản, là lãnh đạo của ngươi, thuộc hạ chủ ý chính là lãnh đạo chủ ý." Bận việc đến buổi trưa, Lý Đỗ mở ra tủ lạnh chuẩn bị làm cơm. Bọn họ có đoạn thời gian không có ở trong doanh địa lợi, trong tủ lạnh chỉ có một ít từ bở kệ lỳ lợn đen trên người lưu lại thịt heo, đầu heo thịt cùng lòng lợn. Lấy ra những thứ đồ này, Lý Đỗ hỏi Hàn Trờ Nhân Đạo, "Ta chuẩn bị làm cái trung hoa nông gia món ăn, các ngươi có hứng thú hay không?" Hàn mau mau gật đầu, có hứng thú, có hứng thú. Chương 624, chương 624 thích thú. 624 thích thú, 3, 5. Đứng đầu đề cử, Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tác bạo phong pháp thần vân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục tu chân tán gỗ quần. Nhìn thấy Ly Đỗ lấy ra thì đến, A Miêu, a ta chạy tới. nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy đến tủ lạnh trên, dùng sức nhảy một cái ẩm lập tức đánh vào tủ lạnh trên. Ngao ngao. A Ngao bất mãn kêu hai tiếng. Victory ạ giận mình, nói rằng A Ngao và rất đau. Lý Đố khoát tay một cái nói, "Không thể, A Ngao xương cứng, chính là đụng vào trên xe cũng sẽ không cảm thấy đau." A Ngao gọi không phải là bởi vì đau, mà là bất mãn. Hạn chờ người đúng lòng lợn không có hứng thú, tín đồ cơ đốc là không thể an động vật nội tạng, bọn họ tuy rằng không phải tín đồ cơ đốc, nhưng là chịu đến sinh hoạt hoàn cảnh ảnh hưởng, đối nội tạng vẫn như cũ không có hứng thú. Nhưng lại A Ngao cùng A Miêu những này gia thú thích nhất động vật nội tạng, đặc biệt heo Lần trước Lý nướng hai mảnh cho chúng nó ăn, ăn hai thằng nhóc đến hiện tại còn ấn ký ức chưa phai. Lý Đỗ đem tiếp theo, đầu heo cùng lòng lợn phóng tới nước lạnh bên trong tuyết tan, mở ra nồi áp suất ở bên trong thả mấy cây xương lợn đầu, rót đầy thủy dùng sức đỗ lên. Trong phòng nhỏ có lò nướng, hắn muốn làm cái thịt nướng, này đều là gần nhất ở Las Vegas ăn đi ra tâm đắc. Thịt cần băng tan, xương đến nướng trên, Lý Đỗ này sẽ không chuyện gì, hắn lái xe mang Victory ạ cùng ba cái mao hài tử đi ạ mịt người đất trồng rau bên trong trích rau dưa. Hắn cùng tổn quan hệ gần cùng, tổn sần vườn chính là hắn vườn rau lái xe đến vườn rau sau, hắn vừa vận đụng với chuẩn bị về nhà tổng sân. Hai người hỏi thăm một chút, Lý Đồ nói rằng, "Ta đến trích gọi món ăn làm bữa trưa." Tốm Sẫn nhìn sát trời nói rằng, "Tùy ý, có điều hiện tại làm bữa trưa có phải là hơi trễ." Lý Đồ cười nói, "Chúng ta bữa sáng ăn trễ, vì lẽ đó cơm trưa cũng ăn trễ." Vườn rau bên trong có thu dưa chuẩn, hắn đi vào hái được hai cái xoa xoa đưa cho vít to gì ạ. Tiểu cô nương rụt rẻ chối từ một hồi, sau đó ăn nữa đi, "Ta, ta, ta cũng ăn điểm tâm ăn trễ." Lý Đô đã sớm nghe được tiểu cô nương cái bụng ùng ục cùng ục tiếng Nàng một đường cưới xe đạp lại đây, đã sớm đói bụng hỏng rồi. Ăn đi, món ăn ở đây đều là chúng ta, chúng ta ăn không hết. Nghe hắn nói như vậy, tiểu cô nương không khách khí, cầm lấy dưa chuột răng rắc răng rắc, rất nhanh một cái dưa chuột cũng chỉ còn sót lại đôi. Lý Đỗ kinh ngạc nhìn nàng, nha đầu này quá mạnh, cái kia miệng nhỏ xem ra rất ngoải, ăn lên đồ vật đến rất hung tàn a, dưa chuột tiến vào nàng miệng theo vào cối xay thì tự. Hành tây, cần tây, hương thảo, tỏi, Lý đố nắm túi trích một chút, sau đó sau khi thấy tròn vo lại cả, hắn liền cũng hái được mấy cái. Lúc này tiết thu khoai tây cũng quen. Hắn lấy một hồi, một gốc cây khoai tây phía dưới mang theo một đống. Các loại dáng vẻ dao dưa chích một chút, Lý Đỗ trở lại doanh mà chuẩn bị bữa trưa. Lúc này thị tuyết tan, hắn lấy ra chia làm nửa phần, hồ gỗ tựa lạ lại đây, một phần cắt thành thịt nướng bánh, một phần thì lại cắt thành miếng thịt. Gỗ tựa lạ chặt thịt, hắn thì lại nhanh chóng chuẩn bị rau dưa, cả cắt thành viên mảnh, tiểu mạch phấn bên trong gia nhập trứng gà cùng thủy trộn lẫn dính, hắn muốn làm dạ hồ ban. Làm ra hộp dùng thịt nướng bánh, chờ miếng thịt thì lại làm nướng nương thịt heo, đây là một đạo tây ban nha món ăn, ở Las Vegas thời điểm sở phỉ rất yêu thích. Hắn liền học làm thế nào, này sẽ vừa vặn thử nghiệm. Cà rốt, cần tây, hương thảo, những này rau dưa đều là gia vị, rửa sạch sau cắt thành mảnh vỡ. Hắn ở trong nồi thả dầu, thiêu nhiệt sau sẽ những này gia vị món ăn phẩm bỏ vào phiên xào lên. Chờ đến cà rốt cùng cần tây biến nguyễn, hắn đi đến gia nhập bánh mì tiết, bầu rục tương, quả chanh tương, cần tây diệp cùng lòng đỏ trứng, tiếp tục phiên xào. A Ngao cùng A miêu ngửi được trứng gà hương vị, ở bên cạnh liều mạng kêu to, gào gử, gào gử. Miu. Miu. Miu. Lý phiền muộn không thôi Không thể làm gì khác hơn là cầm cái trứng gà cho vít to gì ạ ạ còn chối tử, không có ăn hay không, ta không ăn. Thoại nói như vậy, nhưng là miệng nhưng hầu như chạy ra nước bọt đến. A Miêu trừng mắt trứng gà phát sinh không hề có một tiếng động kêu to, không ăn coi như cẩu, ngươi cho rằng đây là cho ngươi ăn. Đây là cho bản miêu ăn. Cho lão tử ăn. Lý Đỗ không nhìn nó, nói, ngươi ăn trước lót lót cái bụng đi, còn phải đợi lát nữa mới có thể ăn cơm đây. Victoria ạ không chối tử, sẽ ra trứng bì chám bầu dục tương cùng nước tương ăn say xương nó lạnh. A Miêu muốn tức chết rồi. Nó nhảy lên đi tới cốp trứng gà, Lý không thích ăn trắng thủy lục trứng, nếu như làm khẳng định là cho chúng nó ăn, đã bị chúng nó coi là đọ chiếm. Tiểu cô nương xem ra làm đầy gò gầy, yếu đuối mỏng manh, bảo vệ đồ ăn thời điểm nhưng thể hiện ra năng lượng rất mạnh mẽ. Nàng một cái tắt đem nhảy lên A Miêu cho đập bay ở trên bàn, nói rằng, trứng gà ăn không ngon, A Miêu ngươi sẽ không thích. A Miêu muốn điên. Tốt vào lúc này lò nướng đinh đương vang lên một tiếng, Lý Đỗ lúc trước bỏ vào gan heo cùng lợn phổi nướng kỹ. Hồ Miu cùng Tiểu Lang yêu thích gan bản thủ, Lý cho chúng nó phóng tới chậu cơm bên trong, chúng nó bẹp bẹp sạch sẽ. Nhìn A ngao ăn đồ ăn lý đố liền lý giải ăn như hùng như sói cái này thành ngữ nghĩa. gộ tựu lại cắt gọn miếng thịt cùng thịt nhân bánh hắn đem xào ra hoa rau dưa bỏ vào miếng thịt bên trong cuốn lên đến sau đó ở bên ngoài mặt một điểm dầu tung trên hắtt hồ tiêu phấn đưa vào trong lò nướng đun nóng. thịt nhân bánh thì lại lẫn vào hành gừng toán cùng nước tương mỗi ăn là được hắn đem thịt nhân bánh lau ở hai mảnh đại cà trong lúc đó dùng cháo loan cá khẩu đun nóng nổi chảo đổ nổ lên da hộ đun nóng rất nhanh liên quen bên ngoài hồ bởi vì gia nhập trứng gà cùng mỡ bỏ đã biến thành sáng lạn màu và nóng Xem ra cũng làm người ta có khẩu vị. Đầu heo tuyết tan sau, hắn tất cả hai nửa bỏ vào trong nồi áp suất mở đôn. Trong nồi áp suất xương vơ vết đi ra, còn lại chính là nùng màu trắng xương thang, mùi thơm nức mũi. Lý Đỗ trong lúc múc ra một chậu xương thang, đi đến tắt vào hương hảo, lá cải xanh cùng hành lá phi lá, vật này dùng để mì bình ăn thật ngon. Đôn đầu heo cần nước lộc, cái này Lý Đỗ bất luận như thế nào tìm không tới, hắn đang ở bên trong gia nhập các loại đại liêu. Mùi ăn, đường trắng, vị tinh, nước tương, gừng, hành, hoa tiêu, xianit, đinh hương, bạch chỉ, nục quế. Bắt dắt chờ chút, chỉ cần hắn có thể ở trong siêu thị tìm tới gia vị liêu đều bỏ vào. Ngoài ra hắn lại làm cái khoai tây một thịt, rán lạp xưởng, cà chua xào trứng, cùng làm to hoa món ăn như thế, vừa ra hoa chính là một chậu tử. Tiêu tốn nửa giờ, bữa cơm này rốt cục làm xong. Oku mấy người cũng đem hàng hóa thu thập xong, rửa sạch sẽ tay tạo ra bàn, chờ ăn cơm. Gộ Tự lại cho Victoria ạ tìm cái cao chân ghế tựa, cho nàng lại ép một chút nước trái cây, Victoria ngọt ngào nói cảm ơn, hắn ôn nhu cười cười rời đi. Lý cùng Hàn Băng lên cắm nước, Hàn xoa xoa tay nói: ta đói hỏng rồi. Gô tiểu lạ liếc mắt nhìn hắn, nói, có hại tử. Hàn nói, đúng đấy, ta biết, làm sao? Đừng nói thô tục. Gô tiểu lạ không thể làm gì khác hơn là lại nói thêm một câu. Hàn kinh ngạc nói rằng, người đúng tiểu cô nương quá ôn nhu quá quan tâm đi, này không phải ta quen thuộc họa kế, nói, người đến cùng là ai? Ta là gỗ tiểu lạ, người mắt mù. Gô tiểu lạ cùng kinh ngạc hỏi. Lý đố cười to. chương 625, Nam nhân trụ sở bí mật. 625 Nam nhân trụ sở bí mật. 4, Nam đứng đầu để cử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 Lý Đỗ Dương Dương tự đắc nói rằng, "Đúng, đầu heo thịt, tuyệt đối mỹ vị. Người Mỹ không thích ăn thịt heo, cho rằng vật này cao mỡ thấp rồ tê in không phải khỏe mạnh đồ ăn, chớ nói chi là đầu heo, bọn họ thà rằng đói bụng cũng không ăn đầu heo thịt." Hắn đang hoàng cung đuôi trở về, đứng trong nổi đồ vật hắn là không hề có một chút nhớ nhung. Cũng may có cả pháo có thể an ủi hắn, bỏ kệ lý luận thịt heo thâm nước, ạ mỹ nhân chủng thực hữu cơ cả vui tươi ngon miệng, thêm vào hỗn hợp trứng gà, mỡ bò hổ, tuyệt đối là mỹ thực. Bốn cái đại cả, nổ cả pháo toàn ăn đi ra. Lý Đỗ phát hiện Victoria ạ rất có thể ăn. Nhà đầu này rất lợi hại, chính mình phải ăn nửa cái cả, còn muốn thêm vào vài khối nướng nướng thịt theo. Ăn uống no đủ, hàn muốn chạy. Lý Đấu ngăn cản hắn, "Đàng Hoàng Thu thập bàn. Hàn cười khan nói, "Ta còn có việc." Lý Đấu cười gắn hỏi, "Chuyện gì? Ngươi làm sao cả ngày nhiều chuyện như vậy đây?" Hàn ủyột nói, "Thật sự có sự, chính sự, ta đến đem những kia thiết bị điện thu thập một hồi, ta cùng Lỗ Quan có cái tốt cấu thứ, có phải là Lô Quan?" Lỗ Quan chỉ vào mũi của chính mình nói, "Là ta có cái tốt cấu tứ. Lý Đấu nói, "Cái kia hai người các ngươi đều lưu lại thu thập xong." Lỗ Quan nhìn về phía Hàn ánh mắt có chứa sắc khí. Victoria à nhỏ giọng nói rằng, "Ta tới thu thập đi, ta có thể thu thập xong." Lý Đỗ cười sờ sờ nàng cái quát nói, "Ngươi đi hội họa tốt rồi, đây là người Phúc lao đại ca ca hoạt." Cô tiểu lạ gật đầu, "Đúng, Phúc Lão đại hoạt." Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu lại đàng hoàng thu thập bàn. Có điều hắn không phải tìm lý do không muốn làm hoạt, thu thập xong sau, hắn cùng Lỗ Quan sát thực đang chuẩn bị chế tắt cái thứ gì. Lỗ Quan lấy ra một bảng nhỏ làm bàn vẽ, xoa xoa xoạt ở phía trên họa một chút đường nét. Lý tập hợp đi tới hỏi, "Các ngươi chuẩn bị làm gì?" Xem ra rất giống chuyện như vậy nha." Lỗ Quan nói, "Chúng ta muốn đem nơi này một ít gia cụ gia điện lợi dụng, kết hợp làm một thể, làm một liên hợp thể, sau đó tới cho nó tăng cường giá trị." "Đúng, chúng ta cho nó đặt tên vì là nam nhân trụ sở bí mật, ta dám nói, vật này sẽ rất được nam nhân hoan nghênh." Hãn tiếp theo lời nói của hắn nói rằng, lô Quan căm tức hắn nói, "Phúc lao đại, đây là ta cho nó lên tên." Hạ tới ôm hắn vô vô bả vai hắn nói, "Chúng ta là một đoàn đội, đây là chúng ta cộng đồng thành quả." Lô Quan hừ một tiếng, bất mãn nói lẩm bẩm, "Nhưng là hết thể danh tiếng đều bị ngươi ra hết." Lý Đỗ Giơ tay lên nói, "Được rồi được rồi, đây là các ngươi thiết kế." Nam nhân trụ sở bí mật, "Ta từ trên bản vẽ tại sao không nhìn ra?" Hàn Đẩy Lỗ Quan một cái nói, "Hiện tại đến phiên ngươi làm náo động, này bản vẽ là ngươi chế tác." Lỗ Quan chỉ vào họa giấy nói, "Tại sao không nhìn ra? Ngươi xem, đây là ta vẽ ra ngan tủ, vị trí này có thể kéo lấy, ngươi lôi ra đến để vào lò nướng." Lý Đỗ hoài nghi nhìn hắn, nói, "Ngươi họa đây là ngan tủ. Ngươi coi ngươi làm thì cả sổ vẫn là màu nét. Họa đủ chịu tượng nha." Victoria ạ điểm mũi chân tập hợp nhìn lên xem. Sau đó nhẹ nhàng hé miệng cười. Trong tay nàng cũng cầm hóa giấy, Lý đố làm cho nàng vẽ tranh cho mình tới. Thế này, Lý đố mở ra nàng hóa giấy, mặt trên là một bức cọ màu họa, có hắn, Amiu, a ngao cùng mì tôm sống bóng người. Từ biên giới có thể nhìn ra, bức họa này sử dụng bút chì phát họa đến ăn ngồi, sau đó tiến hành xoa sắc. Chân dung khá là chân thực, cái này chân thực không phải đường nét chân thực, mà là hình tượng chân thực. Victory ạ phong cách vẽ tương tự truyện tranh, mặt trên hắn vóc người kiên cường, Amiu hạ ba khí, mì tôm sống lây thơ, a ngao ngốc nghếch. Kiến người ta một chút liền có thể phân biệt ra được những này hình vẽ thân phận. Vậy thì rất đáng ngờ, đặc biệt đối với một sáu, bảy tuổi tiểu cô nương mà nói. Lý Đỗ thở dài nói, ngươi họa thật tốt nha. Victoria à thẹn thùng lui về sau một bước, thấp giọng nói, không có, ta tùy tiện họa. Lý Đỗ ngồi sổm xuống hỏi nàng nói, ngươi yêu thích hội họa à? Ta cảm giác ngươi có hội họa thiên phú. Victoria nhìn về phía mũi chân, nói rằng, kỳ thực, ta yêu thích thủ công hoạt, nhưng không ai cùng ta đồng thời làm, ta không thích mình làm thủ công. Lý Đỗ đứng lên đến đem chính mình ngưu tử mũ giâm ở tiểu cô nương trên đầu. Nói rằng, được, vậy ngươi đến cùng chúng ta đồng thời làm đi, sau đó lấy ra công hoạt có thể tới tìm chúng ta, chúng ta là ngươi tốt đồng bọn. Victory ạ kinh hỉ ngẩng đầu lên, con mắt sáng lấp lánh thật giống hai viên ngọc thạch, có thể không. Đương nhiên, bắt đầu từ bây giờ, ngươi gia nhập vào chúng ta, đến, ngươi đi tới phụ trách hội họa. Lý Đỗ rồi hướng Lâu Quan ngoắc ngoắt tay, đưa ngươi quy hoạch nói cho Victory ạ tiểu thư, chết tiệt, ngươi họa đó là cái gì quỷ mới nhận thức, để Victory ạ tiểu thư đến họa. Lâu Quan trợn trắng mắt nói, được rồi, lại không tới phiên ta làm náo động. Hắn cho tiểu cô nương dạng giải lên, tiểu cô nương từ bên người trong túi đeo lưng lấy ra một cái phát họa bút chỉ, ngồi trồm hôm trên mặt đất ôm tấm ván gỗ sàn sàn xa hòa lên. Theo lối quan giới thiệu, một bức họa như xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chân dung bên trong là một sắt lá ngạn tủ, chia làm vài cái ô vông, những này ô vuông hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc trưởng hoặc ngắn, không giống ô vuông bên trong nhét vào không giống đồ vật. Phía dưới cùng là một lò nướng, mặt trên nhưng là thả máy truyền hình, bên cạnh có thả tủ lạnh nhỏ địa phương, có thả lọ vi sóng địa phương, có thông khí địa phương, vân vân. Nói chung Đây chính là cái đem rất nhiều gia điện cùng nhà bếp dụng cụ tụ lại cùng nhau món thật cầm. Lý đố nhìn thiết kế sau đầy mặt nghi hoặc, món đồ này có thể làm gì? Hàn nói, có thể làm gì? Ngươi hỏi ta có thể làm gì? Có thể phóng tới trong kho hàng, có thể phóng tới một cái nào đó yên tĩnh trong phòng, sau đó đem không gian này trang sức thành một người đàn ông trụ sở bí mật. Lô quan cướp lời nói. Hàn phẫn nộ xua tay, được rồi, ngươi đến giới thiệu tốt rồi. Lý đố nói, ta biết, nhưng hắn có ích lời gì? Lô quan nhìn hắn, nói rằng, lão bản người không có kết hôn Vì lẽ đó ngươi mới sẽ nói ra như vậy ngốc thoại, khi ngươi kết hôn, cùng lao bà cái nhau, đến thời điểm ngươi sẽ cần yên lặng một chút. Lúc này, ngươi cần chính mình đợi một người, uống điểm địa, ăn chút tiêu nướng, xem sẽ tivi, như vậy có thể cho ngươi điên tinh mà hài lòng đợi. Có lúc, còn có thể bởi vì xem tivi mà nháo không vui, tỉ như ngươi muốn nhìn Superstar hoặc làn bà quý sau tái, lao bà ngươi muốn nhìn tuyệt vọng bà chủ cùng chết tiệt mua xăm tú, lúc này, bí mật này căn cứ liền sẽ trở thành tâm linh của ngươi che chở ơi. cân nhắc một hồi, nói, ngươi nói được lắm như có chút đạo lý, như vậy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 Hẳn cái này thuần khiết người Trung Quốc cũng không am hiểu loại này thủ công hoạt. Nam nhân trụ sở bí mật vật này nói đến thật giống rất lợi hại, kỳ thực chính là chế tác cái kiên cố lại nhẹ thiết cái giá, ở cái giá phía dưới lắp đặt bốn cái bánh xe, sau đó ở bên trong thả nhà trên điện. Bọn họ từ Las Vegas mang về vài dạng mới tinh ra điện, những này ra điện toàn bộ không có mở ra, có thể cho dù như vậy, nếu như bán đi tiệm tàng hóa, vẫn phải là làm hàng đã xài rồi xử lý. Có thể nếu như để vào cái này thiết trên giá, cái kia phối hợp tương quan giấy chứng nhận, là có thể làm tân hàng bỏ giá thụ. Một đám người động thủ rất nhanh hoàn công. Bọn họ sử dụng ống sắt, sắt lá đến tổ hợp thành trụ sở bí mật chủ thể, mặt sau liền còn lại xoạt tất phân đoạn. Lý Đỗ hỏi, dùng màu gì sơn? Ta đi xoạt tất. Hàng cũng không dám xác định, nói, các ngươi cảm thấy màu gì thích hợp? Lỗ Quan Suy đơn nói, màu vàng. Màu vàng thế nào? Xem ra rất có cách điệu. Tổ Cù nói rằng, màu trắng đi, màu trắng xem ra thả lỏng. Vẫn ở theo Lý đố làm trợ thủ Victoria nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay, nhỏ giọng nói rằng, tại sao xoạt sơn? Hướng về trên tiếp một tầng tường giấy thật tốt. Sử dụng gỗ thô hoa văn tường giấy Trở nên trống không ô cùng trên còn có thể thả một ít lục thực, có thể hay không càng tốt hơn. Nghe xong nàng, Lý Đỗ chờ người dồn dập gật đầu, ý đồ này càng tốt hơn. Hơn nữa lấy tiếp tưởng giấy phương thức, có thể có vẻ cái giá càng có cách điệu. Sắp trời hơi trễ, Lý Đỗ phải đem Victory ạ đưa trở về. Victory ạ túi đầu không chịu đi, nàng không nói lời nào, cũng không động đậy, liền túi đầu ôm sách nhỏ bao ngồi ở phòng nhỏ cửa không động đậy. "Làm sao?" Lý Đỗ hỏi nàng. Nàng không nói lời nào, dùng chầm mặt tới đối xử hắn. Lý Đỗ bất đắc dĩ ngồi ở bên người nàng nói, "Ngươi làm sao?" Không có lời gì muốn nói ạ. Làm sao? Bần đỡ gõ màn biến thành tiểu hộ nút. Victoria ạ mơn mê miệng, ánh mắt dầu Di không vui. Hắn nói, ngươi không nhìn ra được sao? Victoria ạ không muốn trở về. Lý Đỗ nhìn ra rồi, nhưng hắn có thể làm sao? Victoria ạ đăng ký ở viện mồ côi, nàng buổi tối tổng phải trở về. Nghe xong hẳn, Victoria ạ rốt cục mà miệng, nàng sợ hai nói rằng, nơi nơi này có lều vải, có thể làm cho ta ngủ lều vải ạ. Ta muốn ở chỗ này ngủ. Lý Đỗ lắc đầu nói, này không được, Victoria ạ, ngươi phải trở về. Mẹ Sa Mụ Mụ sẽ lo lắng ngươi, ngươi tiểu đồng bọn sẽ nhớ ngươi." Tiểu cô nương phiền muộn nhìn về phía phía Tây Tà Dương, nói rằng, "Ta không có tiểu đồng bọn, bọn họ không yêu theo ta chơi." Lý Đỗ còn muốn khuyên bảo nàng, lúc này Hàn ngăn cản hắn, hắn gọi điện thoại cho mẹ Sa, nói, "Mẹ, Victoria à đêm nay trở ở chúng ta nơi này không trở về đi tới, ngươi đừng lo lắng." Ba ngày thời điểm bọn họ cùng mẹ Sa Mụ Mụ thông qua tin, bây giờ nghe nói To Victoria không muốn trở về đến ngủ, nàng nói rằng, "Không được, Hàn, nói cho nàng, Mụ Mụ rất muốn nàng làm cho nàng trở về." Mụ mụ có thể cùng nàng cùng ngủ. Hàn nói, nàng không muốn, đứa nhỏ này khuyết yêu, làm cho nàng đợi ở chỗ này đi, nàng cùng chúng ta ở chung còn rất vui vẻ, trừ phi ngươi không tín nhiệm ta cùng lý, cho rằng cho chúng ta là cái gì nát người, sẽ uy hiếp đến vít to gì ạ. Mẹ xa mụ mụ nở nụ cười, nói rằng, ngươi biết ta sẽ không như thế nghĩ, ta biết các ngươi đều là anh bạn nhỏ. Nhưng là, nếu như vít to gì ạ đi ra ngoài ở, cái kia những hài tử khác đây. Hàn chơi xấu, những việc này để ngươi đau đầu đi, ha ha, ta cũng mặc kệ, tốt rồi để Victoria ạ cùng lý các sùng vật nhiều cùng nhau sau đó đi. Mẹ xã mụ mụ vẫn là từ chối, Lý Đô suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại nói, mẹ xã mẹ, ta là Lý, ta nghĩ giữ lại Victoria ở chúng ta nơi này trụ, chúng ta sẽ chuẩn bị cho nàng một cái phòng, đơn độc gian phòng. Người da đen phụ nữ cười khổ nói, Lý, ta không phải không tín nhiệm các người, mà là viện mồ tôi có quy tắc, bọn nhỏ đến dựa theo quy củ đến làm việc. Lý Đô nói rằng, ta rõ ràng, có thể Victoria ạ cần đặc thù đối xử, ngài có thể có thể biết, nàng kỳ thực có tâm lý vấn đề ta nghĩ nếu để cho nàng nhiều cùng ta các sùng vật cùng nhau đợi, làm cho nàng cảm thấy không cô đơn, làm cho nàng hài lòng, này hay là có thể đến giúp nàng. Nghe hắn nói như vậy, mẹ Sa Mụ Mụ trầm mặc. Một phen sau khi tự hỏi, nàng đồng ý, nói rằng, đứa bé này trong lòng vấn đề xác thực gấp chờ giải quyết, khi nhìn các ngươi có thể đến giúp nàng, ta đã từng muốn vì nàng xin mời thấy thuốc tâm lý. Nhưng hy vọng có thể lý giải ta, chúng ta tài chính áp lực thực sự quá lớn. Lý Đô rất lý giải, mẹ Sa Mụ Mụ không riêng muốn dẫn những hài tử này, viện mồ tôi còn có một chút lão nhân cùng thân thể có thiếu hụt, chí lực có cản trở người cục điện thoại, hắn đúng Victorya nói rằng, tốt rồi, đua nhỏ, ngươi sau đó có thể ở ở chúng ta nơi này. Gộ tựa là đối với nàng với tay, bên trong to lớn nhất phòng ngủ cho ngươi. Tiểu cô nương nhất thời nợ nụ cười, đây là cả ngày nàng lần thứ nhất cười. Ngay kế, hắn mang theo Victorya ở xung quanh trong rừng rậm quay một vòng, hái một chút rau dại, quả dại, Amiu cùng A Ngao hợp lực bắt được lưỡng con tỏ hoang cùng một con gà rừng, trong bọn họ ngọ ăn món ăn dân dã. Chặn vạng, Lý Đỗ mang tới một cái cá voi một sừng nha chuẩn bị đi gặp Martin vợ chồng. Victory ạ giúp hắn ở trên cái hộp dán một tầng màu vàng nhà tan ngồi mang màu nâu một văn từ giấy, xem ra càng xinh đẹp hơn. Nếu như không phải Victory ạ quá nhỏ, Lý thật muốn chiêu nàng làm chính mình tiểu trợ thủ, tiểu cô nương rất có nhãn lực kính, chịu khó lại cơ linh, rất nhận người yêu thích. Ngày hôm nay đợi ở chỗ này, không có chuyện làm thời điểm nàng liền quét dước vệ sinh, chờ Lý chờ người phát hiện nàng khi làm việc, phòng nhỏ đã thu thập một lần. Lái xe đến bệnh viện, Lý Đỗ nối liền Sophie, ôm hôn sau hỏi, "Này, thân ái, ngày hôm nay cảm giác thế nào?" Sophie nói rằng, rất tốt chỉ là có chút bất nự, có một gia công trường dàn giáo sụp đổ, bốn cái người đáng thương bị thương, chúng ta tiến hành rồi khẩn cấp xử lý. Lý Đô lái xe ra đi, dấm chân ga xử tiến lên hướng về vùng ngoại thành đường cái, thuận tiện hỏi dò nàng công nhân đương thế. Xe ở trên đường mở ra, mở ra nửa đường, chính trước không được thôn sau không được điểm, đương nhiên có một chiếc xe gắn máy trước mặt ra, người điều khiển hơi vung tay, một thứ bẹp lập tức nện ở cửa kính xe trên. Lý Đô giật mình, mau mau phanh xe, đồng thời khởi động cần gạt nước. Kết quả không cần, cần gạt nước cũng con tốt, cần gạt nước ra bên ngoài phun một cái thủy. Cửa sổ xe trực tiếp bức gói, trở nên vận động một mạnh. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Lý đố đẩy cửa xe ra muốn xuống xe nhìn tình huống. Ngay vào lúc này, vài chiếc xe gắn máy từ tiền hậu giáp kết tới, một đám mang theo mũ giáp, không thấy rõ dáng vẻ người vào tới. Lý đố theo bản năng nghĩ đến trước đây không lâu bắt có cán, hắn đang suy nghĩ chính mình sẽ không xuôi xẻo như vậy chứ, này mới vừa ở Las Vegas bị trói một lần, bây giờ trở lại Philadelphia lệ thị lại cũng bị trói. Không thể xui xẹo như vậy chứ. Chương 627, Phích Lệ Tử. 627 Phích Lệ Tử, cầu vé tháng rồi cũng còn tốt, hắn không có xui xẻo như vậy, những người này không phải đến bắt có hắn. Có điều hắn vận may cũng không được tốt lắm, những người này không bắt có hắn, nhưng muốn cướp hắn, lăn ra đây. Xuống xe, đem tiền bao giao ra đây, còn có điện thoại di động, nhanh lên một chút. Ta xin thề ngươi trong bao tiền nếu như ít hơn 2000 khối ngươi chết chắc rồi. Trên người có cái gì đồ trang sức, lấy ra. Phút, bên trong có cái đẹp đẽ hữu, bọn tiểu nhị mau đến xem xem, cô nàng này thật là xinh đẹp a. Lý đỗ tay mắt lênh lế, nhìn thấy những người này đến thời điểm hắn liền súc thân trở lại lên xe đồng thời tỏa lên xe môn, bởi vậy những người này chỉ có thể ở ngoài xe làm cản, nhưng không đụng tới bọn họ người. Có điều hắn hiện tại tình cảnh vẫn là rất tồi tệ, xe kính chắn gió đã biến thành màu xám trắng, cái gì cũng không thấy rõ, hắn không có cách nào lái xe rời đi, bằng không không thấy rõ đường dễ dàng xảy ra thai nạn xe cộ. Sophie không hổ là ưu tú ngoại khoa bác sĩ, vượt đến thời khắc mấu chốt càng là bình tĩnh. Nàng hào không hoảng hốt, bình tĩnh nói rằng, ta gọi điện thoại báo cảnh sát, nghi biện pháp tha chút thời gian, cảnh sát sẽ chạy tới. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng, nói rằng, đừng lo lắng ta xuống quyết định bọn họ. Nỗ lực gắng giữ tỉnh táo sổ phi lần này hoàn rồi, nàng kéo lại Lý Đố, sốt ruột nói, người nên rồi. Trong tay bọn họ có vũ khí, ai biết có hay không thương. Người bên ngoài thiếu kiên nhẫn, có người lấy ra cờ lê bắt đầu đánh cửa sổ xe, trong nguy quắc, tiệm nhiên môn lăn ra đây, chớ ép ta đập nát xe của các người. Xe này không ít tiền chứ. Đập nát cũng không chỉ trong bao tiền này điểm tiền có thể duy tu. Theo các không phải xe chống đạn, pha lê rất yếu đối. đây là Lý làm khó dễ địa phương, đối phương một cờ lê liền có thể đập ra cửa sổ xe. Ngay vào lúc này Một chiếc tất thành xanh lá mạ sắp Toyota tỉ cụp lái tới, cửa xe mở ra, một cái vóc người cao to nam tử đi xuống. "Hello, làm gì?" Nam tử dùng đông cứng tiếng anh nói rằng. Một mang màu đỏ rực ngũ giáp người đối với hắn Quát, lúc này, mở tô ta quỷ nẻo. Cút sang một bên, không muốn chết liền cút đi. Nam tử không để ý tới hắn, vững vàng đi tới, nói rằng, chặn đường cướp đoạt. Mặt sau hai người đàn ông thấy hắn vẫn như cũ đi tới nổi giận, bọn họ từ trên xe gắn máy bắt thép côn cùng cờ lê, khí thế vùng hổ hướng đi nam tử, một người trong đó nghiến, nghiến nói rằng, "Này con hoàng Lý ở trong xe không thấy rõ tình cảnh bên ngoài, hắn chỉ có thể từ phía sau cửa sổ xe mơ hồ nhìn thấy, thân hình cao lớn nam tử thân thể phiểm hai lần, sau đó cái kia hai cái muốn đi giáo huấn mũ giáp của hắn nam kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Những người khác nhất thời ồ lên, đồng thời nhằm phía thân hình cao lớn nam tử. "Xe Chu vi an toàn rồi, Lý Đỗ đúng Sophie nói rằng, ta xuống xe đi giúp cái kia hòa kế, ngươi khóa kỹ cửa xe, nghe ta, nếu như sự tình không đúng, cũng chậm chậm hướng về trước mở." Sophie dùng sức lắc đầu, nỗ lực tránh thoát hai tay của hắn. Lý Đỗ tóm chặt lấy bả vai nàng nói: Ngươi nghe ta nói, ta không liên quan, cái kia hỏa kế thân thủ không tệ, ta cũng rất tốt, ngươi đừng sợ. Không phải, Lý, ta không sợ, ta nghĩ nói ngươi không cần động thủ, bên ngoài sự bị quyết định. Sophie tiếp tục rãy rủa, đưa tay chỉ hướng về phía sau. Lý đố ngạc nhiên quay đầu, quả nhiên, bên ngoài đã yên tĩnh lại, chỉ có thân hình cao lớn nam tử còn đứng, những người khác đều hoặc là nằm úp sấp hoặc là nằm ngã trên mặt đất. Có ma, đây là phích lịch thủ. Hắn ra tay quá nhanh đi. Lý Đỗ khiếp sợ hỏi. Sophie nhìn kỹ, chần chờ nói, ta nhìn có chút không rõ. Có điều thật giống ta đã thấy hắn. Lúc này bên ngoài người đã toàn bộ ngã xuống đất, không có uy hiếp, Lý Đỗ đẩy cửa ra đi ra ngoài hữu hảo chào hỏi, "Này, tiên sinh, cảm tạ ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm." Nam tử đứng ở nơi đó nhìn hắn, sau đó gật gật đầu sau này đi đến. Sophie cũng xuống xe, nàng nhìn kỹ một chút, lớn tiếng nói, "Này, mụ Müller tiên sinh." Sau này đi nam tử cao lớn đông nhiên xoay người, hắn lạnh lùng nói, "Đừng nói ra tên của ta, nha, nha, nha." Phản ứng của hắn rất kỳ quái, đầu tiên là ngữ khí mãnh liệt, rất nhanh lại trở nên ôn hòa lên ở nơi đó như là lầm bầm lầu bầu tự lầm bầm vài câu Sophie nói rằng tiên sinh ngài đã quên ta hả ta là Sophie Martin sc đừng nói nam tử đánh gãy nàng bước nhanh đi tới này sẽ đã mặt trời lặn Tây Sơn cách xa thời điểm lý đâu không thấy rõ nam tử tướng mạo chờ hắn thì lại sẽ đến gần hắn rốt cụ thấy rõ giáng dấp của đối phương nam tử thân hình cao lớn đến có 1 mét chính tả hữu trên mặt dài ra một vòng dâu quá nón lông mày dầm mắt to hốc mắt ham sâu sống mũi cao vót đi lên đường đến uy thế hừ ngực một xem chính là điều ngày hắn mắt khác Người này vẻ mặt rất đặc biệt, môi miết, ánh mắt tựa hồ rất tăng dã, đầy mặt hở hứng. Lý Đỗ ở Las Vegas thời điểm gặp loại vẻ mặt này, hắn ở kỵ sĩ cái kia cái trung niên bảo tiêu trên mặt gặp. Đến gần sau, nam tử thấp giọng nói, "Martin bác sĩ, rất cao hứng ở đây nhìn thấy ngài, nhưng ngài không nên bại lộ ngươi tin tức của ta, nếu bị những người xấu này ghi nhớ, chúng ta đều sẽ có phiền phức." Sophie che miệng nói, "Xin lỗi, rất xin lỗi, ta lơ là điều ấy." Nam tử miễn cưỡng nhất tiếng, "Iso," nói, "Không sao, những người này chỉ là tên côn đồ các ké. Bọn họ cho dù ghi nhớ chúng ta tin tức cũng không thành vấn đề. Sophie đối với hắn đưa tay ra nói, ngài là lơ tiên sinh đúng không? Nam tử có chút không tự nhiên cùng với nàng nắm tay, nói rằng, đúng, gặp gỡ lơ. Sophie nói rằng, rất cảm tạng ngài, nếu như không phải ngài trưởng nghĩa cầm tay, chúng ta ngày hôm nay sẽ tao nộ phiền phải lớn. Nam tử thản nhiên nói, mấy tên côn đồ, không tính là gì, nên ta xin lỗi ngươi, cảm tạ ngươi trị liệu con gái của ta chân. Sophie quan tâm hỏi, Ivana chân thế nào rồi? Nếu như nàng còn cảm giác đau, ngươi nhất định phải dẫn nàng tới gặp ta. Nam tử gật gật đầu nói, "Ừm, tốt lắm rồi." Hắn không có lời nào, có chút tương tự gỗ Tụ lạ, ngoại trừ cần phải giải thích thời điểm, thời điểm khác nói chuyện đều rất ít. Mặt sau sổ Phỉ còn nói vài câu cảm tạ, nam tử nghe nói nàng báo cảnh sát, liền nói những người này không có uy hiếp, hắn còn có việc, đến giờ đi trước. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người đi hướng về xe của chính mình, đi thẳng thắn lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Lý Đỗ trợn mắt quát mồm, toàn bộ hành trình bên trong nhân gia không hề liếc mắt nhìn chính mình một chút, thật giống chính mình là một đoàn không khí. Hắn đúng nam tử có chút ngạc nhiên, hỏi Cái này hỏa kế tên gọi là gì? Vogel. Lúc trước hắn nghe nam tử tự giới thiệu mình thời điểm thật giống nói rồi họ Phệ, lang tiếng Anh phát âm chính là họ Phệ, Sophie ở học tiếng Trung có thể nghe hiểu một ít, hắn hay dùng tiếng Trung phiên dịch tên của hắn. Sophie cười nói, không, là Hoggang lơ, một tên nước Đức người. Ta đã từng giúp con gái nàng chỉ quá gãy xương chân thương bệnh, không nghĩ tới hôm nay phải nhận được sự giúp đỡ của hắn. Mặt sau một xe cảnh sát gào thét mà đến, Vogel gặng ra tay rất nặng, mấy cái mũ giáp nam trong lúc vẫn nằm trên đất không có bò lên, nhìn thấy xe cảnh sát đến, có người muốn chạy. Kết quả lên lào đảo hai bước lại ngã trên mặt đất. Hai cảnh sát xuống xe, Lý Đỗ thở dài, nói, thân ái, cho ba mẹ người gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết chúng ta khả năng lại đến lỡ hẹn hoặc là đến muộn. chương 628, Bảo tiêu tư tưởng. 628 Bảo tiêu tư tưởng, 2, Nam. Một cách không ngờ, chuyện này chưa cho Lý Đỗ hai người mang đến phiền phải gì. Hai cảnh sát đến sau lấy xuống nằm trên đất mấy người mũ giáp, tất cả đều là thanh niên người da đen, mang quen úi, vòng thai thậm chí thiệt hoàn, trang phục cùng như thế Một lớn tuổi điểm cảnh sát da trắng căm ghét nhìn bọn họ một chút nói rằng, "Phút, mổ Tỏ Đột thành viên." "Ha, bọn họ cuối cùng cũng coi như gặp phải kẻ khó chơi." Khác một người tuổi còn trẻ cảnh sát cho Lý Đô hai người giới thiệu, nói Mộ Tỏ Đột là cái tiểu bằng phái, những người này cưới đại mã lực mổ tờ ở quanh thân vùng ngoại thành trên đường cái tới lui tra, đến buổi tối đụng tới lạc đàn xe sẽ ngăn lại tốc đoạn. Bọn họ sử dụng hỗn hợp trứng gà, vôi phấn, thanh thủy cùng bạch sơn bom bẩn, trước tiên mức tại ô tô kính chắn gió trên để người điều khiển mất đi tầm nhìn, bước xe tử sau liền tiến hành cướp đoạn. Lý Đỗ cau mày nói, Các người nếu biết sự tồn tại của bọn họ, tại sao không có bắt lấy bọn họ? Cảnh sát trẻ tuổi bất đắc dị nói, tiên sinh, mấy tên khốn kiếp này cưới công suất lớn xe gắn máy, tốc độ cùng sự linh hoạt đều muốn vượt qua chúng ta xe cảnh sát, chúng ta thực sự không thể làm gì. Hơn nữa, bọn họ không phải vẫn ở phờ là bộ lệ thị, bọn họ ở mấy cái thành thị trong lúc đó lần trốn, chúng ta không mỏ ra bọn họ gây án quy luật. Một tỏ đột thành viên rất rào hoạt, bọn họ mỗi lần gây án đều sẽ tiến hành địa hình điều tra, cấp đoạt sau liền chạy Cho dù có xe cảnh sát nhìn chầm chằm cũng không bắt được bọn họ, bọn họ sẽ đi sớm tìm kỹ cái hẻm nhỏ hoặc là vùng núi. Xe gắn máy có thể ở nơi như thế này như giẫm trên đất bằng, ô tô liền không xong rồi, vì lẽ đó rất nhiều lúc xe cảnh sát phát hiện bọn họ, nhưng cuối cùng nhưng không cách nào hoàn thành bắt lấy. Lần này bọn họ chạm đè lên ngươi môn những này nhân vật hung ác, là ai ra tay quyết định bọn họ? Ta thiên, ra tay đủ nặng nha, mau mau gọi xe cứu thương đi. Lớn tuổi cảnh sát cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, Lý Đô nói rằng, là một trải qua hòa kế, mấy tên kiếp này không riêng muốn cướp kiếp. Còn muốn sỉ nhục bạn gái của ta, cái kế hoạch kế thấy việc nghĩa hăng hái làm đã cứu chúng ta. Lớn tuổi cảnh sát đã địa trên một người da đen lưỡng chân, vẫn như cũ bày một mặt căm ghét vẻ mặt, những này rất rỡi, coi như bọn họ gặp may mắn không có rơi vào cảnh sát chúng ta trong tay, bằng không ta xin hắn ăn súng. Xe cứu thương chạy tới, đem mấy hắc nhân toàn bộ mang đi. Theo xe bác sĩ tiến hành rồi kiểm tra, muốn hỏi đề không lớn, bọn họ chủ yếu là xuất hiện xương sườn gãy xương, xương cổ được ép thương thế, đi bệnh viện tiến hành băng bó xử lý sau là được. Lớn tuổi cảnh sát gật đầu nói, không nghi ngờ chút nào. Đối với bọn họ động thủ người là cái cách đấu cao thủ, vừa vặn để bọn họ mất đi năng lực phản kháng, lại không đến nơi để bọn họ trọng thương. Bọn cảnh sát cho Lý Đỗ hai người làm cái lục, hỏi dò ra tay người thân phận. Sophie cho Lý Đỗ liếc mắt ra hiệu, Lý Đỗ không rõ vì sao, sẽ không có mở miệng. Nữ bác sĩ ẩn dấu học rằng thân phận tin tức, nói cho cảnh sát nói bởi vì tình huống hỗn loạn, bọn họ lúc đó quá mức sợ sệt thêm vào sắc trời hắc ám, không có thấy rõ động thủ người cụ thể dám vẻ. Làm xong ghi chép, hai người là có thể rời đi. Lớn tuổi cảnh sát nhắc nhở hai người nói: Buổi tối đừng đến vùng ngoại thành nơi như thế này, Bang Á gì rồi nạ chị an các ngươi rõ ràng, buổi tối nơi này chính là đầu châu mặt ngựa địa bàn. Lần sau có chuyện, thượng đế chưa chắc sẽ hạ xuống đại thiên sứ đến bảo vệ các ngươi. Nước Mỹ buổi tối vẫn để chị an sát thực đòi mạng, có lúc ở nơi đóng quân tụ hội chậm, kiếm bảo mọi người trở lại phải túm 5 tụ 3. Ngẫm lại đi, liền thể trạng cương trắng, cả gan làm loạn kiếm bảo người khuya về nhà cũng phải kết bạn, người bình thường phải càng cẩn thận. Điều này làm cho Lý Đố đặc biệt nhớ nhung quê nhà trị an, ở tại bọn hắn quê nhà thị trấn, dù cho đến nửa đêm 12 giờ cũng có thể tùy tiện đi bộ. Ở hắn khi còn bé chị an càng tốt hơn, mùa hè trời nóng nực thời điểm, bọn nhỏ thậm chí có thể không cần đại nhân cùng đi, cả đêm ở bên ngoài tìm kiến trùng. Hai cảnh sát cũng không tệ lắm, giúp ly đô thanh tẩy kính chắn gió trên đầy vết bẩn. Mổ tội độc các thành viên không phải đơn giản lưu manh, bọn họ còn có không sai khoa học thưởng thức, chế tác cái này bom bẩn rất lợi hại. Bom bẩn bên trong có trứng gà, lòng trắng trứng hôn hợp thủy sau sẽ trở nên rất có kể cần tính, với phấn cùng thủy hỗn hợp sẽ tỏa ra nhiệt độ cao, nhiệt độ cao tác dụng trứng gà thành sẽ làm chúng nó ngưng tụ. Còn có sơn, vật này một khi dính vào pha lê trên Dùng cần gạt nước vừa xoạt cần bẩn, có thể rất nhanh theo cần gạt nước phủ kín toàn bộ kính chắn gió trên. Bốn người chỉ là đơn giản thanh lý, không ngăn trở tầm nhìn là được, Lý đối lên xe sau buồn phiền nói, ta có phải là phải đến bái bái Phật, lại là bắt cóc lại là cướp đoạn, ta này trọng ai. Sophie thật buồn bực, ta như vậy dáng vóc tiểu tụ phụng dưỡng thượng đế, thượng đế làm gì để ta cùng người ta yêu tao ngộ những này khó khăn sự đây. Nổ nước bao xong, nàng lại bắt đầu sám hối, "Ừ, xin lỗi, thượng đế, ta không nên nghi vấn ngài sắp xếp, ngài như thế làm khẳng định có đặc thù dụng ý." Lý Đỗ ở bên cạnh hi hi cười, những này tín đồ cơ đốc thật biết điều. Sophie lườm hắn một cái, nói rằng, đừng cười, cảnh sát kia nói đúng, thượng đế đối với chúng ta có thể không sai, chúng ta gặp phải phi thoái, hắn phái rơi xuống đại thiên sứ đến giúp đỡ chúng ta. Lý Đỗ nói, ta ở Las Vegas có thể không đụng tới đại thiên sứ, là chính ta nghĩ biện pháp chạy đến. Sophie thân mật nặn nặn hắn mặt, nói rằng, ngươi chính là chính ngươi đại thiên sứ nha. Lý Đỗ mặt dày nói, vậy ta có phải là ngươi đại thiên sứ? Sophie cười nói, đương nhiên là, ta vừa nãy cũng không sợ, bởi vì ngươi ở bên cạnh ta. Lý đố dừng xe, ôm ấp nàng nói, đến, cho đại thiên sứ cái hôn. Mặt sau bọn họ đến Martin vợ chồng trụ sở, nghe được tiếng xe, Martin tiên sinh đi ra tiếp bọn họ, đồng thời tả hóa nói, các người làm sao mới đến. Martin phu nhân nhìn thấy Sophie môi, cười nói, hiển nhiên, bọn họ ở trên đường xử lý điểm vấn đề tình cảm. Sophie môi rất mất cảm, chỉ cần dùng sức một mút vào sẽ trở nên đỏ chót, dùng lại kính điểm vậy thì trực tiếp xưng lên. Martin tiên sinh cũng chú ý tới, nhúng nhún mai nói, được rồi, tiểu tử tiểu cô nương môn vừa cùng nhau, này có thể hiểu được. Lý Đỗ thật đến vì là cha vợ tương lai cùng cha mẹ vợ điểm tán, hai người có thể nói tương đương văn minh, hơn nữa đối với hắn cái này chuẩn cô ra không nói, hiện nhiên cũng là rất xem trọng hắn. Sophie sốt ruột giải thích, không phải, chúng ta không phải này nguyên nhân, chúng ta ở trên đường gặp phải cấp đoạn, các ngươi xem, cửa kính xe. Hai lão già đi nhìn một chút cửa kính xe, sau khi trở lại sắc mặt liền có chút khó coi, tại sao lại như vậy? Lý Đỗ an ủi bọn họ nói, không có gì, lần này chúng ta không cẩn thận gặp phải mấy tên con đồ, sau đó chúng ta tận lực không lại buổi tối xuất hành Martin tiên chán nản nói Ta không hiểu nổi, hiện tại cảnh sát càng hơn nhiều, cảnh dùng sức mạnh càng cường đại rồi, vì là chị an kiểu gì trái lại càng kém cơ chứ? Nay không phải là đệ toán, cũng không phải mềm vữa nha. Lý Đấu có thể nói cái gì? Nước Mỹ trị an ngược lại liền cái này hung dạng. Liên tục hai lần tao ngộ chị an trên uy hiếp, hắn đang suy nghĩ chính mình có phải là muốn thuê cái đường hoàng gia dáng bảo tiêu. Tổ Cụ thích hợp hù dọa người, gỗ tựu là sức chiến đấu mạnh, nhưng bọn họ đều làm không được bảo tiêu, bảo tiêu không phải là có thể đánh là được, đến tiếp thu chính quy mã hệ thống huấn luyện. Chương 629, đầu cũ thị trường năng lượng 629 đồ cũ thị trường năng lượng, lại cầu về tháng. Martin vợ chồng đuổi theo hai người hỏi do buổi tối sự, Lý Đỗ tỉ mỉ giải nói một lần. Trong lúc hai vợ chồng người hung hăng ở ngực vẽ chữ thập, cuối cùng bọn họ kết luận cùng sổ Phi như thế, thượng đế phù hộ, hạ xuống đại thiên sư tới cứu bảo vệ bọn họ. Lý Đỗ lấy ra cho Martin tiên sinh chuẩn bị quà sinh nhật, một cái răng cá voi một sừng sỉ. Martin tiên sinh giáo lịch sử không giáo sinh vật, nhìn thấy vật này có chút buồn mực, hỏi, đây là cái gì? Lý Đỗ cười giới thiệu cá voi một sừng nha thân phận, Martin tiên sinh xoa xoa hàm bóng loáng bên ngoài kinh ngạc nói, đây chính là một sừng thú chi giác. Thượng đế, nó thật đẹp. Có điều, vật này không cho tiến vào dân gian chứ? Ở nước Mỹ dân gian Thu gom giới có một cái thiết luật, vậy thì là bị pháp luật cấm chỉ độ vật tuyệt không có thể làm thu gom đối tượng, như được quốc gia bảo vệ hoang dại động vật hoặc vật tự nhiên sản, chưa ở ban ngành chính phủ đăng ký vũ khí, ma túy các loại, những này không thể nhượng tặng. Tỷ như, hoang dại voi lớn là được luật pháp bảo vệ động vật, thu gom ngà voi chính là hành vi phạm tội. Vì lẽ đó, văn bản cùng thu gom ngà voi chế phẩm tình huống rất hiếm thấy. Có điều này không có nghĩa là nước mỹ dân gian sẽ không có ngà voi những vật này thưởng thức, đồ cổ điếm cùng một ít vật sưu tập cửa hàng vẫn có, nhưng những món đồ này đều là có tuổi đồ vật, là pháp luật lệnh cấm truyền đạt trước liền tiến vào thị trường, những này có thể thu gom. Những này có thu gom cho phép, ta tìm người làm giám định, từ mặt vỡ đến xem, chúng nó đã bóc ra có vượt qua nửa cái thế kỷ, bởi vậy có thể tiến hành thu gom. Lý do giải thích. Mattin vợ chồng là giáo sư đại học, khẳng định cũng có thu gom một vài thứ ham muốn. Cái này cá voi một sừng nha có thể tiến vào bọn họ thu gom thất, trở thành trong đó trấn phẩm. Dù sao món đồ này giá trị rất cao, hơn nữa có rất mạnh nghệ thuật tính dẻo, một khi tạo thành tác phẩm nghệ thuật, cái kia giá trị càng cao hơn. Từ Martin vợ chồng trong nhà trở về, Lý Đỗ liền trở ở nơi đóng quân không làm sao đi ra ngoài. Hắn cảm giác mình khoảng thời gian này vẫn may quá tệ, không nghĩ ra môn đi tìm kích thích, dùng hoàng lịch trên lại nói chính là thái thuế làm tây, không thích hợp xuất đầu lộ diện. Mặt khác hắn ở nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị tiếp tục đi tới hóa thạch rừng rậm quốc gia công viên tiếp tục tìm kiếm vị giờ ổ vạn. Đến cuối tuần, hắn muốn đi Hesseman tham gia nông thôn buổi đấu giá, hỏi Lý Đỗ có muốn hay không đi. Bọn họ dự định bán đấu giá chính là mới vừa làm thành nam nhân trụ sở bí mật, hẳn cho nó định giá là 10.000 khối, bên trong sử dụng thiết bị điện đều là hàng hiệu, thu về đến liền có 5.000 khối, giá trị rất cao. Lý đố muộn mấy ngày cũng muốn đi ra ngoài giải sầu, liền gật đầu nói cùng đi. Mùa thu đổ cũ thị cuộc bán đấu giá đặc biệt náo nhiệt, thu thu sau khi nông thôn rất nhiều người có thời gian rảnh, trong tay cũng có tiền, bọn họ liền bắt đầu cho nhà bổ sung đồ vật. Mà các nước Mỹ nông thôn khu vực có mùa thu gia đình tổng vệ sinh quen thuộc, chính là vì dự trữ thu hoạch lương thực, bọn họ sẽ ở mùa thu đem trong nhà thanh lý một lần. Trong quá trình này sẽ phát hiện rất nhiều bình thường không cần đồ vật, bọn họ sẽ không đi bán ra, bởi vì bán ra cho tiệm tạp hóa thường thường chỉ có thể giá rẻ xử lý. Bọn họ lựa chọn đi đồ cũ thị trường giao dịch, tìm thứ mà chính mình cần, đem đồ vật của chính mình giao cho cần người, thực hiện những thứ đồ này giá cao nhất trị, đạt đến xong tháng mục đích. Buổi chiều, bọn họ 5 người 4 cái động vật lái xe đi hết màn trấn nhỏ. Trên chấn đồ cũ thị trường hiện tại đặc biệt náo nhiệt, hay cùng Lý Đỗ Quê Hương 5 tập như thế, thật dài hai bên đường phố đều là quầy hàng, món đồ gì đều có bán, hoa quả rau dưa, thực phẩm tâm, ngũ kim đồ dùng gia cụ gia điện còn có hải sản cùng thủ công nghệ phẩm. Lý Đỗ nhìn thấy không ít trên chỗ bán hàng thả một chút xem ra nhiều năm rồi con vật nhỏ, liền hiếu kỳ sẽ tới hỏi, "Những thứ này đều là đồ cổ ạ?" Bay sạp chính là cái hoa kiểu người trung niên, một cái lưu loát tiếng Anh, nghiêm túc nói, "Đúng, tất cả đều là Trung Quốc xứ, là ông nội ta từ Trung Quốc di dân nước Mỹ thời điểm mang đến." Hắn xem Lý Đô cũng là hoa kiểu mặt, hỏi, người là người Hoa à?" Lý Đô gật đầu nói, "Đúng, ta gần nhất đối với chúng ta tổ tiên lưu lại văn hóa di sản cảm thấy hứng thú, muốn nào điểm thú vị đồ vật trở lại thu gom." Người trung niên lập tức vắt tay nói, "Vậy ngươi tìm đúng địa phương, hoặc kế, trong này có chính là chúng ta văn hóa chất bảo, đến, xem ở chúng ta đều là một tổ tiên phần trên, ngươi chọn xong, ta cho ngươi bớt 8%." Lý Đỗ nở nụ cười, người anh em này đúng là rất sẽ kéo chuyện làm ăn. Hắn thả ra tiểu phi trùng, muốn tìm điểm có lúc quang năng lượng đồ vật. Ở nơi như thế này không thể tìm tới cái gì đồ cổ văn vật, quán vỉa hè kiếm rột quá khó khăn, những này than chủ đồ vật đều đi lấy quá giám định, nếu là thật có văn vật, khẳng định chính mình lưu lại. Mục đích của hắn là tìm tới đường thời gian năng lượng đồ vật. Sau đó nảy nảy tiểu phi trùng. Kết quả, tiểu phi trùng đi ra loanh quanh một vòng, không hề hứng thú trở lại trên bả vai của hắn, hiển nhiên, những thứ kia xem ra cổ kính, trên thực tế đều là hàng giả, không hề giá trị. Nếu như vậy, hắn không lãng phí thời gian, lắc đầu rời đi. Người trung niên mau mau kéo hắn, nói, "Làm sao huynh đệ? Nhìn nha, ta chỗ này có chính là thứ tốt, ngươi xem, đây là nguyên thanh hoa, đây là nguyên minh cổ tệ, còn có tùy đường thời đại vũ khí." Lý Đỗ Quả đoán rời đi, nay cờ mở nở càng nói càng vô căn cứ, "Nguyên thanh hoa, nguyên minh cổ tệ, Trì đường vũ khí, những thứ đồ này tùy ý lấy ra một cái liền có thể mua lại cả thị trường tất cả mọi thứ. Hắn phòng trưng chính mình tiếp tục lưu lại, trung niên nhân này liền xuân thu thời đại đồ đồng tàu cũng lấy ra. Có điều thị trường rất lớn, bên trong luôn có đượng thời gian năng lượng đồ vật, tiểu phi trùng bay lượn, rất nhanh liền tìm đến một cái gì xét loang lộ chủ thủ. Lý Đỗ đi bộ quá khứ, này quay hàng là cái đồ cũ kiếm bảo người, lão bản là hắn người quen, tên là gì thật rõ giờ, bọn họ là hai cái huynh đệ, đều thường thường đi hắn nơi đóng côn chơi. Nếu là người quen, hắn liền không quanh co lòng vòng, hỏi Cây chùy thủ này bao nhiêu tiền?" Di Tất con mắt sáng, nói rằng, "Ha, Lý, cây chùy thủ này là món hàng tốt gì? Nói cho ta một chút, xem ở hữu nghị phần trên, để ta có cơ hội kiếm ít tiền." "Cây chùy thủ này không phải danh phẩm, nó chính là đượng thời gian năng lượng." Tiểu Phi trùng cảm thấy hứng thú mà thôi. Lý Đỗ sử dụng nghịch chuyển thời gian năng lực, nhìn thấy chùy thủ tùy tùng một tên láo binh cất bước ở thế chiến thứ hai trên chiến trường cạnh tượng. Lão binh rất bảo vệ cây chùy thủ này, bình thường thường thường lau chùi, bảo dưỡng, sau đó hắn thế, người nhà đem chùy thủ tùy tiện vứt tại trong nhà để xe, dẫn đến nó dị sát. Lý Đồ nói, "Nói thật sự, Di Tất, cây đao này không đáng giá, ta chính là tùy tiện muốn mua tới xem một chút, tuyệt không là muốn thu gom nó hoặc là muốn qua tay bán nó kiếm tiền." Hắn ở Fleur là phổ lệ thị kiếm bảo người trong vòng danh tiếng rất tốt, sẽ không kiếm lời người mình tiền, chỉ có thể dẫn bọn họ kiếm tiền. Bởi vậy, Di Tất tin tưởng hắn, bất đắc di nói, "Cái kia cho ta cái 50 đồng tiền đi, ta là hoa 25 khối mua được." Lý Đồ ném cho hắn 50 khối, lấy đi chủ thủ tùy ý vứt ở bã lộ sau lưng bên trong, tiểu phi trùng lập tức chui vào mút vào nổi lên trong đó thời gian năng lượng. Chương 630 bán đấu giá căn cứ. 630 bán đấu giá căn cứ, cầu phiếu đề cử. Lý Đỗ ở đồ cũ thị trường quay một vòng, mua một đống vật ly kỳ cổ quái. Không ít kiếm bảo mọi người ở nhìn kỹ hắn, muốn nhìn một chút hắn mua đi vật gì tốt. Kết quả Lý Đô mua đồ vật rất hỗn đột, có chữ viết họa bình hoa, có dây chuyền vòng tay chờ đồ trang sức, cũng có một chút không có danh tiếng gì thủ công nghệ phẩm. Đại gia nhìn kỹ một hồi, phát hiện không có dấu vết mà tìm kiếm, nhìn hắn dáng vẻ cũng không giống như là được cái gì đáng giá đồ vật sau, từ từ, quan tâm hắn người liền thiếu. Đến chặng vạc, Lý Đỗ hội hợp hẳn chờ người đi tới đồ cũ thị trường giao dịch. So với hắn mấy lần trước đến, đồ cũ thị trường giao dịch có biến hóa, trung ương nhất bán đấu giá mặt bàn tích tăng lớn, Lâm Thời ở quanh thân mở rộng một vòng. Mặt khác cách đó không xa còn thiết lập một tiểu bán đấu giá đài, có điều này sẽ đổi thành quán ba bàn, Giang đen rồ bị chờ người vi ở nơi đó uống rượu tán gẫu. Sắp trời còn sớm, trong bãi đậu xe đã đình đầy xe, có người từ phía trên dỡ xuống đồ vật, còn có người hướng về hóa trang đồ vật, toàn bộ sàn đấu giá rất là bận rộn. Nhìn thấy Lý Đô cùng hẳn đến, bị chờ người vẫy tay, "Này, Lý lão đại, Phúc lão đại lại đây cùng uống một chén. Lý Đô Đi tới nói rằng, các ngươi kia muộn không gọi toán lái xe. Ta ở trên đường nhìn thấy có cảnh sát cha xe, các ngươi cũng không thể đậy miệng mùi rượu đi thấy bọn họ chứ. Dỗ Bỉ không thèm để ý nói rằng, bây giờ cách chúng ta rời đi còn có 6 tiếng, Lý lão đại, 6 tiếng nha, dù cho uống say mềm, đến thời điểm cũng có thể tỉnh rượu. Hàn cầm một ly bia uống vào, nói rằng, ngươi nói đúng, Giang đen, chết thiệt, này tửu giỏi quá, ai làm đến? Một mũi đỏ thanh niên cười nói, ta làm đến, dùng hai cái lốp xe đổi đến một dũng địa, quanh thân nông dân chính mình ngưỡng người vị được rồi. Ngươi kiếm được, trừ phi ngươi dùng tái lốt xe, bằng không này rúng đĩa giá trị tuyệt đối hai cái xăm lốt xe. Hạn chỉ vào hắn nói rằng, trước cùng Lý Đô ở trên thị trường từng làm giao dịch rốt rở huynh đệ cũng tới, gì tất rốt rở trong tay mang theo một túi nẫu ngư nổ thịt cùng thịt khô, ném sau nói rằng, tùy tiện ăn. Uống từng ngụm lớn rượu, ăn từng miếng thịt lớn, Lý Đô cảm thấy kiểu sinh hoạt này cũng là rất thoải mái. Nhiều người mệt nhiều, buổi tối vẫn không có dáng lâm, đám người bọn họ trước tiên đem bia hét ra đến rồi. Lúc này người bán đấu giá xả đi tẹo đi ra chuẩn bị chủ trì buổi đấu giá. Hắn nhìn thấy Lý chờ người chủ động lại đây chào hỏi, cam kết, các ngươi hàng rất được hơn nên, ta khẳng định cho các ngươi làm một giá cao. Lý Đỗ với hắn đụng phải và quyền cười nói, đa tạ hòa kế. Sa đi kêu lại hỏi, các ngươi sỉ gà hộp xử lý thế nào rồi? Gần nhất ta làm đến một điểm tiền, ngươi biết, gần nhất ta chỗ này chuyện làm ăn được, nếu như còn có xì gà hộp, ta đi mua một. Đây là hàng hoạt, hắn nói rằng, ngươi muốn cái kia hai cái đều ở ta trong kho hàng, mang tới chi phiếu tìm đến ta, đêm nay ngươi cho ta bán cái giá tiền cao, biết rõ ta liền cho ngươi tỉnh ý tiền. Sa Điệu mừng lớn làm lực cho hắn một quyền nói rằng, "Được rồi, nhìn ta đi, để cho các ngươi mở mang ta lợi hại." Mặt trời chiều ngã về tây, ánh đèn từng bước sáng lên, buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Lúc này sàn đấu giá người đến người đi, chỉ ít hai, 300 hảo người đi tới đập trưởng Vi đang đấu giá đại bốn phía, hai cái bán đấu giá trước đại đều đầy ắp người. Lý Đỗ nhìn về phía bên cạnh tiểu bán đấu giá đại hỏi, "Cái kia là làm gì?" Hắn nói, "Dùng để bán đấu giá một ít nông sản, tỉ như bột mì, gạo, dầu liêu, hải sản, loại thịt cùng thực phẩm phụ phẩm vân vân." Lý Đỗ cảm thấy Hưng Tu nói rằng còn có bán đấu giá những thứ đồ này hàng gật đầu nói đương nhiên đây chính là mùa thu đến mùa xuân ngươi sẽ thấy còn có bán đấu giá hạt giống cùng ấu xúc đây cuối cùng một vị Nhật quang biến mất đèn ý e ốt hoàn toàn sáng lên lúc này xạ đi tèo nhảy lên bán đấu giá này dơ kèn đồng cao rộng hồang nên đại gia đi tới hệt mạn sản đấu giá nơi này hàng hóa đầy đủ hết nơi này giá cả vừa phải nơi này không dối trên lửa dưới ta là các ngươi bạn cũ tối có hy vọng nổi danh nhất người chủ chỉ xạ điẹo chu vi một ít người quen theo thường lệ phát sinhụ thanhh đối với hắn dơ ngón tay giữa lên Sa đi ta cười hì hì tiếp tục chủ trì buổi đấu giá tốt rồi ta biết đại gia tới nơi này không phải nghe ta lại nhải cũng không phải đến đứng lãng phí thể lực như vậy thẳng vào chủ đề cái thứ nhất món đồ đấu giá đi ra đi hai cái thanh niên thúc đẩy một thiết cái giá xuất hiện lý đố một xem nợ nụ cười này không phải hàng hóa của bọn họ à không nghĩ tới xạ đi tẹo lấy ra làm khai mạc món đồ đấu giá ta dám nói nơi này đến nam nhân có hơn trăm cái là chuyên môn vì nó đến chính là đây chính là chúng ta nam nhân trụ sở bí mật ở đây các vị nếu như thành ra vậy hẳn là tràn đầy lĩnh hội trong nhà đàn bà rất không giảng đạo lý rất nhiều lúc ngươi cần việc riêng tư không gian đến để cho mình lặng lặng. Sa đi Tiêu bắt đầu giảng giải món đồ đấu giá này, hắn nhanh chóng giới thiệu một trận sau khi hấp dẫn lên mọi người hứng thú sau bắt đầu gọi giá, cái này thứ tốt sẽ không tiện nghi nó giá khởi đầu là 5000 khối là nó đem thuộc về một xứng với nó 5 nhân, lại như mỹ nhân chỉ xứng cường giả năm giữ, tốt hàng cũng là cho người có tiền chuẩn bị. Giá cả chiến bắt đầu rồi, rất nhiều người xác thực đúng vật này tràn ngập hứng thú. Hai cái thanh niên ở phía trên thao tác vật này tiến hành biểu diễn, phía dưới mọi người một bên xem một bên gọi giá. 6000 khối, ta ra 6000 khối. Giá cả trực tiếp tăng lên 1.000 USD, 6.500 khối. Lần thứ 2 để giới vẫn như cũ rất hạ kỳ, 3 khí. Giá cả tăng lên tốc độ rất nhanh, chừng 10 thứ báo giá sau. Nam nhân trụ sở bí mật giá cả liền đến Lý Đô Cùng Hản mong muốn giới vị, 10.000 khối. Đến giá tiền này, tranh giá trình độ kịch liệt bắt đầu giảm xuống, chỉ có 4-5 người còn ở gọi giá. Một người trong đó có lưỡng viết màu vàng dịa mép người trung niên báo giá rất kiên định, có người hô 15.000100 khối, hãn lập tức hô 11.000 khối, 11 khối 15.000 khối. Màu vàng rĩa mép người trung nhân quát. Hắn ra tiền này vừa báo đi ra, người trung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, dồn dập lui về phía sau. Hắn mấy cái còn đúng trụ sở bí mật cảm thấy hứng thú người càng là lắc đầu liên tục, trực tiếp từ bỏ báo giá. Lý Đấu cũng rất giận mình, này đại ca báo giá quá mạnh. Hô xong giá cả sau, màu vàng rĩa mép có chút sững sốt, hắn nhìn lùi về sau đối thủ môn cười khổ nói, ta nói ta báo sai giá cả, bây giờ còn có thể không thể thay đổi một hồi. Ta nghĩ nói 11.000500 khối tới. Chu Vi nhất thời vang lên cười vang. Báo sai giới chuyện như vậy ở trên đấu giá hội rất thông thường, bởi vì người bán đấu giá gọi giá tốc độ rất nhanh, có lúc mọi người tranh giá thời điểm 1 không tra, sẽ trôi chạy nói sai giá cả. Dưới tình huống này không có cách nào thay đổi giá cả, trừ phi báo giá người chơi xấu, sau đó không ra tiền, bằng không chỉ có thể bán chính mình không cẩn thận. Sa đi tẹo cũng mặc kệ hắn phạm sai lầm giới vẫn là sẽ ra chuyện gì, quả đoán phất tay nói, 15.000 khối lần thứ nhất 15.000 khối lần thứ 2 15.000 khối lần thứ ba rất tốt hỏa kế để ta thấy mã số của người này đổ tốt quý chương 631 Ngàn vạn phú ông, 631 ngàn vạn phú ông, nam, nam, 15,000 khối giá cả, này đương nhiên không ai cùng vàng nóng ánh rìa mép người trung niên tranh đoạn. Có điều hắn tự hồ cũng không phải rất lưu ý, xa đi tập chỉ vào hắn nói thành giao sau, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, người trung niên cũng vỗ tay, mỉm cười hướng bốn phía gật đầu hỏi thăm. Dựa theo quý cụ, Lý Đỗ cùng hạn làm bán ra một phương muốn cùng người trung niên trào hỏi, một là cảm tạ đối phương, hai là đối phương có nhu cầu gì giải đồ vật, bọn họ đến cho người ta giải đáp. Hai người đi tới làm tự giới thiệu mình Người trung niên với bọn hắn nắm tay, cười khổ nói, dùng tiền mua cái giao hấn, sau đó làm việc cũng không thể lại xuất ruột. Lý Đô rất thông cảm hắn, nói rằng, không sao, tiên sinh, chúng ta có thể vì ngươi lùi ít tiền. Nam nhân trụ sở bí mật giá vốn không đủ 5,500 khối, bán ra 10.000 khối bọn họ liền rất hài lòng, 15.000 khối đúng là bất ngờ giới. Người trung niên khoát tay một cái nói, quên đi, nhiều mấy ngàn khối mà thôi, coi như cái dao hấn, này không có gì. Có điều nếu như các ngươi cảm thấy băn khoăn, vậy ta kiến nghị các ngươi đi đập một đầu lạ. Hàng đầy phấn khởi hỏi Lần này có cựu kiền lạ bán đấu giá. Chúng ta cũng không biết tin tức này. Người Trung niên chỉ vào sắt vách tiểu sàn đấu giá nói rằng, "Đúng, ta xem qua ngày hôm nay bán đấu giá thức đơn, tuyệt đối có cựu kiền lạ." Hàn lập tức nói rằng, "Vậy này sẽ làm nổi nổ buổi đấu giá hôm nay." Trung niên nhân nói, "Ai nói không phải đây? Không bằng như vậy, các ngươi đập xuống này con dê, sau đó chúng ta đi nhà ta, để chúng ta dùng này căn cứ một bên thiêu nướng một bên xem bóng tái." Bà vừa mở màn đây, liền quyết định như thế. Hàn thoải mái đáp ứng. Bọn họ hướng về bên cạnh tiểu bán đấu giá dài đi đến. Trên đường Lý Đỗ hỏi, "Cừu kẹn lạ là cái gì?" Dê? "Ta làm sao chưa từng nghe nói cái này zê giống?" Hắn nói, "Nó không phải một giống tên, mà là một gia nông trường tên kẹn là nông trường. Này nông trường dùng thủy phọt dê cùng cừu đỏ tơ làm cơ thể mẹ tiến hành tuyển dục, bồi dưỡng ra một chút chất lượng tốt dê. Những này dê là tuyển dục đi ra, chất thịt rất tốt, trong quá trình trưởng thành ăn tốt nhất, sạch sẽ nhất ngũ thảo, không cùng giai đoạn có sự khác biệt tuyệt đơn, vì lẽ đó chất thịt cực kỳ tốt." Lý Đỗ bình tĩnh, nói rằng, "Đúng là chưa từng nghe nói." Hắn nói rằng Nếu như ngươi ở Phở Lạ Bồ Lệ Thị nhiều sinh hoạt mấy năm, quan tâm kỹ càng một hồi nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi, vậy ngươi nhất định sẽ nghe nói danh tự này, trên thực tế nó nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Mấy người đến tiểu bán đấu giá trước đại, người trung niên trên đường làm tự giới thiệu mình, hắn tên là Hugo Alonzo, là một tên đầu tư chuyên gia, bình thường chờ ở Los Angeles, tỉnh cờ mới về Phở Lạ Bồ Lệ Thị. Mùa này Los Angeles không tốt lắm chứ? Hàng cười hỏi. Hugo thở dài nói rằng, quả thực bận mạng, ta hỏa kế, mỗi ngày ta ga chạy giường đều đậu má ướt nhẹp, đây chính là mùa đông à, ta tỉnh nguyện thiếu kiếm tiền cũng về được ta không muốn ngày nào đó bị người phát hiện chính mình mốc meo lông dài." Hạn Tán Thành nói rằng, "Ta ở Los Angeles chờ quá một quãng thời gian, nơi đó mùa đông chính là quá đòi mạng." Will nói rằng, "Hàng năm mùa đông ta đều sẽ trở lại phở Philadelphia lệ thị đến qua đông, đây là chỗ tốt, đáng tiếc không thích hợp nghề nghiệp của ta, bằng không ta đồng ý cả đời đợi ở chỗ này." Lý Đỗ cùng Hạn chưa từng nghe tới tên của hắn, trên thực tế hắn là cái tương đương lợi hại đầu tư người, trong tay có quả táo, mà vài nghiệp chờ những năm gần đây đứng đầu tiềm lực công ty cổ phần, giá trị bản thân khả năng được 50 triệu. Vì lẽ đó, Mấy mấy ngàn khối đúng nhân ra tới nói không phải sự, hắn lúc trước nói không phải cứng rắn chống đỡ mà ngu cũng thật là muốn dùng cái này vì là giáo hấn. Đúng hữu loại này giá trị bản thân người lên nói, mấy ngàn khối trên một bài giảng toàn rất tiện nghi. Tiểu trên đài đấu giá chính đang đấu giá lượng túi bánh mì phấn, dùng tất cả đều là thượng đẳng nhất lúa mạch tây phấn, giá cả không ít, lượng túi 100 kg muốn 500 khối giá bắt đầu. Mà sau còn có bán đấu giá ti lúa mạch, dùng để sản xuất bia không thể tốt hơn. Hắn đúng cái này cảm thấy hứng thú, phất tay đập xuống đến rồi 200 kg. Hắn chuẩn bị dự trữ đến năm mùa xuân lại Nhung địa đến cuối cùng có người lôi một đầu sạch sành xanh cửu lên này đây chính là kiểuạch lạ người bán đầu ra giới thiệu một chút loại này Dê nói đây là Mỹ thì có thể cùng Nhật Bản cùng như cùng sánh vai siêu chất lượng tốt sức vật sau đó sẽ trở thành bang hạ dị dồ nạ chăn ngôi nghiệp kiêu ngạo Hắn nói rằng nếu như cái này giống có thể bồi dưỡng ra đến thật là có khả năng đạt đến độ cao này với nói đứng có điều rất khó cái này hàng hiệu phải dựa vào chính phủ đến mở rộng nhưngăng hạ gì dồ nạ chính khách chỉ muốn làm sao chính mình bỏ tiền làm sao tháng trước Bọn họ cũng sẽ không làm thực sự. Cừu Ken là chính là phiên bản cùng nuôi, chúng nó tuyển dụng quá trình, nuôi trồng hoàn cảnh, ẩm thực nước uống đều là lấy cùng như vì là bản gốc tiến hành. Con này dê giá khởi đầu là 1.200 khối, so với cùng nuôi giá cả thấp hơn nhiều, bất quá đối với nước Mỹ thịt dê giá cả tới nói đã xem như là rất cao. Ở nước Mỹ mua một đầu phổ thông cừu chỉ cần 200 khối. Đúng cừu Ken là cảm thấy hứng thú người cũng không ít, lý do dùng 1.800 khối bắt này con dê. 1.200 khối để rơi đến 1.800 khối, để rơi phạm vi không táo lắm nhế nhưng mặt sau còn có vài chỉ loại này dê tham đập đây, lập lại độ rất cao, dưới tình huống này có thể để giới 50% đã tính là rất cao rồi. Hàn đi trả tiền, Lý Đỗ Hồ gỗ tự lạ cùng ổ cụ đem dê cùng nam nhân trụ sở bí mật chuyển trên xe thì cột, sau đó bọn họ tùy tùng hiệu chạy băng băng lái về trụ sở của hắn. Xe thì cột mở ra một hồi, Lý Đỗ phát hiện bọn họ đi đường rất quen thuộc, nói rằng hai ngày trước ta đi qua nơi này, đi sổ phỉ cha mẹ trong nhà. Lái xe ổ cụ nói rằng chính là ở đây bị đánh cướp. Lý Đỗ gật ngủ, đúng. Gỗ tự là năm chặt nắm tay nói hy vọng ngày hôm nay còn có thể gặp được bọn họ. Ánh mắt của hắn rất hưng hãn, đây là hắn ít có thể hiện ra bạo lực khi hướng. Biết được Lý Đỗ suýt nữa bị đánh cướp, gỗ tự là phiền muộn cực kỳ, hắn tuy rằng trên danh nghĩa là Lý Đỗ thủ hạ công nhân mức vác, trên thực tế Lý Đỗ bắt hắn làm hộ vệ, hắn cũng lấy bảo tiêu tự xưng là. Kết quả, Lý Đỗ hai lần có chuyện, hắn hai lần đều rơi mất dây xích, để trong lòng hắn thức vô cùng. View ở Fleur là biệt lệ thị có một thự, ở vào nội thành ngoại đều là phong cách không biệt mang theo đại hoa viên, đại mặt cỏ, vận động trường cùng bơi. Đỗ Cụ nói cái này khu biệt thự rất nổi danh, giá phòng ở ở Phở Lạc Bộ Lệ thị số 1 số 2, mỗi một bộ cũng phải 5 triệu USD hướng về trên. Đương nhiên, như thế đắt đỏ giá cả dưới, là biệt thự này khu phi thường duyên dáng hoàn cảnh cùng phi thường phụ trách vận nghiệp. Bọn họ lái xe tiến vào khu biệt thự, hai tên bảo an trên tới kiểm tra, được Hữu xác nhận sau, mới đưa bọn họ bỏ vào khu biệt thự. Hiệu chính mình chủ, hắn trước đây không lâu cùng thê tử ly hôn, hai đứa bé tạm thời tùy tùng mẫu thân trở ở Los Angeles, hắn lần này trở về cũng không riêng lạ bởi vì Phở Lạc Bộ Lệ thị mua đông tức giận hầu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 Mew biệt thự có 4 tầng, chiếm diện tích rộng lớn, xây dựng lưng vào núi, ở vào núi đá bên dưới, xem ra kiên cố tinh tuyệ. Biệt thự sau trên sườn núi là một mảnh chỉnh tề rừng cây, bóng đêm quá nặng, Lý Đỗ không thấy rõ cụ thể cây giống, hẳn là cây thông loại hình, bởi vì gió đêm thổi bay, hắn có thể nghe được tiếng thông reo loại âm thanh. Mew bật đèn, biệt thự phong cách thiên về cổ điển, không cái gì tráng lệ đồ vật, bên trong gia cụ, sàn nhà cùng cửa sổ đều là một thể hóa gỗ thô phong cách, làm cho người ta một loại ở tại thiên nhiên bên trong cảm giác. Phía dưới phụ một tầng là phòng chứa đồ, Bên trong có kệ rượu cùng thùng rượu, Vũ lấy ra một chút rượu đỏ cùng một dũng địa, đây chính là buổi tối đồ uống. Lý Đô nói rằng, "Hoà kế, ngươi có thể rất lớn mật, mọi người xa lạ về nhà ăn cơm liền thôi, còn dự định uống nhiều như vậy kiểu. Ngươi không sợ chúng ta uống nhiều rồi gây sự?" Vũ quay đầu lại cười nói, "Kiếm Bảo Vương làm sao biết cái này sao làm? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai, sẽ theo liền mời ngươi trở về." Lý Đô sờ sờ mũi tự giễu nói, "Xem ra ta cái này nhà quê còn rất có danh tiếng." Vũ nói, "Ta cùng Dụ Sẹo là bạn tốt, hắn đã sớm đã nói với ta ngươi." Ta lựa chọn đập xuống các ngươi đồ vật cũng có muốn sấn nảy với các ngươi làm bằng hưu ý tứ. Nghe xong hắn lý đối hỏi ngược lại dù xẹo dù xẹo đủ trì đúng chính là cái tên này dù xéo đủ chỉ là một gia đầu tư công ty lao tổng lý đồ đã từng trước sau bán cho quá hắn đa dạng đồ vật thêm phòng thẻ vân vân lần trước hắn cùng sổ phỉ tham gia giáo hội bán đấu giá hoạt động đủ chỉ cònút quá hắn sau đó hắn hiến cho kỵ binh khôi giáp lại một lần nữa gặp đủ trì xongương xem như là quan hệ rất tốt người quen dù chỉung hữu là đồng hành vẫn là bạn học Bọn họ đều ở Pennsylvania, Pennsylvania ở Đại học Thương học viện học được tài chính. Sau khi tốt nghiệp bọn họ lại từng làm một quãng thời gian đồng sự, sau đó đồng thời từ chức, đủ chí lựa chọn gây dựng sự nghiệp mở công ty, Huy thì lại làm độc hành hiệp, ở đầu tư trên thị trường làm một mình, đều đạt được không sai thành tích. Có tầng này quan hệ, song phương liền càng tín nhiệm lẫn nhau. Huy biệt thự trong có không ít vật sưu tập, hắn biết Lý Đốn là kiếm bảo người, hỏi hắn đúng những này vật sưu tập có hứng thú hay không, nếu là có hứng thú có thể tùy tiện xem. Lý Đô đúng những thứ đồ này rất có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thu không phải chúng nó nhiều đáng giá, mà là có thể từ chúng nó trên người học được cái gì. Hiện tại hắn cho mình đính sự nghiệp phát triển mục tiêu chính là đại nhà sưu tập, sau đó nhất định phải thu gom rất nhiều thứ, vì lẽ đó khai thác tầm mắt cùng học tập thu gom chi thức đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Có điều hắn biết hiện tại song phương mới quen, liền đến xem nhân ra trong nhà vật sưu tập không tốt lắm, liền liền luyện chuyển từ chối. Huy cũng chỉ là khách sáo một hồi thôi, lý do từ chối hắn liền nhân cơ hội rời đi đề tài. Tô Cụ cù cùng gỗ tiểu Lạc thuận lợi rất sau đó mảnh giỡi thịt dê sạch xuyến lên chuẩn bị làm tiêu nướng. Lỗ Quan đem lò nướng kéo ra ngoài, rất nhanh nhen lửa không khói carbon, đồng thời khởi động gắn vào lò nướng trên không hề có một tiếng động đánh máy hút khói. Hàn Thi lại điều chỉnh vệ tinh TV tín hiệu, tìm tới tờ nở tờ thể dục thu phí kênh, mưu đưa vào hắn hội viên hảo, bọn họ bắt đầu xem bóng đá. Ba bình thường là cuối tháng mới bắt đầu thi đấu, nay sẽ chính đấu võ trước mấy trường, cầu thủ vẫn không có tiến vào Huệ và Kỳ, đánh cho Sinh Long Hỏa Hồ. Vừa vận thi đấu Los Angeles Lets lạc đội đánh với Phoenix Thái Dương đội, người Mỹ có rất mạnh bản tiết, Bang Á đại đa số người đều chống Thái Dương đội. Trước đây cũng chống đỡ Thái Dương đội, nhưng hắn chuyển tới Los Angeles sau liền bị tử kim quân đoàn chinh phục, như vậy hẳn bọn họ cùng hữu chống đỡ không giống đội bóng, một bên xem bóng một bên đấu võ mồm, rất thú vị. Tổ Cụ Cù cùng Cổ Tự Lạc cũng là fan bóng đá, hai người bọn họ vốn là phụ trách tiêu nướng, nhưng đến đặc sắc địa phương, liền không nhịn được lui về đến xem một hồi. Thế này, Lý Đỗ đơn giản chính mình bắt đầu phụ trách, giải phóng hai người đến xem cầu. Mạnh tốt thịt dê mang theo duyên dáng đá cẩm thạch gây thịt đỏ tươi, thịt mỡ trắng như tuyết, một đun nóng sau rất nhanh thì có lóe sáng dầu châu lăn đi ra. Dầu châu rơi xuống than đá trên hóa thành khói dầu, thả ra dậy đặc mà thuần khiết mùi thịt, chính xem bóng mấy người không nhịn được khụ thịt, cùng nhau khen, thương quá. Theo dầu châu lan ra, miếng thịt bắt đầu phát sinh chi chi âm thanh, quá mấy chục giây, thịt dê xuất hiện vàng óng ánh mắt, màu sắc rất đều đều, một xem chính là tốt thịt. Vốn là Lý Đỗ chuẩn bị một chút đồ gia vị, nhưng Ổ Củ nói cho hắn, ăn loại này chất lượng tốt thịt dê không thể sử dụng đồ gia vị, phải thưởng thức thịt nguyên thủy hương vị, vì lẽ đó tối tốt cái gì đừng dùng. Liên Lý Đô liền trực tiếp nướng nổi lên miếng thịt, thịt than cùng sâu thịt, ai muốn chám đồ gia vị liền chính mình sắp xếp. Một đại bàn thịt nướng chín, hắn đã bưng lên, mấy người một bên uống bia vừa ăn thịt nướng, chất thịt mềm mại vào miệng nhai, nghiền ngấm sau có dầu mỡ đè ép đi ra, không, cái gì thiên vị, chỉ có mùi thịt. Ăn xong thịt nướng mảnh, thịt nướng xuyên lại quen, Lý Đỗ cầm hai đại đem hạ xuống, đoàn người ăn miệng đầy lưu dầu. Chờ đến trở lên một đại bàn dê nướng bảy, ngoại trừ gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Củ những người khác liền gần như no rồi, hai người này kháng hàng lá thùng cơm, vẫn còn đang ăn như hổ như sói. Lúc này thi đấu đã đánh xong, thời gian cũng tiếp cận nửa đêm, Lý Đỗ tránh ra vị trí để Ổ Củ lại nướng. Hắn bắt đầu ăn như hổ như sói. Ban ngày ở trên thị trường hắn đem tiểu phi trùng thả ra thời gian thật dài, nay sẽ cần đồ ăn bổ sung tinh lực, hơn nữa hắn dự định ăn uống no đủ sau lại cho tiểu phi trùng sắp xếp cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là đi xem xem hữu thu gom những kia tác phẩm nghệ thuật, hắn không đi hấp thu trong đó thời gian năng lượng, chỉ là mở mang tầm mắt thôi. Cách làm như vậy có chút xâm phạm nhân ra việc riêng tư quyền, có điều lý đó cảm thấy chỉ cần không phá hỏng những này tác phẩm nghệ thuật, vậy thì không có gì, dù sao vật sưu tập cùng việc riêng tư quyền không phải rất móc nối. Ăn thơm nước sâu thì dễ, hắn vất tay thả ra tiểu phi trùng. Hắn không khống chế tiểu phi trùng, mặc cho tiểu phi trùng chính mình bay lượn đi tìm vật có giá trị, bởi vì hắn không biết Hựu Thu gom thất ở nơi nào. Tiểu phi trùng sau khi xuất hiện quanh quần trên không trung bay lượn, sau đó phi đi, cũng không phải bay về phía biệt thự, mà là bay đi bên cạnh một tiểu vườn cây. Nay vườn cây thuộc về khu biệt thự, kéo dài có mấy chục hecta, bên trong trồng chọt một ít quý hiếm đẹp đẽ thảm thực vật, là khu biệt tự một quang cảnh lộng điểm. Nhìn tiểu phi trùng bay qua, Lý Đô kỳ quái, lẽ nào này trong vườn cây diện có cái gì đáng giá bà bối? Tiểu phi trùng thẳng đến một đoàn lùm cây mà đi. Sau đó thông qua tầm mắt của nó hướng về trước một xem, Lý Đỗ sửng sốt, hắn nhìn thấy ở lùm cây bên trong nằm út xấp cái người. Người này ẩn thân trong đó, trên đầu mang theo mặt nạ, trên người mặc một bộ cắm đầy thảo diệp cảnh cây áo khoác, trước mặt bày đặt kính viễn vọng, thủ nỗ, trên đất cắm vào một dài một ngắn lương cây truy thủ, phía sau trong túi đeo lưng còn có dây thừng, băng rán, cầm tay chờ công cụ. Hấp dẫn tiểu phi trùng chính là trên cổ hắn quảy một vòng cổ, đây là một viên răng sói dạng trang sức phẩm, ma sắt rất bóng loáng, mang theo màu vàng nhạt bao tường, khá là đẽ. Nhìn thấy điệu bộ này, Vừa trải qua bắt cóc Lý Đỗ nhất thời rõ ràng là xảy ra chuyện gì, hắn lại gặp gỡ bọn cướp, lại lại gặp gỡ phiến phức. Chương 633, tên lợi hại. 633 tên lợi hại, 2, Nam. Sự phát hiện này phiền muộn đến cùng Lý Đỗ suýt chút nữa nhảy lên đến, hắn ở trong lòng trực tiếp chửi ầm lên, thảo hắn mẹ, lao tử làm chuyện xấu xa gì. Khoảng thời gian này vẫn may làm sao liền như thế bối. Trước hắn gặp phải cướp bắt phạm, cảm giác mình đủ xui xẻo rồi, là thời điểm nên đổi vận. Có điều để cho an toàn, hắn ý liên tục mấy ngày không ra ngoài, đang hoàng chờ ở trong doanh địa. Kết quả hắn này rốt cục đi ra một chuyến, liền lập tức lại đụng với Bắc Cóc. Nói thật sự, hắn muốn về nhà đi tìm cái đại sư toán đoán mệnh, chính mình hiện tại vận may này cũng quá suy chứ. Ngắn ngủi phiền muộn sau khi, lý đấu ngược lại không là quá sợ sệt, dù sao gỗ Tử La, ổ Cụ ngay ở trước mặt, khu biệt thự Bảo An sức mạnh cũng rất mạnh, Bảo An xe tuần tra vẫn ở trong tiểu khu tới lui tuần tra đây. Trải qua một lần bắt Cóc sau, hắn phi thường căm hận người như thế, bởi vậy nhìn thấy trên người hắn có hấp dẫn tiểu phi trùng đồ vật, liền sắp xếp tiểu phi trùng đi tới hấp thu trong đó thời gian năng lượng. Theo thời gian trôi mất năng lượng Nại viên nhanh sói trở nên từ từ ảm đạm tối tăm, cuối cùng dạn nước. Dạn nước nhanh sói ma sát ra rẻ cảm giác cùng lúc trước hiển nhiên không giống, bọn cấp ngạc nhiên tối đầu, phát hiện nhanh sói sau khi biến hóa rất là xuất ruột, mau mau hái xuống nhìn kỹ. Hay là hắn coi chính mình nhìn thấy chính là ảo giác, lại lấy xuống mặt nạ. Như vậy Lý Đỗ nhìn thấy mặt mũi hắn, hốc mắt ám sâu, sống mũi cao vót, ánh mắt lênh khốc, vẻ mặt lạnh lùng, mọc ra một mặt dâu quai nón, này rõ ràng là hắn mấy ngày trước gặp cái kia Hoàng Gẳng. Mấy ngày trước Hoàng Gẳng đã cứu hắn cùng Sophie, mấy ngày nay hắn đã từng nghĩ tới Thông qua Sophie liên lạc một chút hắn, sau đó đi đến nhà nói cảm ơn. Bây giờ nhìn lại, không cần thông qua Sophie, Ngột Gẳng xuất hiện. Ngột Gẳng không biết mình bị người phát hiện, hắn ở tập trung tinh thần quan sát trong tay Nanh Sói, trên mặt lạnh lùng vẻ mặt từ từ trở nên đủ rũ, ánh mắt mở mịt, từ từ treo lên giọt nước mắt. Hiển nhiên, Này Nanh Sói vòng cổ đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Thấy cảnh này, Lý đố có chút khó chịu. Ngột Gẳng đã giúp hắn đại ân, hơn nữa nhân ra không vì là sở cầu chỉ là trượng nghĩa ra tay, phối hợp diện mạo của hắn cùng phong cách hành sự, ở trong lòng hắn chính là kiểu phong loại kia hi khách. Nhưng hiện tại hiệp khách khóc, bị chính mình cho làm khóc. Nam Nhi không dễ rơi lệ, xem bộ dạng dáng vẻ, này nhanh sói tổn hại đối với hắn đắc kích nhưng là rất lớn. Lau hai cái nước mắt, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem nhanh sói ngẩng vào, sau đó thu dọn đồ đạc tiến vào trong bao, án mặc ngụy trang phục tiêu không một tiếng động theo vườn cây đi ra ngoài. Không cần phải nói, hắn đây là từ bỏ hành động bắt cóc. Có điều lý đô không biết hắn muốn trói ai, là trói chính mình vẫn là trói bịu, căn cứ hắn suy đoán, bắt cóc ưu độ khả thi càng cao hơn. Vượt gặp đúng vườn cây cùng khu biệt thự hoàn cảnh quen tay làm nhanh, rút đi con đường phi thường thuận lợi. Tuyệt đối không phải lần đầu tiên tới nơi này. Liên luôn chức ở khu biệt thự ngoại đường cái từng thấy hắn, Lý Đỗ suy đoán cái tên này chính là muốn tới bên này, Song phương vừa vận cửa. Gặp gỡ gặng là tiệm hành cao thủ, hắn ở trong vườn cây như dẫm trên đất bằng, trong lúc hai lần gặp phải bảo an xe tuần tra, thậm chí không có tránh né, mà là tiếp tục tiến lên, có điều hạ thấp tốc độ, các nhân viên an ninh căn bản không phát hiện hắn. Nhìn thấy bản lĩnh của hắn, Lý Đỗ hương thú, hàng này thật giống rất lợi hại a. Khu biệt thự xây rượi lưng vào núi, dưới chân núi có một mảnh hồ nước, hồ nước cùng vườn cây liên tiếp. Gặp gỡ đến vườn cây phần cuối sau, Khởi quần áo nhét vào trong túi đeo lưng ba lô trên lưng nhảy vào bên trong hồ nước bơi đi ra ngoài cùng tới đây tiểu phi trùng cùng không ra đi tới đã tới hắn rời đi lý đấu khoảng cách cực hạn Liên lý đô đi về phía trước Huy hỏi người đi làm à lýỗ tùy ý nói ừ, ta xem bên này phong cảnh rất tốt đi bộ một hồi gộ tiểu lạ lập tức cùng đến phía sau hắn hắn hiện tại cùng lý đố một tốc cũng không rời vào gần bơi năng lực rất mạnh ở trong nước ngậm lấy một cái thô ống hút sau đó lặn hồ nước bốn phía có ánh đèn đem mặt hồ soi sáng rất sáng sủa nhưng là từ hồ trên xem căn bạn không nhìn thấy hắn hình bóng lặn đến bên hồ, hắn lộ đầu hướng về bốn phía một xem không thành vấn đề, tiện lợi tác lên bờ lao khô thân thể thay đổi của náo bắt đầu leo núi. Đồng dạng lại như giống trên đất bằng. Vì duy trì khu biệt thự hoàn cảnh, ngọn núi nhỏ này không có khai phá, tuy rằng không cao, nhưng là không có đường, rất chốt vót rất phức tạp. Hột gặm dụng cả tay chân, cũng giống như con khỉ ở trên núi leo lên, bóng người rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Lý Đỗ đi tới bên hồ, hắn không có cách nào bơi qua đi, cũng liền không có cách nào theo sau. Có điều hắn đã rõ ràng ngập gặm bản lĩnh, trong lòng có tính toán, người này thân thủ không bình thường năng lực quá mạnh mẽ, hắn đến cố gắng điều tra một chút người này. Ăn xong thiếu nướng, xem xong thi đấu, Lý đố một nhóm cáo tự rời đi. Dựa theo luật lệ, Lý Đấu cùng Hàn lần thứ hai cảm tạ Hữu mua lại đồ vật của bọn họ. Hữu nói rằng, không cần nói cảm ơn, cái này cũng là ta cần công cụ, trên thực tế nếu như ta có thể sớm một năm được cái căn cứ này, hay là ta thì sẽ không cùng ta vợ trước Thiên Thiên cùng nhau cãi nhau cũng sẽ không ly hôn. Hàn Lạc Quan nói rằng, hòa kế, ngươi hưởng thụ quá hôn nhân, hiện tại lại trở về độc thân không phải rất tốt à. Ngươi hiện tại muốn làm hẳn là hưởng thụ độc thân sinh hoạt. Bởi vì không chắc lúc nào, ngươi cùng ngươi vợ trước còn có thể phục hôn." Vụ cười cùng hắn va quyền, nói, "Ngươi nói đúng." Lý Đỗ trầm ngâm một chút, nói rằng, "Hỏa kế, ngươi hiện tại chính minh chủ, ta kiến nghị ngươi chú ý bảo an vấn đề, nói thật sự, Phật Lạp Bộ lệ thị hiện tại chỉ an có thể không tốt lắm." Vụ không thèm để ý, nói, "Khu biệt thự bảo an sức mạnh đủ mạnh, phương diện này không cần lo lắng." Lý Đỗ cười khổ nói, "Đừng, tin tưởng ta, ngươi cần phải cẩn thận, ta trước đây cũng mê tín ngoại bộ bảo an sức mạnh, kết quả ta ngay ở trong vòng 10 ngày bị người bắt cóc một lần, bị người cướp một lần." Hắn cho hữu nhắc nhở đã rất đúng chỗ, nói thêm nữa liền muốn gây nên nhân ra hoài nghi, nói không chừng nhân ra sẽ hoài nghi hắn muốn làm chuyện xấu xa gì. Về đến nhà, Lý Đỗ trước tiên liên hệ Dỗ Sở, cho nàng ngập ngừng họ tên cùng tướng mạo tin tức, làm cho nàng hỗ trợ tìm một hồi người này phương thức liên lạc. Kết quả Dỗ Sở cho hắn đáp án là không có, lấy quyền hạn của nàng, siêu không tới phù hợp hắn yêu cầu người này. Lý Đỗ chỉ có thể tìm Sophie, lần trước giúp chúng ta cái kia họ gặng, ngươi có thể liên lạc với hắn à? Sophie cười nói, ngươi vận may quá tốt rồi, hắn hiện tại ngay ở phòng làm việc của ta bên trong. Ta đang giúp hắn con gái kiểm tra thương thế khôi phục trạng thái." Lý Đô nói, "Ngươi tha hắn một hồi, ta tìm hắn có chút việc." Mở trên hiệu cát, hắn hỏa tốc chạy tới SCT Zone Hồng Thập Tự bệnh viện. Đẩy ra sổ phi cửa phòng làm việc, hắn đi đến một xem rồi cùng Ngọc Gẳng đối diện lên. Đối phương nghe được tiếng cửa mở cấp tốc nghiêng người một bước chặn lại rồi người phía sau, sau đó cảnh giác nhìn về phía cửa. Nhìn thấy Lý Đô sau, Ngọc Gẳng nghi hoặc trứng mắt nhìn, tao mày nói, "Ngài tìm Martin bác sĩ à? Có thể chờ hay không một hồi? Chúng ta cần việc riêng tư không gian."